nhưng ơ k h là giờ phút này đối với trấn kinh những cái kia vượt ngoại cường giả tự bạo lực lượng hủy diệt tuyệt thiên thông cảm thấy lại là thật sâu đau lòng những cái kia đang chết vượt ngoại hoàng tộc cường giả tự bạo lại là nhường hắn tám vạn một ngàn siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi lập tức tổn thất sáu vạn ra mặt tổn thất sáu vạn siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi cái tiêu chính là tổn thất sáu mươi hồng mông đơn vị t u y ệ t phẩm nguyên thạch sáu mươi a g ê tởm các ngươi bọn gia hòa này hết thể đang chết tự bạo đúng không ừ ai không biết ta nhìn xem còn lại không đến hai vạn khôi lỗi hơn nữa rất nhiều đều là thiếu cánh tay chân gãy lúc này tuyệt tiên thông rất tức giận không phải liền là tự bạo sao ai không b i ế ta siêu thần cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực khôi lỗi tự bạo uy lực mặc dù so ra kém siêu thần cảnh thập nhị trọng tiên h tu vi cường giả tự bạo nhưng này cũng không phải bình thường siêu thần cảnh giới cường giả có thể thừa nhận được tự bạo a nổ chết những cái kia đáng chết vượt ngoại hoàng tộc cường giả lúc này tuyệt thiên thông trực tiếp điều khiển những cái kia thiếu cánh tay chân gãy khôi lỗi vọt tới vượt ngoại hoàng tộc cường giả trong trận d o a n h sau đó nhao nhao dẫn nổ tự thân vê n g vê n h vê n h một n g y mắt hơn ngàn vọt tới vượt ngoại hoàng tộc cường giả quần thể bên trong khôi lỗi đều là trực tiếp đã xảy ra to lớn bạo t ạ n mỗi một cái khôi lỗi tự b đều là trong ự c tiếp b a trùm p h ư ơ lúc nhất ạ thời theo hơn ngàn khôi lỗi tự bạo trực tiếp đánh v ư ợ t ngoại hoàng tộc cường giả một trở tay không kịp trực tiếp để bọn chúng lập tức liền hao tổn mười mấy vạn cường giả hiệu quả như vậy giờ phút này liền xem như tuyệt tiên thông chính mình đều hơi kinh ngạc trực tiếp nhường khôi lỗi tự bạo cái này lực sát thương giống như càng khủng bố hơn hơn nữa càng thêm có hiệu càng t h thô ê m đơn giản t bạo r ọ n g yếu nhất là, phương t h ứ c còn có như thể lưu vậy, l ạ i đa số địa Đáng đáng đáng phương cường giả thi thể. Ghê thởm. Ghê thởm.、Đáng、chết. Thật đáng chết. cường này một cái đáng chết nhân giả Cái cái chết một lớn o ạ i h vượt ngoại cường giả của hoàng tộc căn bản không có nghĩ đến tuyệt thiên thông vậy mà lại so với chúng nó điên cuồng lại là trực tiếp thao túng khôi lỗi tự bạo trong lúc nhất thời số lớn vượt ngoại hoàng tộc cường giả đều là phát ra gào thét n à o về phía tuyệt thiên thông phương hướng chỉ cần đem tuyệt thiên thông giải quyết như vậy nhất định liền có giải quyết a i ế t t a như vậy thì tới đi nhìn thấy số lớn vực ngoại hoàng tộc cường giả hướng phía chính mình đánh tới tuyệt thiên thông tiện tay vung lên thân thể lui về sau cách trăm vạn dặm chính là có trên trăm khôi lỗi phóng tới những cái kia vực ngoại cường giả của hoàng tộc bạo ẩm ẩm không tốt mau lui lại a kinh khủng bạo tạc lại một lần nữa bộc phát trên trăm hoàn chỉnh siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi tự bạo lại một lần nữa mang đi không sai biệt lắm mười vạn tên vực ngoại cường giả của hoàng tộc chuyện như vậy trực tiếp nhường đông đảo vượt ngoại cường giả của hoàng tộc cảm thấy sợ hãi cái này một cái đáng chết nhân loại ỵ vào chính mình nắm giữ cực kỳ cường đại khôi lỗi hắn hiện tại quả thực tựa như một người điên căn bản không quan tâm những khôi lỗi kia tổn thất giờ phút này đừng nói là những cái kia vượt ngoại cường giả của hoàng tộc ngay cả tuyệt thiên thông đông đảo phân thân cũng là cảm thấy tương đối khiếp sợ bản tôn quá điên cuồng siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi những cái kia đều là siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi a mỗi tự bạo một cái đều cảm giác lòng đang dỉ máu a đúng thế siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi những vật này muốn là xuất hiện ở thần vực phòng đấu giá bên trên cái k i a chính là hải lượng tuyệt phẩm nguyên thật a nhưng là bây giờ bản tôn vậy mà dùng bọn chúng đến từ bạo s á t đ ị c h quả thực là quá xa xỉ quá ngang tàng bất quá cái này cũng nói bản tôn hẳn là còn có c à n g đa số hơn lượng siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi cho nên bản tôn cũng không để ý những khôi lỗi này tổn thất nhưng là chúng ta đau lòng à? không được làm vì bản tôn phân thân chúng ta muốn vì bản tôn tiết kiệm tổn thất nhường bản tôn thiếu tổn thất một chút khôi lỗi đúng xử lý những n à y vượt ngoại côn trùng chỉ cần chúng ta xử lý nhiều hơn bản tôn cũng không cần phải dẫn n ổ khôi lỗi công kích những n à y vượt ngoại côn trùng bên trên sông lên a xử lý những cái kia vượt ngoại côn trùng từng đạo tiếng gầm gừ vang vọng giờ phút này tuyệt thiên thông những cái kia hợp thể phân thân đều giống như điên cuồng đồng dạng đều là hiện ra đáng sợ thủ đoạn phóng tới những cái kia vượt ngoại hoàng tộc cực giả trước đó đối phương lập tức chính là đã là hao tổn gần ba mươi vạn cường giả càng là bởi vì bản tôn tuyệt thiên thông điên cùng hành vi loạn trợ cướp cho nên song phương ưu thế đã nghịch chuyển bọn hắn mặc dù chỉ có một trăm hợp thể phân thân nhưng là tại đối phương trận cước đại loạn tình huống bọn hắn liền có thể lợi dụng sơ hở liền có thể hiện ra đáng sợ thủ đoạn lấy được to lớn hiệu quả trong lúc nhất thời bản lĩnh giữ nhà triều tịch cửu châu tại mỗi một cái hợp thể phân thân trong tay thi triển đi ra vốn là loạn trận cước vực ngoại hoàng tộc cường giả lần này càng là tao thương siêu thần cảnh đ ỉ n h phong siêu thần cảnh viên mãn siêu thần cảnh đại viên mãn tại cả đám đều có thể nhẹ nhõm chấn áp siêu thần cảnh nhất cường giả tối đỉnh hợp thể phân thân trước mặt lúc này đều chỉ còn lại hoảng sợ cùng kêu thảm đương nhiên, mấy chục vạn tất cả đều là siêu thần cảnh giới vượt ngoại hoàng tộc cường giả tự nhiên cũng là không có dễ dàng đối phó như vậy nhìn thấy đông đảo phân thân lần nữa vọt tới vượt ngoại hoàng tộc cường giả trong trận doanh c h é m giết tuyệt thiên thông cũng không có dẫn nổ những khối lỗi kia tự bạo như thế hiệu quả mặc dù rất tốt nhưng cũng có loại giết địch một ngàn tự t ổ n tám trăm cách làm cái này còn lại một vạn tám ngàn siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khối lỗi hắn muốn lưu cho tuyệt thế thiên đình muốn để tuyệt thế thiên đình nắm giữ mạnh hơn bảo hộ bất quá bây giờ xử lý trước những cái kia vượt ngoại hoàng tộc cường giả lại nói lập tức tuyệt thiên thông chính mình chính là mang theo còn lại một vạn tám ngàn siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi xông về những cái kia vượt ngoại cường giả của hoàng tộc thời gian cũng tại thảm thiết trong chém giết nhanh chóng trôi qua một ngày hai ngày ba ngày bảy ngày sau đó tại lần nữa đậu vào một ngàn siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi dưới tình huống tất cả d á n g lâm tới huyền thiên thần vực long tộc tổ đ ị a mong muốn tranh đoạt vạn l o n g tổ vượt ngoại hoàng tộc cường giả không chừa mảnh giáp không còn một ngống toàn bộ long tộc tổ đ i ệ đại đại bên trên chất đống là khắp nơi như là cao như núi vượt ngoại hoàng tộc cường giả thi thể đứng ở trên không trung quan sát dưới không trung huyết tinh cảnh tượng tuyệt thiên thông tùy theo thi triển thần thông một chảo toàn bộ long tộc tổ địa phạm vi bên trong những cái kia vượt ngoại hoàn g tộc cường giả trên thi thể nguyên thạch chính là toàn đều trở thành tuyệt thiên thông vật trong bàn tay tuyệt phẩm nguyên thạch một trăm lẻ ba hồng mông đơn vị thánh phẩm nguyên tinh sáu ngàn tỷ lao phu lần này phát t à i to rồi a tuyệt thiên thông tâm tình phi thường tốt tùy theo trực tiếp khai thông hệ thống hệ thống đem toàn bộ long tộc tổ địa bên trong còn có thế giới tầng thứ hai phạm vi bên trong tất cả cường giả thi thể hình hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số một trăm mười vạn vạn ước tích lũy hiến tế chỉ số một trăm mười vạn bốn nghìn năm trăm bốn mươi vạn ước một một trăm mười vạn vạn ước hô nghe được hệ thống nhắc nhở tuyệt tiên thông cảm giác buồng tim của mình gọi là một cái bịch bịch này a cái này một đợt hiến tế chỉ số quả thực chút nào vô nhân tính a nguyên bản làm qua mấy vạn ước hiến tế chỉ số đều là rất chật vật chuyện nhưng là hiện tại động một tí chính là trăm vạn vạn ước lần này siêu thần cảnh giới có hy vọng rồi không tốt bản tôn những cái kêu vực ngoại côn trùng thi thể không thấy đông đảo phân thân cũng không biết rõ bản tôn tuyệt thiên thông hiến tế c h u y ệ n này cho nên hiện tại khi nhìn đến toàn bộ long tộc tổ địa phạm vi bên trong những cái kia vượt ngoại hoàng tộc cường giả thi thể lập tức liền biến mất không thấy gì nữa tình huống đông đảo phân thân đều là có không nhỏ khiếp sợ toàn bộ thế giới cường giả thi thể đều lập tức biến mất không thấy gì nữa mà bọn hắn lại là không có bất kỳ cái gì cảm ứng tình huống này có thể dạng này lạc nhiên không một tiếng động làm được dạng này chẳng lẽ là siêu thần cành phía trên đại năng xuất thủ không cần khẩn trương tuyệt thiên thông mây trôi nước chảy nói những thi thể này đều đã bị ta cho luyện hóa cho nên kế tiếp lao phu tu vi lại sắp đột phá rồi nghe nói như thế đông đảo phân thân đều sợ ngây người số bảy mươi sáu sợ hai thám phục bản tôn thủ đoạn cao cường a tại chúng ta đều không có bất kỳ cái gì cảm thấy dưới tình huống lại nhưng đã đem toàn bộ long tộc tổ địa thế giới bên trong tất cả cường giả thi thể luyện hóa thủ đoạn này quả thực kinh khủng như vậy a số chín mươi chín lúc này vớt m n g ngựa vậy cũng không liền long tộc thứ một chí bảo vạn long tổ bản tôn đều là dùng để ba ngày liền đem nó thành công luyện hóa liền một đống cường giả thi thể mà thôi tại bản tôn mà nói tự nhiên là trong nháy mắt liền có thể luyện hóa số một trăm l i n gật đầu phụ họa không tệ bản tôn nên nắm giữ như vậy thủ đoạn thông thiên ba trăm h à o có chút mong đợi vừa rồi bản tôn nói tại luyện hóa những cường giả kia thi thể về sau hắn lại sắp đột phá rồi cho nên đó không phải là chúng ta cũng muốn đột phá sao chư vị tranh thủ thời gian t à n ra không nên quay g i à y bản tôn đột phá ba trăm h à o một vớt sợi dâu dù sao các ngươi quay g i à y bản tôn đột phá chính là quay g i à y cực kỳ tiền phong đạo cốt ba trăm hào đột phá nhường đông đảo phân thân t à n ra không tuyệt thiên thông trực tiếp bỏ chạy chính mình tìm một địa phương an tĩnh một tòa trăm trượng trên núi cao đánh giá toàn bộ khôi phục lại lại bởi vì đại chiến biến một mảnh hỗn độn đại địa đều bị lật ngược vô số lần l o n g tộc tổ địa tuyệt thiên thông đều là hơi xúc động cái này may mắn là phát sinh ở không gian này càng kiên cố hơn l o n g tộc tổ địa nếu là phát sinh ở l o n g tộc tổ địa bên ngoài chỉ sợ bây giờ đông v ự c đã là biến mất mấy trăm lục địa hô kế tiếp vẫn là trước đột phá tới thần tổ cảnh định phong rồi nói sau tuyệt thiên thông phun ra một n g ụ m trọc khí lập tức trên núi cao ngồi xếp bằng xuống hệ thống hao phí sáu vạn vạn n ư c hiến tế chỉ số trước đem lão phu tu vi tăng lên tới thần tổ cảnh thập nhị trọng tiên hơn v ạ nữa v túc chủ duy nhất một lần tiêu hao vượt qua trăm vạn vạn đ ớ c hiến tế chỉ số ngoài định mức phát động bất thường sẽ phong phú hơn còn có chính là đột phá tới siêu thần cảnh giới về sau túc chủ ngươi chẳng những có thể lấy vận dụng vạn lòng tổ bộ phận lực lượng ngay cả vận dụng hồng mông linh châu lực lượng thừa nhận phản vệ chi lực cũng biết càng nhỏ hơn a ngay được hệ thống nhắc nhở tuyệt thiên thông hơi kinh ngạc hắn vốn nghĩ trước đột phá tới thần tổ cảnh thập nhị trọng tiên sau đó tại thần tổ cảnh giới thật tốt cảm lộ một phen lại đột phá tới siêu thần cảnh giới nhưng là hiện tại xem ra chính mình vẫn là quá nông cạn tầm mắt vẫn còn có chút kém a hơn nữa duy nhất một lần tiêu hao trăm vạn vạn n ư c hiến tế chỉ số còn có thể có vui mừng lớn hơn dạng này dụ hoặc hắn tuyệt thiên thông làm sao có thể cầm giữ được vậy dĩ nhiên là cầm giữ không được hệ thống tia liền trực tiếp nhường lão phu đột phá tới siêu thần cảnh lục trọng tiên cựu đại thần thư trên thực tế đều chỉ là thần giới một chút bản khối m ạ thôi tại toàn bộ thần giới bên trong cựu đại thần vực tồn tại thì tương đương với thần vực bên trong nguyên một đám lục địa mà thôi mà thần khư thì là thần giới bên trong một chỗ tương đối đặc thù lĩnh vực thần khư tác dụng thì tương đương với một khối văn cầu dựa theo thần giới quy tắc phàm là tại cựu đại thần vực phạm vi bên trong đột phá tới siêu thần cảnh giới đồng thời hiện ra qua siêu thần cảnh giới tu vi cừng giả đều chỉ có thể ở cựu đại thần vực phạm vi bên trong dừng lại một thời gian vạn năm thời gian một vạn năm vừa đến đều phải rời đi cựu đại thần vực phạm vi nhưng là cũng không phải là trực tiếp rời đi thần giới mà là tiến vào kia tương đối đặc thù thần k ư bên trong chi bên trong tu luyện tại thần khư bên trong làm những cái kia siêu thần cảnh giới cường giả tu vi đạt tới đỉnh phong nhất đồng thời đem trong cơ thể mình thần đạo nguyên lực toàn bộ chuyển hóa làm tầng thứ cao hơn hồng mông nguyên lực về sau liền có s u n g kích hồng mông cảnh giới điều kiện nhưng đây chỉ là điều kiện một trong bởi vì muốn muốn xung kích hồng mông cảnh giới còn cần đem tự thân pháp tắc tu luyện tới cực hạn nhường tự thân tu luyện lực lượng p h á p tắc lột sắc thành là đại đạo chi lực chỉ có hai cái điều kiện này đồng thời hài lòng mới thật sự là nắm giữ xung kích hồng mông cảnh giới tư cách cho nên đối với hồng mông cảnh giới cường giả mà nói dù chỉ là một cái hồng mông cảnh nhất trọn cường giả liền xem như lại nhiều siêu thần cảnh cường giả tối đỉnh tại trước mặt đều chẳng qua là sâu k i ế n mà thôi cho nên hồng m ô n g cảnh giới cường giả cũng không ở tại thần giới bên trong mà là ở tại xa so với thần giới càng thêm cường đại ngàn vạn lần hồng m ô n g thế giới sơn hải thế giới chính là m ê n h mông bằng đại vũ trụ bên trong một cái tương đối cường đại hồng m ô n g thế giới hơn nữa cũng là khoảng cách thần giới gần nhất một cái hồng m ô n g thế giới tại toàn bộ m ê n h mông bằng trong đại vũ trụ nếu là đem sơn hải thế giới so sánh một người trưởng thành n ă m đấm như vậy thần giới liền là tương đối tại một quả đ ộ n à n h hai người chi ở giữa trinh lệnh chính là như thế rõ ràng sơn hải thế giới ừ không nghĩ tới đợi sáu mươi vạn lúc năm k i u một đám phế vật vô dụng lại còn là thất bại thậm chí liền một cái sống sót đều không có cho nên ở đằng kia nho nhỏ thần giới bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì một tòa đại điện bên trong kim quang chiếu dọi phía dưới xuất hiện chỉ có một đạo giống như là trường cao vạn trượng bóng đen k i u một đạo cự đại bóng đen khí tức dường như đủ để chấn áp toàn bộ sơn hải thế giới làm cho lúc này bên trong tòa đại điện kia những cái này xa xa áp đảo siêu thần cảnh giới phía trên kinh khủng tồn tại liền thờ mạnh cũng không dám một chút linh côn ngươi tự mình đi một chuyến thần giới nhớ kỹ vạn long tổ nhất định phải mang về thuận tiện tìm hiểu một chút thiên tôn sơn đến cùng là đã rơi vào trong tay a i trăm vạn năm lưu cho thời gian của chúng ta chỉ có trăm vạn năm cho nên mặc kệ là vạn long tổ vẫn là thiên tôn sơn đều nhất định phải nhanh mang về ở đằng kia một đạo hắc ảnh vừa dứt tiếng về sau đại điện bên trong một cái kia đứng tại chúng nhiều cường giả cuối cùng nhất một thân màu đen giáp trụ ra thân phía sau lơ lửng màu đen á p trụ ra thân phía sau lơ lửng màu đen phong bạo ngưng tụ thành thần v ọ n g tên là linh quân đầu t r ọ c cường giả chính là không người nói chủ nhân yên tâm thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ Trưng 582, duy nhất một lần tiêu hiến vạn động hệ thống tiêu tế phát hao chỉ hệ sao số và bên a n thường. Trưng 582, duy nhất một lần một t duy i u hao h i ế tế phát thống thường. Một chỉ hệ số sao vạn và động ban bên khác sơn hải thế giới bên trong một cái tên là huyền thiên liên minh thế lực to lớn bên trong Bịch. một cái thượng phẩm thần khí lưu ly chén nhỏ bị quẳng xuống đất trực tiếp biến thành mảnh vỡ đô h ữ n trướng chẳng những giết bản tọa đệ tử càng là liền bản tọa lưu lại thái sơ cổ t r ù n g đều chiếm đi quả thực muốn chết một tòa đại điện bên trong một vị khí tức kinh khủng quanh thân vần quanh nồng đầm hồng mông nguyên lực nhìn qua giống như là tám chín mươi tuổi bộ dáng tên là tư đồ thanh thiên lão giả lúc này nổi trận lôi đình cả người đều là phi thường p h ẫ n nộ bởi vì chính mình lúc trước lưu lại một chút thủ đoạn nguyên nhân hắn đã biết mình ở tại thần giới đạo thống xảy ra chuyện thần giới thái sơ thần đình thượng quan c h í n h dương đúng là hắn ở tại thần giới thời điểm đệ tử đắc ý nhất tư đồ thanh thiên hoàn toàn không có nghĩ tới là chính mình mới phi thăng cái này sơn hải thế giới vẹn vẹn một trăm sáu mươi vạn lúc năm cái tia đệ tử đắc ý nhất vậy mà tại thần giới vẫn là ngay cả hắn cố ý luyện chế hao phí không nhỏ một cái giá lớn đưa đến thần giới đệ tử thượng quan chính dương trong tay thái sơ c ổ chúng bây giờ vậy mà cũng đã rơi vào trong tay người khác đây đối với tư đồ thanh ngày qua mà nói hoàn toàn chính là một cái cự đại sĩ đục thanh thiên trưởng lão người trước đừng tức giận đại điện bên trong một gã cường giả chắp tay nói thanh thiên trưởng lão dựa theo chúng ta dò thàm tin tức bây giờ thần giới giống như xảy ra đặc biệt ghê gớm đại sự không chỉ có thanh thiên trưởng lão ngươi ở tại thần giới đệ tử thượng quan chính dương vẫn l ạ ngay cả tử dương trưởng lão thư thiên trưởng lão huyền thông trưởng lão cùng thiên kiếm trưởng lão bọn h giống như cũng đều vất lạc nghe được lời như vậy tư đồ thanh thiên thần sắc đều là hơi kinh ngạc tử dương trưởng lão tên là đam đài tử dương xuất từ thần giới hoàng đạo thần đ ỉ n h hư thiên trưởng lão gọi là thuần vu hư thiên đến từ thần giới vô song thần điện mà huyền thông trưởng lão cùng thiên kiếm trưởng lão theo thứ tự là đến từ thần giới ưu huyết tiên cung nam cung hư thiên cùng vô cực thần điện hoàng phụ thiên kiếm sơn hải thế giới tàn cốc hơn xa tại thần giới trăm vạn lần thậm chí ngàn vạn lần mà bọn hắn những n à y đến từ thần giới cường giả mong muốn tại sơn hải thế giới sống sót cũng chỉ có thể báo đoàn sửa ấm đặt thành liên minh huy chính là đông đảo từ thần giới phi thăng mà đến cường giả tạo thành thế lực hơn nữa vẫn là từ đông đảo thần giới tiền bối tạo thành thế lực mà giống tư đồ thanh thiên cùng đam đại tẩm bộ bọn hắn những n à y đều là về sau mới từ thần giới phi thăng mà đến bây giờ đều chỉ là tại huyền thiên trong liên minh gánh nhâm trưởng lão chức vị thực lực của bọn hắn tại toàn bộ khổng lồ huyền thiên trong liên minh tính không được cường đại nhưng cũng không yếu tựa như hắn tư đồ thanh thiên bây giờ đã là hồng mông cảnh tứ trọng thiên tu vi chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liên có thể nhường trăm vạn siêu thần cảnh nhất định phong cường giả hôi phi yên diệt cho nên đối với hắn dạng này cường giả mà nói chính mình thần giới đạo thống xảy ra sự t ì n h chính mình thần giới đệ tử bị người giết cái k i a chính là một cái thiên đại s ỉ n đục lập tức tư đồ thanh thiên hai mắt co r ụ t lại dặn do nói đi đem tử dương trưởng lão cùng hư thiên trưởng lão bọn hắn mấy vị mời đến b ả n tọa ngược lại muốn xem xem tại bây giờ thần giới bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Thần tiên thần vực, ma vân châu phía dưới, long tộc tổ điện, tiêu vạn vạn tế huyền châu phía hào hiến chỉ vân long điện, vạn vạn đức, ban giới, dưới, vực, ức ma số, ban thường một túc chủ sở tu công pháp vô tướng thông minh tâm kinh thăng cấp làm hồng mông công pháp ban thường hai túc chủ tu luyện tất cả võ ký cùng thần thông bao quát vô tướng tiên bia trường trưởng thần ma cựu bái một chỉ vạn năm triệu tịch cựu châu thánh khôi thần s á t trước mắt vạn năm trở tất cả đều thăng cấp làm hồng mông võ ký cùng hồng mông thần thông ban thường ba thời gian linh châu một cái chú thời gian linh châu duy nhất một lần tam phẩm hồng mông thần khí sử dụng về sau có thể để phương viên tám ngàn vạn bên trong phạm vi bên trong thiên địa hoàn cảnh tốc độ thời gian trôi qua thuế biến m ư ơ i vạn lần hữu hiệu, hiệu thời gian một trăm vạn năm ban thường bốn siêu thần phá cảnh kim đan siêu thần nguyên lực kim đan mười vạn mai đại đạo nguyên lực kim đan một vạn mai giờ phút này theo hệ thống nhắc nhở trên núi cao tuyệt tiên thông khí thế trên người đang trở nên cường đại tu vi cảnh giới càng l à đang nhanh chóng kéo lên thân tổ cảnh thất trọng thiên thân tổ cảnh bắt trọng thiên thân tổ cảnh tầng mười một thân tổ cảnh thập nhị trọng thiên v a n n siêu thần cảnh nhất trọng thiên siêu thần cảnh nhị trọng thiên siêu thần cảnh ngũ trọng thiên siêu thần cảnh lục trọng thiên ba giờ phút này ngồi xếp bằng trên núi cao theo tự thân tu vi cảnh giới nhanh chóng đột phá tuyệt thiên thông cảm thấy chính mình làm thân thể đều giống như đang phát sinh lấy kinh người thuế biến thể nội gân cốt huyết nhục tại lần lượt thuế biến gian luyện hắn cảm giác chính mình cũng giống như là tại kinh nghiệm một lần lại một lần thăng hoa ngay cả hắn tự thân trưởng không p h á p tác lực lượng dường như đều tại theo tự thân tu vi cảnh giới đột phá mà đã xảy ra một chút biến hóa trọn vẹn sau ba canh giờ tuyệt thiên thông đột phá rốt cuộc hoàn thành tu vi cảnh giới của hắn cũng hoàn toàn vững chắc tại siêu thần cảnh lục trọng tiên toàn thân huyết nhục lực lượng trở nên càng thêm cường đại ngay cả nguyên vốn đã đại viên mãn phát tác lực lượng cũng ở vào một loại cực cảnh thuế biến biến giới tình huống như vậy c vậy, vậy đúng rồi hệ thống ban thưởng nhìn thấy phát động mười hai sao hệ thống ban thưởng tuyệt thiên thông càng cao hứng hơn chủ tu công pháp vô tướng tươi sáng tầm cảnh trực tiếp thăng cấp làm hồng mông công pháp ngay cả mình bây giờ trưởng không tất cả võ ký cùng thần thông cũng tất cả đều thăng cấp làm hồng mông võ ký cùng hồng mông thần thông đây đối với tuyệt thiên thông thực lực bản thân mà nói quả thực quá trọng yếu hơn nữa còn phần thưởng nhiều như vậy đương n g hệ t nhiên g ban t ư n ngang tàng, nào nhân g quả quá thực thực chút nào vô nhân tính, quả thực vô nhường tuyệt tiêm h thấy phần hương phấn. ô n vạn g đều Đương cảm n k i một cái thời gian linh châu càng làm cho tuyệt thiên thông cảm thấy thật sâu c h ầ n kinh duy nhất một lần tam phẩm hồng mông thần khí vậy mà có thể khiến cho phương viên tám ngàn vạn bên trong phạm vi bên trong thiên địa hoàn cảnh xảy ra mười vạn lần thuế biến đem k i ê m một cái thời gian linh châu cầm trong tay tuyệt thiên thông hiếu kỳ nói hệ thống tại sử dụng cái này một cái thời gian linh châu về sau có phải hay không tương đương với tại phạm vi chi bên trong tu luyện thời gian mười vạn năm thời gian linh c h â u lực lượng bên ngoài thời gian mới trôi qua một năm t ú c chủ tình huống cơ vốn như thế nói đơn giản tại thời gian linh c h â u lực lượng phạm vi bên trong ngươi nắm giữ so người khác thêm ra mười vạn lần thời gian tới tu luyện nhưng là ngươi tu luyện mười vạn năm thời gian linh c h â u lực lượng bao phủ bên ngoài địa phương vẹn vẹn đi qua thời gian một năm mà thôi hơn nữa chỉ cần là tiến vào cái này một cái phạm vi bên trong bất kỳ cờ giả đều có thể hưởng thụ mười vạn lần thời gian tu luyện hiệu quả cũng chính là người khác mới tu luyện thời gian một năm mà túc chủ lại là đã tu luyện mười vạn năm cái này mười vạn lần t r ê n lệch thời gian đủ để đem bình thường người tu luyện cùng thiên tài người tu luyện chi ở giữa t r ê n lệch sắp bằng đương nhiên đối với túc chủ mà nói là không cần dùng đến này thời gian linh c h â u chương năm trăm tám mươi ba mới tuyên trì chương năm trăm tám mươi ba mới tuyên chỉ. phương viên tám ngàn vạn bên trong phạm vi mười vạn lần thời gian hiệu quả có thể tiếp tục thời gian là một trăm vạn năm hiểu rõ tới cái này một cái thời gian linh c h â u hiệu quả tuyệt thiên thông nội tâm đã là có to lớn ngạc nhiên mừng rỡ xem như một gã siêu thần cảnh giới cơn giả tuyệt thiên thông trên thực tế sớm đã tin tưởng chỉ cần là nắm trong tay thời gian p h á p tắc thần đạo cảnh giới cường giả đều có thể t ạ i trình độ nhất định bên trên cải biến nhất định phạm vi thời gian biến hóa cũng t ỷ như có thể làm cho phương viên trăm dặm thời gian trở nên chậm gấp m ộ ư ơ i hay là biến gần m ộ ư ơ i lần loại hình thậm chí còn có thể ở một mức độ nào đó đạt tới thời gian quay lại hiệu quả nhưng cho dù là thần tổ cảnh giới cường giả làm đây hết thể thời gian đều là hữu hiệu thì như m ộ ư ơ i hơi bên trong thì như một nén nhang bên trong nhưng là cái này một cái thời gian linh châu hiệu quả vậy mà có thể duy trì liên tục một trăm thời gian và năm hơn nữa còn là đạt đến mười vạn lần thời gian hiệu quả cho nên có tuyệt h ể l thiên thông hiếu kỳ hỏi hệ thống lão phu hỏi một chút dạng này một cái thời gian linh c h â u nếu như cầm bán đi giá trị nhiều ít tuyệt phẩm nguyên thạch túc chủ như loại này duy nhất một lần tam phẩm hồng mông thần khí thời gian linh trâu chỉ có loại kia trưởng khống thời gian đại đạo đồng thời thời gian đại đạo đại viên mãn quy nhất cảnh đại năng khả năng luyện chế ra tới bảo vật mặc dù là duy nhất một lần nhưng giá cả cũng không phải bình thường cường giả có thể thừa nhận được một cái thời gian linh châu giá trị một cái hồng mông đơn vị thánh phẩm nguyên tinh này lão phu còn tưởng rằng đắt cỡ nào đâu thì ra chỉ là giá trị một cái hồng mông ai chờ một chút cái gì thánh phẩm nguyên tinh nghe được giá trị một cái hồng mông đơn vị tuyệt thiên thông lúc này liền có loại cũng không có quá đắt t h ầ n sắc nhưng hắn lời nói đều còn chưa nói hết cái này mới phản ứng được hệ thống nói cũng không phải là tuyệt phẩm nguyên thạch mà là thánh phẩm nguyên tinh một cái hồng mông đơn vị thánh phẩm nguyên tinh đó không phải là một trăm vạn hồng mông đơn vị tuyệt phẩm nguyên thạch thì ra thì ra một cái thời gian linh châu giá trị lại là kinh người như vậy túc chủ một cái thời gian linh châu giá trị chính là giá trị một cái hồng mông đơn vị thánh phẩm nguyên tinh a hơn nữa đây vẫn chỉ là có tác dụng trong thời gian hạn định một trăm vạn năm mười vạn lần thời gian hiệu quả thời gian linh châu nếu là loại kia có tác dụng trong thời gian hạn định một n g à n vạn năm một trăm vạn lần thời gian hiệu quả thời gian linh châu giá trị càng là kinh người thương thiên a lao phu nghe được cái gì có tác dụng trong thời gian hạn định một n g à n vạn năm một trăm vạn lần thời gian hiệu quả thế gian này lại còn có trí bảo như thế người khác mới tu luyện một năm ngươi liền đã tu luyện một trăm vạn năm kia chỗ như vậy đừng nói là người liền xem như đem một con lợn bỏ vào đều có thể tu luyện thành thần a hệ thống lão phu nói cho n g ư ơ i a lần sau lần sau nhất định phải ban thưởng lão phu một cái có tác dụng trong thời gian hạn định một n g h n vạn năm thời gian hiệu quả một trăm vạn lần thời gian linh châu nếu không nếu không lão phu ba ngày không nói chuyện với ngươi ừ túc chủ ngươi thật giống như một cái nũng nịu tiểu tức phụ ách ba đùa giỡn thương thiên a tuyệt thiên thông lão mặt tối sầm hệ thống là đang đùa giỡn hắn sao khu khu cụ tuyệt thiên thông ho nhẹ một tiếng không tiếp tục để ý hệ thống mà là nhìn trong tay thời gian linh châu chăm chú suy tư p hơn ư g v i ê nữa vạn vi. viên vạn vực vực, vi có thể đạt tới phương viên phạm Tại phạm đạt vạn bên trong Giống như toàn thần Lan cũng phương toàn huyền thiên thần đông phương bên trong, giống như không Hơn n bộ bộ thôi. một thể tới giảm Châu, chỉ mà mấy cái cái. lục địa có có có đều ở đằng kia có chút lớn châu cảnh nội đều sớm đã có một chút nội tỉnh không tệ truyền thừa vô số thuế n g u y ệ t tông môn thế lực cũng không thể để người ta đuổi đi a nói như vậy quá bá đạo quá ngang ngược có hại tuyệt thế thiên đình hình tượng đúng rồi cái này long tộc tổ đ ị a mặc dù là tại ma vân châu phía dưới mặt đất nhưng toàn bộ long tộc tổ địa chỗ thế giới tầng thứ ba phạm vi thật là đạt đến kinh người phương viên chín ngàn vạn g i ả m k h ô n g lồ như vậy địa phương đã là đạt đến tuyệt thiên thông mong muốn yêu cầu hơn nữa cái này long tộc tổ địa chỗ không gian so với đông vực địa phương k h á c không gian càng thêm cường đại càng kiên cố hơn cho nên cái này một chỗ vừa vặn dùng để làm làm tuyệt thế thiên đ ỉ n h mới t u y ê n chỉ quyết định liền nơi này chăm chú suy nghĩ về sau tuyệt thiên thông chính là quyết định đem nơi này xem như tuyệt thế thiên đình mới tông môn địa chỉ vậy phần nơi này bị phá chỗ xấu đơn giản trực tiếp tái tạo chính là mong muốn tái tạo loại này bị đại chiến phá hư nghiêm trọng địa phương chỉ cần là thần tổ cảnh giới cường giả liền có thể tùy tiện làm được đơn giản chính là hao tổn một chút tài nguyên tiêu hao một chút tích lũy mà thôi cho nên đối với bây giờ đã là siêu thần cảnh giới tu vi tuyệt tiên h thông mà nói vậy thì càng thêm đơn giản nhưng đơn giản về đơn giản cái này long tộc tổ địa phạm vi thật sự là không nhỏ mong muốn hoàn toàn tái tạo cũng là muốn không thiếu thời gian bất quá đây đối với tuyệt tiên thông mà nói cũng không phải một việc khó dù sao hắn một vạn đạo phân thân chính là trợ thủ tốt như ta lúc này tuyệt thiên thông chính là lần nữa vận dụng thần nghiệm nhất điểm thông trực tiếp hắn chỗ có phân thân tất cả đều tăng lên tới siêu thần cảnh lục trọng thiên tu vi trong lúc nhất thời toàn bộ khổng lồ long tộc tổ địa bên trong các nơi phương hướng tuyệt thiên thông những cái kia phân thân đều bởi vì tu vi của mình cảnh giới bỗng nhiên tăng lên có không nhỏ trần kinh tỉ như một chỗ trên núi cao theo tự thân tu vi cảnh giới bỗng nhiên nhanh chóng tăng lên đang đang hưởng thụ mỹ thực số một trong tay kia to lớn vực ngoại hát hoàng thị nướng chính là lập tức rơi xuống tu vi của ta thân tổ cảnh c ự trọng thiên thân tổ cảnh thập nhị trọng thiên chơi ạ đây là siêu thần cảnh nhất trọng thiên sao a ha siêu thần cảnh tầng ba ai nha nha siêu thần cảnh lục trọng tiên tu vi của ta vậy mà đột phá tới siêu thần cảnh lục trọng tiên giờ phút này số một là phi thường khiếp sợ cũng là phi thường ngạc nhiên bởi vì tu vi cảnh giới của hắn đang nhanh chóng kéo lên lấy không cần phải nói bản tôn đã hoàn thành đột phá hơn nữa hiện tại tất nhiên là bản tôn đang cho hắn tăng cao tu vi hơn nữa vẫn là theo nguyên bản thần tổ cảnh lục trọng tiên lập tức trực tiếp tăng lên tới siêu thần cảnh lục trọng tiên loại này khoảng cách quả thực kinh tế hai t u a thế gian này chỉ sợ cũng chỉ có bản tôn nắm giữ như vậy thủ đoạn n g i tiên cùng lúc đó vào lúc này toàn bộ long tộc tổ địa phạm vi bên trong đông đảo phân thân tình huống cùng phản ứng trên cơ bản đều là cùng số một phản ứng không sai lầm lắm tất cả phân thân đều biết bản tôn tìm địa phương trốn đi b ế quan đột phá hơn nữa tất cả phân thân đều chờ mong bản tôn mau chóng đột phá sau đó tốt cho bọn họ lần nữa tăng lên một chút tu vi để bọn hắn biến lại lớn mạnh một chút nhưng là tất cả phân thân đều hoàn toàn không có nghĩ tới là bản tôn lần này đột phá vậy mà lại là nhanh như vậy hơn nữa vẫn là đem tu vi của bọn hắn cảnh giới trực tiếp theo thần tổ cảnh lục trọng tiên tăng lên tới siêu thần cảnh lục trọng tiên đây đối với tất cả phân thân mà nói là ngoài u c à Ng là n g ạ c n h i ê n mừng、rỡ. Ngắn ngủi rỡ. không đến thời gian một n é n n h a n g toàn bộ k h ổ n g l ồ l o n g tộc t ổ đ i ở bên trong tuyệt tiên h thôn g một vạn phân thân, tất h â n t cả đều tăng lên tới siêu t h ầ n c ả n h l ụ c t r ọ n g t h i ê n tu vi chừng năm trăm tám mươi tuần sau n h ớ phải gọi tat h ấ tt h ấ tt h ấ tt h ấ tt n h i tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt t n h t tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt t u tt tt t i tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt t n tt tt tt tt tt tt tt c t tt tt tt tt n t tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt mặc kệ từ chỗ nào một cái góc độ nhìn cũng không thể so đông vực bất kỳ chỗ nào chênh l ệ n h tái tạo cái này lòng tộc tổ điện số bảy mươi sáu tùy ý cởi khẽ cái này còn không đơn giản sao quả thực không có khó khăn a số chín mươi chín lúc này liền vén tay áo lên vừa vặn mấy ngày trước đây ở bên ngoài coi trọng một đầu không tệ dây núi vốn là dự định bắt về tô điểm thần lan châu nhưng bây giờ vừa vặn dùng để tạo nên cái này một chỗ vừa dứt tiếng số chín mươi chín chính là bay thẳng thân rời đi cái này lòng tộc tổ điện ai chờ ta một chút ta số một trăm đuổi đi theo sát thứ không dám dầu dếm ta cũng ở bên ngoài coi trọng một dây núi hơn nữa còn là một đầu chất chứa kinh người nguyên thạch khoáng mạch dây núi siêu siêu siêu không chỉ là số chín mươi chín cùng số một trăm l ú c này theo bản tôn tuyệt thiên thông hiệu lệnh đến một lần rất nhiều phần thân đều là bay thẳng thân rời đi cái này lòng tộc tổ đ ị a bọn hắn tất cả đều là muốn đi bên ngoài làm tài nguyên đến tái tạo cái này lòng tộc tổ đ ị a có phần thân nói coi trọng nào đó một đầu to lớn dây núi có phần thân nói coi trọng nào đó một toàn núi lớn có phần thân càng là nói muốn đem nào đó một cái hồ lớn cho chuyển tới cho nên cũng không lâu lắm huyền thiên thần vực đ ô vực chính là đã xảy ra một chút đại sự kinh thiên động địa tỉnh cũng t h như có chút dài đạt mấy ngàn trượng sơn mạch to lớn bị người đào đi cũng tỉ như nào đó một mảnh mênh ngông đồng thời sinh hoạt rất nhiều yêu thú quân sơn cũng bị người đào đi cũng tỉ như một chỗ nào đó kia sâu không thấy đáy tung h à n h đều là vượt qua ba trăm dặm hồ nước giống nhau bị người đào đi đông n ự c nào đó c h â u một t o a ngàn trượng cao phong phía trên số chín mươi chín số một trăm cùng ba trăm hào lại tụ đến cùng một chỗ ta cảm thấy a ta không thể chỉ bắt lấy cái này đông n ự c lông dê h à o số chín mươi chín trong mắt linh quang loại lên chúng ta hẳn là đưa ánh mắt nhìn xa một chút bởi vì nơi xa nắm giữ thứ càng tốt nhường tuyệt thế thiên đình nắm giữ tốt hơn tu luyện hoàn cảnh ba trăm linh hào một vớt sợi dâu chỉ là ta cũng không thể tùy tiện đến cướp đoạt đồ của người ta như thế ảnh hưởng không tốt lắm đặc biệt là nhường cực kỳ tiên phong đạo cốt ba trăm linh hào đi làm chuyện như vậy thật là rất ảnh hưởng cực kỳ tiên phong đạo cốt ba trăm linh hào hình tượng cho nên ta muốn cướp liền phải đoạt những cái tiêu cùng tuyệt thế thiên đình có khúc mắt thế lực v ề phần thế lực này cùng tuyệt thế thiên đ ỉ n h có khúc mắc ba trăm h hào linh cơ khẽ động có chờ ta đem thất thất thất thất h ả o kêu đến liền biết thất thất thất thảo số chín mươi chín cùng số một trăm đều kịp phản ứng lúc này đồng ý nói đúng tìm thất thất thất thảo ấ t h tuyệt thiên thông thất thất thất thảo ấ t h phân thân trường không thật là ngược dòng tìm h i ể u phát tắc bất cứ chuyện gì chỉ nếu như bị thất thất thất thảo ấ t h tiếp xúc qua chỉ cần không cao hơn thời gian ba tháng đều có thể bị thất thất thất thảo ngược dòng tìm hiệu căn nguyên phát hiện một chút kinh người đồ vật cũng t h như trước đó những cái kêu mong muốn cướp đoạt vạn lòng tổ c ừ n giả bọn hắn đến từ nơi đâu bọn hắn bên trong tông môn có như thế nào bảo vật cũng có thể bị ngược dòng tìm hiểu đến thất thất thất thất hào trưởng k h ô n g ngược dòng tìm hiểu phát tắc trên chiến đấu trợ giúp không lớn nhưng là vô cùng đặc thù đủ để cho bất kỳ cường giả kiên kỵ cùng khủng hoảng bởi vì có nhiều thứ nếu như bị dạng này cường giả ngược dòng tìm hiểu đi ra vậy thì đồng nghĩa với không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói à. sau một lát một thân trường bào màu tím ra thân dâu tóc bạc trắng chỗ mi tâm có một đạo màu tím nhạc thiên chữ ân ký cùng số chín mươi chín bọn hắn g á n g g ấ c giống nhau nhưng xem toàn thể lên so số 99 bọn hắn hơi hơi phúc hậu một chút xíu thất thất thất thất -th h ả o chính là sẽ rách không gian g á n g lâm mà đến mấy vị các ngươi liên hệ ta tới có thể là có chuyện nhìn thấy thất thất thất thất -th h ả o đến số 99 chín h là nhanh lên đem ý nghĩ của mình nói một lần cái này n g h e xong thất thất thất thảo -th -th ấ t h trong mắt sáng lên trung vực tốt vậy các ngươi chờ một chút ta cái này nhìn xem trước đó những cái kia mong muốn cướp đoạt vạn lòng tổ cực giả có nào là đến từ trung vực bọn hắn cũng đều là đến từ trung vực cái nào một cái thế lực chờ một chút không cần làm phức tạp như vậy ba trăm hào vội và nói cũng thất tuần a ta liền nhìn xem mấy cái kia mạnh nhất siêu thần cảnh giới tu vi mấy cái kia là được rồi mạnh nhất mấy cái kia tốt liền nhìn mạnh nhất mấy cái kia bất quá tiểu tam c h â m a lần sau nhớ phải gọi ta thất thất thất thất nhiều hai cái b ả y đầu lập tức thất thất thất, thất tốt h ấ t t hào mắt nhắm lại chỗ mi tâm màu tím n h ạ t thiên chữ ân ký lấp l o à ánh sáng n h ạ t chính là trực tiếp vận dụng tự thân trưởng khống ngược dòng tìm h i ể u phát tác bắt đầu ngược dòng tìm h i ể u trước đó xâm nhập l o n g tộc tổ đ ị a mấy cái kia thần vực cường giả theo hầu trung vực hoàng đạo thần đình trung vực vô song thần điện nam vực ưu huyết thiên cung bắc vực thái sơ thần đình trung vực a còn có một cái thất thất thất thất h à o mở hai mắt ra như những m ẩ y vậy mà t ậ n lực chặt đứt sau l ư n g thế lực liên quan đáng tiếc a ngươi gặp phải là ngươi thất thất thất thất tổ tông nhìn o n một câu thất thất thất thất hào chính là lần nữa hai mắt nhắm lại không bao lâu khoe miệng chính là nhấc lên một vệ ý cười thì ra là trung vực vô cực thần điện a bốn cái trung vực một cái nam vực còn có một cái bắc vực mấy người thương lượng một chút cuối cùng đồng thời gật đầu liền làm trung vực mấy tên kia so sánh với nam vực cùng bắc vực mà nói trung vực khoảng cách thêm gần tài nguyên càng p h hơn nữa còn là trọn v ẹ bốn cái mục tiêu cho nên Trực tiếp trung thế lực, liền có thể đạt Thế thất trực vực lực, cực cái có được ích các đi kia liền lợi loại làm lớn. là, mấy người, chính kỳ thất số số bây giờ bọn hắn đều đã là siêu thần cảnh lục trọng tiên tu vi cường giả theo đông v ự c tiến về trung vực vậy căn bản dùng không mất bao nhiêu thời gian trung vực chính là toàn bộ huyền thiên thần vực phạm vi rộng nhất địa phương toàn bộ trung vực khổng lồ tương đương với mấy cái đông n ự c diện tích nghe nói toàn bộ trung vực bên trong hết thể nắm giữ tám sáu trăm linh l ư ợ đ i ệ cơ hồ mỗi một cái lục địa đều có một cái phi thường cường đại thế lực t ỏ a c h ấ n mà tại thế lực này bên trong đều không ngoại lệ đều có thần tổ cảnh giới cường giả đối với trung vực mà nói giống đông vực loại địa phương kia quả thực chính là cằn cối hoang vu chi địa cho nên trung vực m à mỡ tại không có bước vào trung vực cái này một mảnh đại địa trước đó liền xem như số 99 bọn hắn đều là hoàn toàn không ngờ tới chương 585, đặc thù tồn tại mảng chương 585, đặc thù tồn tại mảng tới trực tiếp xe rách hư không giáng lâm số c h m ấ y người đã là xuất hiện ở trung vực một cái nào đó lục địa chỗ cao vạn t r ư ớ không ân chỗ này thiên địa nguyên lực mới từ h ư không d á n g lâm mà đến số 99 chín h là bị trong thiên địa này nồng đậm thiên địa nguyên lực cảm thấy không nhỏ c h ấ n kinh thật là nồng nặc thiên địa nguyên lực cảm giác so với đông ngực thiên địa nguyên lực nồng nặc gấp trăm lần đúng thế cái này một chỗ thiên địa nguyên lực vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy số một trăm ánh mắt tùy theo nhìn về phía dưới không trung mau nhìn kia một dãy núi phía dưới vậy mà nắm giữ kinh người như vậy nguyên thạch khoáng mạch nếu là khai thác ít nhất cũng có thể được mấy trăm tỷ tuyệt phẩm nguyên thạch nếu là đem kia một dãy núi mang về lời nói nhất định có thể nhường lòng tộc tổ địa đạt được lợi ích cực kỳ lớn một bên ba trăm h à o hít sâu nếu là liền kia một dây núi đều mang về kia biến kia mấy đầu dây núi chẳng phải là tốt hơn nghe được ba trăm h à o lời nói số chín mươi chín mấy người đều là nhìn sang nhất thời đều có không nhỏ kinh ngạc bởi vì lúc này bọn hắn nhìn thấy kia một chỗ khoảng t r ừ n g bảy đầu dài đến ba ngàn trượng sơn mạch to lớn nối thành một mảnh hơn nữa mỗi một đầu to lớn dây núi phía dưới đều là cất giữ càng thêm kinh người nguyên thạch k h o á n g mạch ngoan ngoãn đây chẳng lẽ là trung vực chỗ tốt nhất sau số chín mươi chín nhịn không được sợ hai thá p h ụ không chỉ có giữa thiên địa nguyên lực xa so với đông n ự c nồng đậm gấp trăm lần hơn nữa tùy tiện một dây nú đều là chứa kinh người nguyên thạch hóa mạch ở loại địa phương này tu luyện hiệu quả trực tiếp tăng lên gấp trăm lần a k h ô n g l ô lực lượng thần hồn quét qua số một trăm tùy theo lắc đầu không đây cũng không phải là trung vực chỗ tốt nhất bởi vì vừa rồi đã dò xét qua t r u n g quanh trên trăm lục địa phạm vi bên trong tình huống đều là cùng nơi này xê xích không nhiều mỗi một cái lục địa thiên địa nguyên lực đều như là nơi đây như thế xa so với đông vực thiên địa nguyên lực nồng đậm gấp trăm lần hơn nữa mỗi một cái lục địa cảnh nội rất nhiều to lớn dây núi phía dưới đều tích chứa kinh người nguyên thạch hóa mạch ngay được số một trăm lời giải thích số chín mươi chín ba trăm hào cùng thất thất thất thất hào đều là bắt đầu phóng thích tự thân lực lượng thần hồn rõ xét hơn nữa lần này bọn hắn rõ xét phạm vi càng thêm to lớn số chín mươi chín chung quanh hơn ngàn lục địa phạm vi bên trong tình huống đều là không sai biệt lắm ba trăm h à o gật đầu không tệ t r u n g quanh hơn ngàn lục địa phạm vi bên trong tình huống cũng không có t r ê n h lệch rõ ràng thất thất thất thất hào sờ lên tầm nói như vậy toàn bộ trung vực thiên địa hoàn cảnh đều so đông vực thiên địa hoàn cảnh mạnh lớn hơn gấp trăm lần lập tức mấy người nhìn nhau chăm miệng một lời không thích hợp cái này mười phần không thích hợp a không tệ loại tình huống này là hoàn toàn không thích hợp mặc kệ là đông vực vẫn là trung vực vậy cũng là cùng thuộc tại h u y ề n thiên thần vực theo đạo lý mà nói hai địa phương này ở giữa căn bản không có khả năng tồn tại khổng lồ như thế khác biệt thiên địa hoàn cảnh muốn nói là đông vực hướng bên khu vực thiên địa hoàn cảnh kém một chút cái kia còn nói còn nghe được nhưng vấn đề là toàn bộ đông vực tất cả phạm vi bên trong bao quát cùng trung vực giáp giới địa phương thiên địa hoàn cảnh đều là trực tiếp t r ê n l ệ n h hơn trăm lần cho nên tình huống như vậy là hoàn toàn không thích hợp t đúng rồi giống là nghĩ đến cái gì số một trăm l ậ p tức nói rằng vừa rồi theo đông vực sẽ rách hư không mà đến trên đường ta dường như cảm giác một chỗ nào đó giống như là tồn tại một tầng đặc thù m à n g đặc thù m à n g số chín mươi chín hiếu kỳ hỏi cho nên đó là cái gì số một trăm lắc đầu không rõ ràng nhưng là bằng vào ta trận pháp tạo nghệ ta vô cùng xác định tầng kia đặc thù m à n g là nhất định tồn tại chỉ là bây giờ ta trận pháp tạo nghệ vẫn là quá yếu vẹn vẹn phát hiện tầng kia đặc thù m à n g tồn tại cụ thể càng nhiều còn không rõ ràng lắm b ấ t quá số một trăm tùy theo hai mắt nhữ lại ta có một loại phỏng đoán tầng kia đặc thù tồn tại m à n g nhìn như cũng không tồn tại nhìn như không có, có ảnh hưởng gì nhưng trên thực tế tầng kia đặc thù tồn tại mảng ba trăm đứt t u n cùng đông g vực hào thuận thuận tròm dâu của mình như thật là như vậy như vậy đông vực hẳn là bị nào đó một vị đại năng cường giả chặt đức khí vật hoặc là nói là có người cắt đức đông vực vốn nên nên cường đại tu luyện hoàn cảnh cái này không phải liền là đoạn người tiền đồ sao cái kia hẳn là thiên lồi đánh số a thất thất thất thất h à o nhìn xem số một trăm h thử do sẽ nói nếu không ta đem tầng kia đặc thù tồn tại màng cho hắn xuyên phá nhìn xem sẽ xảy ra dạng gì tình huống số một trăm l ú c này lắc đầu không thể bằng vào ta bây giờ siêu thần cảnh lục trọng thiên tu vi hơn nữa còn là tại trận pháp nhất đạo bên trên có một ít nghiên cứu đều chỉ có thể miễn cưỡng pháp tây an tầng kia đặc thù màng tồn tại căn bản không cần hoài nghi lớp màng kia thủ đoạn tất nhiên là xuất từ nào đó một vị không tầm thường tồn tại không nói chúng ta căn bản không có biện pháp hủy đi tầng kia đặc thù tồn tại màng chỉ sợ thật muốn làm như vậy sẽ dẫn tới phiền phức mặt trời số chín mươi chín đúng chúng ta thật là vụ n trộm chạy tới cái này trung vực đừng quên chúng ta tới này trung vực mục đích là cái gì lớp màng kia tình huống về sau cho bản tôn nói một chút nên làm như thế nào từ bản tôn làm quyết định ba trăm hào cũng là đồng ý không tệ so sánh với lớp màng kia chuyện chúng ta bây giờ phải làm đến chuyện là phải tận lực mang nhiều một chút đồ tốt trở về lập tức ba trăm hào nhìn về phía dưới không t r ú n g trực tiếp đưa tay trộm một cái chính là có một vị thần tổ cảnh tầng mười cường già xuất hiện ở trong tay của h ắ n a người người người người người là ai ta ta ta, ta n g ư ơ i n g ư ơ i người, người bắt ta làm gì giờ phút này vị tia thần tổ cảnh tầng mười cường giả ngay cả nói chuyện cũng là cả lăm hắn nguyên bản tại nhà mình tông môn cấm địa bên trong bế quan thật tốt thế nào đ ỗ n g nhiên liền xuất hiện trong tay người khác ánh mắt của hắn kinh hãi ánh mắt lơ đáng nhìn chung quanh nhất thời càng là hoảng sợ bốn cái bốn người tướng mạo giống nhau như lúc đều là chỗ mi tâm có một đạo thiên chữ ấ n ký cường giả hơn nữa bốn người này đều để hắn có loại hô hấp không được cường đại cảm giác c áp bách siêu thần cảnh đối cái này bốn người tướng mạo một người như vậy nhất định đều là siêu thần cảnh giới cường giả tia một ga thần tổ cảnh tầng mười cường giả lần này càng thêm sợ hãi hắn cho tới nay đều là giữ khuôn phép tu luyện hơn nữa hắn tu luyện thật là cầu nói a cho tới nay tại hắn chỗ toàn bộ bên trong thông môn căn bản không có bất kỳ cường giả biết hắn sớm đã đột phá tới thần tổ cảnh tầng mọi chuyện chớ nói chi là tu luyện cầu nói hắn sẽ đi t r e o chọc loại này siêu thần cảnh cảnh giới cường giả ta hỏi người đáp nhìn thấy người trước mắt này bị sợ đến bộ dáng ba trăm hào bưng lỏng ra đối phương cổ áo n ắ m chắc quả đấm phát ra ha ha ha tiếng vang nếu là có một câu lời nói dối h ắ -h, h h đừng trách lao phu ra tay không lưu tình người kia gả con mổ thóc đồng dạng gật đầu đáp đáp, đáp, đáp ván bối nhất định thành thật trả lời văn bối tuyệt không rằng có một câu lời nói dối ba trăm hào lập tức hỏi lão phu hỏi ngươi hoàng đạo thần đỉnh vô song thần điện vô cực thần điện cùng long thần cung phân biệt khoảng cách nơi đây bao xa ở đâu một cái phương hướng chương năm trăm tám mươi sáu lớn mật cực kỳ tiên phong đạo cốt ba trăm hào ở đây cái nào có phần của ngươi nói chuyện chương năm trăm tám mươi sáu lớn mật cực kỳ tiên phong đạo cốt ba trăm hào ở đây cái nào có phần của ngươi nói chuyện trung vực sắp biến thiên không phải nói toàn bộ thần vực đều sắp biến thiên nhìn thấy kêu bốn người tướng mạo như thế chỗ mi tâm đều có một đạo thiên chữ ân ký một bên khác tại làm rõ ràng long thần cung cùng hoàng đạo thần đình còn có vô song thần điện cùng vô cực thần điện vị trí về sau cựu thập cựu hào mấy người chính là trực tiếp đi gần nhất một cái thế lực long thần cung long thần cung tại toàn bộ trung vực ngàn vạn thế lực bên trong thực lực tổng hợp xếp hạng top một trăm linh nhưng đó là tại long thần cung không có hiện ra chân chính nội tình dưới tình huống cho nên tại toàn bộ trung vực long thần cung nội tỉnh trên thực tế có thể xếp vào trước 20. tựa như bây giờ cho dù là nhiều như vậy long tộc cường giả đều đã vẫn lạc tại đông vực nhưng là tại cái này long thần cung bên trong lại còn có một vị che giấu tu vi siêu thần cảnh long tộc cường giả toa c h ấ n toàn bộ long thần cung bên trong long tử long tôn bây giờ càng là nhiều đến m ộ ư ơ i vạn trở lên tới giáng lâm long vực không trung quan sát vạn trượng dưới không trung cảnh tượng cựu thập cựu hào mấy người lập tức hơi kinh ngạc đặc biệt là kia quy mô khổng lồ long thần cung nhìn liền vô cùng xa hoa vô cùng rộng rãi mà toàn bộ long thần cung chung q u n h p h ư lấy ba i i mươi sáu đầu nguyên thạch khoáng mạch tầm o l ớ i bổ toàn bộ long thần cung thủ đoạn cao cường a cựu thập cựu hào lập tức nắm chặt lại tay phải mấy vị cái này ba mươi huống. dặm đầu nguyên thạch khoáng mạch giao cho ta các ngươi liền đi xem một chút cái này long thần cung bên trong còn có cái gì đáng giá mang đi à? một bên nhất bách hào hai mắt k h ẽ h í p một cái nhìn về phía long thần cung chỗ sâu các ngươi phát hiện không có ở đằng kia long thần cung chỗ sâu nhất giống như có một chỗ không giống bình thường thần đồng một cái kia thần đồng dường như có thể nhanh chóng dựng rục ra long tộc cờ giả tăng bách hào lập tức kinh ngạc a có thể trong thời gian ngắn dựng rục ra long tộc cờ giả vậy vật này nhất định phải mang về a nếu là có thứ này nói không chừng tuyệt ngạo thiên tiệu từ kia viên kia trứng rất nhanh liền có thể ấ p chứng hiện ra thất, thất, thất gật đầu đồng ý không tệ vậy liền đem một cái kia đầm sâu mang về đi động thủ vừa dứt tiếng nhất bách hảo tăng bách hảo cùng thất thất thất thất chính là một bước đạp về l o n g thần cung vị trí mà cựu thập cựu hảo thì là trực tiếp ra tay đem toàn bộ l o n g vực bên trong còn cuốn l o n g thần cung kia ba mươi sáu đầu sơn mạch to lớn nổ tận gốc bóc ra đại điện ầm ầm nhất thời toàn bộ l o n g vực phạm vi bên trong tựa như là đột nhiên đã xảy ra to lớn địa chấn cơ hồ mỗi một chỗ đều là kịch liệt lay động vô số sinh hoạt tại lòng vực cảnh nội cường giả giờ phút này đều là có trước nay chưa từng có chân kinh bởi vì có rất nhiều cường giả đều đã phát hiện lúc này ở long v ự c đại địa bên trên từng đầu sơn mạch to lớn đều bị người đào đi long thần cung không tốt có đề tập đề phòng ngừng theo từng đạo cường giả đột nhiên hô to toàn bộ long thần cung bên trong lúc này chính là phát động tối cao cảnh giới rất nhiều hóa thành nhân hình long tộc cường giả đều là tại lúc này trực tiếp bay thẳng thân xuất hiện tại long thần cung bên ngoài không trung theo một đạo rung động thiên điệu tiếng long ngâm vang một đầu toàn thân xích hồng dài đến ba ba trăm n h triệu thần long càng là vào lúc này theo long thần cung chỗ sâu nhất hiện thân xoay quanh tại long thần cung vạn trượng trên không trung Nhất thời, m ặ cùng kệ là kia kia hiện là lớn long, là long long mà người tại cái Siêu siêu siêu. một mạch. tộc to phát thần thạch đầu đông đảo Cửng, giả, đều đảo cung nguyên vẫn cứng, bọn hắn những xích có hóa vậy dạ, lúc đó theo ba đạo lưu quang lấp lóe nhất bách hào tăng bách hào cùng thất thất thất thất hào ba người cũng tại lúc này giáng lâm tới long thần cung bên ngoài không trung nha a còn bày trận hoan n ê n đâu nhìn thấy tình huống trước mắt nhất bách hào lúc này chính là trêu ghẹo nói lớn mật lại dám xông vào long thần cung các ngươi theo trong đó một tên thần tổ cảnh viên mãn tu vi long tộc cường giảm ở miệng t ă n bách hào căn bản không chờ người ta nói hết lời lúc này chính là hướng phía trước bước ra một bước lớn mật cực kỳ tiên phong đạo cốt tam bách hào ở đây cái nào có phần của ngươi nói chuyện vê anh kinh khủng uy áp giáng lâm vị tia thần tổ cảnh viên mãn tu vi cường giả lúc này chính là kêu thảm một tiếng từ trên cao rơi xuống âm âm một tiếng đại điệu phía trên chính là có khói đặc dâng lên vị tia long tộc cường giả không có chết nhưng đã là trọng thương cái gì ngươi giờ phút này đông đảo long tộc cường giả kinh hãi chỉ dựa vào trên thân phát ra một đạo khí thế liền trực tiếp để bọn hắn long tộc một vị thần tổ cảnh viên mãn tu vi cường giả trọng thương cái này đ ố n g nhiên g á n g lâm mà nhân loại tới c ư ờ n giả g rốt cuộc mạnh cỡ nào làm càn bản tọa ở đây còn dám làm tổn thương ta long tộc c ư ờ n giả g nhân loại người muốn chết lúc này t i ê u một đầu xoay quanh tại long thần cung cao vạn trượng chống không xích long phát ra thanh nhem dàn mua lại là trực tiếp hiện ra siêu thần c ả n h trung kỳ tu vi sau đó mở ra huyết bùn đại khẩu chính là phun ra một cái đường kính trọn vẹn mười t r ư ợ n g từ kinh khủng màu đỏ lôi đình ngưng t ụ mà thành lôi đình chi cầu hướng phía tam bách hào mấy người chỗ công kích qua như vậy công kích đừng nói là thần tổ cảnh cảnh giới cơn giả liền xem như siêu thần cảnh lục thất trọng thiên nhân loại cường giả cũng là căn bản không chặt được kia một đầu xích long sở dĩ hiện ra siêu thần cảnh giới tu vi vận dụng siêu thần cảnh giới lực lượng cũng là bởi vì nó đã đã nhìn ra trước mắt cái này bỗng nhiên d á n g lâm mà đến mấy người còn có một cái kia không kiên g nghệ gì cả đảo đi từng đầu sơn mạch to lớn người đều là siêu thần cảnh giới tu vi bất quá chỉ là mấy cái siêu thần cảnh lục trọng thiên tu vi nhân loại còn không đáng cho nó chân chính coi trọng bởi vì nó mặc dù chỉ có siêu thần cảnh trung kỳ tu vi nhưng thực tế thực lực chân chính đã là có thể so với bình thường siêu thần cảnh bắt trọng thiên nhân loại cường giả thực、lực. mà thể phách yếu đối u nhân loại liền xem như nắm giữ siêu thần cảnh lục trọng thiên tu vi cũng không nhất định nắm giữ có thể so với siêu thần cảnh bắt trọng thiên thực lực cho nên tại nó thể hiện ra siêu thần cảnh giới tu vi về sau trước mắt mấy người này loại liền coi như bọn họ đều là siêu thần cảnh lục trọng thiên tu vi cũng không đủ gây sợ nhưng mà à liền ngươi cái này yếu tới nổ công kích làm sao dám ở trước mặt lao phu lớn tiếng như vậy gà o ghét tăng bách hào trực tiếp ra tay ngưng tụ một cái nguyên lực đại thủ và một tiếng bang trực tiếp đem một cái kia nhanh chóng đánh tới màu đỏ lôi cầu bóc nát nhưng mà thân ảnh biến mất xuất hiện lần nữa chính là hung hăng một c ư ớ c dẫm ở đằng kia một đầu siêu thần cảnh trung kỳ tu vi xích long to lớn trên đầu phanh phanh phanh liên tục mấy đạo tiếng vang cùng kêu đau đớn theo giới không trung lớn kiến trúc lớn bị từng tầng từng tầng phá hủy phạm vi to lớn phế tích bên trong tia siêu thần cảnh trung kỳ tu vi xích long đã là có do thân thể phát run t a m bách hào khinh miệt nhìn hướng phía dưới gạo còn gạo không chương năm trăm tám mươi bảy chí tôn long đàm chương năm trăm tám mươi bảy chí tôn long đàm giờ phút này toàn bộ long thần cung bên trong tất cả long tộc cường giả đều sợ ngây người siêu thần cảnh giới tu vi xích long lão tổ lại bị người một cước đạp xuống không trung người kia vậy mà so với bọn hắn xích long lão tổ còn muốn càng thêm cường đại không không gào không gào phế tích bên trong xích long tranh thủ thời gian hóa làm nhân loại bộ dáng là một người mặc màu đỏ thần bảo râu ria cùng tóc đều là màu đỏ láo giả sau gáy của hắn lúc này nâng lên một cái bao trên mặt càng là t h a n h một khối lớn lần nữa nhìn xem không chung mấy người kia loại cờ giả thần sắc đã là vạn phần sợ hãi nhi lầm mấy người này tướng mạo như thế đều là siêu thần cảnh lục trọng thiên tu vi nhân loại cờ giả xa so với hắn tưởng tượng khủng bố hơn mạnh lớn hơn nhiều lắm tại mấy người này loại cường giả trước mặt hắn liền hoàn thủ thực lực đều không có mấy vị đại nhân chúng ta long thần cung không có đắc tội các ngươi các ngươi thế nào xích long l á o tổ có chút bị khuất mấy người này loại cường giả đến đoạt bọn hắn long thần cung nguyên thạch khóa m ạ n h hắn còn bị đánh ai cái gì gọi là không có có đắc tội chúng ta chỉ có điều còn không đợi xích long l á o tổ nói hết lời tăng bách hào chính là khoát tay chặn lại nói rằng các ngươi long thần cung phái ra mấy ngàn đầu thần long tiến về đông ngực cấp đoạt đồ đạc của chúng ta như thế mà còn không gọi là đắc tội chúng ta đông ngực cấp đoạt đồ vật nói là ngao khánh lao tổ đi đoạt lại thuộc về long tộc trí bảo vạn long s ả o nghe nói như thế xích long lao tổ lúc này chính là sắc mặt đại biến long tộc c h ú n g nhiều cường giả thần sắc càng là hoảng sợ bởi vì bây giờ bọn hắn cũng đã biết ngao khánh lao tổ dẫn đầu đông đảo long tộc cường giả tiến về đông vực muốn muốn đoạt lại long tộc trí bảo vạn long s ả o nhưng lại là toàn bộ ngã xuống tại đông vực không cần nghĩ khẳng định là những cái k i a giáng lâm mà đến v ự c ngoại hoàng tộc cường giả chấn sát ngao khánh lao tổ chờ đông đảo long tộc cường giả mà long tộc trí bảo vạn long xảo khẳng định cũng rơi vào những cái tia v ư ợ ngoại hoàng tộc cường giả trong tay nhưng là hiện tại nhìn trước mắt mấy người này loại cường giả xích long láo tổ lúc này mới ý thức được chuyện không thích hợp dựa theo hắn tìm hiểu tin tức dựa theo thời gian đến suy tính ở đằng kia chút số lượng kinh khủng thực lực càng là kinh khủng vượt ngoại hoàng tộc cường giả giáng lâm trước đó ngao khánh lao tổ cùng đông đảo long tộc cường giả liền đã v ỡ lạc hơn nữa những cái kia giáng lâm mà đến vượt ngoại hoàng tộc cường giả dường như cũng chưa từng xuất hiện rời đi đông vực tung tích chẳng lẽ nói những cái kia giáng lâm mà đến vượt ngoại hoàng tộc cường giả cũng tất cả đều gãy tại đông vực cho nên chân chính đạt được long tộc trí bảo vạn long xảo cũng không phải là những cái kia vượt ngoại hoàng tộc cường giả. mà là trước mắt mấy người này loại cường giả thật là cái này sao có thể mấy người này loại cường giả rõ ràng chỉ là phân thân vậy mà là của người khác phân thân xích long lão tổ cái này mới chính thức phát hiện trước mắt mấy người kia cũng chỉ là người khác tu luyện ra được phân thân liền phân thân đều là siêu thần cảnh lục trọng thiên tu vi như vậy bọn hắn chủ thân nên là bực nào cường đại lộc cộc phát hiện vấn đề như vậy xích long lão tổ lúc này chính là kinh hãi nuốt n ư ớ c bọn nội tâm càng thêm khủng hoảng cái kia như vậy đi lúc này t ă n bách hào nói lần nữa như vậy đi chúng ta đây cũng không phải loại kia động một chút lại liên lụy người khác người cho nên các ngươi chỉ muốn xuất ra đủ nhiều bồi thường các ngươi long tộc cường giả phái người đi dành với chúng ta đoạt bảo vật chuyện này liền xóa bỏ đương nhiên tại đông đảo bồi thường ở trong bao quát các ngươi long thần c u n g chỗ sâu kia một chỗ thần đầm một phương hướng khác nhất bách hào chen vào một câu cái này long thần c u n g có thể không cần chém tận giết tuyệt nhưng là giống vô cực thần điện cùng vô song thần điện mấy cái kia ta nhưng không thể bỏ qua dù sao bọn hắn dám c a n đảm dùng toàn bộ tuyệt thế thiên đình coi như thẻ đánh bạc á p chế b ả tôn bọn hắn chính là đậu vào chính mình làm cái tôn môn thất thất thất thất hào cũng là phụ hòa nói không tệ bọn hắn dùng toàn bộ tuyệt thế thiên đây là bởi vì chúng ta c h ờ một lúc đem bọn hắn nổ tận gốc chạm thảo trừ căn chính là quả đã gieo bởi vì như vậy tương ứng quả liền từ chính bọn hắn gánh chịu nghe được tam bách hảo mấy người nói chuyện lúc này xích long lão tổ cái c h á n đã là hiện đầy một tầng mồ hôi đông đảo long tộc c ư ờ n giả g càng là cảm nhận được mãnh liệt sợ hãi vô song thần điện vô cực thần điện kia không đều là tại toàn bộ trung vực xếp hạng mười vị trí đầu quái vật khổng lồ sao vô cực thần điện điện chủ hàng phủ vô cực càng là trung vực đệ nhất cơn giả thật là bây giờ mấy người kia lại muốn đem vô cực thần điện cùng vô song thần điện nh nhanh nhanh nhanh đi chuẩn bị hậu lễ chiêu đãi mấy vị quý khách này kịp phản ứng xích long lão tổ lúc này phát ra kinh hãi thanh âm cố gắng lộ ra mỉm cười đưa tay lau mồ hôi lạnh trên c h á n hắn xem như đã hiểu muốn là chuẩn bị bồi thường không thể để cho mấy người kia hài lòng bọn hắn cái này l o n g thần c u n g chỉ sợ cũng nếu không có mà mấy người kia bằng lòng cho bọn họ một cái bồi thường cơ hội nguyên nhân lớn nhất khả năng chính là bọn hắn long tộc những cường giả kia vô dụng người khác tới uy hiếp bọn hắn xích long lao tổ kia kia trí tôn long đàm đâu trong đó một tên thần tổ cảnh đại viên mãn long tộc cường giả n ơ m nớp lo sợ hỏi, trí tôn long đây chính là long tộc bên trong một kiện k h á c hiếm có trí bảo hơn nữa còn là một cái đứng đầu nhất thực phẩm thần khí ngoại trừ nắm giữ cường đại công kích bên ngoài càng là có thể nhường thần tổ cảnh đại viên mãn tu vi long tộc cường giả ở trong đó tu luyện bước vào siêu thần cảnh giới trí bảo nếu là liền trí tôn long đàm cũng làm làm bồi thường cho ra đi đối với long tộc mà nói tổn thất kiết nhưng lớn làm à? còn nói lời vô dụng làm gì còn nói lời vô dụng làm gì ngươi nha còn nói lời vô dụng làm gì còn không nhanh đi đem trí tôn long đàm cho bản lão tổ mang tới xích long lão tổ lúc này liền là liên tục tại vị tia thần tổ cảnh đại viên mãn tu vi long tộc cường giả trên đầu quạt mấy bàn tay một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng đều tình huống như vậy còn tại ư cái gì trí tôn long đàm chẳng lẽ toàn bộ long tộc tồn vong còn so ra kém một cái trí tôn long đàm sau một lát xích long lão tổ dẫn đầu hơn mười vị long tộc cường giả dâng lên cái gọi là bồi thường hơn nữa bọn hắn dâng lên bồi thường kinh người trình độ vượt ra khỏi tam bách hào dự liệu của bọn hắn dựa theo xích long lão tổ lời giải thích đó là bọn họ long thần cung hai phần ba tài nguyên trong đó liền bao gồm t a m bách h ả o điểm danh muốn trí tôn long đàm thì ra đây chính là trí tôn long đàm a nhìn trước mắt trí tôn long đàm t a m bách h ả o mấy người đều hơi kinh ngạc kia là một cái cực phẩm thần khí chỉnh thể tạo hình tựa như là một cái ám kim sắc bình rượu trong đó chứa chính là một loại màu vàng kim nhạt linh dịch thứ này cũng không tệ mấy người đem xích long l á o tổ dân g lên bồi thường vừa thu lại theo sau chính là tiêu sái rời đi bọn hắn vốn chính là vì bảo vật mà đến cũng không có đem long thần cung đổi tận giết tuyệt ý nghĩ về phần kia ba mươi sáu đầu to lớn dây núi cuối cùng cũng là cho long thần cung lưu lại sáu đầu、Hô. cuối cùng đã đi nhìn thấy t a m bách h ả o mấy người rời đi xích long lão tổ cùng đông đảo long thần cung cường giả lúc này mới thật d à i phun ra một ngụm c h ọ c khí cũng may mấy người giữ lời nói thật bông u tha bọn hắn long thần cung bất quá bao quát xích long lão tổ ở bên trong đông đảo long thần cung cường giả đều đang nghĩ mấy vị kia nhân loại cường giả thật sẽ đi đem vô cực thần điện cùng vô song thần điện nhổ tận gốc sẽ không phải như thế ngôn ngữ chỉ là vì hù dọa bọn hắn những n à y long thần cung cường giả để bọn hắn ngoan ngoãn dâng ra các loại bảo vật ta sau ba cách giờ xác định lần này ta là chân chính xác định trung vực cùng đông vực giáp dưới chỗ cao vạn t r ư n c không nhất bách hào phi thường khẳng định nói cái này một chỗ thật tồn tại một tầng đặc thù màng mà tầng này màng sáng tạo ra trung vực cùng đông vực lưỡng địa ở giữa trên lệch gấp trăm lần thiên địa hoàn cảnh nếu là có thể nhường tầng này đặc thù tồn tại màng biến mất toàn bộ đông vực thiên địa hoàn cảnh đều sẽ dần dần khôi phục biến cùng trung vực thiên địa hoàn cảnh đồng dạng tương đại lập tức nhất bách hào lại là thở dài chỉ tiếc lưu lại tầng này màng tồn tại thủ đoạn rất kinh người tầng này màng tồn tại cho dù là bây giờ chúng ta đều là khó mà giải quyết cựu thập cựu hào lập tức n h ả danh nói cũng không biết là cái nào thất đ ứ c đồ chơi vậy mà dùng thủ đoạn như vậy gây mất đông vực khí vận quả thực là quá thiếu đạo đức t ă n bách hào cũng là nói nói không tệ thủ đoạn như vậy quá thiếu đạo đức chúng ta tuyệt thế thiên đình nhưng lại tại đông vực nếu là thứ này không giải quyết đối với tuyệt thế thiên đình mà nói ảnh hưởng cũng là to lớn cho nên thứ này nhất định phải giải quyết thất thất thất thất hào gật đầu đi chúng ta tiến về trung vực mục đích đã là vượt mức hoàn thành hiện tại liền đi tìm bản tôn nhìn xem bản tôn có thể hay không giải quyết tầng này màng bất quá ta tin tưởng bằng vào bản tôn bản sự tầng này màng h ắ n hẳn là rất nhẹ nhàng liền có thể giải quyết sau một lát không thích hợp c h ờ một chút đông v ự c nào đó lục địa không chung nhất bách hào đ ỗ n g nhiên ngừng lại đôi mắt ngưng lại chính là nhìn về phía đông n ự c trên bầu trời còn có người đến chẳng lẽ cũng là muốn cấp đoạt long t h ậ trí bảo vạn long xảo cựu thập cựu hào mấy người lúc này cũng đều là nhìn về phía đông n ự c thiên không phía trên đồng thời đều đã phát hiện vào lúc này đông n ự c thiên không bên ngoài mênh mông hư giữa không trùng đang có mấy cái kinh khủng cường giả d á n g lâm mà đến mục đích là huyền thiên thần vượt đông n ự c vậy cũng không cần hoài nghi khẳng định là cướp đoạt lòng tộc trí bảo vạn lòng xảo những người kia cảm giác thật mạnh a cựu thập cựu hào thần sắc ngưng lại trong mắt có sôi trào chiến ý nếu không chúng ta đi trước gặp một lần những người kia tam bách hào thần sắc ngạo n g một vuốt sợi dâu ta nhìn có thể dù sao bây giờ chúng ta đều là siêu thần cảnh lục trọng thiên tu vi thực lực của chúng ta đã là xưa đâu bằng nay thất thất thất thất hảo giống nhau gật đầu không tệ chúng ta bây giờ đã là siêu thần cảnh lục trọng thiên tu vi mặc dù còn không biết siêu thần cảnh giới phía trên đến cùng là cảnh giới gì nhưng là chơi hắn nhất định đi nhất bách hảo cũng là có chút kích động nói cũng đúng nếu là chúng ta có thể giải quyết mấy cái kiêu ngưu toàn c ấ p đoạt bản tôn vạn long xào cực giả bản tôn khẳng định sẽ khen chúng ta vì bản tôn bà ưu giải n ạ tiêu nhất định mang ta lên a đông nhiên nơi xa một đạo lưu quan giáng lâm mà đến là thất thập lục hảo nhìn thấy trước mắt nhất bách hào mấy người thất thập lục hào lập tức tay phải một đám mở đương đương đương đương nhìn đây chính là ta đang đổi muốn ngươi nhóm trên đường ngẫu nhiên phát hiện độ tốt lúc này tại thất thập lục hào trong tay là một tòa lớn c ư ừ n g bàn tay núi nhỏ Kêu một tiếng n ú n kêu sợ hãi tại tiếp xúc đến kia một tòa ngọn núi nhỏ màu tím trong nháy mắt cựu thập cửu hào ngón trọ lại là trực tiếp bị kia ngọn núi nhỏ màu tím bên trên thả ra từ sắc lôi đình trực tiếp cắt đứt thất thập lục hào nhanh lên đem cựu thập c ự u hào kia một đoạn rơi xuống ngón tay tiếp được chớ lộn xộn cái này ngọn núi nhỏ màu tím thật là rất nguy hiểm hơn nữa trước đó vậy mà n g ụ y trang thành một hạt như hạt đậu nành hạt nhỏ ta đều là phí hết lớn k ì n h mới tạm thời đạt được như muốn luyện hóa ta đã tính toán một chút đại khái muốn ba trăm năm thất thập lục hào lập tức đem kia một đoạn đoạn chỉ đưa cho cựu thập c ự u hào rồi tranh thủ thời gian nhận à, lần sau đừng như vậy liều lĩnh, lô mãng. liều sau nhận lần như lĩnh, vậy à, lô một bên nhất bách hào tang bách hào cùng thất thất thất thất hào đồng dạng là cảm nhận được không nhỏ trần kinh nhìn xem thất thập lục hào trong tay k i a m ộ t toàn g ọ n núi nhỏ màu tím thần sắc đều biến càng thêm trần kinh bị k i a ngọn núi nhỏ màu tím bên trên thả ra từ sắc lôi đ ỉ n h chặt đứt ngón tay thế mà tiếp không lên còn rất dài không ra không thích hợp cái này một toàn ngọn núi nhỏ màu tím, tím người cho bản tôn nhìn qua không có nhất bách hào hỏi bản tôn nhưng có nói cái này ngọn núi nhỏ màu tím đến cùng là lai lịch gì thất thập lục hào tay trái nâng ngọn núi nhỏ màu tím tay phải vào đầu không có à ta đều là vừa vận đạt được cái này ngọn núi nhỏ màu tím rời đi hư không vừa hay nhìn thấy mấy người các ngươi đâu lúc này huyền thiên thần vực bên ngoài tới gần đông vực m ê n ngông trong hư không vũ trụ một thân màu đen giáp trụ ra thân thân thể khôi ngô phía sau lơ lửng màu đen phong bạo ngưng tụ thành thần vòng đầu chọc cường giả linh côn đ ố n g nhiên ngừng bộ pháp hơi kinh ngạc nhìn về phía huyền thiên thần vực đông vực ân kia một tòa t ử sơn chẳng lẽ chẳng lẽ chính là chủ nhân khẩu bên trong thiên tôn sơn lập tức linh côn trực tiếp phát ra cơi to ha ha ha tuất thật đúng là đi mòn g à y sắt tìm chẳng thấy được đến không mất ch t ta lúc này linh côn sau lưng đi theo hắn mặt khác sáu tên cường giả cũng là bởi vì linh côn ngôn ngữ mà kích động cựu thế tôn thần khí đây chính là ý nghĩa trọng đại đối với bọn hắn phía sau chủ nhân đến nói thật là vô cùng trọng yếu trải qua chín trăm linh vạn đức năm chủ nhân của bọn hắn bây giờ cũng chỉ là đạt được c ử u thế tôn thần khí bên trong bảy kiện thần khí mà thôi thật là bây giờ bọn hắn sẽ vì chủ nhân đem sau cùng hai kiện cựu thế tôn thần khí mang về đây chính là một công lao to lớn tất nhiên sẽ đạt được chủ nhân phần thưởng phong phú chúc mừng linh côn đường chủ chúc mừng linh côn đường chủ chỉ cần đem thiên tôn sơn cùng vạn long xào mang về chính là một cái công lớn không tệ chỉ là thần giới sâu kiến vậy mà đem thiên tôn sơn cái loại này chí bảo đưa đến linh côn đường chủ trước mắt cái này một phần công lao liền hẳn là linh côn đường chủ ngươi nghe được người sau l ư n g ngôn ngữ linh côn càng cao hứng hơn ha ha ha ha đi theo bản đường chủ tiến vào thần giới cái này một phần công lao cũng có một phần của các ngươi h a h m h ơ i chín chủ quan chương năm trăm tám mươi chín chủ quan thần giới cũng không bài xích kẻ n g o ạ i lai tiến vào bất quá cũng là có duy duy nhất một lần hạn chế tựa như những cái tia hồng mông cảnh giới trở xuống vượt ngoại hoàng tộc bọn chúng có thể tiến vào thần giới nhưng nếu là rời đi về sau lại muốn tiến vào thần giới liền sẽ trực tiếp bị bài xích cho nên lúc trước những cái tia vượt ngoại hoàng tộc cường giả tại sáu mươi vạn trăm triệu năm trước cấp đoạt long tộc chí bảo vạn long xào thất bại về sau bọn chúng cũng không hề rời đi thần giới mà là lưu tại thần h ư chờ đợi long tộc chí bảo vạn long xào lần nữa xuất thế sau đó hoàn thành nhiệm vụ sau lại rời đi chỉ chẳng qua hiện nay bởi vì một ít nguyên nhân những cái kia vượt ngoại hoàng tộc cường giả vẫn là thất bại hơn nữa lần này những cái kia lúc trước tiến vào thần giới đồng thời lưu tại thần giới vượt ngoại hoàng tộc cường giả càng là toàn quân bị diện không còn một mống về phần hồng nông cảnh giới cường giả đồng dạng là có thể tiến vào thần giới đồng thời thần giới đối hồng nông cảnh giới cường giả cũng không có duy duy nhất một lần quy tắc nhưng này chút hồng nông cảnh giới cường giả tiến vào thần giới một lần nhất dừng lại thêm thời gian m ư ơ i và năm mà hồng nông cảnh giới phía trên cường giả hoặc là đem tu vi cảnh giới áp chế tới hồng nông cảnh giới thậm chí là thấp hơn hoặc là tự chém tu vi mới có thể đi vào thần giới bằng không mà nói hồng nông cảnh giới phía trên cừng giả cho dù là có bản lĩnh mất trời đều là không thể nào cưỡng ép xâm nhập thần giới huyền tiên h thần vực đông v ự c thất thập lục hào đ ỗ n g nhiên có loại thân thể run dày cảm giác thật giống như giờ này phút này hắn biến thành nào đó một đầu đại hung để mắt tới đồ ăn mà kia một đầu để mắt tới hắn đại hung đang đ a nhanh g n chóng hướng hắn tới gần chuyện gì xảy ra thất thập lục hào nỉ nó nói thế nào cảm giác ta giống như là bị người để mắt tới hắc mấy người kia vậy mà hướng phía chúng ta tới ngay tại thất thập lục hào nghi ngờ thời điểm một bên nhất bách hào chính là hơi kinh ngạc mà nhìn xem đông vực bên ngoài bầu trời bởi vì lúc này tại hắn có thể nhìn thấy địa phương đang có một người mặc màu đen giáp trụ đầu t r ọ c c ứ n g giả sau lưng đi theo s á u cái áo bào đen cường giả đang nhanh chóng xâm nhập đông vực thiên cung đồng thời giống như chính là hướng thẳng đến bọn hắn cái này một chỗ tới khá lắm không cần chúng ta đi tìm bọn hắn bọn hắn vậy mà đưa mình tới cửa t a m bách hào cũng là hơi kinh ngạc lập tức một vớt sợi râu tự tin nói cũng tốt ngược lại đều muốn giáo h ứ n bọn hắn chính bọn hắn đưa tới cửa bị đánh cũng là tương đối hiểu chuyện. Ha ha ha ha. Chính là, chính là. Thất thất thất thất c h thất thất thất thất t thế là c h nào h cảm giác tình huống giống như không thích hợp a thất thập lục hào những mày hắn cảm giác thân thể của mình càng ngày càng lạnh hơn nữa hắn càng là cảm giác được tia mấy cứng giả dường như không phải hướng phía mấy người bọn họ mà đến càng giống là bởi vì trong tay hắn ngọn núi nhỏ màu tím mà đến sẽ không phải thật là bởi vì ngươi đi nhìn trong tay ngọn núi nhỏ màu tím thất thập lục hào chính là tranh thủ thời gian thu vào trong lòng kia một loại chưa hề xuất hiện qua bất an cũng là càng thêm mạnh mẽ không tốt tình huống không thích hợp thất thập lục hào lúc này nhìn về phía thất thất thất thất h à o phương hướng mau trở lại tình huống không thích hợp gặp nguy hiểm nhưng mà một bên cựu thập cựu hào nhất bách hào cùng tam bách hào đều là lơ đễm cựu thập cựu hào càng là nói rằng bảy mươi sáu a đừng ngạc nhiên như vậy liền mấy cái như vậy cường giả mà thôi ta bây giờ thật là siêu thần cảnh lục trọng thiên tu vi liền xem như tại không có hợp thể dưới tình huống cũng có thể nhẹ nhõm chấn áp ai đúng rồi cho nên siêu thần cảnh giới phía trên đến cùng là cảnh giới gì lúc này đông vực thiên không chi đ ỉ n h theo bầu trời bị xé nứt vị tia thân mặc màu đen giáp trụ đầu t r ọ c cường giả mang theo sau lưng sáu tên cường giả rốt cục tiến vào đông vực mà thất thất thất thảo ấ t h cũng xuất hiện ở những người kia phía trước không đến trăm trượng địa phương n à y từ đâu tới vực ngoại cường giả các ngươi có thể là vì cướp đoạt lòng tộc trí bảo vạn lòng xào mà đến thất thất thất thất hào bậy một cái tự nhận là rất x o á y tư thế đưa tay chỉ d á n g lâm mà đến linh côn mấy người vạn long xảo linh côn mở t r ừ n g hai mắt cho nên vạn long xảo coi là thật tại các ngươi những này sâu kiến trong tay a sâu kiến nghe được hai chữ này thất thất thất thất lúc này liền không cao hứng tốt các ngươi những này ưa thích cướp đoạt người khác bảo vật vượt ngoại cường giả thật đúng là ưa thích đem người khác coi như sâu kiến ừ đã như vậy, vậy lao phu cũng chỉ có thể để các ngươi ghi nhớ thật lâu thất thất thất thất hào lúc này ra tay trực tiếp nhưng g g ư n n tụ một cái tắt m cái ạ h ớ phía linh tới, quân n quả vượt g mà thất h thất đừng m thất thất thảo ấ t h lời nói đều còn chưa nói hết hắn chính là hét thảm một tiếng c à người n g càng lại như là một vệ ánh sáng trước mắt chính là mấy chục vạn dặm tốc độ từ trên cao rơi xuống một tiếng vang thật lớn đông vực một cái nào đó lục địa chỗ một đầu to lớn dây núi chính là bị chặn ngang chặt đức giống như là một đầu cự long bị người từ giữa đó cho cắt đứt mà ở đằng kia đức gãy chỗ một cái trăm t r ư ợ n sâu phương viên trọn vẹn hơn mười dặm to lớn trong hố sâu chính là từ không trung đ ố n g nhiên rơi đập thất thất thất thất h ả o trên không trung lúc này thất thập lục hảo cựu thập cựu hảo nhất bách hảo cùng tam bách hảo đều là chấn kinh đến mở to hai mắt nhìn há hốc miệng động tác của bọn hắn nhất trí cứng ngắc nhìn một chút không trung xa xa đầu chọc cường giả mấy người nhìn lại một chút vạn trượng d ư ớ i không trung to lớn trong hố sâu thất thất thất thất h ả o sau đó lại nhìn về phía càng trên không hơn xa xa đầu chọc cường giả mấy người sau đó cứu mạng bản tôn cứu mạng a siêu siêu giờ phút này cựu thập cựu hảo mấy người sắc mặt kinh hãi c ă nhưng bản k ô n này chính là lấy tốc độ nhanh nhất g gì có chút lúc tốc h do dự, là lấy độ ớ phía phương Châu hướng chạy. Ma Vân châu phương hướng bỏ là ấ bất hấp y bây tốc trốn muốn của Châu, độ đi ngủi Ma bọn họ mong Vân ngắn hô giờ, m quá t hiện ô Nhưng h là i tại bọn hắn cảm giác tốc độ của mình giống như không đủ nhanh bọn hắn cảm giác tốc độ của mình giống như là trở nên chậm ai chờ ta một chút ta đừng bỏ lại ta ạ thất thất thất thất hào lớn thở phì phò theo trong hố sâu leo ra phun một ngụm máu tươi về sau giống nhau lấy tốc độ nhanh nhất trốn hướng ma vân châu phương hướng chủ quan thất thất thất thất h ả o cũng không có chú ý tới người ta đến cùng là thế nào xuất thủ cái kia nguyên bản vô hướng đối phương bàn tay thô liền là phi thường q u ỷ dị chuyển hướng công kích trực tiếp đem hắn từ trên cao cho đánh rơi cho nên thất thất thất thảo ấ t h cũng minh bạch kia d á n g lâm mà đến mấy cái vượt ngoại cường giả căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại nếu là đông đảo phân thân một trăm hợp nhất cái kia hẳn là còn có thể cùng đối phương phân cao thấp nhưng vấn đề là hiện tại cái khác những cái kia phân thân trên cơ bản đều tại tái tạo long tộc tổ địa a chung quanh căn bản là thu thập không đủ một trăm phân thân hợp thể cho nên chỉ có thể trốn a sâu kiến đông vực không trung nhìn thấy thất thất thất thất h ả o bọn người là trốn hướng cùng một cái phương hướng linh quân lúc này chính là hướng phía trước bước ra một bước sau đó liền là xuất hiện ở ma vân châu không trùng nhìn xem mấy cái kia sâu kiến tự chui đầu vào lưới chương năm trăm chín mươi các người có nghe nói hay không qua vai ác chết bởi nói nhiều chương năm trăm chín mươi các người có nghe nói hay không qua vai ác chết bởi nói nhiều ma vân châu phía dưới mặt đất long tộc tổ điện một chỗ trên núi cao theo một đạo linh quan g t h i ể m nhấp nháy tuyệt thiên thông chính là lần nữa h i ệ n thân không nghĩ tới đem thứ nhất trong mục giam tất cả vượt ngoại thiên hống hiến tế về sau cũng chỉ là đạt được chỉ là mười lăm vạn vạn ước hiến tế chỉ số tăng thêm lão phu nguyên bản còn lại bốn vạn bốn nghìn năm trăm bốn mươi vạn ước cũng liền liền hai mươi vạn vạn và ước cũng chưa tới ai liền hai mươi vạn vạn và ước cũng chưa tới đều không đủ lao phu đột phá l ư ợ n g trọng thiên tiểu cảnh giới a tuyệt thiên thông thần sắc ít nhiều có chút thất vọng tại an bài đông đảo phân thân đi tìm tài nguyên tái tạo cái này lòng tộc tổ địa thời điểm tuyệt thiên thông cũng không có nhàn rỗi mà là trực tiếp tiến vào thứ nhất trong n g ụ c giam đem tất cả bị giam giữ tại thứ nhất trong n g ụ c giam những cái kia vượt ngoại thiên hống cho hiến tế nguyên bản tại tuyệt thiên thông xem ra hẳn là sẽ nhường hắn đạt được rất nhiều hiến tế chỉ số có thể kết quả đây vẹn vẹn chỉ là m mươi năm vạn vạn liên ngân ấy hiến tế chỉ số tăng thêm chính mình nguyên bản còn lại l i ê n nhường hắn tại siêu thần cảnh giới bên trong đột phá l ư ợ n g trọng thiên t i ể u cảnh giới đều không đủ bất quá nghĩ lại tuyệt thiên thông cũng không có x o a n suýt thứ nhất trong n g ụ c giam những cái k i a vượt ngoại thiên hống mạnh nhất cũng chính là thần tổ cảnh đại viên mãn tu vi mà thôi đưa chúng nó hiến tế có thể có được mười vạn, vạn vạn đức ư hiến tế chỉ số trên thực tế đã rất nhiều đây đều là dùng kinh khủng số lượng góp nhặt đi ra chỉ là bây giờ hắn mong muốn đột phá cần hiến tế chỉ số nhiều lắm mà thôi túc chủ người có mấy cái phân thân hiện tại thật là rất nguy hiểm phân thân gặp nguy hiểm nghe được hệ thống nhắc nhở tuyệt thiên thông lúc này nhìn về phía long tộc tổ địa bên ngoài đông vực không trung mấy cái kia là hồng mông cảnh giới cường giả thấy được một người mặc màu đen giáp trụ đầu trọc cường giả sáu cái người mặc màu đen thần bảo trên mặt mang theo hé mở mặt nạ màu đen cường giả hơn nữa tại tuyệt thiên thông cảm giác ở trong k i u bảy tên cường giả đều rất cường đại đã vượt xa khỏi hắn những cái kia phân thân có thể đối phó cực hạ n tuyệt thiên thông rất rõ ràng tại tu vi cảnh giới đột phá tới siêu thần cảnh lục trọng thiên về sau hắn những cái kia phân thân nếu là tại không có cân nhắc hồng mông nguyên lực ra chỉ dưới tình huống nắm giữ chấn áp hồng mông cảnh tầng ba cường giả thực lực nhưng trên thực tế tại không có hồng mông nguyên lực ra chỉ dưới tình huống hắn những cái kia phân thân đừng nói là đối phó hồng mông cảnh tầm ba cường giả liền xem như liền hồng mông cảnh nhất trọng thiên cường giả đều là không đối phó được hồng mông nguyên lực đây chính là áp đảo thần đạo nguyên lực phía trên càng thêm cường đại càng thêm lực lượng kinh khủng hơn nữa hồng mông cảnh d ư ớ i cường giả vận dụng không chỉ có là càng cường đại hơn hồng mông nguyên lực tự thân pháp t ắ c càng là đã lột x á t thành đại đạo tri lực đã chạm đến hồng mông tri khí g ơ tay nhất chân đều đã là có thể tùy ý điều động giữa thiên địa đại đạo tri lực ra chỉ công kích cho nên dựa theo hệ thống lời giải thích mong muốn rút ngắn giữa hai cái này t r í n h l ệ n h hoặc là tại hồng mông cảnh giới phía dưới liền có thể vận dụng hồng mông nguyên lực hoặc là chính là tại hồng mông cảnh giới phía dưới nhường tự thân lực lượng pháp tắc lộ sắt thành đại đạo c h i lực cứ như vậy mặc kệ là tại hồng mông nguyên lực g i a tri hạ hay là tại đại đạo c h i lực g i a tri hạ hồng mông cảnh giới phía dưới người mới có thể cùng hồng mông cảnh giới cường giả nắm giữ chiến đấu tư cách thật là bây giờ đối với tuyệt tiên thông những cái kia phân thân mà nói hai cái này bọn chúng đều là không chiếm liền xem như một trăm hợp nhất muốn chân chính chấn áp hồng mông cảnh giới cường giả trên cơ bản cũng là khả năng không lớn tựa như là một cái nắm giữ rất mạnh man lực cường giả chỉ có thể động dụng vượt quá tưởng tượng kinh khủng man lực nhưng là cảnh giới cao cường giả lại là có thể mượn giữa thiên địa càng thêm huyền ảo lực lượng đến hóa giải ngươi cái này một loại kinh khủng man lực đương nhiên vấn đề này đặt ở tuyệt thiên thông trên người mình tình huống kia tự nhiên là không giống như vậy hắn không nhưng có hỗn độn trí tôn thần vương thể càng là tạo nên cường đại thánh phẩm thần đạo thân thể hơn nữa còn nắm trong tay như là thánh khôi thần sắc nhất nhãn v à năm loại hình kinh khủng thần thông trọng yếu nhất là bây giờ hắn nắm trong tay những này mạnh đại thần thống đều là cường đại hồng mông thần thông ừ, hồng mông cảnh giới cường giả. tuyệt thiên thông hai mắt có hơi hơi co lại tùy theo chính là một bước đạp về lòng tộc tổ địa bên ngoài vừa vặn dùng các ngươi đến thử một chút hồng mông võ kỹ cùng hồng mông thần thông uy lực như thế nào mà vân châu không trung a người người người người các ngươi cựu thập cựu hào mấy người đột nhiên ngừng lại khiếp sợ nhìn về phía trước không trung đầu chọc cường giả mấy người lại quay đầu nhìn một chút nguyên bản đầu chọc cường giả mấy người chỗ tạo phương hướng tốt thật nhanh cựu thập cựu hào mấy người đều là kinh hãi nuốt nước miếng trái tim đều là kịch liệt máy ngày tên chọc đầu này cường giả mấy người chẳng những thực lực kinh khủng ngay cả tốc độ đều nhanh hơn bọn họ gấp trăm lần không ngừng. bằng cho bọn hắn mượn siêu thần cảnh lục trọng thiên tu vi đều muốn sáu bảy hô hấp khả năng chạy trốn tới cái này mà v â n c h â u thật là tiên trọc đầu này cường giả mấy người một cái c h ư ớ c mắt liền sớm tại cái này mà vân c h â u trở lấy bọn họ nhìn xem kinh hái cựu thập cựu hào mấy người linh côn hai mắt khẽ h í p một cái siêu thần cảnh lục trọng thiên phân thân nhục thân thực lực càng là có thể so với bình thường hồng m ô n g cảnh tầng ba cường giả có chút ý tứ hồng m ô n g cảnh thất thập lục hào lập tức hai mắt sáng lên cho nên siêu thần cảnh giới phía trên chính là hồng nông cảnh nhìn thấy phản ứng như vậy linh côn khẽ nhữ mày những này siêu thần cảnh lục trọng thiên phân thân thế nào cảm giác có chút không bình thường bọn hắn hiện tại quan tâm lại là siêu thần cảnh giới phía trên có phải hay không hồng mông cảnh cái này liên quan chú điểm không giống bình thường a lập tức linh côn ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thất thập lục hào bản t ọ a chỉ nói một lần giao ra thiên tôn sơn nếu không chết thiên tôn sơn thất thập lục hào sắc mặt giật mình càng là n g h i hoặc thiên tôn sơn là cái gì ta không biết rõ thiên tôn sơn là cái gì a thất thập lục hào càng là nhìn xem cựu thập cựu hào mấy người hỏi các người biết thiên tôn sơn sao các người gặp qua thiên tôn sơn sao cựu thập cựu hào những mày đưa tay gãi đầu một cái nghi ngờ nói hắn nói thiên tôn sơn có phải hay không là ngươi vừa rồi lấy ra kiêm một tòa ngọn núi nhỏ màu tím a ba thất thập lục hào kinh ngạc nhìn phía trước đầu chọc cường giả linh côn cho nên ngươi nói thiên tôn sơn chính là ta trong tay kiêm một tòa ngọn núi nhỏ màu tím a thật l à kỳ quái các ngươi lại tới đây không phải là c ư ớ p đoạt lòng tộc thứ một trí bảo vạn long s a o sao thế nào ngược lại là muốn đến c ư ớ p đoạt ta được đến kiêm một tòa ngọn núi nhỏ màu tím linh côn sau lưng một gã người mặc màu đen thần bảo cường giả dưới mặt nạ hai mắt co g ụ c lại đừng nói nhảm đem trong tay ngươi thiên tôn sơn giao ra vậy không được thất thập lục hào trực tiếp nắm lên cựu thập cựu hào tay phải vừa rồi kiêm một tòa ngọn núi nhỏ màu tím cắt đứt tính toán ngón tay cái này đều tiếp không lên cũng dài không ra ta còn muốn nghiên cứu một chút kiêm một tòa ngọn núi nhỏ màu tím đem tính toán ngón tay cho n ú i lên đâu cựu thập cựu hào gật đầu đúng không thể cho ta còn muốn tiếp nhận chỉ ghê tởm linh côn sắc mặt âm chầm xuống không biết sống chết mấy cái sâu kiến đã không phối hợp vậy thì cho bản tọa chết đi nói linh côn đưa tay trong lòng bàn tay chính là có linh quang bảy màu ngưng tụ thành một thanh không đến dài hai thước tiểu kiếm giờ phút này thất thập lục hào mấy người sắc mặt bởi vì bọn hắn ở đằng kia một thanh thất thải trên tiểu kiếm cảm nhận được phi thường khủng bố sức mạnh nguy hiểm kia là bọn hắn hôm nay căn bản không chịu nổi lực lượng bất quá cũng là lúc này nhất bách hào lại là thay đổi hoảng sợ khuôn mặt rêu rêu nói các ngươi có nghe nói hay không qua một câu nói như vậy vai ác chết bởi nói nhiều chương năm trăm chín mươi mốt các ngươi làm lao phu là bài trí sao chương năm trăm chín mươi mốt các ngươi làm lao phu là bài trí sao vai ác chết bởi nói nhiều ngay tại nhất bách hào ngôn ngữ rơi xuống thời điểm linh q u n mấy người đều giống như phát hiện gì rồi lập tức quanh người tại cách bọn họ sau lưng không đến trăm trượng địa phương đã là xuất hiện một gã c ư ờ n giả g kia một gã c ư ờ n giả g cùng cựu thập cựu hào mấy người như thế tướng mạo đều là không sai bị lắm bất quá tại mi tâm lại là không có kia một loại kỳ quái thiên chữ ân ký linh côn liếc mắt một cái liền nhìn ra kia một người chính là những cái kia chỗ mi tâm nắm giữ thiên chữ ân ký phân thân chủ thân đ ô n g d ạ n g là siêu thần cảnh lục trọng thiên tu vi chủ thân là siêu thần cảnh lục trọng thiên tu vi phân thân cũng là siêu thần cảnh lục trọng thiên tu vi nhất thời linh côn đã cảm thấy cái này có điểm gì là lạ chư vị đường xa mà đến lao phu nhìn thấy linh côn mấy người quay người tuyệt thiên thông trên mặt hiện hiện nụ cười khoe miệng khẽ nhết sau đó ô n q u y ề n chính là hướng phía mấy người không người túi đầu lao phu lấy chân thành c h i tâm c u n g nên chư vị cái này phủ thân đ ạ p giới thặng cho chư vị vừa dứt tiếng tại không người con xuống thời điểm tuyệt thiên thông hai tay lại là biến đổi theo sau chính là lấy trường theo hướng phía dưới ông nhất thời giữa thiên địa chính là phát ra một đạo không thấy căn nguyên tiếng vang phủ thân đ ạ p giới lúc này linh côn sau lưng trong đó một tên cường giả tựa như là nghĩ đến cái gì cả người đều biến có chút trấn kinh không tốt là thần ma cựu b á i người này là muốn thi triển thần ma cựu b á i thứ tám bái tới đối phó chúng ta cái gì thần ma cựu b á i thứ tám bái đáng chết chỉ là một nhân loại sâu kiến hắn vậy mà lại vị kia sáng tạo thần ma cựu bái giờ phút này bao quát linh côn ở bên trong mấy tên cường giả đều là cảm thấy không nhỏ c h ấ n kinh bởi vì bọn họ cũng đều biết thần ma cựu b á i tồn tại đều biết thần ma cựu b á i cường đại bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới tại thần giới loại địa phương này lại có người sẽ thần ma cựu b á i c á i này một loại kinh khủng thủ đoạn nhưng cũng chính bởi vì bọn họ cũng đều biết thần ma cựu bái tồn tại cho nên lúc này tự nhiên đều có giờ phút này theo tuyệt thiên thông thi triển thần ma cựu bái bên trong thứ tám bái công kích vẹn vẹn trong chớp mắt toàn bộ đông bực thiên địa một nháy mắt chính là biến tôi xuống mà linh c ô n bảy người dưới chân không trung càng là hiện lên to lớn hắc bạch vòng xoáy một cái kia kinh khủng hắc bạch vòng xoáy chính là từ thần ma khí toàn biến thành nắm giữ kinh khủng thôn vệ lực lượng thần ma chi lực càng là có thể xâm nhập vòng xoáy bao phủ bên trong cường giả thân thể tiến hành không chút kiên kỵ phá hư trong lúc nhất thời làm kia kinh khủng thần ma vòng xoáy hiện hiện trong nháy mắt bao quát linh q u n bảy người đều là bị kia vòng xoáy kinh khủng thôn vệ lực lượng ừ nếu như vẹn vẹn lực lượng như vậy vậy thì quá khiến người ta thất vọng nhưng mà theo linh côn trong miệng phát ra một đạo lệnh r ộ n g chỉ thấy trên người hắn chính là có linh quang bảy màu bao phủ sau đó đưa tay một nắm gian g rắc phanh mấy người dưới chân kia thần ma khí toàn ngưng tụ hắc bạch vòng xoáy lúc này chính là trực tiếp bạo tạc biến mất nguyên bản trong nháy mắt biến m ở tối đông v g ự c bầu trời cũng theo kia hắc bạch vòng xoáy biến mất mà khôi phục về phần tuyệt thiên thông càng là ở trên không liên tục lui về sau sáu bảy bước mới dừng lại hắn mỗi lui lại một bước dưới chân không gian đều là trực tiếp vỡ vụn sau đó khôi phục quả nhiên không được tuyệt thiên thông thở ra một hơi kết quả như vậy hắn trên thực tế sớm có đ o á n trước t h ầ n ma cựu bái mặc dù thăng cấp trở thành hồng m ô n g gó kỹ nhưng bây giờ chỉ có siêu thần cảnh giới hắn lại là không có hồng m ô n g tu vi g i a trì mà linh côn mấy người cũng không tầm thường hồng m ô n g cảnh cường giả tại hệ thống nhắc nhở bên trong linh côn vị kia thân mặc màu đen giáp trụ đầu t r ọ c cường giả chính là một vị hồng m ô n g cảnh cựu trọng thiên tu vi cường giả mà phía sau hắn sáu người kia tất cả đều là hồng nông cảnh thất trọng thiên cho nên tuyệt thiên thông vừa rồi thi triển công kích có lẽ có thể trấn áp mấy cái kia hồng nông cảnh thất trọng thiên cường giả nhưng là không đối phó được hồng mông cảnh cựu trọng tiên h linh côn bản tôn cố lên a lúc này thừa cơ đã là chạy trốn tới tuyệt thiên thông sau lưng ngoài vạn dặm vừa lúc là tại ma vân sơn mạch không trung thất thập lục hào mấy người khi nhìn đến bản tôn tuyệt thiên thông lui lại mấy bước đều là thần sắc khẩn trương l i ê n bản tôn đều bắt không được những người kia lần này phiền t a i a hơn nữa lúc này tuyệt thiên thông kia một vạn phân thân cũng đều lần lượt xuất hiện ở ma vân sơn mạch không trung đồng thời khi nhìn đến tình huống trước mắt về sau đều là trực tiếp một trăm hợp nhất một vạn phân thân thoáng qua ở giữa biến thành một trăm hợp thể phân thân thấy cảnh này linh quân mấy người đều là có chút khiếp sợ cái này một cái rõ ràng chỉ có siêu thần cảnh lục trọng thiên tu vi người vậy mà nắm giữ một vạn đạo cùng các loại cảnh giới phân thân hơn nữa hắn một vạn đạo phân thân thế mà còn có thể hợp thể lúc này nhất làm cho linh quân nội tâm có không nhỏ khiếp sợ là b a n g vào hắn hồng mông cảnh cựu trọng thiên tu vi hắn đã rõ ràng cảm nhận được tuyệt thiên thông những cái kia phân thân tại hợp thể về sau mặc dù tu vi cảnh giới không có biến hóa nhưng thực lực lại là cường đại quá nhiều những cái kia phân thân hợp thể về sau đã nắm giữ chấn áp bình thường hồng mông cảnh thập nhị trọng thiên cường giải đục thân lực lượng đương nhiên nếu là hồng mông cảnh giới cường giả vận dụng hồng mông nguyên lực cùng đại đạo c h i lực bọn hắn tự nhiên là không chấn áp được nhưng dù vậy loại này kinh khủng nhục thân lực lượng cũng là phi thường khủng bố còn tốt những này phân thân vẫn là tại hồng mông cảnh giới phía dưới không có hồng mông nguyên lực cùng đại đạo c h i lực gia trì có thể vận dụng lực lượng mặc dù kinh khủng nhưng là không đủ để chân chính uy hiếp được hắn loại độ cao này hồng mông cảnh giới cường giả lập tức linh q u â n trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói người này giao cho bản tọa các người đi đối phó những cái kia phân thân sáu cái hồng mông cảnh thất trọng thiên tu vi cường giả muốn phải giải quyết rơi những cái kia cũng không thể vận dụng hồng mông nguyên lực cùng đại đạo chi lực phân thân cũng không có bao nhiêu khó khăn điểm này linh c ô n rất tự tin tuyệt thiên thông vô cùng rõ ràng cho nên hắn không có khả năng nhường trước mắt mấy người kia đi đối phó chính mình những cái kia phân thân đường chủ yên tâm chỉ là một đám phân thân chúng ta đưa tay có thể diện theo linh c ô n vừa r ứ t tiếng mấy cái kia người mặc màu đen thần bảo cường giả liền là muốn vượt qua tuyệt thiên thông đi đối phó ngoài vạn dặm kia một đám phân thân nhưng ngay lúc này lần p ư ơ n g tiên địa ở giữa lại là có một loại kinh khủng huyền ô ly vì ơ lượng bao phủ muốn muốn đối phó lao phu phân thân Các ngươi, bài làm Lao Phu là Phu trong í s a Giờ phút à tay o t h ngươi t h n vừa r lại là thất thải hồng nông linh châu đáng chết ngươi bất quá chỉ là siêu thần cảnh giới tu vi tại sao có thể có cái loại này cường đại thất thải hồng m ô n g linh châu chương năm trăm chín mươi hai cái này xấu bất lạc kỷ đồ vật tựa như là đầu càng nhiều thực lực càng mạnh c h ư ơ n năm trăm chín mươi hai cái này xấu bất lạc k ỳ đô vật tựa như là đầu càng nhiều thực lực càng mạnh nhìn thấy tuyệt thiên thông trong tay xuất hiện tất thải hồng mông linh châu lúc này linh côn là phi thường k i ế p sợ bởi vì hồng mông linh châu loại vật này là một loại có thể làm cho hồng mông cảnh giới phía dưới siêu thần cảnh giới người tại đánh đổi khá nhiều dưới tình huống liền có thể tạm thời vận dụng hồng mông nguyên lực bảo vật hơn nữa loại vật này sát thái càng nhiều uy lực càng lớn vừa rồi tuyệt thiên thông liền đã thi triển thần ma cựu bái lực lượng đã đối bình thường hồng mông cảnh cường giả có nhất định uy hiếp hơn nữa vậy vẫn là tại không có thể động dụng hồng mông nguyên lực dưới tình huống nhưng là bây giờ nếu là có hồng mông nguyên lực gia trì như vậy cái này tuyệt thiên thông đem sẽ có được chân chính chấn sát hồng mông cảnh cường giả thực lực linh q u â n cũng là hoàn toàn không nghĩ tới tuyệt thiên thông trong tay vậy mà lại có thất thải hồng mông linh châu loại vật này không tốt là thất thải hồng mông linh châu nhanh tàn ra nguy rồi giờ phút này tia sáu cái mong muốn lách qua tuyệt thiên thông đi đánh giết hắn những cái tia phân thân cường giả mỗi một cái đều là hoảng sợ nhưng là giờ phút này bọn hắn muốn phải thoát đi đã là không còn kịp rồi thật tốt cảm thụ một chút lao phu nhiệt tình khoản đại a vận dụng thất thải hồng mông linh châu lực lượng nắm giữ hồng mông nguyên lực gia trì giờ phút này tuyệt thiên thông chính là trực tiếp thi triển triều tịch c ử u châu công kích nhất thời tại hồng m ô n g nguyên lực gia trì hạ tựa như ngập trời hồng lưu giết chóc triều tịch chính là mãnh liệt mà ra trước mắt chính là bao trùm trăm vạn g i ả m phạm vi sau đó năm triệu dặm một nghìn vạn g i ả m ba n g h n vạn g i ả m kia từng cái muốn phải thoát đi cường giả giờ này phút này đều là bị khủng bố giết chóc triều tịch cho bao phủ cùng bao trùm a không thật là khủng khiếp giết chóc ăn mòn gây tởm đây là cái quỷ gì công kích a ba tựa như ngập trời hồng lưu giết chóc triều tịch bao phủ về sau chuyến gia kia từng cái đi theo linh côn mà đến cường giả giờ phút này cho dù là bọn họ đều là h ồ ngông m cảnh thất trọng tiên h tu vi cường giả nhưng là tại tuyệt tiên h thông thi triển thủ đoạn công kích phía dưới đều là trực tiếp phát ra kêu thảm sợ hãi cùng tuyệt vọng bọn hắn m u ố n cho là tuyệt tiên h thông sẽ còn lần nữa thi triển thần ma cựu bái đáng tiếc không phải nhìn xem nguyên một đ á m bị rét chóc triều tịch bao phủ cường giả lúc này linh quân cũng là vạn phần k i ế p sợ tuyệt tiên h thông thủ đoạn xa so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều lắm liền cái này lấy sát lục pháp tắc ngưng là triều tịch công kích liền có thể nhường đại đa số h ầ ngông cảnh giới cường giả cảm thấy sợ hãi Đừng nói là m ấ một một theo khí thế kinh khủng bạo tạc giờ này phút này ở đằng kia kinh khủng giết chóc triều tịch bao phủ bên trong linh quân đã là hoàn toàn bộc phát lúc này linh quân đã là biến thành một đầu thân thể trang trượng toàn thân bao trùm đen nhánh lân giáp trên lưng mọc ra tám con tựa như thiên đao cánh khổng lồ trên thân càng làm mọc ra ba mươi ba cái cự đại đầu quái thú ta đi vực vực ngoại thiên hống nhìn thấy linh côn đ ố n g nhiên hiện hiện ra chân thân tuyệt thiên thông đều là nhịn không được một tiếng kinh hô bởi vì hắn trước đó một chút cũng nhìn không ra ra hỏa này lại là một đầu cường đại vực ngoại thiên hống Hơn thiên hống. Khá thiên hống Chật chật chật nữa, vẫn ngoại ngoại người ra kia vực là lắm, lại là ngoại thiên hống loại mọc cái vực quái đầu, đầu, đầu gì. đúng đúng đúng trước đó chúng ta giết chết những cái kia hai mươi bốn đầu v ự c ngoại thiên hống hoàn toàn chính là một bàn tay một cái so cái này ba mươi ba cái đầu v ự c ngoại thiên hống yếu nhiều lắm bất quá xấu về xấu ra hỏa này trên lưng những cái kia tựa như thiên đao cánh khổng lồ cũng là có mấy phần ý vũ khí phách thế ta có một cái không thành thục ý nghĩ giờ phút này theo linh c ô n hiện hiện chân thân tuyệt thiên thông những cái kia mặc dù hợp thể nhưng lại lui đến càng xa phân thân nhóm đều là cảm thấy không nhỏ khiếp sợ bởi vì bọn hắn cùng loại này xấu bất lạc kỷ v ư ợ ngoại thiên hống liên hệ cũng không phải lần một lần hai chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới chính là Cái nhân à y xấu đồ vật t ự lực, dựa c chẳng mọc lẽ là h vào dài đầu mọc ra. đầu Một t kẻ thân thể, chút nhìn nhưng ba qua, mươi mấy cái đầu, cái này nhìn qua, có chút đáng đầu, sợ, loại à à. lớn l Còn không bằng kia đầu chọc dáng Nhân sâu đâu. đầu trọc kia Ha ha ha ha ha. đẹp vẻ mắt làm cho bản tọa hiện hóa chân thân chiến đấu ngươi đủ để t i ê u ngạo nhân loại nắm giữ thất thải hồng m ô n g linh châu loại bảo vật này có thể lấy siêu thần cảnh giới tu v i thể hiện ra đáng sợ như vậy thực lực ngươi rất mạnh nhưng là hiện tại nhân loại ngươi chỉ có một con đường chết hiện hóa chân thân giờ này phút này linh q u n thực lực đã là có thể so với hồng nông cảnh thập nhị trọng thiên cường giả thực lực cho dù là nắm giữ hồng ngông nguyên lực gia trì tuyệt thiên thông vừa rồi thi triển giết chóc triều tịch đã không đủ để uy hiếp được linh quân tính mệnh hơn nữa hồng ngông cảnh giới cường giả cũng không có dễ dàng như vậy liền bị giết chết tựa như mấy cái kia hồng ngông cảnh thất trọng thiên tu v i cường giả giờ phút này theo linh quân hiển hóa chân thân về sau bọn hắn cũng giống nhau bạo phát vain vain vain từng đạo tiếng vang bộ c phát k i a sáu cái bị giết chóc triều tịch bao phủ hồng ngông cảnh thất trọng thiên cường giả lúc này cũng đều hoàn toàn bộ phát hiển hóa chân thân bọn hắn vậy mà cũng là nguyên một đám cường đại vực ngoại thiên hống mỗi một cái đều đồng dạng là thân thể to lớn đều giống nhau mọc ra ba mươi một cái đầu mỗi một cái trên lưng đều dài lấy tựa như thiên đao cánh khổng lồ chỉ bất quá bây giờ bọn chúng kia hiển hóa chân thân đều là tồn tại các loại thương thế có đầu không c h ọ n vẹn m ấ y cái có thân thể giống như là bị hủ thực một chút có trên lưng cánh khổng lồ giống như là bị tan một bộ phận khá lắm đều biến tàn phế sao tuyệt thiên thông đang suy nghĩ những này biến không c h ọ n vẹn vượt ngoại thiên hống không biết do ảnh không ảnh hưởng hiến tế chỉ số thu nhập bất quá giống như cũng không quan trọng nhân loại sâu tiến cho bản tòa chết một đạo gà khét linh côn kia tựa như thiên đao tám con cánh vung lên. nhất thời chính là tám đạo trăm trượng to lớn đen nhánh sẽ rách không gian đao quang hướng phía tuyệt thiên thông chỗ đang nhanh chóng đánh tới mỗi một đạo đao quang lôi cuốn kinh khủng bí năng tuyệt thiên thông đều có thể rõ ràng cảm nhận được vậy chỉ sợ là là bình thường hồng mông cảnh thập nhị trọng thiên cường giả cũng đỡ không nổi nhưng là muốn chẳng hẳn còn chưa đủ lôi cuốn hỗn độn kim lôi kim quang bắt đầu từ tuyệt thiên thông trong mắt bản l ắ n ra giờ phút này toàn bộ đông vực thiên địa đều giống như muốn không chịu nổi k i a hai đạo kim quang lực lượng đều giống như muốn sụp đổ như thế đều có một loại muốn theo huyền thiên thần vực bị bóc ra cảm giác cái gì thánh t h á n h khôi t h ầ n s á t người ngươi thậm chí ngay cả thiên khôi tộc t r í cường thần thông cũng biết t r ư ơ n g năm trăm chín mươi ba thế mà còn có người đến t r ư ơ n g năm trăm chín mươi ba thế mà còn có người đến a ba thiên khôi tộc t r í cường thần thông vừa ra kê hai đạo kim quang tựa như là thế gian này nhất vũ khí sắc bén nắm giữ phá hủy tất cả vô t h ư ợ nguy năng hướng phía tuyệt thiên thông nhanh chóng đánh tới tám đạo đen nhánh ba o quang giờ phút này trực tiếp bị như bẹ cành khô phá hủy trôn vùi tiêu tán mà kia hai đạo dư thế không giảm uy năng không giảm kim quang trong chớp mắt chính là trực tiếp xuyên thấu linh côn kia trăm trượng to lớn thân thể giờ phút này linh côn ba mươi ba cái cự đại trên đầu mỗi trong tập mắt đều là có trước nay chưa từng có hoảng sợ nó hoàn toàn không hiểu rõ một người này loại đến cùng là một cái như thế nào yêu nghiệt đến cùng là từ đâu xuất hiện v á i vật thân ma cử u bái thất thải hồng mông linh châu một vạn giống nhau tu vi phân thân hiện tại càng là liền thiên khôi tộc chí cường thần thông đều thi triển hắn liền một cái siêu thần cảnh giới tu vi nhân loại mà thôi tại sao có thể có nhiều như vậy át chủ bài cùng thủ đoạn bản tọa không không cảm tâm a linh côn cảm giác lực lượng của mình đang nhanh chóng biến mất nó cảm thấy chính mình toàn bộ thân hình lập tức cũng phải biến mất hồng ngông cảnh giới cơn giả dưới tình huống bình thường là rất khó bị giết chết hơn nữa liền xem như bị giết chết cũng có rất nhiều loại phục sinh phương pháp nhưng là hiện tại linh côn rất rõ ràng bị thiên k h ô i t ộ c trí cường thần thông đánh giết đây là không phục sinh được nói cách khác nó sẽ hoàn toàn chết đi từ đây thế gian này e m sẽ không còn có liên quan tới nó bất cứ dấu vết gì hệ thống hiến tế giờ phút này một đạo đại thủ t ừ trên cao giáng lâm trực tiếp đem linh quân cùng m ắ t khác kia sáu cái đã bị sợ choáng váng vượt ngoại thiên hống cường giả cho ba phủ mà tại bàn tay to kia ba phủ phía dưới tựa như thao thiên cự lãng giết chóc triều tịch chớp mắt tiêu tán linh quân cùng m ắ t khác sáu cái vượt ngoại thiên hống cường giả cũng là trong chớp mắt tiêu tán c h ô n vùi giống như là bị hung hăng gạt bỏ ở đằng kia một bàn tay lớn phía dưới hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số ba mươi sáu triệu ức tích lũy hiến tế chỉ số m ư ơ i chín vạn bảy một trăm bốn mươi vạn ức giáng lâm mà đến mấy cái vượt ngoại cường giả rốt cục được giải quyết thi triển một lần thiên khôi tộc t r í cường thần thông thánh khôi thần sắt tiêu hao một ngàn vạn ước hiến tế chỉ số triệt tiêu phạt vệ sau đó lại tăng thêm hiến tế linh côn mấy cái đạt được ba mươi sáu triệu ước hiến tế chỉ số tuyệt thiên thông hiện tại hiến tế chỉ số vẫn như cũ không đến hai mươi vạn vạn ước ai vẫn là kém một chút tuyệt tiên h thông có chút bất đắc dĩ thở dài đến đ ề u tới làm sao lại không nhiều đến mấy cái đâu nói như vậy chỉ cần có hai mươi vạn vạn ước hiến tế chỉ số hắn liền có thể lần nữa đột phá lương trọng tiên h t i ể u cảnh giới a nói không chừng đến lúc đó trong cơ thể mình thần đạo nguyên lực liền có thể sớm hoàn toàn chuyển hóa làm hồng mông nguyên lực nữa nha đến lúc đó cho dù là không có hồng m ô n g linh châu loại vật này hắn cũng có thể đem những cái kia hồng m ô n g cảnh giới địch nhân dừng lại c ặ c c ặ c giết lung tung đáng tiếc vẫn là t r ê n h lệch một chút hiến tế chỉ số quá mạnh bản tôn thật sự là quá mạnh chính là chính là bản tôn quả thực mạnh đến đáng sợ a l i ê n vừa rồi bản tôn trong mắt phóng xạ kia hai đạo kim quan g à, ta cũng cảm giác mình một hồi hai hùng khiếp vía đâu đúng đúng đúng kia hai đạo kim quan g quả thực thật là đáng sợ cảm giác kém chút liền phải đem toàn bộ đông vực thiên địa hoàn toàn no bạo lại nói bản tôn trong tay kia một cái gọi là thất thải hồng nông linh châu đồ vật có chút ý từ a nhìn thấy linh quân mấy cái d á n g lâm mà đến cường giả đều được giải quyết tuyệt thiên thông đông đảo phân thân đều là có mạnh mẽ khiếp sợ bởi vì vì bản tôn hôm nay bày ra thực lực quả thực là thật là đáng sợ bọn chúng cũng đều rõ ràng cảm thấy chính mình mặc dù cùng bản tôn nắm giữ giống nhau tu vi cảnh giới nhưng là thực lực c h í n h l ệ n h vẫn như c ũ là to lớn nhất thiên linh nhất h ả o nhữ mày suy tư nếu như hắn cũng có thể học được bản tôn chỗ có bản lĩnh có phải hay không liền có thể cùng bản tôn đồng dạng cường đại cũng t h như giống bản tôn như thế trong mắt phóng xạ ẩn chứa hỗn độn kim lôi k i n quang có phải hay không liền những cái kia ở xa huyền thiên thần vực bên ngo À, kia là. kia nhiên, ánh mắt nhìn về phía Đông ánh m ắ theo n ì nhìn, gì, n đông thiên khung bên ngoài nhất thiên linh nhất hảo, lại là hai mắt sáng lên, hơi kinh ngạc. Bản tôn ngươi nhìn, thế mà còn có người đến. Cái gì, còn có người đến. Ngoan ngoãn, long tộc thứ một trí bảo vạn long xào có sức hấp dẫn thật có lớn như vậy sao, thế mà còn có người đến. Hợp thể. Nhanh hợp thể, những người kia giống như cũng là hồng mông cảnh giới cường giả khủng về vực vậy phía hấp Hợp hợp hảo, hai hơi thế thứ thật thế thể. thể, h trí sao, kia giới giả có Cái có tộc có sức có có mắt một t lại bảo bố. xào là mà mà là nhất thiên linh nhất hảo nhắc nhở đông đảo phân thân cùng t u y ệ t thiên thông như thế đều là kinh ngạc nhìn về phía đông vực địa thiên không bên ngoài Quả nhiên, vào lúc này đông vực thiên khung bên ngoài nào đó một cái phương hướng mênh mông hư giữa không trùng thật sự có một đám cường giả đang đang nhanh chóng tới gần huyền thiên thần vực đông vực nhóm người kia cũng không nhiều mới năm người mà thôi nhưng là mỗi một người bọn h ắ n khí thế đều xa xa áp đảo siêu thần cảnh giới phía trên kia là năm cái hồng ngông cảnh giới cường giả a mấy người kia thế nào cảm giác giống như là phát hiện gì rồi chín trăm chín mươi chín cựu hào lập tức mắt nhắm lại lại là vận dụng thôi d i ễ n pháp tắt lực lượng lập tức phốc phốc trực tiếp sắc mặt trắng bệnh trong miệng đột nhiên phun ra màu tươi nhưng lúc này giống như là thôi diễn vật gì đó gặp p h á n vệ 999 c ự u hào lại là cao hứng thôi diễn hệ i n ra bản tôn ta biết bọn hắn đều là ai huyền thiên thần vực bên ngoài tới gần đông vực phương hướng mênh mông hư giữa không trung đến từ sơn hải thế giới huyền thiên liên minh mấy người đã là giáng lâm bọn hắn tổng cộng có năm người theo thứ tự là tư đồ thanh thiên đạm đai tử dương thuần vu hư thiên nam cung huyền thông cùng hoàng p h ụ thiên kiếm mấy người bọn họ bây giờ đều là sơn hải thế giới huyền thiên liên minh trưởng lão mà tại không có phi thăng sơn hải thế giới trước đó bọn hắn đều là thần giới huyền thiên thần vực một chút thế lực lão tổ cấp nhân vật bọn hắn bây giờ sở dĩ giáng lâm mà đến chủ yếu là bởi vì bọn hắn tại huyền thiên thần vực đạo thống đều xuất hiện vấn đề bọn hắn đều muốn nhìn một chút tại bây giờ huyền thiên thần vực đến cùng là cái nào ăn gan hùm mật báo đồ vật dám động đến bọn hắn đạo thống người lúc này giáng lâm tới huyền thiên thần vực đông vực bên ngoài tư đồ thanh thiên bỗng nhiên có loại cảm giác khác thường mấy vị đạo hữu tư đồ thanh thiên bỗng nhiên dừng lại hỏi các ngươi nhưng có cảm giác được cái gì nghe nói như thế mặt khác mấy người hơi nghi hoặc một chút lập tức giống như là đã làm những gì sau đó hoàng phủ thiên kiếm sắc mặt đại biến không tốt chúng ta lại bị người đạm đài tử dương đồng dạng là thần sắc kinh hãi vẻ mặt có chút khó có thể tin nhìn về phía huyền thiên thần vực đông vực đông vực tại cái này huyền thiên thần vực đông vực bên trong có đại khủng bố nguy rồi chúng ta khả năng bị người mưu hại nam cung huyền thiên trong mắt có sợ hãi không biết là vị tia đại khủng bố hán động chúng ta tại huyền thiên thần vực đạo thống khả năng chính là vì buộc chúng ta hiện thân thuần vô hư thiên giống nhau kinh hãi không tốt chẳng lẽ là lúc trước chúng ta mấy người liên thủ chặt đứt đông vực khí vận đồng thời rút ra đông vực khí vận tầm bổ mặt khác mấy vực chuyện bị phát hiện từ đổ thanh thiên hô hấp đều biến gấp rút gây chỉ cần chúng ta thoát đi thần giới phạm vi người kia liền bắt chúng ta không có cách nào chương năm trăm chín mươi b ố thất thải đại thủ chương năm trăm chín mươi b ố thất thải đại thủ đông vực mà vân châu không c h u n g cái gì kia d á n g lâm mà đến mấy người lại là bắc vực thái sơ thần đ ỉ n h nam vực u máu thiên cung cùng trung vực vô cực thần điện mấy cái thế lực lớn lao tổ cấp nhân vật nghe được chín trăm chín mươi chín cựu hào lời nói ra tuyệt thiên thông đều là hơi kinh ngạc như thế nói đến bọn hắn là đến báo thủ ánh mắt nhìn về phía đông vực bên ngoài hư không tuyệt thiên thông hai mắt liền hơi hơi co g ụ c lại trước đến báo thủ cầu giả đến hay là ma v v v v v chính mình cần hiến tế chỉ số mà chính bọn hắn đưa tới cửa vừa v ẫ n có thể giải quyết hết dạng này thai hoàng ẩm kiểu kia nói hiện người liên giờ chi Liền bởi người suy nguyên hào thêm phát thủ khí như nhược những khí nhân Nghe như là hào hào, hào lập là tức còn nói thêm, Bản tôn, ta còn phát hiện mấy người kia, đã từng liên thủ mất mất vực khí nguyên nhân bố trí Nghe nói như thế, nhất còn còn vực Bản đông vận đông nói hóa mấy Bây bố bách bách kia A3 ra gãy gãy đông Đã cùng mạch bọn hắn dở qu quả nhiên là đem đông vực khí vận cho cắt được ta cựu thập cựu hào nghiến răng nghiến lợi đáng hận thật sự là đáng hận gây mất một vực khí vận mấy người kia quả thực tội ác tay trời a t a m bách hào một vớt sợi dâu s o n g đồng co giùt lại chư vị hợp thể a bản tôn vừa rồi đánh mệt mỏi hiện tại nên chúng ta xuất thủ thất thất thất thất hào vén tay h á o lên một bộ muốn tìm về mặt mũi bộ g á n g trước đó mấy cái kia rất mạnh hồng mông cảnh cường g i ả chúng ta đánh không lại nhưng là hiện tại mấy người này rõ ràng yếu đi rất nhiều bắt lấy bọn hắn tuyệt đối không là vấn đề nhất thiên linh nhất hào lúc này lại là biến sắc không tốt bọn hắn giống như phát hiện gì rồi bọ muốn chạy tuyệt thiên thông đông đảo phân thân kinh hãi cái này không thích hợp a hồng nông cảnh giới cường giả ai đều còn không có tiến vào đông n ự c liền muốn chạy trốn tình huống này hoàn toàn cùng bọn hắn tưởng tượng không giống a chẳng lẽ là bị bọn hắn vĩ nạn g dáng người ba khí ầm ầm khí thế dọa sợ lúc này đừng nói là chính mình đông đảo phân thân liền xem như tuyệt thiên thông chính mình đối với tình huống như vậy cũng là tương đối kinh ngạc nhất thời tuyệt thiên thông đông đảo phân thân đều là bay thẳng thân cao không nhanh chóng hợp thể con mồi đều đến miệ bên nếu là chạy cái kia còn đi tuyệt đối là không được chỉ là hồng nông cảnh giới cường giả muốn phải thoát đi bọn giờ phút này tuyệt thiên thông trực tiếp bóp nát trong tay tất thải hồng nông linh châu vận dụng một lần cuối cùng hồng nông nguyên lực hồng nông cảnh giới cường giả còn không có tiến vào đông vực liền muốn trốn cho dù là hắn tuyệt thiên thông tự mình đuổi theo tỷ lệ lớn cũng là rất khó đổi tới nhưng là hiện tại có hồng n ô n g nguyên lực gia trì vậy thì không giống như vậy tuyệt thiên thông trực tiếp ra tay lúc này chính là một đạo trăm trượng to lớn thất thải lưu qua ngưng tụ mà thành đại thủ nhanh trong hướng phía đông vực thiên k h u n g bên ngoài trổ tới ta đi thật là l ừ a tay đây là bản tôn thất thải đại thủ thật nhanh không hổ là bản tôn ra tay chính là nhanh ha ha mấy tên kia bọn hắn là trốn không thoát bản tôn lòng bàn tay thất thải đại thủ lúc này theo nguyên một đám hợp thể phân thân bên cạnh đi ngang qua nhất thời liền để tuyệt thiên thông những cái kia hợp thể phân thân lần nữa kinh ngạc cùng hư vấn hợp thể về sau đông đạo hợp thể phân thân tốc độ đã là rất nhanh nhưng là bản tôn ra tay lại là càng nhanh giang d á c một đạo vỡ tan thanh â m v a n g vọng một con k i a thất thải đại thủ trực tiếp chấm dứt bá thái độ xuyên thủng đông vực bầu trời bình t h ư ớ n g sau đó như là một đạo thần quang bảy màu lấy một loại nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị phóng tới nào đó một cái phương hướng không tốt đổi tới tốt thật là khủng khiếp hồng mông nguyên lực lại là vận dụng hồng mông nguyên lực lực lượng đông vực bên trong vị tia đại khủng bố lại là một vị cường đại hồng mông cảnh cường giả lực lượng kinh khủng như vậy tuyệt đối là một vị hồng mông cảnh nhất cường giả đứng đầu nguy rồi trốn không thoát giờ phút này tại tư đ ồ thanh thiên cùng hoàng phụ thiên kiếm đám người hoảng sợ bên trong một con kia từ thất thải lưu quang ngưng tụ m à thành tốc độ xa nhanh hơn bọn họ không chỉ mười lần thất thải đại thủ nhất thời chính là ở đằng kia minh mông hư không bên trong đem bọn hắn bao phủ đuổi bắt sau đó lùi về tới huyền thiên thần vực đông vực kia vỡ vụn bầu trời bình t r ư ớ n g tùy theo khôi p h ủ lộc cộc lộc cộc lộc cộc giờ này p này, huyền ú t này, h thiên thần vực, đông vực bên ngoài các nơi địa phương xa xôi chỗ ẩn giấu trong hư không một chút cừng giả tại chứng kiến một con kia thất thải đại thủ thần uy về sau đều là có sợ hai trước đó chưa từng có t hồng ậ t thủ tuyệt thần trên, là là khủng khiếp cảnh phía h đoạn. giới đối là áp đảo siêu áp đây đảo Kêu nông g cảnh giới c ư ờ n giả vực g vực tại huyện thiên thần vực bên trong vậy mà nắm giữ hồng nông cảnh giới cơn ư giả g Kêu kêu kêu long long là bảo vạn long xảo, nhất định là đã rơi vào vị kêu hồng tộc trí rơi xảo, đã m lúc này đ ế t ử hư thiên thần vực đồng lai long khư đạo linh lúc này cũng là cảm nhận được mãnh liệt sợ hãi cùng thật sâu rung động hồng nông cảnh giới cường giả không nghĩ tới bây giờ huyền thiên thần vực bên trong vậy mà xuất hiện hồng nông cảnh giới cường giả không hợp quy củ cái này không hợp quy củ a bản tọa cùng vạn long xào vô duyên lập tức như là ly thiên thần vực độc lôi như thế đạo linh cũng mang theo rất nhiều đồng lai long khư cường giả r giang lâm bọn hắn mới bị ép giấu ở huyền thiên thần vực bên ngoài bọn hắn đều không muốn từ bỏ long tộc thứ một chí bảo vạn long xào bọn hắn đều đang đợi lấy nhìn xem còn có cơ hội hay không cấp đoạt long tộc t r í bảo vạn long xảo nhưng là bây giờ bọn hắn rất rõ ràng bọn hắn cùng long tộc t r í bảo vạn long xảo đã hoàn toàn vô duyên huyền tiên thần v ự c đông v ự c ma vân sơn mạch không c h u n g theo một con kia thất thải đại thủ trở về tại tuyệt thiên thông trong tay xuất hiện chính là mấy cái kinh hãi không nhẹ tiểu nhân nhi lúc này tuyệt thiên thông tại mấy cái kia thu nhỏ nghìn lần tiểu nhân nhi trong mắt tựa như là một tôn thân thể vạn trượng vĩ ngạn cường giả cái gì siêu siêu siêu thần cảnh lục trọng tiên không đây không có khả năng cái này sao có thể làm sao có thể đem chúng ta c h â n áp lại là một cái siêu thần cảnh lục trọng thiên tu vi sâu kiến không rộng lớn như là vạn dặm thiên địa trong tay thấy rõ ràng kia một đạo vĩ nạn g thân thể tu vi cảnh giới về sau tư độ thanh thiên mấy người đều là phát ra khó có thể tin kinh hô như vậy kinh khủng thủ đoạn nhẹ nhõm đem bọn hắn c h â n áp thủ đoạn lại là một vị siêu thần cảnh lục trọng thiên c h i người thủ đoạn h ừ sâu kiến sao nghe được mấy người kinh hô tuyệt thiên thông lập tức đại thủ một nắm hệ thống hiến tế chương năm trăm chín mươi lăm khí vận ngưng tinh chương năm trăm chín mươi lăm khí vận ngưng tinh tích lũy hiến tế chỉ số 1 9 ờ i c h vạn tám nghìn chín trăm chín mươi vạn ức người l ạ i r a lại còn là kém một chút đem kia năm vị cường giả hiến tế thế mà còn chưa tới hai mươi vạn vạn ức hiến tế chỉ số cái này khiến tuyệt thiên thông có chút bất đắc dĩ còn kém một ngàn vạn ức hiến tế chỉ số hắn liền có thể lần nữa đột phá l ư ợ n g trọng thiên tiểu cảnh giới a nhưng bây giờ vẫn là kém một chút bất quá nhìn xem đem kia mấy tên cường giả hiến tế về sau trong tay lưu lại một cái lớn chừng cái trứng gà kim sắc n g ư n g tinh tuyệt thiên thông chính là có chút hiếu kỳ hệ thống đây là vật gì trước đó đem vực ngoại thiên hống những cái kia hồng mông cảnh cường giả hiến tế cũng không có loại vật này a nhưng lẽ, là đây n dưới tình huống bình thường cho dù là khí vận tri tử trên người khí vận ngưng tinh cũng chỉ có bổ câu chứng lớn nhỏ bất quá tại có chút dưới tình huống có chút cường giả vì tự thân lợi ích mấy người biết bọn họ nguyên bản tiên phú cũng không tính cường đại sở dĩ có thể đạt tới hồng mông cảnh giới thành tựu cũng là bởi vì tức đoạt hắn người khí vận mà đến hơn nữa tại vừa rồi những người kia chỗ bên trong tô môn mỗi một thời đại người cầm quyền đều nắm giữ tức đoạt hắn người khí vận ngưng kết thành tinh đạt tới mạnh lên mục đích thủ đoạn nếu là người cầm quyền bỏ mình chính là cái này một loại thủ đoạn chia lịa chính là truyền thừa đ ứ c gãy cho đến cuối cùng đạo thống truyền thừa đoạt tuyệt nghe được hệ thống lời giải thích tuyệt thiên thông sắc mặt cũng không khỏi đến âm trầm xuống vì mạnh lên tức đoạt tức vạn vạn sinh linh khí v ậ n cái này thật đúng là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn a mặc dù tuyệt thiên thông chính mình mạnh lên con đường cũng là sáng tạo ra vô tận giết chóc cũng là dựa vào hiến tế vô số cường giả khả năng đạt tới mục đích nhưng là hắn như t ế đều là một chút mong muốn hắn chết a vì mạnh lên hắn không có lạm sát kẻ vô tội điểm này tuyệt thiên thông là không thẹn với lương tâm nhưng là vừa rồi những người kia vì mạnh lên vậy mà tước đoạt hắn người khí v ậ n hơn nữa còn là lấy đạo thống truyền thừa phương thức một mực kéo dài đây quả thực là thiên lý nan d u n g a con đường của ngươi là đường con đường của người khác cũng không phải là đường hơn nữa nghe được hệ thống lời giải thích tuyệt thiên thông cũng minh bạch vừa rồi mấy cái kia hồng mông cảnh giới c ứ n g giả tại sao lại muốn tới bọn hắn tại t h ầ n vực cầu nối g â y mất cho nên bọn hắn đến không chỉ có là vì báo thủ còn muốn tục tiếp truyền thừa nhường vị kế tiếp đạo thống người thừa kế tiếp tục tiến hành dạng này một sự kiện bất quá bây giờ bọn hắn tới lại là chết chỉ có điều như là dựa theo hệ thống lời giải thích tại bọn hắn phía trên chẳng phải là còn có c à n g cường đại hơn người được lợi nếu thật là nói như vậy hiện tại mấy tên này chết những cái kia mạnh hơn người được lợi có thể hay không cũng muốn d á n g lâm mà đến thật muốn như vậy thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ mạnh a mà thôi kia là chuyện sau đó đến lúc đó binh tới tướng đỡ nước tới đất ngắn a hệ thống vậy ngươi lưu lại cái này một cái khí vận ngưng tinh chẳng lẽ là vì khôi phục cái này đông vực khí vận túc chủ cái này một cái khí vận ngưng tinh thật là toàn bộ đông vực tất cả cường giả mấy chục vạn ư c năm khí vận ngưng kết mà thành có cái này một cái khí vận ngưng tinh đông n ự c khí vận không chỉ có thể dần dần khôi phục nhưng mà này còn là hóa giải khí vận đạo việt m ẫ u chốt khí vận đạo việt kia lại là cái gì khí vận đạo việt nói trắng ra là chính là cách ly một phương thế giới khí vận bình t h ư ớ n g cũng chính là trước đó túc chủ ngươi những cái kia phân thân trong miệng nâng lên tầng kia đặc thủ tồn tại m à n g khí vận đạo việt cũng không phải là một mực tồn tại mỗi một thời đại người được lợi phi thăng hồng nông thế giới cái trước lưu lại khí vận đạo việt đều cần thay đổi một lần chỉ có dạng này bọn hắn tại thần giới đạo thống khả năng một mực được lợi mới có thể có vị kế tiếp người được lợi sinh ra cho nên mong muốn phá mất bây giờ tồn tại khí vận đạo việt liền c ầ n nhất các đại đạo thống gần nhất một vị phi thăng hồng nông thế giới người được lợi khí vận ngưng tinh hóa ra là dạng này tuyệt t i ê n thông hai mắt có hơi hơi co lại càng là có chút không hiểu chỉ là hệ thống vừa rồi những người kia có đến từ trung vực có đến từ bắc vực thậm chí còn có đến từ nam vực bọn hắn thế nào giống như chỉ bắt lấy đông vực cái này một chỗ hao túc chủ cứ như vậy nói cho người a tại toàn bộ huyền thiên thần vực đông vực mới thật sự là đại khí vận nơi ở cho nên đông vực khí vận tự nhiên nhường cái khác mấy vực cường g i ả đỏ mắt tự nhiên là bị nhằm vào rồi thì ra là bởi vì bệnh đau mắt sao tuyệt thiên thông không khỏi thở dài bệnh đau mắt loại bệnh này một khi phát tăng lên thật đúng là rất nghiêm trọng hơn nữa vẫn là sẽ t r u y ề n nhiễm kể từ đó hắn nếu là đem hệ thống trong miệng khí vận đạo v i ệ t phá đi kia phải đối mặt không hề chỉ là vừa rồi kia mấy tên cường giả đạo thống bên trong người được lợi mà là toàn bộ huyền thiên thần vực ngoại trừ đông vực bên ngoài mặt khác mấy vực vô số cường giả bởi vì mặt khác mấy vực cường giả đều là chuyện này bên trong người được lợi bây giờ nếu là khí vận đạo p i ệ t bị phá hư cái kia chính là đông vực khí vận chạy trở về bọn hắn tại thần giới đạo thống truyền thừa liền sẽ chịu ảnh hưởng. Đến mức những cái kia sớm đã phi thăng hồng mông thế giới những người được lợi đều sẽ không cao hứng bất quá loại chuyện này tuyệt thiên thông tuyệt không e ngại hắn liền vực ngoại hoàng tộc còn không sợ sẽ còn sợ những cái kia dựa vào tức đoạt tức vạn vạn sinh linh mạnh lên mới có thể phi thăng hồng mông thế giới r á t r ư ỡ i cùng lắm thì đến lúc đó tới bao nhiêu giết bấy nhiêu chính là hệ thống vậy lao phu muốn làm như thế nào mới có thể đem những cái kia hôn chướng ra hỏa lưu lại khí vận đạo phiệt phá đi thứ nhất cần một cái thế lực cường đại làm căn cơ thứ hai đem cái này một cái khí vận ngưng tinh cùng một cái kia thế lực tương liên thứ ba đến lúc đó phát động khí vận đạo phiệt tồn tại nhường hiển hóa ra ngoài lấy khí vận ngưng tinh lực lượng xung kích khí vận đạo phiệt tất cả liền có thể giải quyết rồi nghe được nói như vậy tuyệt thiên thông s ở lên cằm nếu là như vậy như vậy hắn tuyệt thế thiên đình chính là lựa chọn tốt nhất như thế hiện tại bước đầu tiên liền e m ma vân châu hoàn toàn biến thành tuyệt thế thiên đình địa bàn dùng cái này đến tiếp nhận cái này một cái khí vận ngưng tinh cứ như vậy không chỉ có đông vực khí vận sẽ từ từ khôi phục ngay cả hắn tuyệt thế thiên đình cũng có thể theo ở bên trong lấy được lợi ích cực kỳ lớn có thể nói là cả hai cùng có lợi chương năm trăm chín mươi sáu từ hôm nay trở đi không được bất kỳ hồng mông cảnh giới phía trên cường giả dáng lâm thần giới chương năm trăm chín mươi sáu từ hôm nay trở đi không được bất kỳ hồng mông cảnh giới phía trên cường giả dáng lâm thần giới trở về long tộc tổ địa về sau tuyệt thiên thông liền để cho chính mình đông đảo phân thân tăng nhanh long tộc tổ địa trùng kiến công tác hơn nữa nhường hắn không nghĩ tới chính là thế mà còn có ngoại ý muốn ngạc nhiên mừng rỡ về phần vui mừng ngoại ý muốn đến từ nơi đâu đương nhiên là trước đó lớn trong chiến đấu hắn những cái kia phân thân thay c h ó c nạ hắn những cường giả kia có chút đã biến thành thi thể có chút còn sống về phần số lượng tuyệt thiên thông không có so đo nhưng là đem những cái kia căn bản không biết rõ về sau xảy ra chuyện gì còn tại đối với hắn gào thét uy hiếp ra hỏa tuyệt thiên thông kia là ra tay không lưu tình trực tiếp hết t h ể hiến tế kết quả đông đảo phân thân thay hắn tích lũy lên những cường giả kia nhường hắn lập tức liền được hơn bảy n g h n vạn ước hiến tế chỉ số kể từ đó nguyên bản một trăm chín mươi chín nghìn nhiều vạn vạn ước tăng thêm cái này hơn bảy n g h n vạn ước liền để cho tuyệt thiên thông một chút liền có hai trăm linh bảy ba trăm vạn ước hiến tế chỉ số cứ như vậy h ắ n không chỉ có thể tiêu hao hai mươi vạn vạn ước hiến tế chỉ số để cho mình đột phá tới siêu thần cảnh bắt trọng thiên còn có thể còn lại bảy mươi ba triệu ước hiến tế chỉ số đến chuẩn bị bất cứ tình huống nào hệ thống tiêu hao hai mươi vạn vạn ước hiến tế chỉ số cho lão phu tăng cao tu vi loại chuyện này tuyệt thiên thông đương nhiên sẽ không có chỗ trì hoãn càng không cần cân nhắc cái khác bởi vì hiện tại hắn gặp phải nguy hiểm càng ngày càng nhiều thực lực bản thân tự nhiên là càng mạnh càng tốt tiêu hao hai mươi vạn vạn ước hiến tế chỉ số ban thưởng túc chủ siêu thần cảnh bắt trọng thiên tu vi sơn hải thế giới linh côn vậy mà chết tại thần giới một tòa đại điện bên trong kia một đạo bóng đen to lớn cảm xúc ổn định đến làm cho lúc này trong đại điện chúng nhiều cường giả cảm thấy ngạt thở bởi vì những cường giả kia đều rất rõ ràng bọn hắn cái này một vị chủ nhân càng là cảm xúc ổn định càng là ở vào một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn b ộ c phát kinh khủng phẫn nộ bên trong nếu là bộc phát như vậy bọn hắn những cường giả này không chết cũng muốn lột một t ầ n g ra bất quá linh cũng chết cũng coi là có giá trị ít ra hắn xác định vạn long s ả o ngay tại thần giới nào đó một vị cường giả trong tay đồng thời biến mất gần chín trăm vạn đức thiên tôn sơn dường như cũng tại thần giới xuất hiện thiên tôn sơn xuất hiện đại điện bên trong chúng nhiều cường giả nghe nói như thế thần sắc đều là phi thường k h i ế p sợ bây giờ vạn long xảo cùng thiên tôn sơn đều xuất hiện ở thần giới kia nếu là đoạt đ o ạ t lại cựu thế tôn thần khí chính là tập hợp đủ như vậy bọn hắn cố gắng hơn chín trăm vạn đức năm mục đích liền có thể đạt thành a chủ nhân thuộc hạ bằng lòng tự mình tiến về thần giới vì ngươi đoạt đến vạn long xảo cùng thiên tôn sơn chủ nhân chúng thuộc hạ người cũng bằng lòng tiến về thần giới cướp đoạt vạn long xảo cùng thiên tôn sơn đại điện bên trong chúng nhiều cường giả lúc này đều là trước sau quý xuống nao nhau, nhau biểu đạt chính mình muốn vì chủ nhân hiệu lực quyết tâm chủ nhân mục đích một khi đ ạ thành như vậy bọn hắn những chủ nhân này tùy tùng tự nhiên có thể từ trong đó đạt được lợi ích cực kỳ lớn k i ê m một đạo bóng đen to lớn lúc này dường như cũng đang suy nghĩ cái gì để cho người ta tiến về thần giới chuyện nhưng ngay lúc này đại điện bên ngoài lại là bỗng nhiên có một đạo thánh khiết bạch quang giáng lâm mà ở đằng kia bạch quang bao phủ bên trong tùy theo giáng lâm mà đến lại là một vị thân hình nhỏ nhắn xinh xắn một bộ thiên lam sắc quần áo da thân mi tâm có một đoá máu hồng mai hoa ấ n ký trên mặt mang theo màu trắng m ạ n tre mặt nữ tử tại trong tay càng là chống đỡ một thanh hát tán làm tiêm ộ t nữ tử g á n g lâm trong n h y mắt toàn bộ đại đ chúng nhiều cường giả đều là cảm thấy không nhỏ trần kinh nơi này chính là huyết thần điện phòng ngự sâm nghiêm cường giả mấy trăm vạn nhưng là bây giờ một cái ngoại lai cường giả vậy mà liền dạng này giáng lâm tới trước mặt của bọn hắn người nào m u ố n chết trong lúc nhất thời k i a từng cái nguyên bản quỳ một chân xuống đất huyết thần điện cường giả đều là quay người ra tay muốn muốn bắt lại một cái kia giáng lâm mà đến cường giả nhưng mà lan k i a một thân thiên lam sắc quần áo ra thân cầm trong tay màu đen đồng thời mang mạng che mặt nữ tử vẹn vẹn trong miệng thốt ra một chữ tia từng cái huyết thần điện cường giả lúc này chính là nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm nguyên một đám trực tiếp thổ huyết bay ngược nặng nề g h mà rơi đ ậ p đại điện bên trong lần này rất nhiều huyết thần điện c ư n g giả càng thêm chấn kinh ngươi là nàng người lúc này kiêm một đạo bóng đen to lớn mở miệng hắn dường như biết một cái kêu đ ố n g nhiên giáng lâm mà đến nữ tử lai lịch theo kiêm một đạo cự đại bóng đen mở miệng nữ tử kia tùy theo nói rằng minh vương nhà ta cung chủ nói từ hôm nay trở đi không được bất kỳ h ồ n g mông cảnh giới phía trên cường giả giáng lâm thần giới nếu không thiên quyết cung sẽ đích thân c h n g tay vừa dứt tiếng k i ê một nữ tử chính là trực tiếp biến mất tại đại điện bên ngoài mà đại điện bên trong kia từng cái huyết thần điện cường giả đang nghe đối phương trong miệng ngắn gọn hai câu nói về sau đều là như là gặp sấm sét giữa trời quang đồng dạng càng thêm chấn kinh thiên thiên tuyết cung vừa rồi người kia đến đến từ thiên tuyết cung thiên tuyết cung cũng không tại sơn hải thế giới nhưng là sơn hải thế giới lại là thiên tuyết cung trong vòng phạm vi quản hạt một phương hồng nông thế giới huyết thần điện c h ú n g nhiều cường giả tuyệt đối không ngờ rằng chính là bây giờ thần giới chuyện thậm chí ngay cả thiên tuyết cung đều chú ý tới kể từ hôm nay huyết thần điện cường giả không còn g á n g lâm thần giới thiên tuyết cung đã lên tiếng vậy đã nói rõ kia đạt được vạn lòng xảo cùng thiên tôn sơn cường gi chẳng một ấ y chốc lúc phi thăng hồng mông thế sẽ giới. Đến lúc đó, lại làm như đồ. Để lại mông Đến đồ. làm m đó, Để câu nói, kêu bên ó n đen to lớn, chính là biến thần điện điện g đại to mất tại huyết là điện điện b trong. Một bên khác huyền thiên liên minh ghê tởm thật sự là ghê tởm một tòa tên là thiên viêm điện đại điện bên trong lúc này c h ọ n vẹn tụ tập trên trăm tên cường giả những cường giả này có là hồng m ô n g cảnh giới có càng là hồng m ô n g cảnh giới phía trên thái hư cảnh giới lúc này một gã thái hư cảnh nhị trọng thiên tu vi thân mặt hát bảo khuôn mặt gầy gò tên là hoàng phủ trí tôn cường giả thần xác câm trầm khí tức sao động bản toạ như tử hoàng phủ thiên kiếm đường đường hồng mông cảnh ngũ trọng thiên tu vi hắn vậy mà chết tại thần giới là ai đến cùng là ai vậy mà ăn gan hùm ậ t báo vậy mà giết bản t o a n h i tử hoàng phủ trí tôn lập tức đứng dậy hướng phía trước đại đ i ệ n phương chắc tay nghiến r ă n g nghiến lợi thiên v i ê m đường chủ lão phu muốn đích thân tiến về thần giới vì còn ta báo thủ bất kể là ai ra tay lão phu đều muốn đem nó ngàn đao bầm thầy nghiền xương thành cho đại điện bên trong mặt khác mấy tên cường giả lúc này cũng giống nhau đứng dậy giống nhau hướng phía trước đại địa phương con người cũng là cho thấy muốn đích thân tiến về thần giới những người kia chính là thần giới vô cực thần điện vô song thần điện cùng hoàng đạo thần đ ỉ n h c ư n g giả mà đại điện phía trước nhất bảo tọa bên trên ngồi chính là một vị thân thể khôi ngô một thân xích hồng thần bào gia thân chỗ mi tâm có một sợi màu đỏ hỏa diễm ân k ý ngay cả tóc dài cũng là xích hồng như là một đám lửa nam tử người kia chính là cái này thiên viêm điện điện chủ cũng là huyền thiên liên minh mười đại đường chủ một trong cổ thiên viêm người này giống nhau đến từ thần giới huyền thiên thần vực đồng thời cũng là vô tận t u ế nguyện đến nay bóc ra huyền thiên thần vực đông vực khí vận người được lợi một trong bây giờ huyền thiên thần vực mấy cái đạo thống đều đã xuất hiện vấn đề đây đã là đối huyền thiên liên minh khiêu khích mà xem như huyền thiên liên minh đường chủ một trong hắn nắm giữ quyết định muốn hay không nhường thái hư cảnh cường giả d á n g lâm thần giới quyền lực chương năm trăm chín mươi bảy cung chủ đại nhân chọn kia một người lần này nhưng có bận rộn chương năm trăm chín mươi bảy cung chủ đại nhân chọn kia một người lần này nhưng có bận rộn nhưng mà ngay tại cổ thiên viêm liền một câu cũng còn hết chỗ chê thời điểm thiên viêm điện bên ngoài lại là bỗng nhiên d á n g lâm tới một vị người mặc màu lam quần áo cầm trong tay hát tán trên mặt mang theo màu trắng mạng che mặt chỗ mi tâm có một đoá kim sắc hoa mai ân ký nữ tử người nào thật to gan lại dám xông vào huyền thiên liên minh theo kêu một nữ tử bỗng nhiên giáng lâm thiên viêm điện bên trong trên trăm tên i huyền thiên liên minh cường giả đều là có không nhỏ kinh ngạc người này thế mà cứ như vậy xuất hiện ở thiên viêm điện cửa chính đây là liên minh phòng ngự xảy ra vấn đề chỉ bất quá bây giờ vị tiêu bỗng nhiên giáng lâm mà đến nữ tử căn bản không có để ý tới trong đại điện những cường giả khác ý tứ mà là ánh mắt nhìn cổ thiên viêm c h u y ể n táo nam môn thiên khuyết một cái kia lao ra hỏa nhà ta công chủ nói từ hôm nay trở đi không còn cho phép hồng mông cảnh giới phía trên cường giả giáng lâm thần giới nếu có kẻ làm trái giết không tha nghe nói như thế cổ thiên viêm đều vẫn không nói gì hoàng phủ trí Chí tôn chính là biến sắc không được hồng mông cảnh giới phía trên cường giả giáng lâm thần giới cái tia chính là không cho bản tọa thay nhi tử báo thủ ghê tởm hoàng phủ trí tôn sắc mặt càng thêm âm o trầm ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m kia một gã giáng lâm mà đến nữ tử giả thân giả quỷ không cần biết ngươi là cái gì người không cho bản tọa là nhi tử báo thủ bản tọa liền trước hết g i ế t ngươi ông vừa dứt tiếng hoàng phủ trí tôn trực tiếp ra tay nhất thời một đầu toàn thân kim hoàng hoàn toàn do thái hư thần lực ngưng tụ mà thành thần long chính là mang theo lực lượng kinh khủng phóng tới kia một nữ tử một chết nhưng mà kia một gã cầm trong tay hát tán nữ tử lúc này chỉ là lạnh hư một tiếng trên thân khí thế rung động nhất thời kia hoàn toàn do thái hư thần lực ngưng t ụ mà thành hoàng kim thần long chính là tại phóng tới kia một nữ tử trên đường tán loạn trôn b ụ i mà ra tay hoàng phủ trí tôn càng là ở đằng kia trên người nữ tử thả ra khí thế s u n g kích phía dưới trực tiếp gạt bỏ sao thế nào có thể khả năng hoàng phủ trí tôn thần sắc h o à n g sợ đưa tay run dậy chỉ vào kia một nữ tử trong miệng chật vật phun ra mấy chữ cả người liền là trực tiếp trôn vùi biến mất tại tất cả mọi người trước mặt giờ phút này toàn bộ đại điện bên trong cửa đại điện ánh mắt nhìn lúc này giống nhau khiếp sợ cổ thiên viêm kiêm một nữ tử nói lần nữa nhớ kỹ nhà ta cung chủ không thích ngỗ nghịch người vừa dứt tiếng kiêm nữ tử thần bí chính là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi sau đó ở đằng kiêm một gã nữ tử thần bí rời đi không đến ba hơi thời gian ngàn viêm cửa vào đại điện chính là xuất hiện mặt khác một gã cửa giả kia là một vị thân thể hơi mập thân mang tử kim thần bảo khuôn mặt hưng luận nhưng lúc này thần sắc lại là có khủng hoảng lão giả tóc trắng nàng ở nơi nào nàng ở nơi nào giáng lâm trong nháy mắt vị kia lão giả chính là khẩn trương hỏi giống như là đang tìm kiếm cái gì người này chính là huyền thiên liên minh minh chủ nam cung tiên h h u y ế t không có tìm được người nam cung tiên h h u y ế t lập tức một bước đi vào cổ thiên viêm trước người một phát bắt được cổ thiên viêm trước ngực quần áo chính là hỏi nói nàng mới vừa nói cái gì minh chủ minh chủ đại nhân cổ thiên viêm càng thêm chân kinh vừa rồi người kia nói từ hôm nay trở đi không được bất kỳ hồng mông c ả n h phía trên cường giả giáng lâm thần giới nếu có kẻ làm trái giết không tha nghe nói như thế nam cung thiên khuyết mới bung ô lòng tay ra tùy theo thật sâu thở dài nếu như thế vậy thì truyền đạt xuống dưới từ hôm nay trở đi nếu là có ai bất kỳ hồng mông c ả n h phía trên cường giả mưu toan giáng lâm thần giới giết chết bất luận tội cái gì nam cung thiên khuyết cái này một cái thái độ trực tiếp nhường đông đảo huyền thiên liên minh cường giả đều cảm thấy mãnh liệt trần kinh đi qua liền xem như có trong liên minh cường giả phạm và quy củ cao nữa là cũng tức là lao cấm mười vạn n ư c nam thật là bây giờ cũng bởi vì bỗng nhiên giáng lâm mà đến một nữ tử thần bí lời nói bọn hắn huyền thiên liên minh minh chủ vậy mà là như vậy một cái thái độ nếu có kẻ làm trái giết không tha nuốt một chút n ư ớ c bọn cổ thiên viêm hiếu kỳ hỏi minh chủ đại nhân vừa rồi giáng lâm tới vị kia nữ tử thần bí nàng đến cùng là lai lịch gì nam cung tiên h khuyết thật sâu thở dài ánh mắt thâm thúy nhìn về phía đại điện bên ngoài sơn hải thế giới bầu trời ngươi chỉ cần biết được kia người đến từ một cái tên là thiên tuyết cùng cổ lao thế lực là được rồi cái khác biết đến càng ít đối ngươi càng tốt một bên khác sơn hải thế giới trung tâm một tòa trọn vẹn ba cao vạn trượng núi tuyết tri hai tên thân hình cách g a n mặc đều không kém bao nhiêu đều là một bộ thiên lam sắc quần áo ra thân đều là trên mặt mang theo màu trắng mạng che mặt đều là cầm trong tay một thanh hát tán nữ t ử đồng thời xuất hiện ở núi tuyết tri đ ỉ n h chỉ có điều các nàng hai người một người chỗ mi tâm hoa mai ấn ký là màu đỏ mà một người khác lại là kim sắc chuyện không sai biệt lắm quan sát núi tuyết bên ngoài phong quang kim mai lập tức nói rằng hiện tại nên đem bạn long s à o cùng thiên tôn sơn ngay tại h u y ề n thiên thần vực chuyện lan rộng ra ngoài màu trắng dưới khăn che mặt hồng mai khỏe miệng nhấc lên một v ệ ý cười cung chủ đại nhân chọn kia một người lần này nhưng có bận rộn huyền thiên thần vực đông vực như là trước kia đang tiêu hao hai mươi vạn ước hiến tế chỉ số về sau tuyệt thiên thông rất nhanh liền thuận lợi đột phá đến siêu thần cảnh bắt trọng thiên mặc dù chỉ là tăng lên lưỡng trọng thiên tiểu cảnh giới nhưng là cái này lưỡng trọng thiên tiểu cảnh giới tăng lên đối với tuyệt thiên thông mà nói ý nghĩa có thể quá trọng yếu lúc trước hắn đoán trước không có sai tại đột phá tới siêu thần cảnh bắt trọng thiên về sau trong cơ thể hắn thần đạo nguyên lực vậy mà thật chuyển hóa thành c à n g khủng bố hơn hồng mông nguyên lực bất quá chỉ là tam thải hồng mông nguyên lực nhưng là cái này có trọng yếu không đối với siêu thần cảnh giới người mà nói chỉ cần nắm trong tay hồng m ô n g nguyên lực cái k i a chính là bất h ắ c cho nên tam thải hồng m ô n g nguyên lực không có bốn màu ngũ thải sáu màu hồng m ô n g nguyên lực cường đại nhưng là tuyệt thiên thông hắn nội tỉnh còn tại đ ó a cho dù chỉ là nắm trong tay tam thải hồng m ô n g nguyên lực cũng có thể vượt qua đại cảnh giới chấn s á t những cái k i a trưởng không thất thải tám màu cựu thải hồng m ô n g nguyên lực cường giả húng chi tại về sau đột phá bên trong hắn nắm trong tay hồng m ô n g nguyên lực sẽ còn dần dần biến mạnh hơn đấy cho nên tạm thời mà nói là tam thải vẫn là mấy màu cũng không phải là rất trọng yếu còn phải là tự thân hồng nông nguyên lực cảm giác này chính là không giống lòng bàn tay lơ lửng bên trong một đoàn tam thải lưu quang lúc này tuyệt thiên thông khoe miệng có chút d ơ lên lần này hắn đột phá tới siêu thần cảnh bắt c h ọ n g tiên thể nội thần đạo nguyên lực rốt cuộc chuyển hóa làm hồng mông nguyên lực nếu là lại có đột phá pháp tác của hắn chi lực hẳn là cũng có thể tại đột phá tới hồng mông cảnh giới trước đó lột sắc thành là c à n g cường đại hơn đại đạo chi lực đến lúc đó bất kỳ hồng mông cảnh giới cường giả đều sẽ không lại đối với hắn tồn tại bất cứ uy hiếp gì bất quá tuyệt thiên thông không rõ ràng chính là tại hắn trưởng không hồng mông nguyên lực cùng đại đạo chi lực sau có thể hay không làm được qua hồng mông cảnh giới phía trên thái hư cảnh cường gi đây đối với tuyệt thiên thông mà nói là một cái đáng giá cẩn thận đối đại vấn đề hồng hồng tháng m ộ ư ơ i bắt đầu rồi chúc đại gia ngày lễ khói hoạt chương năm trăm chín mươi tám bình chướng chương năm trăm chín mươi tám bình chướng rốt cuộc đột phá tới siêu thần cảnh bắt trọng thiên đông đảo phân thân cũng sẽ long tộc tổ địa hoàn toàn tái tạo hoàn thành toàn bộ khổng lồ thế giới dưới đất trực tiếp bị gieo hơn một vạn đầu chất chứa kinh người số lượng nguyên thạch khoáng mạch dây núi cũng chính bởi vì dạng này nguyên nhân cái này một chỗ thiên địa nguyên khí mức độ đậm đặc sẽ là ngoại giới vô số lần hơn nữa ở chỗ này còn có rất nhiều lai lịch không tầm thường hồ nước thần ẩm trường hạ đại giang chờ một chút h vẹn vẹn ế đồng thời đem tuyệt thế thiên thành sắp xếp cẩn thận về sau tuyệt thiên thông càng là theo kiêm một chỗ thông đạo rời đi lấy lại thủ đoạn dọn dẹp vỡ vụn tầng thứ hai trên thực tế tại đại chiến qua đi tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai ở giữa thiên không đổi sụp cho nên hiện tại là tầng thứ nhất nguyên bản tầng thứ ba hiện tại biến thành tầng thứ hai tuyệt tiên h thông đã sớm đã suy nghĩ kỹ nguyên bản long tộc tổ đ ị a cũng ngay tại lúc này tầng thứ hai xem như tuyệt thế thiên đ ỉ n h nội môn mà tầng thứ nhất này liền xem như tuyệt thế thiên đ ỉ n h ngoại môn trực tiếp kiến tạo kiến trúc hùng vĩ trôi nổi tại ma vân sơn mạch không t r ù n g nội ngoại môn tương liên từng tòa theo hệ thống trong thương thành mua sắm mà đến ngũ phẩm thần nguyên đạo phủ tùy theo xuất hiện tại ma vân sơn mạch không trung trước đó bị tuyệt thiên thông tạm thời thu tại hệ thống không gian bên trong tuyệt thế thiên đ ỉ n h cũng được a n trí tại thanh lý sau ma vân sơn mạch trung tâm kia từng tọa to lớn mà to lớn ngũ phẩm thần nguyên đ ộ o phủ nhường bây giờ tọa lạc tại ma vân sơn mạch trung tâm tuyệt thế thiên đ ỉ n h càng thêm nhiều hơn mấy phần cường đại cùng thần bí sau đó đem tuyệt thế thiên đ ỉ n h ngoại môn cùng nội môn đều làm tốt rồi về sau tuyệt thiên thông chính là sử dụng kia một cái thời gian linh châu lực lượng toàn bộ tuyệt thế thiên đình nội môn phương viên tám ngàn vạn bên trong phạm vi bên trong lập tức chính là mười vạn lần thời gian cải biến ngay cả ngoại môn vậy mà cũng nhận một chút ảnh hưởng mặc dù không có mười vạn lần thời gian cải bi nhưng cũng đầy đủ biến hóa tiếp cận gấp một vạn lần thời gian biến hóa không nghĩ tới thế mà còn có dạng này thu hoạch ngoại ý m ớ n tuyệt thiên thông hơi kinh ngạc hắn vốn cho rằng thời gian linh châu tác dụng chỉ đối tầng thứ hai nội môn hữu dụng nhưng ngoại ý muốn chính là vậy mà cũng tại trình độ nhất định thượng tướng tầng thứ nhất này thời gian cải biến không sai biệt lắm gấp một vạn lần đây đối với toàn bộ ngoại môn mà nói cái kia chính là một niềm vui lớn bất ngờ có cái này tăng lên gần gấp một vạn lần thời gian ưu thế tu luyện hiệu quả tự nhiên thì tốt hơn về sau tu vi thấp không chịu nổi nội môn loại kia tu luyện h o à cảnh ngay tại cái này ngoại môn tu luyện lúc nào thời điểm có thể thừa nhận được nội môn tu luyện hoàn cảnh lại tiến vào nội môn tu luyện có thời gian linh châu dạng này ưu thế tuyệt thế thiên đình đám người mong muốn không nhanh chóng trưởng thành đều là một cái rất khó khăn chuyện a không ngăn cản được căn bản không ngăn cản được sau đó tuyệt thiên thông trong tay xuất hiện chính là k i ê u một cái khí vận ngưng tinh hệ thống cái này khí vận ngưng tinh kế tiếp làm như thế nào dùng tiêu hao mười cái hồng m ô n g đơn vị thần phẩm nguyên thạch khóa lại khí vận ngưng tinh tuyệt thiên thông cũng còn chưa kịp phản ứng theo hệ thống nhắc nhở hệ thống không gian bên trong chính là thiếu đi mười cái hồng nông đơn vị thần phẩm nguyên thạch mà tuyệt thiên thông trong tay khí vận ngưng tinh lúc này cũng tự động từ trong tay của hắn bay ra bay đến tuyệt thế thiên đình ngàn trượng trên không trung ông nhất thời một đạo thiên địa chiến m i n h giờ phút này toàn bộ đông vực một nghìn tám sáu lục địa tất cả lĩnh vực đều giống như xảy ra chuyện gì mặc kệ là bình thường người tu luyện vẫn là thực lực thông thiên thần đạo đại năng đều giống như có một loại nào đó cảm ứng đều là đồng thời nhìn về phía ma vân châu vị trí giờ phút này ma vân châu trung tâm tuyệt thế thiên đình cao ngàn trượng không theo kia đột nhiên thiên địa chiến binh kia một cái lơ lửng tại tuyệt thế thiên đình không trung khí vận ngưng tinh lúc này chính là b ộ phát trói mắt ánh sáng màu hoàng kim tạo thành một đầu kết nối thiên địa kim sắc của sáng cuối cùng làm kim sắc của sáng tiêu tán kia một cái khí vận ngưng tinh vẫn như c ũ lơ lửng tại tuyệt thế thiên đình không trung chỉ có điều cùng lúc trước so sánh lúc này kia một cái khí vận ngưng tinh giống như là cùng toàn bộ tuyệt thế thiên đình thậm chí cùng toàn bộ đông vực mỗi một cái thế lực mỗi một cái sinh linh đều có chỗ liên lụy cái loại cảm giác này rất vi diệu rất huyền rượu dường như lúc này toàn bộ đông vực có một loại đã đoạn tuyệt vô tận t u ế nguyện thần kỳ lực lượng xuất hiện lần nữa hơn nữa vô cùng tràn đấy mà cũng là bởi vì loại tình huống này xuất hiện lúc này một cái nhường tất cả đông vực cường giả đều khiếp sợ tình huống xuất hiện ông lại là một đạo động t ĩ n h khổng lồ tại đông vực tiến về trung vực phương hướng giữa thiên địa lúc này lại là hiện lên một đạo màu vàng kim nhạt bình t h ư ớ n g tiêm một đạo màu vàng kim nhạt bình t h ư ớ n g quả thực quá lớn chân chính kết nối thiên địa hai đầu hơn nữa hai bên kéo dài là không có cưới hơn nữa lúc này theo k i ê m một đạo màu vàng kim nhạt bình t h ư ớ n g hiện hiện đông vực vô số cường giả lại là cảm thấy một loại tà ác lực lượng hiện hiện kim sắc tà ác tình huống như vậy hoàn toàn tư phản nhưng là chân thực xuất hiện thì ra cái kia chính là hệ thống nâng lên khí vận đạo p h i ệ t nhìn thấy kia một đạo đem toàn bộ đông v ự c ngăn cách bình t h ư ớ n g tuyệt thiên thông đều có chút kinh hãi thủ đoạn như vậy đích thật là kinh người a đông v ự c không nên tồn có khí vận giờ phút này làm kia một đạo cự đại bình t h ư ớ n g nổi lên về sau một đạo giống như là từ viễn cổ thời không mà đến thanh âm vang vọng tại toàn bộ đông v ự c giữa thiên đ i ệ m sau đó đông v ự c ước vạn vạn cơn giả chính là thấy được khó có thể tin một màn ở đằng kia một đạo màu vàng kim nhạt bình chướng phía trên theo kia một thanh âm vang vọng về sau lại là hiện lên từng chương cự nhân khuôn mặt những cái kia gương mặt đều vô cùng đáng sợ giữ tợn kinh khủng càng là tản ra xa xa áp đảo thần đạo cảnh giới phía trên đáng sợ khí tức ở đằng kia chút kinh khủng gương mặt hiện hiện về sau bọn chúng chính là há to mồm lại là tại tham lam thôn hấp lấy đông vực cái kia vừa mới xuất hiện khí vận c h i lực bọn chúng tồn tại dường như liền vì thôn vệ đông vực khí vận giờ phút này toàn bộ đông vực ức vạn vạn cường giả tất cả đều bị cái này đ ố n g nhiên xuất hiện tình huống cho kinh hại không nhỏ cái này đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì có đông vực cường giả sắc mặt đều biến tái nhận nội tâm cảm nhận được trước nay chưa từng có khủng hoảng hãn cảm giác trên người mình giống như là có cái gì vừa mới xuất hiện một chút xíu đồ vật tại bị những cái kia khuôn mặt dữ tợn cho hút đi thôn vệ khí v ậ n bọn chúng là tại đoạt lấy chúng ta khí v ậ n đông vực một cái nào đó lục địa trung tâm một chỗ liền thần đế cảnh giới cường giả đều không dám tùy tiện đặt chân thần trong đ à m lúc này xuất hiện một đầu to lớn quý ngưu kia một đầu quý ngưu cảm thấy đông vực nguyên bản mỏng manh tới có thể sơ s u ấ t khí v ậ n vừa mới có biến hóa nhưng là hiện tại kia bỗng nhiên nổi lên to lớn bình t r ư ớ n g phía trên những cái kia dữ tợn kinh khủng gương mặt chính là tại thôn vệ đông vực vừa mới có biến hóa khí vật bọn chúng không được đông vực tồn tại vượt qua một cái nào đó trình độ khí vận chương năm h n h ữ n g n à y sống tra phân thân đây đều là từ chỗ nào học được a chương năm h n h ữ n g n à y sống tra phân thân đây đều là từ chỗ nào học được a cái này đông vực khí vận vừa mới xảy ra một chút x í u biến hóa kia chặt đứt đông vực khí vận khí vận đạo phiện chính là hành động như vậy nhìn xem to lớn bình t r ư ớ n g bên trên những cái kia g i ữ t ậ n kinh khủng lại tham lam h i ể n thị rõ xấu xí gương mặt tuyệt thiên thông lông mày không khỏi nhữ lại lưu lại loại thủ đoạn này người sao không đoạn từ tuyệt tôn a ghê t ở m thật sự là quá ghê t ở m cách đó không xa nhìn thấy phát sinh trước mắt một màn cựu thập cựu hào cùng nhất bách hào chờ đông đảo phân thân cũng là có không nhỏ kinh ngạc t i ê u một đạo hiện lên rất nhiều xấu xí gương mặt bình t h ư ớ n g bọn hắn hôm nay giống như không đối phó được bởi vì bọn hắn đều đã phát hiện t i ê u một lớp bình phong lực lượng vô cùng đặc thù mặc kệ là vận dụng một loại nào đó công pháp lực lượng vẫn là vận dụng một loại nào đó võ kỹ lực lượng thậm chí là vận dụng các loại pháp tắc lực lượng đều là không đối phó được đó là một loại rất khó đối phó lực lượng nó là tồn tại cho người ta một loại không có kẽ hở cảm giác a tiêm một lớp bình phong lực lượng thế nào có chút quen thuộc ngay tại đông đảo phân thân đều bởi vì kêu một lớp bình phong xuất hiện mà sợ hai thán phục không lúc nhỏ tuyệt thiên thông đông đảo phân thân bên trong b á t b á t b á t b á t hảo lại là nghi ngờ n h non hắn cảm giác kêu một đạo màu vàng kim nhạt bình chướng lực lượng rất đặc biệt lại rất quen thuộc có chút quen thuộc một bên b á t b á t b á t c i u hào n ô n n ô n bay tú đ ầ u cái này không phải liền là n g ư ờ i trưởng không khí vận pháp tắc lực lượng sao ba ba bá lần này một câu bừng tỉnh người trong n g ọ a theo b á t b á t kiểu hào n ô n ngữ rơi xuống chung quanh tuyệt thiên thông đông đảo phân thân bao quát tuyệt thiên thông chính mình đều là hơi kinh ngạc trực tiếp nhìn về phía bắt bắt bắt b đúng a hắn làm sao lại quên tại chính mình đông đảo phân thân bên trong liền có một cái nắm trong tay khí vận pháp tắc phân thân chỉ có điều cho tới nay loại này khí vận pháp tắc đều bị đông đảo phân thân thậm chí đều trực tiếp bị bắt bắt bắt bắt h ả o chính mình không để mắt đến dù sao đây là một loại không thể ra chỉ tự thân lực lượng cũng không thể cho đồng bạn ra chỉ lực lượng p h á p tắc tựa như là một cái bài trí cái tác dụng gì cũng không có p h á p tắc tự nhiên rất dễ dàng bị xem nhẹ bất quá có một chút đáng lưu ý chính là tại mỗi một lần chiến đấu bên trong bắt bắt bắt, bắt vận khí đều tương đối tốt cũng tỉ như một chút chiến đấu lực lượng vốn là muốn rơi ở trên người hắn nhưng cuối cùng cũng sẽ không rơi ở trên người hắn hoặc là bị chính hắn đều không thể tin được tránh khỏi hoặc là bị một cái nào đó xui xẹo phân thân đỡ được hơn nữa giống ra đi tìm bảo vật loại hình bắt bắt bắt bắt hào có được đồ vật bình thường đều so cái khác phân thân đạt được tốt hơn hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại chẳng lẽ đây chính là khí vận pháp tắc lực lượng ách cái kia chư vị ánh mắt của các ngươi nhường ta có chút sợ bắt bắt bắt bắt hào nuốt xuống một chút nước bọn có chút khẩn trương lui về sau một bước hắc hắc hắc lúc này cựu thập cựu hào lộ ra t ạ ác mụ cười chư vị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 ngay tại hắn muốn phải nhanh đi đường thời điểm chạy không thoát hai tay hai chân hắn hắn toàn bộ thân thể đều bị rất nhiều phân thân trực tiếp bắt lấy h ắ t h ắ t h ắ t chạy hứng chỗ nào chạy a nguyên một đám phân thân đem bắt bắt bắt bắt hào bắt lấy cựu thập cựu hào càng là nhìn về phía tuyệt thiên thông nói rằng bản tôn ngươi không cần nhúng tay chúng ta biết nên như thế nào phá mất k i a một đạo đáng chết bình t r ư ớ n g tuyệt thiên thông khỏe miệng giật một cái này một đám ra hỏa bọn hắn muốn làm gì được rồi chúng ta chuẩn bị xong ngay tại tuyệt thiên thông n ngờ thời điểm ánh mắt của hắn lúc này kinh ngạc bởi vì lúc này có mười cái phân thân lại là ngưng tụ sức mạnh tạo thành một cái nha hình thức lơ lửng ở trên không không đây không phải là nha bởi vì tại một cái tia nha ở giữa còn có một đạo khác lực lượng kết nối hai đầu cho nên tuyệt thiên thông không có nhìn lầm k i a là một cái ná cao su chơi ạ tuyệt thiên thông mặt đều đen những n à y sống t r a phân thân đây đều là từ chỗ nào học được ca quả nhiên ngay tại đông đảo phân thân ngưng tụ sức mạnh hình thành một cái tia ná cao su thời điểm bắt bắt bắt bắt hào trực tiếp bị đưa lên ghê tởm các ngươi những n à y hôn c h ư n g ức hiếm người không mang các ngươi khi dễ như vậy người bản tôn cứu mạng a bản tôn bắt bắt bắt bắt hảo tại kêu to đang cầu xin tha nhưng là đông đảo phân thân căn bản không quản ngược lại không chết được quỷ g à o gì kéo lại kéo một chút t ố t phóng ra hiu tại bắt bắt bắt bắt hảo kêu to bên trong hắn trực tiếp bị đông đảo phân thân dùng một cái tia ná cao su bắn ra đi toàn bộ thân thể tựa như là một đạo kéo lấy dài đôi dài h ỏ a cầu tốc độ quả là nhanh tới mức độ khó mà tin nổi các ngươi chờ đó cho ta ta nhất định sẽ còn trở lại nhìn xem bị bắn ra ngoài bắt bắt bắt bắt hảo đông đảo rất nhiều phần thân trực tiếp đưa tay che chắn trên đầu ánh nắng hai mắt một chút không rời mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào nhanh chóng bay về phía kia một đạo cự đại bình t r ư ớ n g bắt bắt bắt bắt hảo các ngươi nói dạng này có thể phá mất kia một lớp bình phong sao mặc kệ nó trước thử một chút lại nói đúng đúng đúng một lần không phá được vậy thì hai lần hai lần không được vậy thì ba lần không tệ lấy khí vận công kích khí vận cái này một cái phương hướng là sẽ không sai đúng ngược lại bắt bắt bắt hảo không chết được hơn nữa chúng ta nhiều người như vậy hắn cũng trốn không thoát thử thêm vài lần nhất định phá kia một lớp bình phong nghe được đông đảo phân thân ngôn ngữ tuyệt t i ê n thông mặt càng đen hơn bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hắn những n à y phân thân ý nghĩ a cùng phương hướng đều là đúng khí vận đạo việt liền cần lấy khí vận lực lượng khả năng phá mất nhưng là bọn hắn lại là không để ý đến bắt bắt bắt bắt hào mặc dù n ắ m trong tay khí vận phát tắc nhưng so sánh với có thể chặt đứt toàn bộ đông vực khí vận hơn nữa còn là từ nhiều đời hồng mông cảnh cường giả thay đổi khí vận đạo việt bắt bắt bắt hào n ắ m trong tay k i a m ộ t chút khí vận phát tắc lực lượng căn bản không đủ để cùng khí vận đạo việt lực lượng chống lại đừng nói là thử thêm vài lần liền xem như một ngàn lần một vài lần chỉ dựa vào bắt bắt bắt hào một khí vận của người lực lượng kia đều là không thể nào đem tiêm ộ t đạo khí vận đạo việt phá hư. giờ phút này giống như là bị bức phải gấp hay là không muốn dùng chính mình kia anh tuấn mặt mò và chạm kia nhìn xấu phát nổ bình t r ư ớ n g đang nhanh chóng tiếp cận kia một đạo cự đại bình t r ư ớ n g thời điểm bắt bắt bắt bắt h ả o trực tiếp lấy tự thân khí vận pháp tắc ngưng tụ thành một thanh mười trượng lớn kim sắc đại bảo kiếm mang theo lực lượng kinh khủng hướng thẳn g đến kia to lớn bình t r ư ớ n g nhanh chóng bay đi chỉ có điều đối với kia một đạo cự đại bình t r ư ớ n g lúc này bắt bắt bắt bắt h ả o dùng tự thân khí vận pháp tắc ngưng tụ kim sắc lớn bảo đảm kiếm liền biểu hiện một cây nho nhỏ tú hoa châm như thế nhỏ bé đông cái k nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở tuyệt thiên thông chính là một cái giật mình kịp phản ứng hệ thống nói muốn chờ một thời cơ chẳng lẽ chờ chính là bắt bắt bắt bắt hào đem tự thân khí vận pháp tắc ngưng tụ thành kim sắp đại bảo kiếm mặc dù không xác định nhưng lúc này tuyệt thiên thông cũng không có chút gì do dự lúc này liền là phi thân không trung dựa theo hệ thống truyền thụ cho phương pháp nhanh chóng ngưng kết thủ ấn đồng thời trực tiếp đem một cái kia huyền ảo thủ ấn trực tiếp đánh vào kia một cái lúc này lơ lửng tại tuyệt thế thiên đ ỉ n h cao ngàn trượng chống không khí vận ngưng tinh phía trên nhất thời Và vận vang là anh, ra lửng tại tuyệt thế thiên đỉnh không chung khí vận ngưng tinh, chính là một tiếng thật lớn, thế khí thật phát ra một đạo đại kim kêu kim tuyệt một một một tại cái cự sắc c� dưới đại lơ đạo vẹn vẹn một cái trước mắt k i ê n một đạo cự đại kim sắc của sáng trực tiếp giống như là một dòng lũ lớn ra chỉ tại bắt bắt bắt bắt hào dùng tự thân khí vận pháp tắc ngưng tụ kim sắc đại bảo trên thân kiếm sau đó bắt bắt bắt bắt hào k i ê n một thanh kim sắc đại bảo kiếm chính là lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị biến to lớn Trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, mười vạn trượng. một cái trước mắt nguyên bản mười trượng kim sắc đại bảo kiếm biến thành một thanh vạn trượng to lớn kim sắc đại bảo kiếm hơn nữa phát ra kiêng một loại không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng giờ phút này giống như là muốn đem toàn bộ đông vực thiên địa đều trực tiếp no bạo cái này một loại đột nhiên biến cố giờ phút này làm cho cả đông vực 1,086 lục địa cảnh nội tất cả sinh linh đều cảm thấy trước nay chưa từng có rung động càng làm cho tuyệt thiên thông đông đảo phân thân nguyên một đám đều sợ ngây người ha ha ha ha ha. thật mạnh thật mạnh a khí vận đại bảo kiếm thì ra khí vận đại bảo kiếm lực lượng có thể mạnh như vậy giờ phút này giữa thiên địa vang lên bắt bắt bắt bắt hào phân chấn thanh âm ánh mắt của hắn là kích động tâm tình cũng là kích động nếu không phải lần này những cái kia không đáng tin cậy ra hỏa trọn ra dạng này không đáng tin cậy chuyện hắn đều không có nghĩ qua khí vận chi kiếm lại còn có thể dùng tới này dạng công kích hơn nữa cái này ra chỉ mà đến khí vận chi lực quả thực là quá cường đại đồng thời tại thời khắc này vẹn vẹn một s á t na thời gian bắt bắt bắt bắt hào giống như là có ước vạn năm tuế nguyện kinh lịch h á n khí v ậ n phát tắc tại một s á t vạn năm biến hóa ở giữa trực tiếp đã xảy ra một loại nào đó thuế biến ở đằng kia một thanh mười vạn trượng to lớn kim sắc đại bảo trên thân kiếm lúc này hiện lên cao thâm mặt chắc huyền ảo vô cùng đại đạo vết tích giờ phút này bắt bắt bắt hào khí v ậ n phát tắc lột sắc thành khí vận đại đạo cái này thuế biến chẳng lẽ đây chính là cái gọi là đại đạo chi lực bắt bắt bắt hào trong mắt kim quang lấp lóe sau đó trong miệng quát lớn một chữ phá trong khoảnh khắc k i a m ộ t thanh mười vạn trượng kim s ắ c đại bảo kiếm rốt c ụ c hung hăng đâm về phía k i a m ộ t đạo hiện lên vô số khuôn mặt dữ tợn to lớn bình trướng phanh giang g i á c nổ vang dung trời thiên địa lay động ở đằng k i a m ộ t thanh mười vạn trượng kim s ắ c đại bảo kiếm công kích tại to lớn bình trướng bên trên trong nháy mắt một đạo vỡ tan thanh â m tùy theo xuất hiện k i a m ộ t đạo cự đại bình trướng phía trên hiện lên chỗ thủng chung quanh là mạng nhện đồng dạng vết rách đang nhanh chóng hướng phía chung quanh lan tràn giang rắc giang rắc giang rác vết rách càng ngày càng nhiều càng lúc càng lớn tựa như là từng đạo to lớn bầu trời khẽ hở muốn đem k i a m ộ t mảnh bầu trời hoàn toàn phá hủy không không a giờ phút này theo vết rách to lớn lan tràn ở đằng kia to lớn kim sắc bình t r ư ớ n g phía trên vô số dữ t ậ n kinh khủng khuôn mặt đều là phát ra sợ h ã i gào ghét giờ phút này bọn hắn giống như là nguyên một đám còn sống sinh linh bọn hắn cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có bọn hắn cảm nhận được vô cùng mãnh liệt sợ hãi bọn hắn muốn ngăn cản kia to lớn bình t r ư ớ n g vỡ vụn nhưng mà bọn hắn không ngăn cản được k i ê m một thanh mười vạn trượng to lớn kim sắc đại bảo kiếm lúc này trực tiếp đem k i ê m một đạo ngăn cách đông vực to lớn bình t r ư ớ n g cho đánh xuyên kinh khủng khí vận đại đạo chi lực càng là tại thời khắc này hoàn toàn đem k i ê m một đạo cự đại kim sắc bình t r ư ớ n g phá hủy vỡ vụn thanh â m vang vọng đất trời to lớn kim sắc bình t r ư ớ n g hóa thành vô số kim sắc mảnh vỡ rơi xuống mà những cái kia rơi xuống kim sắc mảnh vỡ cuối cùng hóa thành hoặc nhiều hoặc ít khí vận tỏ khắp tại thiên địa này ở giữa giờ phút này t h ư n h ư là đập lớn vỡ đê theo tiêm ộ t đậm gấp trăm lần thiên địa mới lực nhất thời tựa như là tìm tới vỡ đê lỗ hồng ở đằng kia một đạo cự đại bình t r ư ớ n g còn chưa hoàn toàn sụp đổ trong n a y mắt chính là như là sóng lớn đồng dạng hướng phía đông vực mãnh liệt mà đến mà ở đằng kia tựa như sóng lớn tràn vào đông vực n ồ n g đậm thiên địa nguyên lực bên trong lúc này bắt bắt bắt bắt h ả o cầm trong tay một thanh dài bốn thước khí vận chi kiếm đứng ở trên không trung giờ phút này bắt bắt bắt bắt h ả o cảm giác chính mình chân chính h i ể u được vận dụng khí vận đại đạo lực lượng dường như có thể trong một ý nghĩ liền có thể ảnh hưởng một người khí vận ánh mắt nhìn về phía đông vực ma vân châu phương hướng bắt bắt bắt hào khoe miệng giơ lên một vệ tà mị mỉm cười không tốt việc lớn không tốt i ể u thập i ể u hào thần sắc biến có chút bối rối song đời ta thế nào có loại tình huống không tốt lắm cảm giác nhất bách hào nuốt nước miếng sau đó gật đầu phụ hòa nói đúng a nội tâm bất an càng ngày càng mãnh liệt thật giống như có cái gì không tốt lắm chuyện sắp xảy ra ta m bách hào giống nhau thần sắc không tốt lắm dáng vẻ bắt bắt bắt bắt hào trở nên mạnh mẽ so tất cả chúng ta đều mạnh song có b ê hắn sẽ không phải muốn trả thù chúng ta a bắt bắt bắt i ể u hào nuốt nước bọn thần sắc biến khẩn trường hẳn là hẳn là sẽ không a dù sao chúng ta đều là chỉ nói đùa hơn nữa hơn nữa người ta bắt bắt bắt bắt hảo là lái nổi đùa dẫn người hắn làm sao lại cùng chúng ta so đo đâu lại nói chúng ta đây cũng là vì làm việc tốt ta bắt bắt tám thất hảo lúc này gật đầu phụ họa chính là chính là bắt bắt bắt, bắt hảo như vậy uy phong lấm lấm như vậy khí vũ hiên ngang như vậy tiên phong đạo cốt như vậy siêu nhiên cường đại như vậy lòng dạ rộng rãi như vậy lúc này tại tuyệt t i ê n thông đông đảo phân thân đều biến hốt hoảng đồng thời theo kiên một đạo cự đại bình t r ư ớ n g sụp đổ v ỡ vụn toàn bộ đông vực ức vạn sinh linh càng là chấn kinh đây là thật làn ồ n g đặc thiên địa nguyên lực có cường giả kinh hô những này theo trung vực phương hướng v ọ t tới thiên địa nguyên lực vậy mà so với đông vực thiên địa nguyên lực nồng n ặ n gấp g trăm lần cho nên kiêm một lớp bình phong có cường giả kịp phản ứng lúc này tựa như là minh bạch cái gì kiêm một lớp bình phong chẳng lẽ là c ắ t đứt đông vực khí vật đã cách t r ở đông vực cùng trung vực giữa thiên địa nguyên lực c h ả y xuôi ghê tởm thật sự là ghê tởm có cường giả minh bạch đây hết thạy nhất thời chửi ầm lên trung vực cường giả nhất định là trung vực nào đó chút cường giả làm thứ chuyện thất n ư c này mẹ nó chặt n ư ớ đông vực khí vật đã cách chở đông vực thiên địa nguyên lực nhường đông vực xuống dốc thì ra đây mới là đông vực so cái khác mấy vực yếu đuối t r n tướng những cái kia làm thứ chuyện thất đức này h ô n trướng lao phu n g u y ệ n rủa bọn họ nói thống diệt tuyệt lao phu n g u y ệ n rủa bọn hắn đoạn tử tuyệt tôn chương sáu trăm linh một chúng ta tuyệt không có khả năng ngồi chờ chết chương sáu trăm linh một chúng ta tuyệt không có khả năng ngồi chờ chết sơn hải thế giới phốc phốc phốc phốc phốc p huyền c h thiên liên minh không có bất kỳ cái gì dấu hiệu vô số cường giả đột nhiên tựa như là bởi vì một loại nào đó phản vệ nguyên nhân nao nhịn không được trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi hình ảnh kia quả thực khó mà hình dung bởi vì toàn bộ huyền thiên liên minh bên trong từ huyền thiên minh minh chủ cho tới những cái kia giữ cửa cơ hồ đều là trong cùng một lúc trong miệng thổ hết u không xác thực nói là tất cả theo thần giới huyền thiên thần vực phi thăng sơn hải thế giới cờ giả đều là trong cùng một lúc gặp một loại nào đó phản vệ thổ hết u có tại bế quan tu luyện bên trong thổ hết u có tại cùng người khác trong lúc nói chuyện với nhau thổ hết u có tại thần trì ngâm bên trong thổ hết u có thậm chí tại cùng người chiến đấu bên trong thổ hết u cái này đây là huyền thiên liên minh trung tâm huyền thiên đại điện bên trong minh chủ nam cung tiên khuyết h ỏ e miệng màu trắng sợi dâu đều bị n h u ồ n đỏ thần xác vạn phần chân kinh ngón tay nhanh chóng bót bót b s á t mặt đại biến không tốt lại là có người phá hủy khí vận đạo việt giờ phút này toàn bộ huyền thiên minh các nơi đại điện bên trong đông đảo huyền thiên liên minh cường giả cũng đều tin tưởng chính mình vì cái gì đ ố n g nhiên thổ hết u y bọn hắn đều là theo thần giới huyền thiên thần vực phi thăng mà đến đều là hấp thu huyền thiên thần vực đông vực khí vận ra chỉ mới có thể thuận lợi đột phá đồng thời phi thăng sơn hải thế giới thật là bây giờ huyền thiên thần vực khí vận đạo việt bị phá hủy như vậy bọn hắn những người được lợi này nhóm tự nhiên sẽ chịu tới trình độ nhất định khí vận phạt vệ nhưng mà lúc này so sánh với rất nhiều cường giả trần kinh tại huyền thiên liên minh bên trong có c h ú trong cổ l lúc nhất thời vào lúc này huyền thiên liên minh bên trong hơn mười vị không biết do sống bao nhiêu năm tháng tu vi cảnh giới cẳng là xa xa áp đảo hồng nông cảnh giới phía trên cực giả đều là thần sắc khẩn trương xuất hiện ở nam cung thiên khuyết chỗ huyền thiên đại điện bên trong khí vận đạo phiệt bị hủy đông ngực vị kia không chấn áp được giáng lâm tới huyện thiên đại đ i ệ n bên trong một vị gặp con lưng c ò n độc nhãn lao tổ chính là thần sắc ngưng trọng tới cực điểm chư vị tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp việc này nên ứng đối ra sao một vị khác thân thể khôi ngô thanh bảo cường giả lại là nghi ngờ nói nhường bạn tọa không hiểu là tại bây giờ thần giới đến cùng là xuất hiện biến cố gì lại có thể đem chúng ta lúc trước lưu lại khí vận đạo phiệt phá hủy rơi chẳng lẽ là bởi vì lúc trước giáng lâm thần giới mấy vị kia v ẫ n lạc dẫn đến khí vận đạo phiệt thư giãn bị người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn có mặt khác một gã cường giả vừa dứt tiếng lập tức lại là lắc đầu bản thân phủ định thật là, không nên à. liền xem như gần nhất mấy vị kia phi thăng giả v ỡ lạc theo đạo lý nói khí vận đạo việt cũng là sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì thật là đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì đâu mọi người ở đây hoang mang thời điểm đại điện lại là một tên khắc cường giả tiến vào huyền thiên đại điện người kia nói thẳng minh chủ còn có chư vị tiền bối có một cái rất tin tức xấu toàn bộ sơn hải thế giới đều đang đ ồ n vạn long xào cùng thiên tôn sơn xuất hiện ở thần giới huyền thiên thần vực hơn nữa hiện tại toàn bộ sơn hải thế giới bên trong đều có rất nhiều thế lực cường giả chuẩn bị tiến về thần giới cấp đoạt vạn long xào cùng thiên tôn sơn giờ phút này huyền thiên đại điện bên trong nghe được cái tin này trong n y mắt liền xem như nam cung tiên khuyết cái này một vị minh chủ cũng là không khỏi lập tức theo trên bảo tọa đứng dậy cái gì vạn long xảo cùng thiên tôn sơn đồng thời xuất hiện ở thần giới huyền thiên thần vực đại điện bên trong vô số cường giả cũng là vạn phần c h ự n kinh có cường giả cả kinh nói vạn long xảo cùng thiên tôn sơn vậy cũng là trong truyền thuyết cựu thế tôn thần khí bây giờ vậy mà đồng thời xuất hiện ở thần giới huyền thiên thần vực có cường giả giống như là minh bạch nào đó một số chuyện cho nên bản tọa minh bạch khẳng định là bởi vì vạn long xảo cùng thiên tôn sơn đồng thời xuất hiện tại huyền thiên thần vực mới có thể để cho ta trở lưu lại khí vận đạo việt bị ph có cường giả t h ầ n sắc càng thêm lưng trọng vạn long xảo cùng thiên tôn sơn đồng thời xuất hiện tại h u y ề n thiên thần vực khi vận đạo phiệt bị hủy vị kia xuất thế đã không thể tránh né nếu để cho đạt được vạn long xảo cùng thiên tôn sơn chỉ sợ chúng ta đem vĩnh v i ê n không ngày yên tĩnh sẽ không bao giờ lại có ngày tháng bình an nam cung thiên khuyết hai mắt khẽ hít một cái khó trách thiên tuyết cung sứ giả sẽ đích thân xuất hiện tại sơn hải thế giới đồng thời không được bất kỳ hồng mông cảnh giới phía trên cường giả giáng lâm thần giới bây giờ xem ra đối đây hết thảy thiên tuyết cung sớm có đón trước không cho hồng mông cảnh phía trên cường giả giáng lâm thần giới liền là không cho phép chấn áp vị kia xuất thế thậm chí là cố ý n h ư ờ n g vị kia đạt được vạn long xào cùng thiên tôn sơn nhưng nếu là làm như vậy chờ vị kia trưởng thành chúng ta nên đi nơi nào nghe nói như thế đại điện bên trong nguyên một đám không biết sống bao nhiêu năm tháng cường giả thần sắc đều là biến càng thêm nghiêm trọng lập tức có cường giả nói rằng thiên tuyết cung không được hồng mông cảnh giới phía trên cường giả giáng lâm thần giới điểm này tuyệt không thể ngẫu nghịch nếu không chỉ có một con đường chết nhưng là chúng ta cũng tuyệt không có khả năng ngồi chờ chết kia một gã cường giả hai mắt nhữ lại thiên tuyết cung sứ giả chỉ nói không được hồng mông cảnh giới phía trên cường giả g á n g lâm thần giới nhưng là cũng không có nói không được hồng mông cảnh giới cường giả mang theo hồng mông thần khí dáng lâm thần giới cái này vừa nói đại điện bên trong từng người từng người cường giả lúc này chính là biến sắc lúc này chính là có người lên tiếng nói không tệ hồng mông cảnh giới phía trên cường giả không có thể dáng lâm thần giới nhưng nếu là hồng mông cảnh giới cường giả mang theo cường đại hồng mông thần khí dáng lâm thần giới kết quả kia liền không giống như vậy vừa dứt tiếng kia trong tay một người chính là lơ lửng một thanh lóe ra từ sắc lôi đình bảo đao bản tọa cái này từ lôi hồ đao thật là một cái cường đại tam phẩm hồng mông thần khí Nếu l một bên một tên khác trong tay c ư ờ n giả g cũng là hiện lên một gốc treo rất nhiều đao nhỏ màu vàng lục sắc cây liễu lao hủ cái này kim đào lục liễu đồng dạng là một cái đứng đầu nhất tam phẩm hồng nông thần khí nay tam phẩm hồng nông thần khí mặc dù muốn thái hư cảnh giới tu vì khả năng miễn cưỡng phát huy toàn bộ uy lực nhưng nếu là hồng nông cảnh thập nhị trọng thiên đỉnh cao cường giả cầm trong tay này tam phẩm hồng m ô n g thần khí cũng có thể phát huy sáu thành uy lực cho nên có này tam phẩm hồng nông thần khí liền xem như một chút thái hư cảnh ngũ trọng thiên cường giả cũng không nhất định là đối thủ húng chi bây giờ thiên tuyết c u n g không được hồng nông cảnh giới phía trên cường giả giáng lâm thần giới kể từ đó chúng ta chính là có cơ hội nam cung thiên khuyết tùy theo nắm chặt lại quyền ánh mắt biến sắc bén nếu như thế vậy liền a n bài cường giả hạ giới a lần này nếu là có cơ hội vị tia không cần chấn áp trực tiếp lấy hồng nông thần khí tiêu diệt đi chính là về phần vạn long xảo cùng thiên tôn sơn coi như không thể hai kiện đều chiếm được nhưng ít nhất cũng phải cướp đoạt một cái dù sao tia là cựu thế tôn thần khí mặc dù đều là tam phẩm hồng nông thần khí nhưng là so trong tay chúng ta những này tam phẩm hồng nông thần khí ý nghĩa càng thêm không giống Chương cực Chương khí thần thể. khí thần thể. vận vận 602, 602, cực đạo đạo một bên khác tại biết được toàn bộ sơn hải thế giới đều đang đồn vạn long xảo cùng thiên tôn sơn xuất hiện tại thần giới huyền t i ê n thần v ự c chuyện về sau huyết thần điện chúng nhiều cường giả cũng là có không nhỏ trần kinh vị tiêu bóng đen to lớn càng là tức giận thủ đoạn cao cường coi là thật thủ đoạn cao cường a thiên quyết cung khinh người quả đáng thiên quyết cung quả nhiên là ước hiếp bản tọa không ra được sao g ê thởm thật sự là ghê tởm huyết thần điện bên trong bóng đen to lớn tức giận đầu tiên là cảnh cáo không được bất kỳ hồng mông cảnh giới phía trên cường giả giáng lâm thần giới sau đó đem vạn long xảo cùng thiên tôn sơn đồng thời xuất hiện tại thần giới huyền thiên thần b ự c tin tức thả ra cái này rõ ràng chính là đang khi dễ người a vạn long xảo cùng thiên tôn sơn đây chính là cựu thế tôn thần khí a đừng nói là sơn h ả i thế giới toàn bộ cựu huyền b ị diện vô số giống sơn h ả i thế giới dạng này hồng mông thế giới bên trong cái nào một cường giả không muốn lấy được cựu thế tôn thần khí chỉ có điều đối với cựu h u y ề n vị diện cái khắc hồng mông thế giới mà nói xem như ngay tại thần giới cửa nhà sơn hải thế giới có một chút nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng tiên tiên ưu thế mà thôi hơn nữa chính là bởi vì dạng này tiên tiên ưu thế tại cái khắc hồng mông thế giới cường giả đang tìm kiếm cựu thế tôn thần khí thời điểm huyết thần điện đã là tại cái này hơn ngàn vạn ước năm ở giữa vụ trộm tìm tới cựu thế tôn thần khí bên trong bảy kiện thần khí bây giờ chỉ kém vạn long xào cùng thiên tôn sơn liền có thể đại công cáo thành có thể kết quả đây thiên quyết cung quả thực là khi người quả đáng cái này hoàn toàn chính là không cho huyết thần điện lại được tới vạn long xào cùng thiên tôn sơn. cho nên lúc này tại chấn nộ đồng thời huyết thần điện bên trong kia một đạo cự đại bóng đen lo lắng nhất là thiên tuyết cung đem vạn long x ả o cùng thiên tôn sơn tin tức chuyển khắp toàn bộ cựu h u y ề n b ị diện nếu là như vậy như vậy hạn cái này huyết thần điện muốn có được vạn long x ả o cùng thiên tôn sơn vậy thì càng thêm khó khăn chuyên lệnh xuống một hồi gào t h é t phát tiết về sau kia bóng đen to lớn chính là nói rằng phái gia cường giả mang theo tam phẩm hồng m ô n g thần khí giáng lâm thần giới mặc kệ trả giá ra sao đều muốn cướp đoạt vạn long xào cùng thiên tôn sơn huyền thiên thần vực đông vực khí vẫn khôi p h ụ một trăm linh một đông vực thiên địa hoàn cảnh đều đã ràng cùng ả thấy loại huyền thiên thần vực mặt khác mấy vực thiên địa hoàn cảnh ở vào cùng một cái trình độ đến lúc đó khôi phục thiên địa hoàn cảnh đồng thời khí vẫn khôi phục đông vực lại thêm hắn việt thế thiên đình chuyện làm ăn toàn bộ đông vực sẽ tại một quãng thời gian rất ngắn bên trong xuất hiện đại lượng cường giả bắt bắt bắt bắt h ả o lúc này cũng lăng không dậm chân từng bước từng bước quay trở về tới ma vân châu không trung bản tôn ta vừa rồi xoáy không bắt bắt bắt bắt h ả o nhìn xem tuyệt thiên thông một bộ làm đại sự cầu tán dương bộ dáng xoáy quả thực đẹp trai ngây người đúng đúng đúng xoáy phát nổ trực tiếp xoáy phát nổ chính là chính là trên thế giới này ngoại trừ bản tôn liền bắt bắt bắt hào đẹp trai nhất không tệ quả thực xoáy phát nổ bắt bắt bắt bắt hào vừa rồi kia xoáy phát nổ một màn giản làm cho người ta sùng bái giống như hồng lưu thao thao bất tuyệt bắt bắt bắt hào vừa dứt tiếng tuyệt thiên thông đều vẫn không nói gì cựu thập cựu hào nhất b á c hào h thất thập lục hào tam b á c hào h rất nhiều phân thân chính là hung hăng chen lên đến nguyên một đám tất cả đều là một bộ đ ị n h nọt lấy lòng bộ dáng các loại trái lương tâm cùng không trái lương tâm tán dương theo nguyên một đám phân thân trong miệng nói ra gọi là một cái mặt mày hớn hở đặc sắc tuyệt luân cựu thập cựu hào cười hắc hắc nói cái kia bắt bắt bắt bắt hào à ta vừa rồi tuyệt không phải ước hiếp người ta cũng là vì chứng kiến ngươi kia xoáy phát nổ vĩ nạn anh tư mới có thể làm như vậy nhất bách hào giống nhau xiềm cười quyến r ù nói chính là chính là chúng ta biết n g ư ơ i nhưng thật ra là trong chúng ta ẩn giấu sâu nhất năng lực mạnh nhất cho nên chúng ta làm như vậy là vì bắt bắt bắt bắt hào trên mặt có mỉm cười làm sửa lại một chút quần áo đưa tay nhẹ nhàng vô vô nhất bách hào đám người bà vai lý giải lý giải ta đều là người một nhà đi nào có ai khi dễ a i cứ như vậy bắt bắt bắt bắt hào theo đông đảo phân thân n h a u n h a u theo hai bên tránh ra ở giữa hướng phía bản tôn tuyệt thiên thông phương hướng đi đến bản tôn ngươi chỉ là Tại khoảng cách đây không phải là hệ thống nâng lên vệ thần huyền sao tuyệt thiên thông nỉ non hơn nữa hệ thống nói qua ở đằng kia vệ thần huyền dưới đáy là một cái đế tâm thạch cho nên sẽ không phải là đế tâm thạch muốn đi ra rồi hả tuyệt ú c chủ, cũng cái thạch còn c hệ thống lại là phát hiện kinh hơn h bùn vận người một cái đế tâm thạch, càng là vừa với mới so đế n Ngay ạ i thiên u y ệ t thông n hiếu ỉ non t h ờ đ i kỳ chẳng lẽ bị khí vận đạo việt phong ấn đồ vật ngay tại kia phệ thần liền dưới đáy tự chủ c dựa theo bốn hệ thống vừa mới đạt được tin tức phệ thần n g u y ê n chân chính tồn tại mục đích chính là là vì phong ấn một tôn cực đạo khí vận t h ầ n thể cực đạo khí vận t h ầ n thể chính là là chân chính khí vận sủ nhi g n tập thế gian khí vận vào m ộ t thân bất luận đi đến nơi nào thế gian khí vận đều sẽ bạn hai bên cũng có thể làm cho gặp phải thế gian đổ tốt nhất t i ê một tôn bị phong ấn cực đạo khí vận t h ầ n thể bởi vì thế gian mạnh nhất khí vận gia trì cả đời có thể nói là phong quang vô hạn thành tựu kinh người ba tuổi thất tỉnh bảy tuổi vấn đỉnh chín tuổi thành tựu đại đế hai mươi tuổi chính là độ thần kiếp không đến năm mươi tuổi cũng đã là đạt đến thần đế cảnh thập nhị trọng thiên thành tựu y ê u nghiệt như thế có thể sưng trong lịch sử mạnh nhất dù là lan tràn đến bây giờ tuyến n g u y ệ t cũng chưa từng xuất hiện qua cái thứ hai có thể cùng sóng vai người thậm chí đối với ước vạn cường giả mà nói liền nhìn theo bóng lưng đều là một loại vinh quang từ xưa đến nay đừng nói là tại t h ầ n giới liền xem như tại toàn bộ cựu huyền đại thế giới bên trong vị kia yêu nghiệt trình độ đều là tuyệt đối duy nhất chương sáu trăm linh ba túc chủ thiên tôn sơn ngay tại số bảy mươi sáu trong tay a bảy tuổi vấn đỉnh chín tuổi đại đế hai mươi tuổi độ thân kiếp không đến năm mươi chính là thần đế cảnh thập nhị trọng tiên tuyệt thiên thông ngây n g ẩ n cả người cái này cái này cái này cái này để người ta thế nào tin tưởng như vậy khoa trương quả thực là không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa không hợp thói thường đến nhà hơn nữa loại chuyện này thật sẽ xuất hiện người ta còn tại cùng khắc con nít danh ngươi liền đã đại đế người khác còn đang vì một điểm nhỏ t à i nguyên tranh đoạt xung kích xung kích vấn đỉnh xung kích thiên vương ngươi liền đã thần đế cảnh giới nếu không phải hệ thống cái này nói có bài bản hẳn hoi tuyệt thiên thông chính mình cũng là căn bản không thể tin được bởi vì chuyện như vậy quả thực quá bất hợp lý thế gian mạnh nhất khí v ậ n làm bạn thế mà so với hắn có hệ thống b ậ t học còn lịch thiên ngàn vạn lần không phục quả thực là quá đả kích người b ấ t quá tuyệt thiên thông càng thêm tò mò chỉ là hệ thống như vậy châu một nhân vật thế nào bị phong ơn trấn áp chẳng lẽ cũng là khí v ậ n phản vệ vật cực tất phản tự phụ quá mức tự cho là nắm giữ thế gian mạnh nhất khí v ậ n làm bạn liền có thể đi tất cả muốn làm gì thì làm sự tình giết người đ ạ c bảo hủy nhân đạo thống chiếm người khác vợ ăn người khác chi anh làm đủ trò xấu mạnh nhất khí vận người dần dần biến thành tối cường t ạ vật giả đến mức gặp chúng nhiều cường giả liên hợp thảo phạt mà người kia xuất từ cái này h u y ề n thiên thần vực đông vực từ đó toàn bộ đông vực đều bị liên lụy tối cường tạ vận giả mặc dù bị chấn áp nhưng lại r ế t không chết cho nên những cái kia đem tối cường tạ vận giả chấn áp cường giả rơi vào đường cùng c h ỉ có thể đem phong ấn cũng lấy đế tâm thạch chấn áp đem nó khí vận bốc ra tịnh hóa theo ở bên trong lấy được chỗ tốt to lớn khí vận đạo phiệt tồn tại mặc dù chặt đứt đông vực khí vận nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ bởi vì những cái kia đem tối cường tạ vận giả phong ấn cường giả sợ hai đông vực có đầy đủ nồng đậm khí vận sẽ để cho kiêm một tôn bị phong ấn tối cường t à vận giả một lần nữa đi ra làm hại thế gian chỉ có điều về sau khí vận đạo phiệt tồn tại dần dần diễn biến thành vì đó nó mới vực cường giả tước đoạt đông vực sinh linh khí vận công cụ đối mặt hệ thống cho ra những tin tức này tuyệt thiên thông đều là hơi kinh ngạc hơn nữa loại tình huống này cũng là ngoài ý mớn cho nên khí vận đạo phiệt dự tính ban đầu cũng là vì phong ấn kiêm một tôn tối cường t à vận giả hành động bất đắc dĩ chỉ là về sau thay đổi vị hơn nữa mạnh nhất khí vận người vậy mà biến thành tối cường tạ vận giả cái này thật đúng là một tay bại tốt đánh cho nháo nhạo ta tạ vận người r ế t không chết tuyệt thiên thông thần sắc có chút n g ư n g trọng hệ thống vậy nếu là kia một tôn tạ vận người thật khôi phục đồng thời tránh thoát phong ấn chạy đến chẳng phải là không có cách nào túc chủ làm sao lại thế đã từng tối cường tạ vận giả r ế t không chết đó là bởi vì những cường giả kia không có thiên tôn sơn cho nên bây giờ chỉ cần túc chủ ngươi đem thiên tôn sơn luyện hóa liền có thể đem tối cường tạ vận giả r ế t chết rồi thiên tôn sơn tuyệt thiên thông càng là hiếu kỳ đó là vật gì lão phu theo đi đâu tìm tìm thiên tôn sơn túc chủ thiên tôn sơn cùng vạn long xào như thế đều là cựu thế tôn thần khí một trong cựu thế tôn thần khí chính là huyền thiên đại thế giới một vị vô thượng đại năng hao phí cựu thế luân hồi thời gian mới luyện chế thành thần khí mặc dù đều chỉ là tam phẩm hồng nông thần khí nhưng là chất chứa cựu thế luân hồi h u y ề n o l i v i ớ lượng xa so với cái kia đứng đầu nhất nhị phẩm hồng nông thần khí đều muốn càng thêm phi phạm hơn nữa cựu thế tôn thần khí một khi tập hợp đủ liền có thể hóa thành một cái đứng đầu nhất nhất phẩm hồng nông thần khí đồng thời cựu thế tôn thần khí tồn tại cũng là vì phong ấn minh thần điện luyện chế ra cựu thế tôn thần khí vị kia vô thượng đại năng sớm đã không tại nhưng là hắn lưu lại cựu thế tôn thần khí lại là một mực đem minh thần điện phong ấn. Cho nên vô tận minh thần điện cường giả đều đang tìm kiếm c u n g cấp đoạt c ử u thế tôn thần khí đúng rồi túc chủ tới bây giờ minh thần điện trong tay đã có bảy kiện c ử u thế tôn thần khí nếu là lại để cho minh thần điện đạt được vạn long xảo cùng thiên tôn sơn vậy bọn hắn liền tập hợp đủ c ử u thế tôn thần khí đến lúc đó minh thần điện chẳng những sẽ có được một cái đứng đầu nhất nhất phẩm hồng mông thần khí toàn bộ minh thần điện cũng sẽ tránh thoát phong ấ n đến lúc đó toàn bộ c ử u huyền đại thế giới liền minh thần một bàn tay đều không chịu nổi liền sẽ hoàn toàn t r o n vùi túc chủ ngươi cùng ngươi tuyệt thị từ tôn hết thể tất cả đều đ e m hôi phi yên diệt tuyệt thiên thông tê. Mẹ nó, cái này đều cái gì cùng cái gì a lập tức cho lão phu quán chú nhiều như vậy tin tức quả thực có loại chống đến nổ cảm giác hơn nữa tình thế tính nghiêm trọng cũng xa xa vượt ra khỏi tuyệt thiên thông tưởng tượng cái gì cựu thế tôn thần khí cái gì minh thần điện loại hình mới mẻ quả thực quá mới mẻ còn có vị kêu minh thần toàn bộ cựu huyền đại thế giới thế mà không chịu nổi người ta một bàn tay dựa theo trước đó theo hệ thống nơi đó giải được tin tức tuyệt thiên thông đã biết cựu đại thần n ự c trên thực tế chỉ là thần giới một bộ phận mà tại thần giới phía trên còn có cảng cường đại hơn hồng mông thế giới những cái kêu áp đạo siêu thần cảnh giới phía trên hoàn toàn siêu thoát thần đạo cảnh giới cơn giả liền là sinh hoạt tại hồng m ô n g thế giới bên trong nhưng là hồng m ô n g thế giới chỉ là một cái không rõ ràng lời giải thích bởi vì hồng m ô n g thế giới cũng không phải là đơn độc chỉ nào đó một cái thế giới mà là chỉ những cái t i a áp đảo thần giới phía trên chất chứa hồng m ô n g nguyên lực cùng đại đạo chi lực thế giới mà loại này hồng m ô n g thế giới số lượng là hàng ngàn hàng vạn thậm chí là đếm mãi không hết hệ thống nâng lên cựu huyền đại thế giới trên thực tế chính là toàn bộ cựu huyền vị diện dựa theo hệ thống lời giải thích toàn bộ cự huyền vị diện bên trong hết thể nắm giữ một trăm chín mươi tám phẩy không không không h ô n g k ô n g thế giới mà tại cái này một trăm chín mươi tám phẩy không không không h ồ n g m ô n g thế giới bên trong có chút hồng m ô n g thế giới bên trong người mạnh nhất tu vi tại hồng m ô n g cảnh giới phía trên thái hư cảnh đ ỉ n h phong nhất mà có hồng m ô n g thế giới bên trong người mạnh nhất càng là ở vào quy nhất cảnh giới đ ỉ n h phong nhất nhưng chính là cường đại như thế toàn bộ cựu h u y ề n vị diện vậy mà không chịu nổi minh thần một bàn tay hô tuyệt tiên thông thật sâu phun ra một ngụm trọc khí vì mạng sống mặc kệ là vạn long xào vẫn là thiên tôn sơn tuyệt đối không thể rơi vào minh thần điện trong tay nếu là minh thần chạy đến hắn coi như không sống nổi bây giờ hắn đã đem vạn long xào luyện hóa đã được đến vạn long xào như vậy thiên tôn sơn đâu kia không chỉ có là không thể rơi vào minh thần điện vật trong tay càng l à giết chết tối cường tạ vận giả thần khí đâu hệ thống lão phu muốn đi đâu mới có thể tìm được thiên tôn sơn túc chủ thiên tôn sơn chính là thất thập lục hào trong tay a thần đạo cảnh giới thần kiếp cảnh chân thần cảnh thiên thần cảnh thần vương cảnh thần tôn cảnh thần đế cảnh thần tổ cảnh thần tổ cảnh giới phía trên cảnh giới siêu thần cảnh hồng m ô n g cảnh thái hư cảnh đạo nguyên cảnh quy nhất cảnh vinh hằng cảnh đồng dạng là điểm nhất trọng thiên tới thập nhị trọng thiên chương sáu trăm linh bốn mọi việc không thuận đông đảo phân thân chương sáu trăm linh bốn mọi việc không thuận đông đảo phân thân thiên tôn sơn ngay tại thất thập lục hào trong tay tuyệt thiên thông theo sau chính là di động ánh mắt tại đông đảo phân thân bên trong tìm tới thất thập lục hào khá lắm gia hỏa này vậy mà tháng tư nếu không phải hệ thống nhắc nhở hắn thế mà cũng không biết thất thập lục hào gia hỏa này chẳng biết lúc nào vậy mà đạt được cùng v ạ n long xào một cái cấp bậc bảo vật thiên tôn sơn cái kia bản tôn ngươi thất thập lục hào bỗng nhiên bị tuyệt thiên thông nhìn chằm chằm trong lúc nhất thời chính là có chút không được tự nhiên cảm giác bản tôn ngươi nhìn ta như vậy cảm giác là lạ là lạ tuyệt thiên thông lạnh hừ một tiếng cũng không vòng v è o tử trực tiếp đưa tay thiên tôn sơn lấy ra thiên tôn sơn thất thập lục hào kịp phản ứng à bà tôn ngươi nói là kiêm một tòa ngọn núi nhỏ màu tìm a lập tức thất thập lục hào trong tay chính là xuất hiện kiêm một tòa lõe ra từ sắc lôi đình núi nhỏ đồng thời một tay lấy cựu thập cựu hào kéo qua bà tôn đây chính là thiên tôn sơn trước đó kiêm một người đầu trọc cưng giả giống như cũng muốn cái đồ chơi này đúng rồi bà tôn thất thập lục hào trực tiếp đem cựu thập cựu hào phải giơ tay lên bản tôn ngươi nhìn tính toán cái này một cái ngón tay chính là bị cái này ngọn núi nhỏ màu tím lôi đỉnh chặt đứt tiếp không lên cũng giải không ra thiên tôn sơn cho ngươi ngươi nghiên cứu một chút mau cứu tính toán ngón tay a cựu thập cựu hào cũng là dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem tuyệt thiên thông bản tôn mau cứu tay ta chỉ a bị chặt đứt ngón tay tiếp không lên cũng giải không ra tuyệt thiên thông vừa định đưa tay cầm qua thất thập lục hào trong tay kêu một toa ngọn núi nhỏ màu tím nghe nói như thế lúc này chính là mau đem tay rụt trở về h ắ n cũng chú ý tới cựu th thế mà gây mất một nửa hơn nữa đức gãy địa phương còn c u ố n quanh lấy một tia từ sắc lôi đình nhìn lại một chút thất thập lục hào trong tay k i a một tòa ngọn núi nhỏ màu tím tuyệt thiên thông trong lòng có chút bồn trồn cái này thiên tôn sơn có chút không tầm thường vạn nhất cũng đem ngón tay của h ắ n cắt có thể hay không cũng tiếp không lên dài không ra bất quá ngay tại tuyệt thiên thông có chút kiêng kỵ thời điểm thất thập lục hào trong tay ngọn núi nhỏ màu tím lại là chính mình bay đến tuyệt thiên thông trong tay đi ách cái này tuyệt thiên thông xứng sở lúc này liền hiểu đây chính là thiên tôn sơn là cùng vạn long xảo một cái cấp bậc cựu thế tôn thần khí là nắm giữ khí linh. cho nên như loại này cấp bậc bảo vật bình thường đều sẽ tự hành lựa chọn chủ nhân chờ l ấ y lão phu trước luyện hóa cái này thiên tôn sơn lại nói tuyệt thiên thông quay người bay về phía tuyệt thế thiên đình nội môn có hệ thống trợ giúp thêm hơn mười vạn lần thời gian luyện hóa hiệu quả lần này luyện hóa cái này cùng vạn long xảo một cái cấp bậc thiên tôn sơn dùng đến thời gian sẽ ngắn hơn về phần tuyệt thiên thông đông đảo phân thân tự nhiên vẫn là giống như lúc đầu đều là tại không có giá đánh thời điểm riêng phần mình vội vàng chính mình sự tỉnh cũng tỉ như luyện chế đạt dược nghiên cứu chất pháp luyện ký loại hình chỉ chẳng qua hiện nay rất nhiều phần thân đều cảm giác bọn hắn ở mọi phương diện năng lực thế nào giống như là bước lui Phang. thập phía phiến, thập thế đình chỗ, nhiên thật thất hào khói Khu khu khu. Ho nhẹ thốt khói kinh thể như Nhìn rách thất hào không thể thất vang bay ra Sao sao tiên ngoại môn, nào tiếng lớn, lên tầng đen. càng nên tung. tiếng, trong miệng thốt ra khói đen, trong ngạc. người cùng bốn tàn tràn tin, Tuyệt một đột một mặt một Tiêu tóc trở mắt mặt tại trước mặt đều đều vậy? đầy dài, dối vài dưới mũi bại, đó xem là có lục sắc lục vẻ nuốt một ngụm nước bọt thất thập lục hào bình phục một hạ cảm xúc lại đến hẳn là một bước nào xuất hiện sai lầm dẫn đến một bước cuối cùng khế không khép được lần này nhất định có thể thành công m ư ờ i ngày sau phanh tại sao có thể như vậy thế nào vẫn là như vậy lại thất bại m ư ờ i ngày hao phí thời gian m ư ờ i ngày mắt thấy là phải thành công thất thập lục hào kia một cái cũng nhanh muốn luyện chế hoàn thành thượng phẩm t h ầ n khí vậy mà lại thất bại rõ ràng không có bất kỳ cái gì lỗ hổng địa phương rõ ràng đều tới một bước cuối cùng có thể kết quả vẫn là thất bại thất thập lục hào phi thường khẳng định đây không phải hãn luyện khí tạo nghệ không được nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề phanh một bên khác đồng dạng là một tiếng vang thật lớn cựu thập cựu hào cả người đều là bẩn thị bộ dáng miệng bên trong phun ra đều là màu đen khói đặc thất bại vậy mà lại thất bại thật là vì sao lại dạng này a cựu thập cựu hào nổ lô hắn hiện tại thật là siêu thần cảnh giới tu vi luyện đan tạo nghệ c à n g là tại đông đảo phân thân bên trong đ ứ n g hàng đầu thật là bây giờ luyện chế chỉ là thần đế phá cảnh kim đan thế mà lần thứ ba nổ lô không nên thật sự là không nên a chẳng lẽ là dược liệu dùng sai cựu thập cựu hào cẩn thận kiểm tra một lần dược liệu vô dụng sai trình tự vô dụng sai hơn nữa chính mình trước đó liền đã luyện chế qua loại đan dược này nhưng là bây giờ vì cái gì liền luyện chế không thành công À! vì cái gì vì cái gì vì cái gì một phương hướng khác chuyển đến nhất bách h ả o tiếng kêu to lại thất bại nhất bách h ả o hoàn toàn là một bộ bị cha tấn hung ác dáng vẻ giống như là nhận lấy cái gì trọng đại đạo kích hắn không chỉ có nắm giữ cường đại luyện đan tạo nghệ càng là am hiểu trận pháp nghiên cứu đây là đông đảo phân thân đều rõ ràng thật là bây giờ nhất bách hào đều nhanh muốn hoài nghi năng lực của mình đoạn thời gian gần nhất hắn đều đang nghiên cứu tinh không tuyệt sát đại trận mong muốn thử nghiệm tự tay làm ra một cái cường đại tinh không tuyệt sát đại trận đi ra sau đó tương lai cho tuyệt thế thiên đình đổi cái trước cường đại hơn tinh không tuyệt sát đại trận có thể kết quả đây nghiên cứu một ư ơ i một thành phẩm tinh không tuyệt sát đại trận thất bại nghiên cứu thập phẩm tinh không tuyệt sát đại trận thất bại nghiên cứu cựu phẩm tinh không tuyệt sát đại trận thất bại nghiên cứu bắt phẩm tinh không tuyệt sát đại trận vẫn là thất bại loại tình huống này không thích hợp băng hắn trận vào pháp đại ca người nói cứu c một những cái kia tiền bối gần nhất đến cùng là chuyện gì xảy ra tuyệt vô thần một m ư ờ i phần không hiểu luôn cảm giác những cái kia tiền bối gần nhất luôn làm sai sự tính gián vẻ tuyệt vô đạo cũng là gật đầu không tệ hoặc là luyện chế thần khí thất bại hoặc là luyện chế đan dược n ổ l ô hoặc là chính là luyện chế khôi lỗi bạo tạc loại hình loại tình huống này trước kia thật là cực ít xuất hiện tuyệt vô trần nhữ n g mày t h ầ n s ắ c hoang mang luôn cảm giác chư vị tiền bối gần nhất vận khí tốt giống cũng không quá tốt dáng vẻ vận khí đông nhiên ngay tại tuyệt vô trần trong miệng hai chữ này rơi xuống trong nháy mắt lúc này toàn bộ tuyệt thế thiên đình ngoại môn các phương thất thập lục hảo cựu thập cửu hảo nhất bách hảo chở rất nhiều gần nhất luôn làm gì đều không thuận lợi phân thân lúc này tựa như là minh bạch cái gì nguyên một đám cơ hồ là trong cùng một lúc cắn răng n g h i ế n lợi nhìn về phía nào đó một cái phương hướng một tòa ngũ phẩm thần nguyên độc phủ chương sáu trăm linh năm bao tố liền muốn tới chương sáu trăm linh năm bao tố liền muốn tới bắt bắt bắt bắt hảo đáng chết hóa ra là bắt bắt bắt bắt hảo đối với chúng ta động tay động chân đúng nhất định là bắt bắt bắt bắt hảo kiêm một tên động chúng ta khí v ậ n cho nên mới sẽ để chúng ta làm cái gì đều không thuận lợi đi vậy mà dạng này trêu đuổi chúng ta nhất định phải cho bắt bắt bắt bắt hảo một cái ký ức khắc sâu giáo h ấ n đông đảo phân thân theo sau chính là phóng tới bắt bắt bắt hảo c h â kiêm một tầng hai tầng ba tầng cuối cùng tại tầng thứ chín tìm tới bắt bắt bắt bắt h ả o phân thân chỉ bất quá bây giờ bắt bắt bắt bắt h ả o lại là ngã trồng vó nằm tại một t r ư ơ n g thần phẩm nguyên thạch chế tạo lớn trên giường nằm ngáy ho、oh. ho tiếng ngáy như sấm trong l ô m ú i còn thổi bong bóng cực kỳ giống ngược lại chính là không có bất kỳ một chút siêu thần cảnh giới cường giản nên có dáng vẻ ai bảy mươi sáu tính toán nhỏ một trăm các ngươi các ngươi đ â y là giống như là có cảm ứng bắt bắt bắt bắt h ả o theo trong ngủ mê thức tỉnh hơi kinh ngạc mà nhìn xem vây quanh ở hắn bên giường đông đảo phân thân bọn gia hỏa này thế nào nguyên một đám thế nào đều là một bộ theo phế tích bên trong bỏ ra tới bộ dáng hơn nữa nhìn xem ánh mắt của mình còn có tâm tình của bọn hắn rất không thích hợp a hừ đánh hắn đánh dám đụng đến chúng ta khí vận cho ta hung hăng đánh bắt bắt bắt bắt hảo còn không có kịp phản ứng t r u n g quanh đông đảo phân thân chính là hướng thẳng đến hắn nắm đấm chào hỏi mà đến phanh phanh phanh ai nha các n g ư ơ i chơi cái gì a hạ thủ nhẹ một chút a các n g ư ơ i thật hạ tử thủ a không có động các ngươi khí vận ta thật không có động các ngươi khí vận a ai nha ta sai rồi ta đầu hàng ta n h ậ thua ta thừa nhận ai nha ta thừa nhận là bóng nhúc ních hạ các ngươi khí vận ai nha điểm nhẹ à ta mấy ngày gần đây nhất đều ngủ quên mất rồi ta không biết rõ các ngươi xảy ra chuyện gì à ta không muốn chỉnh các ngươi ta thật không có muốn chỉnh các ngươi à tuyệt thế thiên đình ngoại môn nào đó một chỗ trong sân nhìn xem không trung tiên một t o a lay động đồng thời phát ra từng đạo tiếng vang cùng tiếng cầu xin tha thứ vang lên ngũ phẩm thần nguyên đ ộ p h ụ tuyệt vô song huynh đệ mấy người đều là thần sắc của quái tuyệt vô trần đưa tay vào đầu cái kia nếu không chúng ta vẫn là đi nội môn tu luyện a đúng, đúng đúng đi nội môn đi nội môn tốt một chút、đi. Kể trong ừ vừa hôm chúng nghĩa cẩn thận tuyệt ngạo thiên tiểu kia có hay không môn ngắm đem kia một nay liền nội luyện, cẩn ngạo long gan ta kia kia tuyệt có cái tu tiểu tử đi ớp a đến. t r lúc nhất thời tuyệt vô song huynh đệ chín người đều là một chút không dám dừng lại lúc này chính là nhanh như chớp nhi rời đi ngoại môn trực tiếp đi tuyệt thế thiên đ ỉ n h nội môn tại phía sau bọn hắn mậu q u y n h giao thượng quan vân hy diệu vân Ý ỉ khương ngược lan liễu như yên đạm đ à i u m ộ n g đám người cũng là theo chân tuyệt vô song bọn hắn đi tuyệt thế thiên đình nội môn trên thực tế bây giờ mặc kệ là tuyệt vô song huynh đệ mấy người vẫn là vợ con của bọn hắn thậm chí con cái chờ một chút rất nhiều người cũng đã có thành tựu không tệ chuyển vào nội môn tu luyện mới là bọn hắn lựa chọn tốt nhất luôn cảm giác bao tố liền m u ố n tới ngước nhìn thương c u n g thiên khôi hai mắt có hơi hơi co lại thần sắc không khỏi ngưng trọng mấy phần thiên khôi tộc cường giả đối với nguy hiểm cảm ứng là phi thường nhạy cảm bây giờ đông vực khí vận t ạ i một chút xíu khôi phục trình thể đều đang hướng phía một loại tốt phương hướng phát triển thật là thiên khôi lại là có thể rõ ràng cảm ứng được có càng lớn nguy hiểm muốn giáng lâm cho nên nguyên bản cũng nghĩ tiến vào nội môn tu luyện hắn bây giờ lại là dự định giữ lại ở ngoại môn lao tổ đang bê quan hắn muốn giữ lại ở ngoại môn cho lão tổ canh gác dù sao nội môn giới đất không nhất định có thể ngay đầu tiên phát hiện nguy hiểm gián g lâm thiên khôi tiền bối thế nào ma cựu tám tay kim cương ma viên tại thiên khôi bên cạnh n g ừ n g lại có chút hiếu kỳ nhìn hướng lên bầu trời giống như cũng không có cái gì không đúng bây giờ ma cựu đã là đột phá đến thần đế cảnh giới cho nên ánh mắt của hắn là có thể xuyên thấu thần vực bình t h ư ớ n g là có thể nhìn thấy thần vực bên ngoài cảnh tượng lúc này không nhìn không biết rõ xem xét thật đúng là giật mình a lúc này ma cựu nhìn thấy là rất nhiều như hạt đậu nành điểm nhấp nháy đang nhanh chóng tiếp cận huyện thiên thần vực hơn nữa vẫn là hướng phía đông vực mà đến không tốt giống như có ghê gớm địch nhân m u n tới ma cựu thần sắc n g h i ê trọng hắn nhìn thấy những cái kia như hạt đậu nành điểm nhấp nháy trên thực tế là một chút nhanh chóng tiếp cận huyền thiên thần vực cường giả hơn nữa vẹn vẹn nhìn thấy những địch nhân kia đều để bây giờ đã là thần đế cảnh tu vi ma cựu cảm thấy thần hồn run dậy không nghĩ tới địch nhân nhanh như vậy sắp đến sao thiên khôi thần sắc càng thêm n g h i ê trọng nguyên bản còn tưởng rằng hẳn là còn có mấy ngày những cái kia kẻ địch nguy hiểm mới có thể gián lâm nhưng là hiện tại xem ra cường địch đã là binh lâm thành hạ、A. lấy hắn hiện tại chỉ có thần tổ cảnh giới tu vi cùng thực lực giống nhau khi n h ì n đến những cái kia nhanh chóng tiếp cận thần cảm nhận được tự thân thần hồn rung dậy hắc không nghĩ tới mới bình tĩnh chưa được mấy ngày đây là lại muốn chiến đấu sao bất quá nhìn tình huống này không dễ đối phó a rõ ràng đều là siêu thần cảnh giới phía trên cơn giả tình huống này không thích hợp a nhiều như vậy siêu thần cảnh giới phía trên cơn giả cái này huyền thiên thần vực đến cùng có cái gì là bọn hắn nhất định phải đạt được đó còn cần phải nói khẳng định là bản tôn trong tay vạn long s à o cùng thiên tôn sơn a tám thành hẳn là như thế thật là tình huống không tốt làm a bản tôn bây giờ còn tại luyện hóa thiên tôn sơn chúng ta mặc dù đều là siêu thần cảnh bắt trọng thiên tu vi nhưng không có hồng mông nguyên lực hay là đại đạo c h i lực gia trì liền xem như hợp thể ở đằng kia chút cường đại hồng mông cảnh cường già trước mặt ưu thế cũng không lớn a mấu chốt chính là chúng ta ít người giờ này phút này xem như siêu thần cảnh giới tù vi đông đảo phân thân cũng giống nhau phát hiện tình huống không thích hợp nguyên một đám đều là tại tuyệt thế thiên đình ngoại môn các phương nhìn xem đông vực bên ngoài bầu trời so sánh với thiên khôi cùng ma cựu bọn hắn phát hiện tình huống lúc này tuyệt thiên thông đông đảo phân thân càng rõ ràng hơn những cái kia tức sắp dáng lâm sự mạnh mẽ của kẻ địch không có bất kỳ cái gì một cái là siêu thần cảnh giới áp đảo siêu thần cảnh giới phía trên c tình huống như vậy rất tồi tệ đông đảo phân thân phía sau hai mắt xanh xám khoe miệng đều có chút l ệ c h ra bắt bắt bắt bắt hào nhìn xem đông vực thiên không chi bên ngoài các ngươi yên tâm à lần này khí v ậ n nhất định đứng tại chúng ta bên này ma vân sơn m ạ c h phía dưới tuyệt vô song chờ chúng nhiều cường giả đã thành công tiến vào tuyệt thế thiên đỉnh nội môn đồng thời bọn hắn rất nhanh đã tìm được tuyệt ngạo thiên vị trí đều là hiếu kỳ giáng lâm tới tuyệt ngạo thiên tu luyện bên ngoài địa phương bây giờ tuyệt ngạo thiên cùng k i ê một cái thất thải long đản đều là tại trí tôn long đàm bên trong tu luyện loại khí tức này giáng lâm tới trí tôn long đàm bên ngoài cảm nhận được tuyệt ngạo thiên thân bên trên tán phát khí t ứ c tuyệt vô song lúc này c ò n ngươi có hơi hơi co lại ngạo thiên tiểu tử này hắn đây là muốn đột phá tới thần đế cảnh giới chương 606, t u y ệ t ngạo thiên nguy cơ chương 606, t u y ệ t ngạo thiên nguy cơ cảm giác được tuyệt ngạo thiên khí t ứ c trên thân không thích hợp lúc này tuyệt vô song chờ chúng nhiều cường giả đều là có không nhỏ kinh ngạc bởi vì loại khí t ứ c kia dường như tại hiện lộ rõ ràng tuyệt ngạo thiên thể nội thần đạo nguyên lực tại thuế biến thần tôn nguyên lực đang tại thuế biến là thần đế nguyên lực ngay cả tự thân lực lượng phát tắc cũng biến thành cường đại một chút mau nhìn kia một cái thất thải long đản giống như muốn pháo á t tại, tại u vua y ệ t cực tuyệt vô song đám người chứng kiến phía dưới giờ phút này đồng dạng là xếp bằng ở trí tôn long đàm giữa không t r ú n g phía trên tuyệt ngạo thiên trên thân đột nhiên chính là có một đạo khí thế kinh khủng bắn ra h á n khí tức trên thân cũng tại thời khắc này thực hiện chân chính thuế biến gian g r á c cùng lúc đó cách đó không xa thất thải long đàn giống nhau đã nứt ra một đầu khe nước to lớn nhất thời mênh mông như nước thủy triều kinh khủng long uy bắt đầu từ kia vỡ tan thất thải l o n g đàn bên trong phát ra lùi lùi tranh thủ thời gian tối lùi trí tôn long đàm bên ngoài tuyệt vô song đám người giờ phút này đều là sắc mặt đại biến đều là nhanh chóng thoát đi trí tôn long đàm pha vi bởi vì kêu một loại theo thất thải long đản bên trong phát ra kinh khủng long uy liền xem như bây giờ đã là thần tôn cảnh giới bọn hắn đều là hoàn toàn không chịu nổi trăm dặm ngàn dặm vạn dặm trong n g a y mắt tuyệt vô song chờ chúng nhiều cường giả chính là l u i trọn vẹn bên ngoài mười vạn dặm mỗi người thân sắc đều biến đến mức dị thường kinh hãi kêu một cái thất thải long đản bên trong phát ra khí t ứ c dường như không giống như là thần đế cảnh giới cường giả nên có khí tức ông cùng lúc đó theo một đạo thiên điệu tiếng vang ánh mắt xuyên thấu cái này thế giới dưới đất thiên hùng tuyệt vô song bọn người phát hiện tại bây giờ đông vực thiên k h n g trí đình Lại l thần i đế cảnh giới lôi tiếp tuyệt vô song bọn người nhũ mày dựa theo thần vực thiên địa cường đại thần đế cảnh giới cường giả đột phá bình thường đều là sẽ không khiến cho thiên kiếp giáng lâm a nhưng là bây giờ thế giới dưới đất bên ngoài tuyệt thế thiên đình ngoại môn cái này đây cũng là làm loại nào nhìn thấy thiên khung chi đỉnh bỗng nhiên hiện hiện kinh khủng lôi đ ỉ n h vòng xoáy tuyệt thiên thông đông đạo phân thân đều là thần sắc một sai động tinh này cũng không giống là những địch nhân kia g á n g lâm mà đến bộ g á n g a hơn nữa những địch nhân kia lúc này cũng không có tiến vào đông vực a không đúng có phân thân lúc này nhìn về phía phía dưới mặt đất tuyệt thế thiên đ ỉ n h nội môn nhất thời liền biết là chuyện gì xảy ra thất thập lục hào hơi kinh ngạc khá lắm lại là tuyệt ngạo thiên tiểu gia hỏa kia đột phá hơn nữa hãn bản nguyên xen lẫn thân vật giống như cũng sắp chân chính xuất thế cựu thập cựu hào sợ hai thán phục chật chật gh ghớm gh g g ớ m bản t ô nguyên c ũ n đã có nói, bản n g s e n lẫn thần vật thứ này tại vạn vạn ức thần đạo cảnh giới cường giả bên trong trên cơ bản đều là rất khó xuất hiện một cái hơn nữa bản nguyên s e n lẫn thần vật xuất thế càng mượn càng là cường đại nhất bách hào gật đầu phụ hòa nói đúng thế tuyệt ngạo thiên tiểu gia hòa này đột phá tới thần tôn cảnh giới kia một cái thất thải lòng đạn mới xuất hiện bây giờ đột phá tới thần đế cảnh giới h ắ n cái kia bản nguyên s e n lẫn thần vật mới chính thức xuất thế loại này khí thức cường đại cảm giác xa so với tuyệt ngạo thiên tiểu gia hòa kia cường đại quá nhiều a t ă n bách hào nhữ mày đột phá tới thần đế cảnh giới bản nguyên xen lẫn thần vật mới chính thức xuất thế hơn nữa còn không có theo chứng trong vỏ mặt đi ra tán phát khí tức liền so tuyệt ngạo thiên tiểu t ử kia khí tức cường đại quá nhiều tam bách hào có chút bận tâm tuyệt ngạo thiên tiểu t ử kia sẽ không phải bị hắn bản nguyên sen lẫn thần vật t ư c hiệu a nhất thiên linh nhất hào lắc đầu khó mà nói khó mà nói a thất thất thất thất thần sắc đông nhiên biến n g ư n g trọng không tốt tuyệt ngạo thiên tiểu t ử kia bản nguyên sen lẫn thần vật lại là lòng tộc đời trước lòng chủ ngao cửu châu hắn hắn là thông qua phương pháp đặc thù trọng sinh đánh bậy đánh bạ biến thành tuyệt ngạo thiên tiểu ra hỏa bản nguyên sen lẫn thần vật tại thôi diễn b ê n trong bởi vì làm bản nguyên sen lẫn cuối cùng tuyệt ngạo thiên tiểu tử kia cùng hắn bản nguyên sen lẫn thần vật đều sẽ bị thiên đạo g ạ t bỏ cái gì tuyệt ngạo thiên bản nguyên sen lẫn thần vật là đời t r ư ớ c long chủ ngao kiểu châu hơn nữa dựa theo thất thất thất thất h à o lời giải thích tuyệt ngạo thiên cùng hắn bản nguyên sen lẫn thần vật ngao kiểu châu đều sẽ bị thiên đạo g ạ t bỏ nhất hào nhìn xem thất thất thất thất h à o hỏi ngươi có thể thấy rõ ràng chúng ta nhúng tay cũng không cải biến được thất thất thất thảo thất lần nữa vận chuyển truy tố pháp tắc tiến hành thôi diễn thần xác lại là càng thêm ngưng trọng không cải biến được bởi vì ngao k i u châu chân chính xuất thế về sau chính là siêu thần sẽ chỉ làm chuyện biến càng hỏng bét thiên đạo căn bản dung không được một cái nắm giữ siêu thần cảnh đại viên mãn tu vi tự thân càng là chỉ có thần đế cảnh giới tu vi yêu nghiệt bị thiên đạo g ắ t bỏ đã là không thể cải biến chuyện bắt bắt bắt bắt hào c a o mày nói nếu là ta dùng khí vận n g chuyện có thể cải biến thất, thất thất thất hào lắc đầu tại thôi diễn bên trong ngươi là không thể nhấc nhúng tay một cái kia chỉ là một cái thần đế cảnh giới tiểu tử nắm giữ siêu thần cảnh đại viên mãn tu vi bản nguyên sen lẫn thân vật bản này liền thiên đạo không cho nếu là lại cho hắn thực hiện khí vật thiên đạo liền càng thêm không có khả năng dễ dàng tha thứ vất quá thất thất thất thất h ấ à o tùy theo nói rằng bất quá tại toàn bộ sự kiện thôi diễn ở trong chúng ta có nhìn thấy bản tôn cải bóng cho nên thất thất thất thất hào suy đoán nói chúng ta không cải biến được nhưng bản tôn chưa hẳn không cải biến được cựu thập cựu hào lúc này gật đầu đúng bản tôn một cái kia biến thái thật là xa so với tuyệt ngạo thiên t i ể u tử này càng thêm yêu nghiệt có lẽ bản tôn chính là một cái kia biến số bản tôn nhất định có thể cải biến toàn bộ sự kiện hướng đi cùng kết quả đi chúng ta đi tìm bản tôn lập tức có mấy cái phân thân đều là trực tiếp giáng lâm tới tuyệt thế thiên đỉnh nội môn đã tại thất thất thất thất h ả o thôi diễn quá trình bên trong đều không có bản tôn tuyệt thiên thông thân ả n h vậy đã nói rõ chưa từng xuất hiện tại cả sự kiện bên trong bản tôn tuyệt thiên thông chính là một cái kia b i ế n số hơn nữa bản tôn tuyệt thiên thông biến thái như vậy nhất định có thể hóa giải lúc này tuyệt ngạo thiên t i ể u tử gặp phải nguy cơ chương sáu trăm linh bảy thiên đạo không cho chương sáu trăm linh bảy thiên đạo không cho tuyệt thế thiên đình nội môn trí tôn long đàm bên trong a xông phá thần tôn cảnh giới gông cùng xiềng xích trong nháy mắt tuyệt ngạo thiên trong miệm chính là phát ra một đạo tiếng giống cả người hắn lập tức xông lên trí tôn long đàm cao trăm chương、không. toàn bộ thân thể đều đang hấp thu lấy trí tôn long đàm năng lượng ngừng cùng lúc đó nương theo lấy một đạo kinh thiên động địa tiếng long ngâm vang kia một cái lơ lửng tại trí tôn long đàm giữa không trung thất thải long đản cũng hoàn toàn vỡ vụn một đầu kim sắc thần l o n g tùy theo theo kia vỡ vụn thất thải long đản bên trong bay lên không trung trong lúc nhất thời kia thất thải long đản mạnh vỡ hóa thành năng lượng tinh thuần còn có trí tôn long đàm năng lượng đều tại bị kia một đầu kim sắc thần long cho hấp thu theo bay lên không trung cùng kinh khủng năng lượng bổ sung kia một đầu kim sắc thần long thân thể lại là càng lúc càng lớn mười triệu một trăm triệu ba trăm triệu một ngàn 2.000、trượng. trong ư ợ n g t r nháy mắt nguyên bản theo thất thải long đạn chi bên trong bay ra đến chỉ có không đến dài một trượng nhỏ kim long vậy mà biến thành một đầu xoay quanh tại thiên khung không trung ba n g h n sáu trăm trượng kim long không tệ trọn vẹn ba n g h n sáu trăm trượng che khuất bầu trời long uy như là mê ngông n hồng lưu đem toàn bộ tuyệt thế thiên đình nội môn đều cho b á phủ hơn nữa loại kia khí tức kinh khủng trực tiếp nhường lúc này tuyệt vô sòng chờ đông đảo tuyệt thế thiên đình đám người cảm giác chính mình giống như là một cái nhỏ yếu có kiến gặp được một thứ từ không trung bay nhẹ mà đến h ù n ư n g cương đại áp bách để bọn hắn không thờ nổi để bọn hắn cảm thấy ngạt thờ nguyên một đám cũng cảm giác mình giống như là muốn ở đằng kia kinh khủng long uy bao phủ bên trong chết đi liền một chút cũng không phản kháng được cái chủng loại kia thật là cái này sao có thể đã là cảm thấy tuyệt vọng tuyệt vô song cùng tuyệt vô thần b ọ n người bọn hắn đều không nghĩ ra tuyệt ngạo thiên tiểu từ kia vẹn vẹn đột phá tới thần đế cảnh giới thật là hắn bản nguyên xen lẫn t h ầ n vật chính là kia một đầu theo thất thải l o n g đản chi bên trong bay ra tới kim long như thế nào mạnh như vậy vẹn vẹn tự thân phát ra long uy đều để bọn hắn những n à y thần tôn sắp bị áp bách mà chết kia một đầu kim sắc thần long đến cùng l ạ như thế nào kinh khủng tồn tại ta ngao cựu châu trở về giờ phút này thiên khung không trung kiên một đầu kim sắc thần long phát ra một lời nó long tộc long chủ ngao c i u châu siêu siêu siêu cũng là tại thời khắc này thất thập lục hào c i u thập c i u hào nhất b á c hào h tam b á c hào h cùng thất thất thất thất hào mấy người đều là dáng lâm tới cái này tuyệt thế thiên đình nội môn bọn hắn xua tán đi ngao c i u châu phát ra mênh mông long uy che lại tuyệt vô song chờ đông đảo tuyệt thế thiên đình đám người nhìn xem không trung uy phong khí phách kim long c i u thập k i u hào lúc này chính là lạnh hừ một tiếng con rồng kia đ ư n g khoét hoàng thiên đạo không cho ngươi ngươi ngạo cái gì ngạo thiên đạo không cho ta nghe nói như thế thiên khung chi đỉnh kim long lập tức nhìn về phía một phương thế giới này bên ngoài bầu trời nhất thời nhìn thấy chính là kia to lớn mà kinh khủng lôi đỉnh vòng xoáy thiên đạo cấp phạt hơn nữa còn là mạnh nhất cái chủng loại kia một cái không chú ý liền xem như siêu thần cảnh nhất đỉnh phong cường giả đều sẽ vẫn lạc dưới thiên đạo cấp phạt thiên đạo quả thật không cho ta nhìn thấy kia kinh khủng thiên đạo cấp phạt kim long kia to lớn trong mắt đều là hiện lên vẻ mặt nghiêm trọng nó là sáu mươi vạn trăm triệu năm trước vẫn l ạ long tộc long chủ bây giờ mượn nhờ một sởi khí cơ lấy người khắc bản nguyên xen lẫn thần vật phương thức trở về nó có chính mình thủ đoạn t nhìn thoáng h qua giới không trung còn đang hấp thu trí tôn long đàm năng lượng tuyệt nạp tiên kim long tùy theo nhìn về phía một phương thế giới này bên ngoài trên bầu trời thiên đạo cấp phạt ánh mắt của nó dần dần biến kiến định ngựa ó hiện tại n c ù tuyệt t ngạo、so、h vinh vinh, đầu hướng phía thiên không phía trên lôi kép vòng xoáy phát ra kinh thiên gà thét giờ phút này toàn bộ đông vực không là toàn bộ huyền thiên thần vực đều chú ý tới đông vực tình huống ngay cả lúc này huyền thiên thần vực bên ngoài những cái k i a theo sơn hải thế giới mà đến hồng nông cường giả toàn đều dừng lại bọn hắn mặc kệ là đến từ sơn hải thế giới cái nào thế lực lúc này tất cả đều dừng ở huyền thiên thần vực bên ngoài bởi vì bọn hắn hiện tại như tiếp tục tiến vào huyền thiên thần vực liền có khả năng bị coi là nhúng tay thiên đạo sự tỉnh như thế hậu quả thật là vô cùng nghiêm trọng vị diện thiên đạo lực lượng đừng nói là bọn hắn những n à y hồng nông cảnh giới cường giả liền xem như mạnh hơn thái hư cảnh giới thậm chí là đạo nguyên cảnh giới cùng quy nhất cảnh giới cường giả nhúng tay vậy cũng là không có quả ngon để ăn cho nên bọn hắn những n à y hồng nông cảnh giới cường giả chỉ có thể chờ bọn hắn cũng muốn nhìn một chút tại bây giờ huyền thiên thần vực bên trong đến cùng là sẽ ra chuyện gì vậy mà lại để vị diện thiên đạo hạ xuống cái này siêu thần cảnh giới bên trong mạnh nhất cấp phạt đông vực không chờ thiên đạo cấp phạt lực lượng giáng lâm kim long chính là dẫn đầu phát khởi công kích một đạo gầm thét tại to lớn trong miệng chính là một đạo như là thần trụ kim quan g hướng phía thiên khung không trúng k i ế p lôi vòng xoáy đánh tới như vậy thần uy giờ phút này toàn bộ huyền thiên thần vực sinh linh đều cảm thấy thần hồn trân chiến đặc biệt là những cái kia dấu ở huyền thiên thần vực siêu thần cảnh giới cực giả bởi vì cảnh giới cao thâm thực lực cường đại cho nên có thể đủ càng rõ ràng hơn lúc này kim long phát ra k i a m ộ t vệ kim quang đến cùng kinh khủng đến cỡ nào chỉ là nghiêm s ú c dám chủ động công kích coi là thật không biết trời cao đất rộng theo k i a một vệ kim quang phóng lên tận trời tại thiên khung k i a phía trên kinh khủng trong nước x h á i chính là có một đạo ẩn chứa thiên huy ngôn ngữ văn vọng sau đó kinh khủng màu đỏ thấm lôi đình lại la hóa thành một cái hắc bàn tay lớn màu đỏ dối ra hai ngón khép lại hạ xuống kia theo kim long trong miệng phun ra phóng lên tận trời kim sắc của sáng chính là bị tùy tiện phá hủy ngay sau đó đó cũng lúng hai ngón lần nữa hạ xuống một chút khoảng cách kinh khủng thiên đạo lực lượng càng lại như là một đạo vô hình trọng truy hung hăng rơi đập tại kim long trên đầu nhất thời một đạo kêu thảm kia thân thể dài đến ba nghìn sáu trăm trượng kim long siêu thần cảnh đại viên mãn tu vi kim long bắt đầu từ không trung rơi xuống ầm ầm khoảng cách ma vân sơn mạnh không đến bên ngoài mười vạn dặm kim long thân thể khổng lồ trực tiếp tại một chỗ quần sơn hình thành dây núi bên trong ném ra một cái c ự đại hình r ồ n g hố sâu đông đ ả o sinh hoạt ở đằng kia quần sơn bên trong căn bản không kịp thoát đi cường giả yêu tộc trong nháy mắt hồi phi diệt tại thiên đạo cấp phạt lực lượng phía dưới lúc này kim long căn bản không phải đối thủ phốc phốc chủ tớ đồng nguyên tuyệt thế thiên đình nội môn trí tôn long đàm cao trăm triệu không lúc này tuyệt ngạo thiên trong miệng trực tiếp phun ra ngụm lớn máu tươi hắn biết hiện tại gặp phải là cái gì cục diện hắn chỉ muốn hấp thụ nhiều một chút trí tôn long đàm năng lượng sau đó để cho mình biến mạnh một chút bởi vì hắn biến lớn mạnh một chút cùng kim long c h ị ở giữa t r ê n lệch liền nhỏ một chút kim long có thể phát huy ra lực lượng liền sẽ càng mạnh một chút cho nên lúc này tuyệt thế thiên đình nội môn bên ngoài kim long thụ trọng t ư ờ n g tùy theo lần nữa bay lên không trung tuyệt thế thiên đình nội môn u y ệ Nạo g thiên cũng không để ý tự thân gặp phản vệ vẫn như c ũ đang nỗ lực hấp thu trí tôn l o n g đàm năng lượng thần đế cảnh nhị t r ọ n g thiên thần đế cảnh tầm ba tu vi của hắn đang cố gắng hấp thu trí tôn l o n g đàm năng lượng quá trình bên trong nhanh chóng kéo lên lấy chương sáu trăm linh tám thiên đạo không cho l o phu cho chương sáu trăm linh tám thiên đạo không cho l o phu cho phanh phanh phanh tuyệt thế thiên đình bên ngoài kim long một lần lại một lần từ trên cao rơi xuống vốn là sáng chói chói mắt kim long thân thể đã làm mình đầy thương tích máu me đồng đĩa vô số vải rồng chóc ra nóng hổi long huyết thai họa vô số sinh linh thiên đạo vô tình như muốn chế tài nào đó một sinh linh liền sẽ không bận tâm thai họa nhiều ít vô tội tuyệt thế thiên đình nội môn lần lượt đồng nguyên phản vệ từ ngụm n g máu tươi phun ra trí tôn long đàm không trung tuyệt ngạo thiên sớm đã biến thành một cái h u y ế t nhân khí tức hỗn loạn sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng yếu bớt nhưng là hắn vẫn tại kiên trì vẫn tại cố gắng bởi vì hắn biết rõ loại tình huống này người khác nhúng tay cũng cứu không được như là người khác nhúng tay bọn hắn sẽ chết càng nhanh mà bằng vào tự thân đại nghị lực có lẽ sẽ có cơ hội xoay chuyển kết thúc kết thúc tình huống càng ngày càng không ổn c h í tôn long đàm bên ngoài mười vạn dặm thất thập lục hào cùng nhất bách hào b ằ n người thần sắc càng ngày càng kém cựu thập cựu hào thần sắc ngưng trọng nói không có thời gian à, chúng ta thật không thể ra tay sao càng một chút cũng có thể à. Thất, thất thất thất hào lắc đầu thở dài chúng ta nếu là nhúng tay đem không cái gì cơ hội xoay chuyển nhưng là chúng ta không xuất thủ cũng không nhất định chính là trơ mắt nhìn ngạo thiên tiểu gia hỏa v ỡ lạc tam bách hào nhìn về phía tuyệt thế thiên thành bên trong một ngôi đại điện bản tọa còn tại luyện hóa thiên tôn sơn chúng ta căn bản không đến gần được bản tôn cái này nên làm thế nào cho phải a tuyệt thế thiên đỉnh nội môn bên ngoài, hô long tịch như nước thủy triều đông vực không trung thân thể đã là rách dưới kim long toàn thân đều tại nhỏ xuống lấy phá hủy đại điệu long huyết tuyệt tiên thông đông đảo phân t h ầ n bởi vì không thể trực tiếp đ ú n g tay thiên đạo sự tỉnh có địa phương chỉ có thể nhìn đông đảo vô tội bị thái h o ạ có địa phương chỉ có thể tận lực cứu một chút sinh linh ta bất k u ấ t đông vực không trung kim long ngôn ngữ khi thế đã là hễ vải tới c c điểm cơ hồ tới thời khắc s ắ p chết bà nói không cần ngươi khuất phục bà nói chỉ muốn ngươi chết lấy bản nguyên sen lẫn thần vật trở về vốn là có làm trái thiên đạo ngao k i u châu hiện tại bản nói đem hạ xuống thiên đạo chát đao đưa ngươi chém chết ẩm ẩm theo thiên đạo ngôn ngữ rơi xuống đông v ự c thiên khung không trùng kia kinh khủng k ế p lôi vòng xoáy bên trong chính là có một thành từ ba cái thiên đạo tỏa liên kết nối thiên đạo chát đao g á n g lâm mà đến giờ phút này toàn bộ huyền thiên thần vực đều giống như muốn ở đằng kia thiên đạo chát đao chém xuống phía dưới hoàn toàn trôn vùi thiên đạo chát đao phía dưới kim long dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lúc này không có nổi chút tác dụng nào thiên đạo chát đao còn chưa cận thân vật t r ợ kim long thân thể chính là hiện lên từng đạo vết rách tuyệt thế thiên đình nội môn trí tô Giống nhau theo ạ i i hệ thống nhắc nhở tuyệt thiên thông rốt cục mở hai mắt ra thật dài phun ra một ngụm trọc khí đoạn thời gian trước tại hệ thống chợ giúp hạ tuyệt thiên thông dùng thời gian ba năm đột e m nhiên còn không có bởi vì luyện hóa thiên tôn sơn mà cao hứng tuyệt thiên thông chính là nhúm mày ngẩng đầu nhìn về phía đại địa bên ngoài nhất thời tại nội môn không trung hắn thấy được toàn thân nước nhà mạng sống như treo trên sợi tóc tuyệt nạ thiên nội môn bên ngoài đông vực không trung một đầu kim long giống nhau máu me đầm địa một thanh từ trên trời giáng xuống thiên đạo chát đao sắp đem nó chém chết bản tôn bản tôn không xong nạo thiên tiểu tử sắp không có rồi túc chủ kia là tuyệt thiên thông cùng hắn bản nguyên xen lẫn thần vật long chủ ngao cựu châu bọn hắn cùng tồn tại thiên đạo không cho cho nên thiên đạo sắp đem bọn hắn chém chết cùng một thời gian tại tuyệt thiên thông khí tức tản mát ra đại điện đồng thời hắn những cái kia phân thân cùng hệ thống nhắc nhở cơ hồ là trong cùng một lúc xuất hiện thiên đạo không cho tuyệt thiên thông trực tiếp đem kia một ngôi đại điện đều xông phá cả người nổi trận lôi đình liền là xuất hiện ở tuyệt thế thiên thành không trung trong mắt giống như là có ngọn lửa tức giận đang thiêu đốt tại lao phu địa bàn không cần thiên đạo trò cùng không cho thiên đạo không cho lao phu cho thiên đạo như không đồng ý lao phu liền ngay cả thiên đạo cũng chém vừa dứt tiếng tuyệt thiên thông trong hai mắt chính là có hai đạo ẩn chứa hỗn độn kim lôi đồng thời ra chỉ hồng mông nguyên lực kim quang bắn ra thánh khôi thần sát hơn nữa vẫn là cho tới nay tuyệt thiên thông bạo phát đi ra h uy năng mạnh nhất thánh khôi thần sát công kích nhất thời kia hai đạo k i m quang trực tiếp xuyên thấu tuyệt thế thiên đ ỉ n h nội môn tiên c u n g sau đó xuất hiện ở đông vực không trung lấy một loại nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị phóng tới đông vực tiên k h n g phía trên g á n g lâm mà đến tiên đạo chất đao giờ phút này tuyệt thế thiên đình nội môn cùng ngoại môn tuyệt, thiên thông đông phân thân cùng tuyệt thế thiên đình chúng nhiều cường giả đều là cảm giác trái tim ngừng đập tuyệt thị nhất tộc lao tổ xuất thủ huyền thiên thần vực bên ngoài những cái kia theo sơn hải thế giới mà đến cờ giả lúc này đều có không nhỏ trấn kinh tại bây giờ huyền thiên thần vực bên trong đến cùng là ai xuất thủ hơn nữa còn là một vị hồng mông cảnh giới cờ giả giờ phút này đông vực không trung kia hai đạo đ ố n g nhiên xuất hiện đồng thời nắm giữ hồng mông nguyên lực gia trị k i m quang đối với tất cả mọi người mà nói đều là ngoài ý mớn đều là một cái biến số cho dù là thiên đạo cũng căn bản không có ngờ tới tình huống như vậy bởi vì tại thiên đạo cảm giác ở trong bây giờ huyền thiên thần vực cũng không có hồng mông cảnh giới cờ giả trong khoảnh khắc ngay tại ngao cựu châu đã là hoàn toàn tuyệt vọng đã là nhận là tất cả đều không có cơ hội xoay chuyển thời điểm k i a bỗng nhiên xuất hiện hai đạo kim quan g đã là phóng lên tận trời cùng k i a giáng lâm mà đến thiên đạo chát đao xảy ra và chạm vê anh một đạo tiếng vang trăm vạn dặm không gian hóa thành mảnh vỡ kim long lần nữa từ trên cao rơi xuống giang d ắ c ở đằng k i a hai đạo kim quan g đột nhiên cùng xung kích phía dưới k i a giáng lâm mà đến vô cùng to lớn đủ để chém chết vạn dặm đại địa thiên đạo chát đao lại là vỡ vụn trong lúc nhất thời thiên đạo chát đao hóa thành nước vạn mảnh vỡ rơi xuống sau đó cho vùi k ê lực, lực lượng thật kinh khủng bây giờ cái này huyền thiên thần vực đông vực chẳng lẽ cất giấu một vị hồng liền mông cảnh định phong tường giả như đòn công kích này đã là có thể so với một vị hồng mông cảnh cựu trọng thiên cường giả ra tay giấu ở cái này huyền thiên thần vực đông vực c đông vực không thể khinh thường đáng chết Như trên h ậ t cất một giấu vị không trung tuyệt thiên thông nướng phải mày thần sắc tùy theo biến ngưng trọng lên thi triển thánh khôi thần sắc hắn tiêu hao một vạn ước hiến tế chỉ số triệt tiêu phạt vệ nhưng là hiện tại hắn lại là cảm giác thiên đạo cấp phạt giống như là muốn ngóc đầu trở lại dáng vẻ trên thực tế hắn ra tay đối với thiên đạo mà nói chính là một cái ngoài ý muốn bởi vì hắn vận dụng hồng mông nguyên lực lực lượng mà tại thiên đạo cảm giác ở trong bây giờ huyền thiên thần vực bên trong là không có hồng mông cảnh giới cường giả nhưng là hiện tại tuyệt thiên thông ra tay vận dụng hồng mông nguyên lực cái kia chính là tại nói cho thiên đạo tại cái này huyền thiên thần vực đâm vực xuất hiện một cái còn chưa bước vào hồng mông cảnh giới liền có thể động dụng hồng mông nguyên lực yêu người ta như thế thiên đạo cách làm tự nhiên là muốn đem hắn cái này một vị n h ú n tay yêu nghiệt cùng nhau chế tài thiên đạo sẽ hạ xuống kinh khủng hơn thiên đạo cấp phạt cái này là căn bản không cần hoài nghi bất quá lúc này tuyệt thiên thông cũng không biết là tại cựu h u y ề n vị diện thiên đạo phủ đệ bên ngoài lại là xuất hiện bốn tên cường giả bốn người kia đều là thân thể cao g ầ y tư s ắ c vô song dung mạo khinh thành mỹ nhân t u y ệ thế t trong đó hai người người mặc giống nhau thiên lam sắc quần áo trên mặt đều mang theo màu trắng mạng che mặt đều là cầm trong tay một thanh hát tán một người chỗ mi tâm có màu đỏ hoa mai ấn ký một người khác chỗ mi tâm hoa mai ấn ký là kim sắc các nàng hai người liền là lúc trước xuất hiện tại sơn hải thế giới hai vị kia thiên tuyết cung sứ giả hồng mai cùng kim mai mà khoảng cách hai người ngoài vạn dặm hai người khác một cái là thần sắc lười biếng một bộ áo đỏ da thân nghiêng dựa vào một cái đỏ l i ê u trên bảo t ọ a hưng hiểm một người khác thì là một cái k i a chỗ mi t â m có nửa tháng ấn ký thanh sam nữ tử ha ha ha thú vị thú vị thiên đạo phủ đệ bên trong lúc này chuyền g i a ẩn chứa thiên uy cường giả ngôn ngữ các ngươi vậy mà đều là vì một người mà đến h n g mai ánh mắt nhìn giống như là dấu ở ư ớ c vạn mây tầng sương mù về sau thiên đạo phủ đệ ngươi hẳn là tin tưởng nếu là động kia một người đợi ta thiên tuyết cùng công chủ xuất quan hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào thiên đạo phủ đệ bên trong Hơi hơi h Đông. Đông. Đông. ngoài vạn g dặm xa hoa đỏ liễu bảo tọa bên trên hồng nghiệm kia ngón tay trắng nón nhẹ gõ nhẹ bảo tọa lan can nôn ngữ ngạo mạn nói như vậy bản tọa đâu ngươi cũng không nể mặt mũi thánh huyền vị diện hồng nghiệm công chủ thiên đạo phủ đệ bên trong vị kia tựa hồ có chút không tam lòng ngươi không phải cựu huyền vị diện cứng giả làm gì nhúng tay bản nói sự tình s a hoa lãng phí đỏ liễu bảo tọa bên trên hồng n g h i ể m vẫn như cũng là hứng h ờ nói rằng không có cách nào từng chiếm được người ta trợ r ú t dù sao cũng phải làm chút hồi báo trợ r ú t bất quá chỉ là một cái đại đạo thánh nguyên kim đan mà thôi đã làm cho ngươi ra tay hồng n g h i ể m cười lạnh chỉ là một cái đại đạo thánh nguyên kim đan lao ra hỏa ngươi đừng ở lao nương trước mặt giả bộ hồ đồ ngươi hẳn là tin tưởng nếu là không có kia một cái đại đạo thánh nguyên kim đan bản tọa liền trở về hồng mông thế giới đều làm không được hơn nữa coi như lợi dụng những biện pháp khác trở lại hồng mông thế giới tại bản tọa không có khôi phục dưới tình huống những tên kia chẳng mấy chốc sẽ tìm tới bản tọa cho nên kia một cái đại đạo thánh nguyên k í m đan đã làm cho bản tọa ra tay một lần hồng h i ể m ánh mắt nhìn thiên đạo phủ đệ một câu bản tọa mặt mũi ngươi cho vẫn là không cho ít khi thiên đạo phủ đệ bên trong mới truyền ra vị kia ngôn ngữ mà thôi đã hồng h i ể m cùng chủ khăng khăng giữ gìn quyển kia nói tự nhiên là muốn cho cái này một bộ mặt nhưng chỉ lần này một lần ngôn ngữ rơi xuống nào giống như là dấu ở ức vạn mây tầm sương mù về sau thiên đạo phủ đệ chính là biến mất không thấy gì nữa thấy cảnh này kim ai cùng hồng mai hai người lúc này mới thở dài một hơi sau đó hai người đều là hướng phía ngoài vạn dòng hồng nghiệm chắc tay đa tạ hồng nghiệm c u n g chủ xuất thủ tương trợ không phải lần này tình huống sẽ rất tồi tệ hồng nghiệm khoát tay áo không sao bản tọa cùng các ngươi c u n g chủ cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết bất quá bản tọa hơi nghi hoặc một chút hồng nghiệm hiếu kỳ nói các ngươi c u n g chủ vì sao muốn giữ gìn kia một người theo đạo lý mà nói các ngươi c u n g chủ cùng kia một người sẽ không có bất kỳ dao đông nhiên hồng nghiệm giống như là phát hiện gì rồi cũng giống là minh bạch cái gì cả người đều là một bộ kinh ngạc khó có thể tin đồng thời lại là hoàn toàn không hiểu thân xác hồng miệng cùng đây c kim mai nhìn nhau loại chuyện này các nàng khó mà nói cũng không thể nói kim mai chắc tay hồng miệng cung chủ chúng ta cùng chủ chuyện chúng ta không thể nói hơn nữa có một số việc không có mặt ngoài đơn giản như vậy mà thôi hồng miệng khoát tay t r n lại bản tọa không hiểu cũng không muốn lý giải càng không có hứng thú thanh y thì hề, chúng ta đi theo hồng nghiệp hai người biến mất ở chân trời cuối cùng hồng mai cùng kim mai lại là lần nữa nhìn về phía trước đó thiên đạo phủ đệ biến mất phương hướng hồng mai hai mắt khẽ hít một cái thần sắc có chút ngưng trọng thiên đạo hẳn là cùng minh thần điện âm thầm liên thủ chỉ có kia người đã chết trong tay hắn vạn long s à o cùng thiên tôn sơn mới có thể lần nữa biến thành vật vô chủ khả năng bị người khác tranh đoạt kim mai thật sâu thở dài thần sắc giống nhau ngưng trọng cung chủ đại kiếp sắp tới người kia chính là cung chủ chỉ định duy nhất có thể người cứu nạn thật là khoảng cách cung chủ đại kiếp giáng lâm còn có không đến ba thời gian vạn năm kia một người hắn có thể ở cái này không đến ba thời gian vạn trưởng thành đến c u n g chủ yêu cầu sao hồng mai lắc đầu không dám hứa chắc nhưng là hiện tại chỉ có thể t ậ n lực âm thầm cho hắn một chút trợ giúp à. dù sao hắn là c u n g chủ chỉ định người cũng là c u n g chủ lựa chọn người huyền thiên thần v ự c đông v ự c ma vân sơn mạch phía dưới tuyệt thế thiên đình nội môn không trung tuyệt thiên thông vẻ mặt ngưng trọng t ư giãn hơi n h í u lông mày cũng bông lòng xuống kêu một loại thiên đạo sẽ ngóc đầu trở lại cảm giác c áp bách vậy mà biến mất tuyệt ngạo thiên cùng hắn cái kêu bản nguyên xen lẫn thần vật nguy cơ rốt cục hoàn toàn đi qua nhanh mau đưa ngạo thiên tiểu tử mang tới xem một chút nhìn xem từ trên cao rơi xuống tuyệt ngạo、thiên. tuyệt thiên thông trong tay đã là xuất hiện một cái thần đạo thánh nguyên kim đan kia là hắn tuyệt thị nhất tộc bên trong cho tới nay nhất yêu nhiệt g nhất thiên tiêu có thể chết không được à muốn là chết hắn đi nơi nào tìm dạng này một cái yêu nhiệt g hậu b ố i thiên tiêu chương 610, t ô n trọng hắn người vận mệnh không làm lạ người n tốt chương 610, t ô n trọng hắn người vận mệnh không làm lạ người n tốt còn tốt còn tốt tuyệt ngạo thiên thương thế mặc dù rất nghiêm trọng nhưng không chết được tại phục dụng tuyệt thiên thông cho thần đạo thánh nguyên kim đan về sau thương thế của hắn chính là nhanh chóng khôi phục chỉ phải tính dưỡng mấy ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục hơn nữa đây cũng là nhân họa đất phúc nguyên bản tại tiên vực còn chưa bước vào thần đạo cảnh giới trước đó tuyệt ngạo thiên chính là lợi dụng thần linh tinh quả tạo nên cường đại hoàng phẩm thần đạo thân thể về sau tại thần vực tại thái cổ long huyết kim tinh trợ giúp h ạ n càng làm cho tự thân hoàng phẩm thần đạo thân thể tiến thêm một bước lộ sắc thành càng cường đại hơn tôn thành phẩm thần đạo thân thể mà lần này cũng là bởi vì thiên đạo không cho nguyên nhân lại là nhường tuyệt ngạo thiên lại một lần nữa phá vỡ tự thân thần đạo thân thể cực h ạ n lại là nhường hắn tôn thành phẩm thần đạo thân thể trực tiếp lộ sắc thành là tuyệt phẩm thần đạo thân thể đây đối với tuyệt ngạo thiên mà nói thật đúng là không phá thì không xây được, thật đúng là nhân bất quá vẫn là để cho người ta cảm thấy nghĩ mà sợ chính là nếu là hắn thái gia ra tuyệt thiên thông chậm thêm hai ba cái hô hấp mới xuất quan như vậy hắn khả năng liền thật muốn ngọn cụ tỏi may mắn kết quả xấu nhất cũng không có xảy ra tạ tạ ơn thái gia ra an vào thần đạo thánh nguyên kim đan khôi phục ý thức về sau tuyệt ngạo thiên chính là hư nhược mong muốn hướng phía tuyệt thiên thông hành lễ đi an tâm chữa thương a tuyệt thiên thông khoát tay chặt lại ánh mắt nhìn về phía tuyệt thế thiên đỉnh nội môn bên ngoài ngạo thiên a ngươi liền an tâm chữa thương con rồng kia chính là ngươi một cái kia bản nguyên xen lẫn cừng giả thái gia ra sẽ đi đem nó cứu sống có thái ra gia, gia tại nó còn chưa chết vừa dứt tiếng tuyệt thiên thông chính là bước ra một bước tuyệt thế thiên đình nội môn n g á y mắt sau đó liền là xuất hiện ở ma vân sơn mạch không trung thảm quá thảm đứng ở ma vân sơn mạch không trung ánh mắt đánh giá tình huống chung quanh tuyệt thiên thông đều là nhịn không được thở dài thiên đạo lực lượng thật sự là thật là đáng sợ cũng bởi vì mong muốn đánh chết tuyệt ngạo thiên bản nguyên s e n lẫn cường giả ngao cựu châu lại là không để ý những sinh linh khác chết sống bởi vì nắm giữ tuyệt thiên thông những cái kia phân thân ra tay hóa giải lực lượng liên lụy nguyên nhân làm tòa cự đại ma vân sơn mạch cũng không nhận được công kích nhưng là ma vân sơn mạch bên ngo khắp nơi có thể thấy được đều là gặp kinh khủng phá hư thậm chí ma vân châu biên giới mấy cái lục địa liền nhau địa phương giống nhau tại thiên đạo lực lượng tứ ngược phía dưới t h ủ n g trăm n g à n lỗ hoàn toàn thay đổi bị thai họa cường giả cùng sinh linh chỉ sợ đã là ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu thật đúng là thiên đạo vô tình n a mà lúc này kia toàn thân máu me đ ồ n g địa thân thể rách dưới k h í tức vẻ vải to lớn kim long thì là nằm tại ma vân châu phía đông một chỗ trong sân gốc kia tựa như sông đổ máu đã là đưa nó hơn phân nửa thân thể cho ngâm mặc dù nhưng đã còn sống nhưng nếu là nhường tự hành khôi phục lời nói chỉ sợ là muốn hơn mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm đều không nhất định có thể hoàn toàn khôi phục lại húng chi thiên đạo công kích lưu lại thương thế càng là khó chơi bất quá bây giờ đều không cần tuyệt thiên thông mở miệng hắn những cái tia trưởng khống sinh mệnh pháp tắc cùng t r ư ở n g khống trị liệu pháp tắc phân thân đã hàng lâm từ lâu tới kim long trung banh đều đang lợi dụng sinh mệnh pháp tắc cùng trị liệu pháp tắc cho kim long chữa thương trợ nó khôi phục phân thân của hắn cũng không có nhàn rỗi đều là đang thi triển pháp tắc lực lượng đem ma vân sơn mạch xung quanh bị thiên đạo lực lượng phá hủy địa phương khôi phục lại bộ dáng lúc trước chỉ là hiện tại tuyệt thiên thông nào đó một đạo phân thân dường như lâm vào xoắn suýt có nên hay không ta đến cùng muốn hay không a trên một ngọn núi năm năm năm năm hào ngồi xếp bằng trên mặt đất thỉnh thoảng chính là phát ra thở dài giống như là đang xoắn suýt lấy cái gì nhìn thấy năm năm năm năm hào dáng vẻ tuyệt tiên thông cũng là hơi nghi hoặc một chút ra hỏa này đến cùng đang xoắn suýt cái gì tuyệt tiên thông dự định bên trên đi hỏi một chút kết quả tam tam ba tam hào phân thân lại là vô vô c á i mông lập tức ngồi xuống năm năm năm năm bên cạnh ta nói năm a ta nhìn ngươi ở chỗ này nói thầm đãng đường này ngươi đến cùng tại sầu cái gì a ta trưởng không chính là trọng sinh p h á p tắc tam tam ba tam hào gật đầu ân biết sau đó thì sao năm năm năm năm lập tức nói rằng trưởng không trọng sinh p h á p tắc kỳ thật ta cảm thấy không làm một chuyện tốt năm năm năm năm nhìn về phía nơi xa ngươi nhìn à bởi vì nắm trong tay trọng sinh p h á p tắc ta hiện tại là có năng lực nhường những cái k i a bị thiên đạo không nhìn sinh tử bị thai họa ước vạn sinh linh phục sinh thật là không biết nên không nên đem bọn hắn phục sinh năm năm năm năm sầu muốn nói ba à ngươi nói ta có năng lực như vậy nếu là không đem những cái tia vô tội bị thai họa người phục sinh vậy ta cảm giác có chút có lỗi với mình trường khống lại o năng lực này có đôi chút cô phụ trách nhiệm của mình cùng sứ mệnh nhưng nếu là đem những cái kia bị thiên đạo lực lượng thai họa người vô tội xuống lại ta lại sợ cho bản tôn mang đến ảnh hưởng không tốt ta cho nên ngươi nói ta có phải hay không rất khó nghe nói như thế tam tam ba tam hào lập tức giật mình năm a ngươi thế nào còn tại vờ ngớ ngẩn loại chuyện này ngươi lại còn xoắn suýt loại chuyện này hoàn toàn không cần xoắn suýt ta năm năm năm năm hơi kinh ngạc ba a ngươi nói là ta nắm trong tay năng lực như vậy nên làm liền phải làm căn bản không cần cân nhắc có thể hay không cho bản tôn mang đến ảnh hưởng t a m t a m ba tam hảo tranh thủ thời gian l ắ t đầu năm a ngươi lý giải sai tạo ý tứ t a m t a m ba tam hảo ánh mắt yên tĩnh nhìn phía xa ngươi muốn cho những người kia người vô tội phục sinh cái này đích sắc là một loại thiện ý nhưng là ngươi có nghĩ tới không tại chúng ta xem ra những cái kia bị thai họa sinh linh đều là vô tội có thể ngươi lại như thế nào xác định vậy thì không phải là vận mệnh bọn họ cuối cùng đi hướng đâu ngươi cũng không phải là bọn hắn vốn là nên tiếp nhận ách nạn đâu nếu là ngươi đem bọn hắn phục sinh chính là đem nó nguyên bản vận mệnh cải biến ba a tự tiện cải biến hắn vận mệnh con người liền phải thừa nhận người khác ách nạn điểm này ngươi nhất định phải nhớ rõ ràng cho nên ta không thể làm lạ người tốt không nên cảm thấy nắm trong tay một loại nào đó lực lượng liền muốn đi làm nào đó một ít chuyện tôn trọng hắn người vận mệnh mới là lựa chọn tốt nhất tựa như những n à y bị thiên đạo lực lượng tứ ngược thai h ỏ a sinh linh ngươi nếu là đem bọn hắn sống lại cái tiêu chính là lây dính trong đó mọi loại nhân quả nói không chừng thật sẽ cho bản tôn mang đến cực kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng cho nên tam tam ba tam ba vai năm năm năm năm hảo bà hảo hảo vỗ vỗ n g hai e được t m tam tam ba tam hào l ờ nói, 5 5 5 5 hào gật đúng ầ u hiểu ba, ta ta ta tôn trọng tốt. một hắn mệnh không h người, người Đi, đi được, con c vận lạn làm xem t c o r ồ n kia không không khối hai Ai, chưa, hay chết có chết, có chút. nhìn thể thịt nếu một mượn nướng đúng là xem để rồi ngươi vừa rồi câu nói sau cùng nói cái gì nhìn xem tam tam ba tam hảo cùng năm năm năm năm hảo hai người hướng phía kim lòng chỗ phương hướng bay đi bóng lưng tuyệt thiên thông tùy theo nhùn núi vai lắc đầu bất đắc dị hít thở dài hắn những ngày phân thân thật đúng là hoàn toàn như trước đây không có bao nhiều cải biến trước một hơi còn đang xoắn suýt muốn hay không phục sinh những cái k i a người vô tội chỉ c h ư ớ c mắt lại muốn đi tìm người ta kim long mượn hai khối thịt để nướng bất quá có một chút tuyệt thiên thông cũng là tán đồng tôn trọng hắn người vận mệnh không làm lạ người n tốt bởi vì có một số việc làm phải chịu một cái giá lớn thường thường đều là không chịu được nổi chương sáu t r ư ờ i một trả lại cho ngươi chúng ta càng ứ a thích hồng ngồng cảnh đại yêu huyết đ ủ c h ư ơ n g sáu t r ư ờ i một trả lại cho ngươi chúng ta càng ứ a thích hồng ngồng cảnh đại yêu huyết đ ủ c ở đằng kia chút phân thân thi triển sinh mệnh pháp tắc cùng trị liệu pháp tắc hiệu quả phía dưới to lớn trong sơ cốc kim long ngao cửu châu thương thế đang nhanh ch nó kia nguyên bản hệ v à i khí thức cũng đang trở nên cường thịnh mà quy luật vẹn vẹn không đến một nén hương thời gian chính là có lực lượng biến thành kia một người mặc kim sắc giáp trụ thân thể khôi ngô khí vũ phi phạm nam tử trung niên bộ dáng nhìn xem chung quanh mọc ra giống nhau gương mặt c h ú n g nhiều cường giả ngao cựu châu tự nhiên là cảm thấy không nhỏ khiếp sợ hắn nhưng là long tộc long chủ càng là một vị siêu thần cảnh đại viên mãn tu vi cường giả cho nên hắn biết những n à y mọc ra giống nhau gương mặt cường giả đều là nào đó một vị cường giả phân thân hơn nữa tất cả đều là giống nhau siêu thần cảnh bắt trọng tiên tu vi cảnh giới lại là nắm trong tay các biện pháp tác lực lượng phân、thân. cho nên hắn vô cùng chấn kinh đây rốt cuộc là cái nào một vị đại năng lại có thể đồng thời có nhiều như vậy đặc thủ cường đại phân thân ngao c ử u châu đ a tạ c h ư vị xuất thủ cứu rút ngao c ử u châu ông quyền hướng phía chung quanh chúng nhiều cường giả chắp tay cảm t ạ căn bản liền chẳng hề làm gì tam bách h ả o khoát tay chặn lại này không cần k h á c h khí tiện tay mà thôi mà thôi bất quá chân chính cứu ngươi là chúng ta bản tôn lúc này ngao c ử u châu hai mắt co r ụ t lại nhìn về phía tam bách h ả o sau lưng nào đó một cái phương hướng bởi vì lúc này có hai cái giống nhau cùng chung quanh cường giả tướng mạo như thế cường giả một trong tay người đang xách theo một khối đấm máu hết u y nhục đi tới hai người kia thần sắc đều cao hứng phi thường mà trong tay bọn họ cầm đang là chiếc kia ngao cựu trâu trên thân bị thiên đạo lực lượng bổ x u ố n g t h ì t rồng ha ha không tệ coi như không tệ năm năm năm năm h ả o cao hứng phi thường không nghĩ tới còn có thể n h ặ t được hai khối không có bị đánh hư mất t h ì t rồng vận khí coi như không tệ t a m tam ba tam h ả o cũng là gật đầu xác thực vận khí không tệ bất quá chỉ là thiếu một chút nhưng là siêu thần cảnh đại viên mãn t h ì t rồng có thể nếm một chút hương vị cũng rất tốt siêu thần cảnh đại viên mãn t h ị rồng nghe được thanh âm từ phía sau chuyển đến tam bách hảo quay đầu nhìn một chút năm năm năm năm hảo cùng tam tam ba tam hảo trong tay huyết đủ, lại là nhìn về phía ngao cựu châu kinh ngạc nói t ê đây là từ trên người hắn đến rơi xuống thịt rồng ách tam tam ba tam hảo v à đầu cười nói vốn là dự định từ trên người hắn mượn hai khối đánh bữa ăn ngon nhưng là tại tới trên đường nhặt được hai khối cho nên cũng không cần từ trên người hắn cho mượn ngao cựu châu thần sắc biến của quái bọn gia hỏa này thật đúng là không lệ phép a các ngư i dạng này ở ngay trước mặt ta nói l ờ i như vậy được không đó là của ta thịt kia là trên người ta thịt a nhìn khôi phục không tệ a t u y ệ t thiên thông bỗng nhiên quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại mọi người trước người càng càng làm cho ngao cựu châu trái tim lập tức kéo căng cùng những cái kia chỗ mi tâm có thiên chữ ấn ký cường giả như thế khuôn mặt nhưng chỗ mi tâm lại là không có bất kỳ cái gì ấn ký hơn nữa cũng không phải bất kỳ cường giả phân thân siêu thần cảnh bắt trọng thiên tu vi người này chính là một cái kia bỗng nhiên xuất thủ cứu h ắ n người chính là chung quanh đông đảo phân thân bản tôn ở trước mắt cái này một cái rõ ràng chỉ có siêu thần cảnh bắt trọng t i ê n chi trên thân thể người giờ này phút này ngao cựu châu cảm nhận được vô cùng cảm giác gác bách máy liệt ngao cựu châu đã t ạ các hạ xuất thủ cứu giút ngao cựu châu không người nội tâm có thể là tương đối khiếp sợ rõ ràng chỉ là một cái siêu thần cảnh bắt trọng thiên tu vi nhân loại lại là có thể phá hủy thiên đạo lực lượng đem hàn cứu chỉ dựa vào điểm này trước mắt cái này một cái chỉ có siêu thần cảnh bắt trọng thiên tu vi nhân loại c ự ờ g i ả chính là hắn không t r e o chọc nổi tồn tại không cần đa lễ tuyệt tiên thông nhìn xem ngao cựu châu khẽ gật đầu ngươi là lao phu chắc trai tuyệt ngạo thiên bản nguyên sen lẫn cường giả lão phu còn biết ngươi là sáu mươi vạn trăm triệu năm trước long tộc làm chủ lão phu càng là biết ngươi sở dĩ vẫn l ạ lấy loại phương thức này trở về nguyên nhân lớn nhất là bởi vì long tộc bên trong xuất hiện phản đồ bất quá những ngày đều không trọng yếu ngày sau liền hảo hảo đi theo tại lão phu chắt c h a i bên người a nghe được tuyệt thiên thông lời nói ngao kiểu châu nội tâm hoảng hốt người này thật đáng sợ rõ ràng chỉ có siêu thần cảnh bắt trọng tiên h tu vi vậy mà đối với hắn tất cả như thế tin h tưởng còn có nghe được long tộc bên trong r a phản đ ồ mấy chữ này ngao kiểu châu hô hấp cũng không khỏi đến trở nên nặng nề nắm đấm càng là thật chặt nắm lại chuyện năm đó với hắn mà nói chính là suốt đời xỉ đục xem như long chủ hơn nữa còn là siêu thần cảnh, cảnh giới đại viên mãn tồn tại tại hắn dẫn đầu long tộc những cái tia siêu thần cảnh giới cường giả cùng đông đảo thần tổ cảnh giới cùng thần đế cảnh giới tộc nhân tiến đến thời điểm chiến đấu lại bị một cái nho nhỏ thần tổ cảnh đại viên mãn cường giả phía sau đâm đao cái này đối với hắn mà nói chính là đ ờ i này sỉ nhục lớn nhất À, đúng rồi dường như cảm nhận được ngao cựu châu cảm xúc biến hóa tuyệt thiên thông lại là nói rằng một cái k i a long tộc phản đầu ngao khánh lao phu đã tiêu diệt ngươi nếu là nghĩ ra tức giận trung vực long thần cung còn có một số long tộc cường giả vậy cũng là ngao khánh nhất mạch tia truyền thừa đến nay ngươi có thể đi giết bọn chúng hạ giận sau đó tuyệt thiên thông không tiếp tục để ý ngao cựu châu chuyện mà là ngửa đầu nhìn về phía đông v ự c thiên không bên ngoài thiên đạo không xuất thủ n h ữ n g cái kia không biết từ nơi nào tới hồng m ô n g cảnh giới cơn giả lại là càng ngày càng nhiều hơn nữa số lượng đều để bây giờ tuyệt thiên thông thần sắc không khỏi có chút ngưng chọc lên lập tức tuyệt thiên thông nhìn thoáng qua tam tam ba tam hào cùng năm năm năm hào trong tay huyết l ụ siêu thần cảnh đại viên mãn t h ị t r ồ n g hương vị hẳn là rất không tệ nhưng là hồng m ô n g cảnh đại yêu huyết l ụ hẳn là sẽ tốt hơn tuyệt thiên thông lại là nhìn về phía đông n ự c thiên không phía trên đi đi theo l a phu đi đem những cái kia mong muốn cướp đoạt lao phu vạn lòng xảo cùng thiên tôn sơn vực ngoại đại yêu chém xuống đến vừa dứt tiếng tuyệt thiên thông chính là một bước đạp lên không trung hồng nông cảnh đại yêu huyết n ụ tam tam ba tam hảo cùng năm năm năm năm hảo nhìn một chút trong tay kia hai khối từ dưới đất nhặt được thì r ộ n g nhất thời cũng cảm giác không thơm lập tức nhìn một chút chung quanh chính là trong tay hai khối huyết n ụ kín đáo đưa cho ngao kiểu châu trả lại cho người chúng ta càng ứ a thích hồng nông cảnh đại yêu huyết nục ha, ha ha ha hồng cảnh đại yêu tới rồi lao phu tới rồi siêu siêu trong lúc nhất thời tại u y ệ t t ê n t vô n đông g đảo p h số thần vực cường giả xem ra vạn long xảo chính là long tộc thứ một trí bảo chính là một cái siêu việt cực phẩm thần khí cường đại trí bảo nhưng là xem như long tộc long chủ hơn nữa là trưởng khống vạn long x à o kia một người ngao cựu châu lại là biết vạn long x à o chân chính tồn tại ý nghĩa cùng tác dụng hắn càng là biết cùng vạn long x à o như thế tồn tại đồng thời nắm giữ giống nhau ý nghĩa cùng tác dụng trí bảo thế gian này còn có t ầ m cái thiên tôn sơn chính là thứ nhất chỉ là hiện tại ngao cựu châu hoàn toàn không có nghĩ tới là long tộc thế hệ bảo hộ vạn long x à o không chỉ có đã rơi vào tuyệt thiên thông trong tay ngay cả biến mất biệt tích mấy trăm vạn năm thiên tôn sơn cũng tại tuyệt thiên thông trong tay hơn nữa bây giờ huyền thiên thần vực bên ngoài những cái kia cho dù là nhìn một chút đều để hắn ngao cựu châu thần hồn kinh hãi cực giả là đến cấp đoạt vạn lòng xào cùng thiên tôn sơn chương 612, cứ thế mà đi nếu không hối hận không cửa chương 612, cứ thế mà đi nếu không hối hận không cửa làm sao có thể huyền thiên thần vực bên ngoài có cường giả hoàn toàn không thể tin được cả kinh nói huyền thiên thần vực bên trong kia một cường giả đang nhúng tay thiên đạo chuyện về sau thiên đạo vậy mà trực tiếp đi dạng n à y một cái tình huống nhường vô số đến từ sơn hải thế giới cường giả cảm thấy không nhỏ c h ấ n kinh cùng to lớn ngoài ý mớn theo đạo lý nói có người dám can đảm nhúng tay thiên đạo chuyện như vậy không hề nghi ngờ đều sẽ lọt vào thiên đạo giáng lâm càng mạnh lực lượng gạt bỏ nhưng là lần này thiên đạo vậy mà trực tiếp đi ừ có cường giả hai mắt nhữ lại thanh â m lạnh lùng tình huống xác thực rất đặc thù nhưng cũng không thể ngăn cản bản tọa tranh đoạt vạn long xào cùng thiên tôn sơn lúc này liền có cường giả phụ hòa nói không tệ thiên đạo đã đi đó chính là bản tọa ra tay cướp đoạt thiên tôn sơn cùng vạn long xào phía sau ừ có bản tọa tại các ngươi không có khả năng có cơ hội lấy được thiên tôn sơn cùng vạn long xào huyền t i ê n liên minh cường giả bất quá chỉ là một tàn tu ở tại chúng ta huyền thiên liên minh trước mặt chư vị vẫn là rời khỏi thiên tôn sơn cùng vạn long xào tranh đoạt ta Ly thiên liên liên huyền thiên thiên ta thiên thiên ta thiên thực minh cường giả, ha ha ha ha, huyền thiên liên minh, chúng giả, liên minh không phải cường、so、minh các người không yếu. Hư thiên liên minh, thiên huyết huyền tứ, huyết so sơn. với chính tranh đoạt điện điện thần thần bất kể hắn là cái gì huyết thần điện huyết vương điện liền xem như trong truyền thuyết minh thần điện cũng không có khả năng nhường bản tọa từ bỏ trước mắt cái này tranh đoạt vạn long x ả o cùng thiên tôn sơn cơ hội không tệ vạn long x ả o cùng thiên tôn sơn đều là cựu thế tôn thần khí nghe nói đạt được bất luận một cái nào cựu thế tôn thần khí chỗ tốt đều là khó có thể tưởng tượng giết thiên đạo đã t ố i lui hiện tại chính là ta chờ tranh đoạt vạn long x ả o cùng thiên tôn sơn thời cơ tốt nhất trong lúc nhất thời liền xem như huyết thần điện đều căn bản hù dọa không được đông đảo muốn có được vạn long xào cùng thiên tôn sơn c ư g i ả theo từng đạo gạo thét đông đạo đến từ sơn hải thế giới hồng mông cảnh đã là chuẩn bị bước vào huyền thiên thần vực đông vực nhưng ngay lúc này theo từng đạo lưu quang theo huyền thiên thần vực đông vực bay ra chính là có một đám cường giả xuất hiện ở đông đảo sơn hải thế giới cường giả phía trước kia là một đám tất cả đều mọc ra giống nhau gương mặt hơn nữa tất cả đều là giống nhau tu vi siêu thần cảnh bắt trọng thiên cường giả chư vị lợi dụng huyền thiên thần vực bên ngoài tuyệt thiên thông nhìn trước mắt phân bố tại mênh mông hư không các phương nói ít cũng là hơn mười vạn trở lên cường giả lão phu biết các ngươi cũng là vì tranh đoạt vạn lòng xào cùng thiên tôn sơn mà đến nhưng lão phu cho chư vị một cái lời khuyên cứ thế mà đi nếu không hối h giờ phút này nghe nói như thế đông đảo đến từ sơn hải thế giới cường giả đều kinh ngạc cái gì lời khuyên có cường giả lúc này cười to hối hận không c ử a hắn một cái nho nhỏ siêu thần cảnh giới sâu kiến vậy mà uy hiếp chúng ta t h ế ghê gớm ghê gớm chỉ là siêu thần cảnh bắt trọng thiên tu vi vậy mà nắm giữ hơn vạn tên giống nhau tu vi cảnh giới phân thân cái này một con kiến hôi có chút bản lanh a có cường giả cảm thấy sợ h ã i thán phục sau đó vây một tiếng trên thân khí thế chấn động mạnh một cái ở sau lưng hắn chính là xuất hiện mười vạn tên so vị kia cường giả tự thân thấp sáu cái tiểu cảnh giới cường giả phân thân kia một gã cường giả lập tức cười lạnh mặc dù bản tọa phân thân cũng không phải là cùng bản tọa nắm giữ cùng các loại cảnh giới tu vi nhưng là bản tọa phân thân càng nhiều à hơn nữa bản tọa mỗi một cái phân thân đều chỉ cần dỗi ra một đầu ngón tay liền có thể đưa ngươi cái này một con kiến hôi tính cả ngươi tất cả phân thân toàn bộ gạt bỏ kia một gã cường giả lắc đầu thở dài nói bản tọa thật sự là không rõ ngươi một cái siêu thần cảnh giới sâu kiến nơi nào đến dũng khí cho chúng ta như vậy lời khuyên một phương hướng khác có huyền t i ê n liên minh cường giả càng là bá đạo h ư ớ nhất g p í m ộ thời bước, trên â n khí thế nguyên t o n tay cẳng là x ấ t một hiện cái bản nho nhỏ kim đao lục liêu trong nháy mắt chính là biến thành một gốc ngàn trượng to lớn thúy liêu chỉ có điều ở đằng kia một gốc t h ú ý liễu mỗi một cây cảnh liêu phía trên đều là treo một thanh ba trượng to lớn kim sắc bảo đao giờ phút này loại kia chỉ có tam phẩm hồng mông thần khí mới sẽ có được kinh khủng huy áp bao trùm phương viên trăm vạn dặm hư không đi quát lạnh một tiếng ở đằng kia một gã huyền thiên liên minh cường giả thủ đoạn phía dưới giờ phút này kia một gốc lơ lửng trên hư không ngàn trượng t h ú ý liêu phía trên những cái k i a ba trượng to lớn kim sắc bảo đao chính là hàng ngàn hàng vạn hướng phía tuyệt thiên thông cùng hắn chỗ có phần thân chỗ đang nhanh chóng đánh tới thật mạnh lực lượng thật kinh khủng hơn nữa tất cả đều là nắm giữ hồng mông nguyên lực gia giờ phút này tuyệt thiên thông đông đảo phân thân thần sắc đều là có không nhỏ khiếp sợ bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được tại không hợp thể dưới tình huống bọn hắn sẽ chết ở đằng kia chút kim sắc bảo đao lực lượng phía dưới hợp hợp nhanh hợp thể nhanh những n à y kim sắc đại bảo đao lực lượng là chúng ta một mình không ngăn nổi trong lúc nhất thời đối mặt kia hàng ngàn hàng vạn đánh tới kim sắc đại đao tuyệt thiên thông sau lưng đông đảo phân thân đều trực tiếp hợp thể trong nháy mắt một vạn phân thân trực tiếp biến thành một trăm hợp thể phân thân sau đó phanh phanh phanh phanh phanh một hồi xốc xếp va chạm vô số đứt gậy tiếng vang chung quanh hư không rung động cùng đông đảo đến từ sơn hải thế giới cường giả trần kinh tia hàng ngàn hàng vạn nhanh chóng đánh út về phía tuyệt thiên thông cùng hắn đông đảo phân thân kim sắc đại đao đều bị tuyệt thiên thông những cái kia hợp thể phân thân dùng mạnh mẽ lực lượng kinh khủng trực tiếp phá hủy hóa thành kim sắc mạnh vỡ theo minh mông hư không vụn vặt l ẻ kẻ rơi xuống sao sao làm sao có thể nhìn thấy một màn trước mắt vị tiêu trưởng không kim đao lục liễu huyền thiên liên minh cường giả cả người đều là bị hung h ă n g khiếp sợ đến tia treo ở lục liễu bảo trên cây từng trôi kim sắc bảo đao vậy cũng là từng kiện cường đại cực phẩm thần phi a nhưng là bây giờ vậy mà liền dạng bị như bẻ cành khô làm hỏng hợp hợp thể một bên khác vị tia hiện ra chính mình nắm giữ mười vạn phân thân cường giả lúc này đồng dạng là thần sắc kinh hãi n g ư ơ i n g ư ơ i những cái kia phân thân lại còn có thể hợp thể hơn nữa hơn nữa hợp thể về sau vậy mà nắm giữ có thể so với hồng mông cảnh thập nhị trọng thiên cường giả lực lượng chương sáu trăm mười ba chư vị tại sâu kiến trước mặt run dày a chương sáu trăm mười ba chư vị tại sâu kiến trước mặt run dày a có một vạn giống nhau tu vi phân thân cái này vốn là một cái không thể tưởng tượng chuyện nhưng là hiện tại những cái kia giống nhau tu vi phân thân lại còn có thể hợp thể làm người ta kinh ngạc nhất chính là những cái kia phân thân tại hợp thể về sau càng là nắm giữ có thể so với hồng mông cảnh thập nhị trọng thiên cường giả thực lực không không phải có thể so với nếu là dứt bỏ hồng mông nguyên lực cùng đại đạo chi lực gia trì chỉ dựa vào tự thân lực lượng lời nói những cái kia hợp thể phân thân đã là đủ để chấn áp thô bạo hồng mông cảnh thập nhị trọng thiên cường giả dạng n à y một cái phát hiện giờ phút này không chỉ có nhường vị kia nắm giữ mười vạn phân thân lại là muốn so tự thân thấp lục trọng thiên tiểu cảnh giới cường giả nhịn không được kinh hô càng làm cho đông đảo đến từ sơn hải thế giới hồng mông cường giả đều cảm nhận được rất mãnh liệt chấn kinh cùng bất khả tư nghị đây rốt cuộc là cao thâm bậc nào nghịch thiên phân thân công pháp vậy mà có thể khiến cho một cái nho nhỏ siêu thần cảnh giới người tu luyện ra cái loại này nghịch thiên phân thân lúc này nhìn thấy vị t i ê nắm n giữ mười vạn phân thân cứng giả cựu thập cựu hào hợp thể phân thân chính là rêu cực nói chúng ta có thể hợp thể đánh nhau ngươi những cái kia phân thân cũng có thể hợp thể không tăng bách hào hợp thể phân thân chiêu bài tính một sợi sợi dâu chật chật chật ngươi những cái kia phân thân nhìn không quá được à, nguyên một đám giống như là du m ộ t đầu á không giống như là nguyên một đám khôi lỗi Cắt, đây không phải vũ nhục khôi lỗi sao sáu trăm hào hợp thể phân thân khinh miệt đảo qua kia một gã cường giả sau lưng mười vạn phân thân cùng bản tôn những khôi lỗi kia so sánh h ắ n c á i này mười vạn phân thân à, nhiều lắm là xem như một chút để tuyến con dối đúng đúng đúng nhiều lắm là xem như một chút để tuyến con dối giờ phút này nghe được t u y ệ t thiên thông những cái kia hợp thể phân thân trong miệng từng đạo ngôn ngữ kia một gã nắm giữ mười vạn phân thân cường giả đã là giận dữ Vâng! vi kinh khủng bắn cường đại hồng mông cảnh thập nhị trọng thiên Khi thế thập hề đại tu ra, khi một gã cường giả vung tay lên trước người hư không càng là xuất hiện một phương trăm trượng to lớn h ắ c bạch kỳ bản hơn nữa phía sau hắn càng là hiện lên một tôn cùng hắn bộ dáng giống nhau ngàn trượng hư ảnh không biết trời cao đất rộng sâu kiến mặc cho ngươi như thế nào người tiên cuối cùng chỉ là siêu thần cảnh giới tu vi không có thiên địa đại đạo cùng hồng mông nguyên lực gia trì mặc cho ngươi lực lượng cường h ảnh bất quá man lực mà thôi chỉ thấy kêu một gã cường giả sau lưng ngàn trượng hư ảnh đưa tay rơi xuống một cái màu đen quân cờ chính là rơi trước người hư không lơ lửng trăm trượng trên bàn cờ quân cờ rơi hư không rung động bản tọa hiện tại liền nói cho ngươi biết tại hồng nông cảnh giới cường giả trước mặt lại nịch thiên siêu thần cảnh giới người đều chẳng qua là mạnh một điểm sâu kiến m à thôi ngưu toan lấy siêu thần cảnh giới cùng hồng nông cường giả chống lại cuối cùng chỉ có hồi phi yên diệt giết giờ phút này sắc cớt như nước thủy triều hồng nông chi uy giống như cựu thiên ngân hà c h ú t xuống Kêu một gã cường giả sau lưng mười vạn tên hồng nông cảnh lục trọng thiên phân thân tùy theo hai mắt lấp lóe hào quang màu vàng sậm trong tay xuất hiện từng trôi trường cung sau đó kéo cung bán tên hiu hiu hiu trong lúc nhất thời mười vạn chi trăm trượng to lớn kim sắc tiến thị chính là mang theo kinh khủng thần uy giống như là hóa thành kim sắc trường hà hướng phía tuyệt thiên thông cùng cái kia một trăm đạo hợp thể phân thân bao phủ tới kia một đầu từ mười vạn chi kim sắc tiễn thị hóa thành kim sắc trường hà giờ phút này tại mênh mông mở tối hư giữa không trùng vô cùng l ó a mắt kinh khủng sát cơn ngưng tụ như thật còn tại ngoài trăm vạn dặm liền để đông đảo hợp thể phân thân áo bào bay phất phới trên mặt da thịt đều bị gợi lên t r u n g quanh hư giữa không trùng đông đảo đến từ sơn hải thế giới cờ ư n giả g lúc này đều là một bộ thưởng thức một đám không biết trời cao đất rộng sâu kiến sắp hôi phi yên diệt thần sắc nhanh màu ra tay cái này mười vạn mũi tên giống như có ch xem ta triệu tịch c i u châu vê a n g vê a n g vê a n g trong lúc nhất thời đối mặt kia đánh tới mười vạn chi kim sắc tiết thị tuyệt thiên thông đông đảo hợp thể phân thân đều là tranh thủ thời gian ra tay mười vạn chi ẩn chứa hồng mông cảnh lục trọng thiên cường giả lực lượng mũi tên đó cũng không phải là nói đùa nhất thời theo nguyên một đám hợp thể phân thân ra tay chính là từng đầu triều tịch lực lượng quét sạch mà ra lôi đình triều tịch liệt diễm triều tịch kim vũ triều tịch hàn băng triều t ị đông đảo lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành triều tịch, đều là hướng phía kia đánh tới mười vạn mũi tên quét sạch mà đi sức mạnh bùng lên tuyệt đối có thể tùy tiện c h ấ n áp không có sử dụng đại đạo chi lực cùng hồng mông chi lực hồng mông cảnh thập nhị trọng thiên khí cường giả nhưng là hiện tại nhường đông đảo hợp thể phân thân sắc mặt đại biến chính là bọn hắn hiện tại thi triển ra thủ đoạn vậy mà không chặn được kia mười vạn chi kim sắc mũi tên nắm giữ đại đạo chi lực cùng hồng mông nguyên lực giá ra chỉ mười vạn mũi tên lúc này lại là trực tiếp xuyên qua từng đầu y năng kinh khủng triều tịch tiếp tục hướng phía đông đảo phân thân tập kịch tới sâu kiến, kiến. nhu toan cùng bản tọa lực lượng chống lại quả thực không biết trời cao đất rộng nhìn thấy tuyệt thiên thông tiêm ộ t đám hợp thể phân thân vô dụng phản kháng tiêm ộ t gã cường giả càng là cười lạnh. nhưng mà đột nhiên sắc mặt của hắn cứng đờ thần s ắ c trong nháy mắt biến đến mức dị thường c h ấ n kinh sâu kiến tuyệt tiên thông trực tiếp hướng phía trước bước ra một bước trong tay lơ lửng một đoàn tam sắc lưu quang lao phu nói chư vị không lùi chính là hối hận không cửa nếu như thế như vậy hôm nay lao phu liền n h ư ờ n g chư vị tại lao phu cái này một con run dế trước mặt run dậy à b á vừa dứt tiếng thiện tay vung lên tuyệt tiên thông trong tay tam sắc lưu quang lúc này tựa như là hóa thành một đạo tam sắc đao qua hướng phía, phía trước b ầ ngang mà đi nhất thời Mời anh mười vạn chi đánh tới kim sắc tiến thị chính là ở đằng kia một đạo tam sắc đao dưới ánh sáng trong nháy mắt bị chém chết cái gì cái này cái này sao có thể hồng hồng nông nguyên lực là hồng nông nguyên lực đáng chết trong tay hắn chẳng lẽ có hồng nông linh châu không không phải kia nào giống như là hắn tự thân trưởng khống hồng nông nguyên lực hắn hắn bất quá siêu thần cảnh bắt trọng thiên tu vi hắn lại nhưng đã đem thể nội thần đạo nguyên lực chuyển hóa làm hồng nông nguyên lực đáng chết yêu nghiệt người này tuyệt không thể giữ lại giờ phút này nhìn thấy tuyệt thiên thông ra tay chung q a n h mênh mông hư không các phương vô số đến từ sơn hải thế giới cường giả đều là cảm nhận được mãnh liệt trần kinh bởi vì tuyệt thiên thông vừa rồi vật dụng chính là hồng mông nguyên lực hơn nữa hay là hắn tự thân trưởng khống hồng mông nguyên lực vẹn vẹn siêu thần cảnh bắt trọng thiên tu vi cũng đã đem thể nội thần đạo nguyên lực chuyển hóa làm hồng mông nguyên lực nếu để cho nó trưởng thành tới hồng mông cảnh giới thật là là bực nào nghịch thiên tồn tại như là đã đắc tội tiên liền không thể giữ lại loại này yêu nghiệt nhất định phải đem nó bóp chết đang trưởng thành trong chết n ô i bằng không đợi tới tương lai đột phá phi thăng sơn hải thế giới sẽ là toàn bộ sơn hải thế giới vô số cường giả á m n g cho nên nhất định phải đem nó chấn áp chương sáu trăm m ư ơ i bốn mua sắm một n g à n mai thất thải hồng mông linh châu chương sáu trăm mười bốn mua sắm một n g à n mai thất thải hồng mông linh châu hừ tốt chỉ là siêu thần cảnh bắt trọng thiên liền đã là đem tự thân thần đạo nguyên lực chuyển hóa làm hồng mông nguyên lực rất tốt là bản tọa tu luyện cho tới nay sáu trăm tám mươi vạn ước năm nhìn thấy mạnh nhất yêu nghiệt bất quá bản tọa thích nhất làm chuyện chính là bóp chết yêu nghiệt kia một g ã nắm giữ mười vạn phân thân cương giả sau l ư n g ngàn trượng hư ảnh nhặt lên một cái màu đen quân cờ rơi trước người hư không trên bàn cờ nay mô tử tên là tiễn tri thâm nguyên vừa dứt tiếng ở sau l ư n g hắn cái kia mười vạn hồng mông cảnh lục trọng thiên phân thân. hai mắt tất cả đều biến thành màu đỏ ngay cả kia mười vạn phân thân trong tay trường cung lúc này cũng là tất cả đều biến thành màu máu sau đó hiu hiu, hiu. trường cung mười vạn chi huyết sắc trăm trượng mũi tên chính là b ắ n ra nhưng là làm kia mười vạn chi huyết sắc trăm trượng mũi tên bay sau khi ra ngoài lại là từng nhánh mũi tên dung hợp cuối cùng lại là hoàn toàn dung hợp thành một chi vạn trượng to lớn huyết sắc mũi tên đồng thời kia một chi vạn trượng to lớn mũi tên đi tới chỗ phương viên vạn dặm phạm vi bên trong lại là hoàn toàn hóa thành kinh khủng huyết sắc vực sâu mà ở đằng kia kinh khủng huyết sắc vực sâu bên trong giống như là có ước vạn d â y rủa huyết thủ mong muốn đem tất cả thấy người kéo vào tới kia huyết sắc trong vực sâu đi thật mạnh thật là khủng khiếp thật là dọn a g Giờ ư ờ i dẹp bọn hắn vốn là tuyệt thiên thông thần hồn phân thân lúc này mặt kia huyết sắc vực sâu giống là có đặc thù nào đó sức hấp dẫn lượng vậy mà để bọn hắn không muốn phản kháng mong muốn bước vào kia kinh khủng huyết sắc vực sâu kia làm ộ t đầu có thể thôn vệ cường giả thần hồn huyết sắc vực sâu hồng mông cảnh giới cường giả thủ đoạn quả nhiên không thể khinh thường trong tay thiên tôn sơn hướng phía nhìn xem k i phía h trước lơ lửng mà đi ông một tiếng chính là hóa thành một tòa cao ngàn trượng sơn ngăn cản tại tuyệt thiên thông cùng đông đảo hợp thể phân thân phía trước phóng thích ra kinh khủng tử sắc lôi đình lại là nhường kia nhanh chóng đánh tới vạn trượng to lớn huyết sắc núi tên vỡ nát trong bụi k i ê n một tòa tử sơn giờ phút này giống là có thể cản thế giới bên dưới tất cả công kích cái gì cái này cái này một tòa tử sơn thiên tôn sơn đây nhất định là trong truyền thuyết thiên tôn sơn thiên tôn sơn đúng cái này nhất định chính là thiên tôn sơn bởi vì trong truyền thuyết thiên tôn sơn chính là một tòa lấp lóe hổng mông tử lôi tử sơn đáng chết thì ra ta muốn muốn tìm thiên tôn sơn ngay tại trong tay người nọ người này đã là yêu n g h i ệ t như thế bây giờ càng là đạt được thiên tôn sơn cái loại này trí bảo tuyệt đối không thể nhường hắn tại còn sống d i ế t đi người này thiên tôn sơn khả năng biến thành vật vô chủ khả năng bị chúng ta tranh đoạt giờ phút này theo thiên tôn sơn xuất hiện đông đảo đến từ sơn hải thế giới cường giả càng thêm điên cuồng hơn nữa vào lúc này sơn hải thế giới bên trong theo sung phong chúng nhiều cường giả chuyển về thiên tôn sơn đã xuất hiện tin tức đông đảo sơn hải thế giới thế lực đều là phái ra càng nhiều cường giả trong lúc nhất thời số lượng càng khủng bố hơn sơn hải thế giới cường giả đều là tạo thành từng nhánh đại quân hướng phía thần giới giáng lâm mà đến những cái kia sinh hoạt tại thần k ư siêu thần cảnh giới sinh linh lần này càng là chấn kinh bởi vì những cái kia giáng lâm thần giới cường g i á tất cả đều là áp đảo siêu thần cảnh giới phía trên huyền thiên thần vực bên ngoài theo vô số đạo cường giả gà o thét đông đảo hồng mông cảnh giới cường giả không còn đưa tay nắm thiên tôn sơn tuyệt thiên thông xem như sâu kiến đối đãi mà là đem hắn coi là một cái nguy hiểm nhất kinh khủng tồn tại đối đãi thử lôi hồ đao lôi đình đêm tối có cường giả cầm trong tay tam phẩm hồng mông thần khí t ử lôi hồ đao một đao chém xuống chính là một đạo từ t ừ sắc lôi đình ngưng tụ vạn trượng đao cương giống như là theo hư không cuối cùng g á n g lâm mà đến ở đằng kia vạn trượng to lớn lôi đình đao cưng phía dưới phương hết thể t r u n g quanh đã không thể gặp chỉ có kia tử sắc lôi đình ngưng tụ mà thành vạn trượng đao cường vô cùng l o a mắt tịch diệt t á n g chư thiên một phương hướng khác có một cường giả sau lưng quật khởi một tôn vạn trượng to lớn cường giả hư ảnh hai mắt phóng thích ngọn lửa màu và nóng một cái vạn trượng đại thủ vươn hướng hư không trong lòng bàn tay nổi lên giống như là vô số ngôi sao hội tụ mà thành đại tiểu thế giới giờ phút này tuyệt thiên thông cảm giác được chính mình giống như là kia vô số ngôi sao thế giới bên trong một viên chỉ cần kia vạn trượng đại thủ đem những cái kia sao trời thế giới bót nát h ẳ n tựa như là sẽ theo những cái kia sao trời thế giới chôn vù ta một trong c h ỉ có thể đạt tới cựu u cách đó không xa hư không một gã cường giả thanh â m vang vọng ức vạn dặm hư không chỉ thấy hắn ra tay chính là một cái vạn trượng to lớn ngón tay màu xanh lôi cuốn lấy ba mươi sáu màu hồng m ô n g nguyên lực hướng phía tuyệt thiên thông phương hướng đâm nghiêng mà đến kiếm ộ t c h ỉ dường như có thể trong n g á y mắt liền để tuyệt thiên thông rơi xuống cựu u thâm n g u y ê n huyết hải c u â n c u ộ n hoàng tuyến dẫn đường hoàng tuyến chỗ minh vương triệu hoán huyết thần điện cường giả phương hướng ngập trời huyết hải bao phủ vạn dặm hư không nồng đậm huyết tinh để cho người ta ngạt ở ở đằng kia ngập trời huyết hải chỗ sâu lúc này hiện lên một tòa giống như là dấu ở ước vạn tầng huyết hải phía sau thần điện màu đỏ ngòm mà ở đằng kia thần điện màu đỏ ngòm bên trong một tôn thấy không rõ dung mạo cường giả khủng bố đang dỗi ra một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm giống như là muốn đem tuyệt thiên thông đưa đến kia thần điện màu đỏ ngòm bên trong giờ phút này mênh mông hư không các phương đông đảo thực lực kinh khủng hồng mông cảnh giới cường giả đều đang thi triển lấy cường đại mà kinh khủng thủ đoạn bọn hắn không còn đem tuyệt thiên thông xem làm kiến hôi bọn hắn chỉ muốn đem tuyệt thiên thông chân sát sau đó cướp đoạt như thế cảm nhận được vô số hồng nông cảnh giới cường giả b ả y ra thực lực đáng sợ tuyệt thiên thông thần sắc đều biến ngưng trọng nếu là một hai bảy tám cái loại hình tiêu hoàn toàn liền là một bữa ăn sáng nhưng là bây giờ chung quanh muốn đòi mạng hắn hồng nông cảnh cường giả lại là nhiều lắm liền xem như có thiên tôn sơn cùng vạn long xào hai món bảo vật này mong muốn đánh giết nhiều như vậy hồng nông cảnh giới cường giả cũng là sẽ không nhẹ nhõm dù sao tuyệt thiên thông đã thấy rõ ràng lúc này hắn có thể nhìn thấy những cường giả này yếu nhất cũng là hồng nông cảnh bắt trọng thiên tu vi cường giả mà đa số càng là hồng nông cảnh t ầ n mười một cùng hồng nông cảnh thập nhị trọng thiên tu vi nhưng là giờ phút này theo hệ thống nhắc nhở tuyệt thiên thông chỉ còn lại đáng thương hai cái hồng mông đơn vị thần phẩm nguyên thạch nhưng là hắn hệ thống không gian bên trong lại là nhiều một mai thất thải hồng mông linh châu mỗi một mai thất thải hồng mông linh châu cũng có thể làm cho hắn những cái kia hợp thể phân thân vận dụng ba lần hồng mông nguyên lực lực lượng mỗi một cái hợp thể phân thân mười cái thất thải hồng mông linh châu cái k i a chính là mỗi một cái hợp thể phân thân có thể vận dụng ba mươi lần hồng mông nguyên lực về phần tiêu hao hết một trăm h ồ n g mông đơn vị thần phẩm nguyên thạch liền lấy những n à y hồng mông cảnh giới cường giả trên người thánh phẩm nguyên tinh đến đổi chương sáu trăm mười lăm ta có hồng mông linh châu chơi nó nha chương sáu trăm mười lăm ta có hồng mông linh châu chơi nó nha thất thải hồng mông linh châu nhìn thấy bản tôn tuyệt thiên thông cho những cái k i a thất thải hồng mông linh châu giờ phút này đông đạo hợp thể phân thân quả thực vui như liên bởi vì có bản tại bọn hắn hợp thể về sau tại đ ụ c thân trên lực lượng liền đã có thể chấn áp hồng mông cảnh giới cường giả khiếm khuyết chính là thần đạo nguyên lực cùng hồng mông nguyên lực chi ở giữa trên l ệ n h nhưng là bây giờ ha ha ha ha có hợp thể phân thân nhịn không được cười to thần sắc đều là vô cùng kích động có những n à y hồng mông linh châu chúng ta cũng có thể động dụng hồng mông nguyên lực lần này cùng chân chính hồng mông cường giả sao ta có hồng mông linh châu chơi nó nha bên trên đem bọn hắn hồng mông thần khí vào tới giờ phút này tuyệt thiên thông đông đảo phân thân như là một bầy sói đói bộc phát kinh khủng công kích lôi cuốn lấy thất thải hồng mông nguyên lực gia chỉ phóng tới k i a số lượng kinh khủng hồng mông cảnh giới cường giả phanh phanh phanh kinh khủng đại chiến hoàn toàn bộc phát có hồng mông nguyên lực gia chỉ tuyệt thiên thông những cái k i a hợp thể phân thần cùng hồng mông cảnh giới cường giả ở giữa chân chính không có có khoảng cách hơn nữa một trăm hợp nhất kinh khủng ưu thế càng là liền những cái k i a hồng mông cảnh thập nhị trọng thiên cường giả đều là bị chấn áp thô bạo hừ xem ta thâu thiên hoán h ậ t thủ ta móc thê a thế nào không có móc tới khá lắm hồng mông cảnh giới cường giả không có nội thế giới kêu bảo vật của hắn giấu ở nơi nào cựu thập cựu hào hợp thể phân thân lúc này đang đem một vị hồng nông cảnh cựu trọng thiên cường giả c h ấ n áp vốn là muốn thi triển thâu thiên hoán nhật thủ đem đối phương nội thế giới bên trong bảo vật móc ra có thể kết quả đây hắc không có móc tới kêu một gã hồng nông cảnh cựu trọng thiên cường giả ép căn bản không hề nội thế giới nói cựu thập cựu hào trực tiếp dẫm ở đằng kia một gã cường giả trên mặt hùng hát nói ngươi nội thế giới đi đâu ngươi đem bảo vật giấu chỗ nào rồi thương thiên a cái này còn có thiên lý hay không kia một gã bị cựu thập cựu hào hợp thể phân thân g dẫm tại dưới lòng b à n chân hồng mông cảnh cựu trọng thiên cường giả nội tâm tại bào hao thiên nói bất công hắn đường đường một vị hồng mông cảnh cựu trọng thiên cường giả thế mà bị một cái siêu thần cảnh bắt trọng thiên người g dẫm tại dưới lòng b à n chân thiên lý ở đâu thiên lý ở đâu a trên thế giới này thực lực biến thái cường giả nhiều như vậy vì cái gì không nhiều hắn một cái hừ có gan n g ư ơ i liền giết bản tọa bị g dẫm tại dưới lòng b à n chân kia một gã cường giả cũng không khuất phục bị chấn áp thì phải làm thế nào đây có bản lĩnh giết bản tọa hồng mông bất tử c h ỉ là siêu、so、t h ầ n g còn thật sự cho rằng ta không nỡ giết ngươi cựu thập cựu hào hợp thể phân thân chân vừa dùng lực gian giắc kêu một gã hồng mông cảnh cựu trọng thiên cương giả cổ chính là trực tiếp đứt gãy hơn nữa ngươi cho rằng ta chỉ là đem cổ của ngươi là gãy không người sai ta muốn đem ngươi dương vừa dứt tiếng hồng mông nguyên lực ra chỉ hạ cựu thập cựu hào hợp thể phân thân trực tiếp đem một cái kia hồng m ô n g cảnh cựu trọng tiên h cường giả thi thể đốt cháy trở thành cho t à n phủi tay run lên bụi bặm cựu thập cựu hào khoe miệng d ư ơ n g lên cắt để ngươi không nói lần này không có cơ hội đi không tốt hắn chạy nhưng mà đột nhiên cựu thập cựu hào hợp thể phân thân thể nội chuyển ra nhất bách hào thanh âm lập tức cựu thập cựu hào chính là nhìn thấy ở ngoài ngàn dặm hư không rõ ràng đã bị hắn dương kia một gác hồng m ô n g cảnh cựu trọng tiên cường giả vậy mà tại hướng phía nơi xa thoát đi t cái này đây là có chuyện gì cựu thập cựu hào hợp thể phân thân không hiểu ta vừa mới rõ ràng đem hắn dương a lúc đầu muốn muốn đuổi kịp đi lần nữa đem đối phương dương nhưng lúc này t r u n g quanh lại là có c à nhiều g n hồng mông cảnh giới cường giả tại buộc phát các loại kinh khủng công kích hướng phía cựu thập cựu hào hợp thể phân thân công kích mà đến một bên khác tà móc lập tức tiêu hao một trăm hồng mông đơn vị thần phẩm nguyên thạch tuyệt thiên thông tự nhiên muốn theo những này hồng mông cảnh giới cường giả trên thân tìm trở về tại đại chiến buộc phát trước tiên lợi dụng thiên tôn sơn lực lượng đỡ được đợt thứ nhất kinh khủng công kích về sau tuyệt thiên thông tự nhiên cũng hướng phía nguyên một đám hồng mông cảnh giới cường giả hạ thủ nhưng là hiện tại tình huống còn là giống nhau ngay cả tuyệt thiên thông chính mình, cũng không có từ lúc này trong tay hắn vị kia hồng mông cảnh tầng mười cường giả trên thân móc ra bảo vật đến hồng mông cảnh giới cường giả vậy mà không có nội thế giới tuyệt tiên thông cái này cảm thấy kỳ quái nếu là không có nội thế giới kia trước đó xử lý những cái kia hồng mông cảnh giới cường giả hệ thống là từ đâu tháo rời ra thánh phẩm nguyên tinh nội thế giới nguyên bản ở vào trong kinh hãi nhưng là đang nghe tuyệt thiên thông nghi hoặc về sau kia một g ã hồng mông cảnh tầng mười cường giả lại là nhịn không được chế dây ước ngu ẩ n chỉ cần là vượt qua hồng mông cảnh lục trọng tiên cường giả đều đã đem tự thân nội thế giới tu luyện thành cảng cường đại hơn nội vũ trụ không gian chỉ bằng ngươi cái này liền hồng m ô n g cảnh giới tu vi cũng chưa tới sâu kiến còn muốn phát hiện bản tọa thể nội nội vũ trụ không gian quả thực là t r ò cười nội vũ trụ không gian xa so với cường giả nội thế giới càng thêm cường đại cùng cao cấp tồn tại vậy thì giao cho hệ thống a hệ thống hiến tế thuận tiện đem thánh phẩm nguyên tinh cùng hồng m ô n g thần khí loại hình tháo rời ra hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số 650 t r n ă ư ơ v n ư tích lũy hiến tế chỉ số 7.950 g h n c ư ơ v n ư theo tuyệt thiên thông ngôn ngữ rơi xuống t i ế một gã nguyên bản còn đang cười nạo tuyệt thiên thông cường giả chính là trong nháy mắt hoảng sợ thần sắc bên trong hoàn toàn biến mất sau đó biến thành sáu trăm năm mươi vạn ước hiến tế chỉ số đồng thời còn nhường tuyệt thiên thông đạt được ba tỷ thánh phẩm nguyên tinh cùng bày kiện cường đại cực phẩm thần khí về phần hồng nông thần khí cũng là không có xử lý một cái hồng nông c ả n h tầng m ộ ư ơ i cường giả chính là đạt được ba tỷ thánh phẩm nguyên tinh cùng bày kiện cực phẩm thần khí thu hoạch này không thể khinh thường lập tức tuyệt thiên thông đôi mắt kia chính là để mắt tới rất nhiều hướng phía hắn phô thiên cái đ i ệ mà đến cường giả mong muốn lấy số lượng chấn áp lao phu tuyệt thiên thông k h ỏ miệng dâng lên trong tay xuất hiện một cái chầm chầm x sau đó đem nó ném những cái tia thi triển các loại kinh khủng công kích hướng phía hắn đánh tới cờ giả ngừng bỗng nhiên từng đạo kinh thiên động địa long ngâm tại m ê n h mông hư không bên trong vang vọng mà lên tuyệt tiên thông trong tay ném ra một cái tia kim sắc v i ê n cầu trong chớp mắt tựa như là giải thể đồng dạng hóa thành ngàn vạn toàn thân kim sắc thần long phóng tới những cái tia đánh tới hồng mông c ả n h cờ giả những cái tia kim sắc thần long có thân thể dài đến hai ngàn trượng có thân thể dài đến ba ngàn trượng có thân thể càng là dài đến sáu ngàn trượng hơn nữa thực lực đều vô cùng kinh khủng vậy mà đều là tương đương với hồng mông cảnh giới cờ giả không tốt cái này đây là vạn long xảo đáng chết vạn long s ả o vậy mà vậy mà cũng tại trong tay người nọ giờ phút này vạn long s ả o xuất hiện càng làm cho vô số hồng mông cảnh giới cường giả kinh hãi những cái kia hướng phía thần giới giáng lâm mà đến sơn hải thế giới cường giả giờ phút này tốc độ nhanh hơn chương 616, đột phá siêu thần cảnh tầng 11, chương 616, đột phá siêu thần cảnh tầng 11. t m i t kế thiên tôn sơn về sau vạn long s ả o cũng xuất hiện hơn nữa vẫn là tại cùng trong tay một người quả thực đáng chết ta nhiều cường giả như vậy muốn có được vạn long xảo cùng thiên tôn sơn lại bị một cái nho nhỏ siêu thần cảnh giới người đạt được tại vô số cường giả xem ra đây quả thực là quá không có thiên lý ngừng giờ phút này từng đạo kinh thiên long ngâm vang vọng hư không vạn long xào trực tiếp hóa thành ngàn vạn thân thể to lớn kim sắc thần long phóng tới những cái kia hướng phía tuyệt thiên thông phô thiên cái điệu mà đến cường giả mỗi một đầu hoàng kim cự long tại bây giờ tuyệt thiên thông thực lực ra chỉ phía dưới đều như là từng vị mạnh đại khủng bố hồng m ô n g cảnh giới cường giả đều bạo phát ra cực kỳ khủng bố thực lực cường đại phanh phanh phanh từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn tại huyện thiên thần vực bên ngoài mở tối trong hư không vang vọng vạn long xào cường đại trực tiếp phá hủy vô số cường giả kinh khủng công kích cái gì vạn trượng đa quang cái gì huyết sắc cự thủ cái gì nọc độc hồng lưu các loại kinh khủng công kích giờ này phút này đều tại từng đầu kim sắc thần long v à chạm phía dưới xảy ra lớn nổ lớn bị cuốn vào kinh khủng bạo tạc trong nước xoáy người có vạn long xảo bản tọa có trăm vạn huyết độc thiên lang đại quân nhìn thấy vạn long xảo kinh khủng cùng cường đại huyết thần điện bên trong một vị hồng mông cảnh thập nhị trọng thiên cường giả lúc này trực tiếp thi triển tự thân t u ệ t học nhất thời ở sau l ư n g hắn hư giữa không trung chính là có hai cái vô cùng to lớn tinh hồng đôi mắt xuất hiện mà ở đằng kia hai cái dần dần hiện thân là một chút thân thể dài đến ba t r ư ợ n g toàn thân mọc ra hắc bộ lông màu đỏ huyết độc thiên lang nga ô sói chu thét dài lít nha lít nhít số lượng nhiều đạt trăm vạn huyết độc thiên lang chính là như là một dòng lũ lớn hướng phía vạn lòng x ả o biến thành những cái kia hoàng kim cự long c u â n tới dường như mong muốn lấy kinh khủng số lượng ưu thế đem những cái kia kim sắc thần long bào phủ lại thủ đoạn này vậy mà như thế kinh khủng thấy cảnh này tuyệt thiên thông cảm thấy sợ hai thang phục mà hậu chiêu bên trong bấm quyết thiên tôn sơn chính là hướng phía những cái kia huyết độc thiên lang bay đi nhanh chóng biên lớn phóng thích ra kinh khủng hồng nông từ lôi Giang giác. gian g g i á c gian g g i á c từng đạo kinh khủng hồng mông từ lôi trong khoảnh khắc liền đem vô số cuốn tới huyết đ ộ c thiên lang bổ hôi phi yên diệt ngừng những cái kia vốn là thực lực kinh khủng kim sắc thần long lúc này giống nhau đại phát thần uy mặc kệ là trong miệng phun ra kim sắc long viêm vẫn là cự trào x é rách đều tại hung hăng t h u bạo d i ệ t sát lấy những cái kia cuốn tới huyết đ ộ c thiên lang phốc phốc khi tất cả huyết đ ộ c thiên lang bị chấn sát vị kia hồng mông cảnh thập nhị trọng thiên cường giả chính là gặp phản vệ miệng phun màu tươi thiên tôn sơn cùng vạn long xảo g ê t ư ở n ê t ư ở có hai món trí bảo này tại căn bản không làm gì được kia một người nhưng là lực lượng của hắn luôn có hao hết thời điểm mong muốn thiên tôn sơn cùng vạn long xảo cường giả nhiều như vậy luôn có mài chết hắn thời điểm trên ngực t i ế một g ã c ư ờ n g giả lúc này lui về sau đi ẩn vào mở tối hư không mà chúng nhiều cường giả vẫn như cũ hướng phía tuyệt thiên thông cùng hắn những cái kia phân thân bộc phát các loại kinh khủng công kích nào tới rất nhiều theo sơn hải thế giới lần lượt giáng lâm mà đến cường giả tại cảm thấy sau khi khiếp sợ cũng giống nhau gia nhập và o vây quét tuyệt thiên thông cùng hắn những cái kia phân thân trong chiến đấu huyền thiên thần vực bên ngoài hư không bị đánh nát vô số lần ước vạn cũng không có sự sống sao trời sớm đã hóa thành cho tàn cái này một cái s ắ p bị làm chết khô bản tôn con hàng này mạnh miệng giao cho ngươi bản tôn g i a hỏa này thật khó dây dưa đều z một trăm lẻ ba lần lại còn có thể phục sinh bản tôn tiếp lấy g i a hỏa này tuyệt đối rất béo tốt theo thời gian trôi qua tại đông đảo hợp thể phân thân ăn ý phối hợp bên trong tuyệt thiên thông cũng tại đem nguyên một đám bị hắn những cái kia phân thân chấn áp tạm thời mất đi sức chiến đấu cường giả cho hết t h ể hiến tế hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số bảy trăm vạn ức tích lũy hiến tế chỉ số tám nghìn sáu trăm năm mươi vạn ức hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số sáu trăm tích lũy hiến tế chỉ số ba vạn sáu nghìn năm trăm năm mươi vạn ước hiến tế thành công hiến tế thành công tích lũy hiến tế chỉ số ba trăm linh ba sáu trăm linh vạn ước sau một tháng hô huyền thiên thần vực bên ngoài mênh mông hư không bên trong tuyệt thiên thông cùng hắn chỗ có p h â n thân đều là một bộ có chút sốc xếp b ộ dáng những này đáng chết cường giả quả thực quá điên cuồng mặc dù rất khó giết nhưng cũng bị giết nhiều làm a có thể kết quả đây những cường giả này căn bản không sợ chết liền là muốn đem bọn hắn cho mày chết cái này đều một tháng mong muốn đem bọn hắn mài chết cường giả chẳng những không có giảm bớt ngược lại là càng ngày càng nhiều bất quá tại một tháng này tại hiến tế chúng nhiều cường giả về sau tuyệt thiên thông đã là góp nhặt tới ba trăm linh ba sáu trăm vạn ứ c hiến tế chỉ số hơn nữa hết thể thu hoạch sáu trăm tám mươi vạn ứ c thánh phẩm nguyên tinh cùng cực kỳ cường đại cực phẩm thần khí đương nhiên những cái kia cường đại cực phẩm thần khí đa số đều tại đông đảo phân thân trong tay vậy cái kia chút hồng mông cảnh giới cường giả chiến đấu cho hư hại giết, trạng hiện tại trạng thái, bọn hắn kiên không trì đã đ ư ợ chia bao lâu. n ì n đến công xem mà vô số bao phủ mà đến công kích, h tuyệt t ê n thông không lần n chút gì có do dự, ữ bỏ ra mua Chia đại tinh thải Linh lượng thánh phẩm nguyên hồng mông một chút thất phẩm Châu. Chia vào chia vào những n à y tên đáng chết lao phu muốn để bọn hắn vì thế trả giá đắt đem mua sắm mà đến thất thải hồng mông linh châu điểm cho mình những cái k i a thở không ra hơi phân t h ầ n tuyệt thiên thông chính là lui về sau mấy trăm vạn dặm Hệ thống, nhanh, tiêu hào tiêu chúc mừng t ú c chủ s á t lục pháp t ắ c lộ sát thành nhất phẩm s á t lục đại đạo chúc mừng t ú c chủ không gian pháp t ắ c lộ sát thành nhất phẩm không gian đại đạo chúc mừng t ú c chủ hàn băng pháp t ắ c lộ sát thành nhất phẩm hàn băng đại đạo chúc mừng t ú c chủ kim diễm pháp t ắ c lộ sát thành nhất phẩm kim diễm đại đạo chúc mừng t ú c chủ vê anh giờ phút này theo hệ thống nhắc nhở tuyệt thiên thông trên thân chính là có kinh khủng tu vi khí thế đột nhiên b ắ n ra tu vi cảnh giới của hắn trực tiếp liên tục đột phá tầng ba tiểu cảnh giới trực tiếp theo nguyên bản siêu thần cảnh bắt t r ọ n t i ê n đột phá đến siêu thần cảnh thập nhất trọng thiên hơn nữa bây giờ tuyệt thiên thông bởi vì đông đảo phân thân nguyên nhân n ắ m trong tay nhiều loại lực lượng p h á p tắc đều theo p h á p tắc đại viên mãn trạng thái đã xảy ra hoàn toàn thuế biến hắn trưởng không tất cả p h á p tắc đều tại thời khắc này theo tự thân tu vi tăng lên lột sắc thành c à n g cường đại hơn đại đạo c h i lực giờ phút này tuyệt thiên thông cảm thấy thực lực của hắn thân thể của hắn mặc dù vẫn là siêu thần cảnh thập nhất trọng thiên tu vi nhưng trên thực tế đã cùng hồng mông cảnh giới cường giả độc nhất vô nhị chương sáu trăm m ư ơ i bảy thiên đạo m ư ơ i hai tầng đại đạo thập nhị phẩm chương sáu trăm m ư ơ i bảy thiên đạo m ư ơ i hai tầng đại đạo thập nhị phẩm rốt c u c đột phá tới siêu thần cảnh thập nhất hoàn thành bứt phá tuyệt tiên h thông nắm tay cảm thấy tự thân trước nay chưa từng có thuế biến cái loại cảm giác này triệt triệt để để thay ra đổi thịt l i ê n ngay cả thân thể phòng trong mỗi một dòng máu đều giống như hoàn toàn đổi đi đồng dạng đại đạo chi lực quả nhiên huyền diệu hơn nữa cường đại dị thường cảm thụ một chút tự thân đại đạo lực lượng tuyệt tiên h thông càng là cảm thấy không nhỏ sợ h a i thản g phục chỉ là tuyệt tiên h thông hơi nghi hoặc một chút hệ thống cái này nhất phẩm s á t lục đại đạo cùng nhất phẩm không gian đại đạo loại hình lại là chuyện gì xảy ra hồng mông cảnh giới cơn giả cũng chỉ có thể trưởng khống nhất phẩm đại đạo chi lực hơn nữa tại đột phá tới hồng mông cảnh giới về sau tu luyện không còn là cảnh giới mà là đại đạo mặc kệ là nhất phẩm đại đạo vẫn là nhị phẩm đại đạo chỉ có viên mãn về sau mới có thể đột phá cảnh giới tiếp theo trưởng khống mạnh hơn đại đạo chi lực đại đạo chi lực mỗi lần tăng một phẩm cấp độ lực lượng đều là khác biệt trời vực cũng tỷ như túc chủ chính n g ươi tại đột phá tới hồng mông cảnh giới về sau cho dù là nắm giữ h ô n độn trí tôn thần vương thể cùng thánh phẩm thần đạo thân thể ưu thế đều đem sẽ không còn có vượt vượt hai cái đại cảnh giới ưu thế Đây k h ô n giờ p h ả t phút n g ư này tuyệt tiên thông bỗng nhiên có loại chính mình tựa như là vừa mới tiếp xúc đến tu luyện ngưỡng cửa cảm giác cái này một cái thế giới xa so với hắn tưởng tượng chỉ sợ là muốn khổng lồ ức và lần bất quá bây giờ tuyệt thiên thông cũng tin tưởng nhiều nghĩ những thứ này là vô dụng hắn đã là đột phá tới siêu thần cảnh thập nhất trọng t h i ê n tự thân lực lượng pháp tắc càng là lộ sắt thành đại đạo chi lực như vậy hiện tại những này cũng không biết từ nơi nào tới ra hỏa nên bị thật tốt giải quyết một cái t h ầ n nhiệm nhất điểm thông khoe miệng khẽ nết tuyệt thiên thông chính là một bước hướng phía phía trước hư không đ ặ t đi huyền thiên thần vực bên ngoài mênh mông hư giữa không trùng đông đảo đến từ sơn hải thế giới cường giả không thể không thừa nhận tuyệt thiên thông những cái kêu phân thân thật sự là thật khó dây dưa mặc dù số lượng của bọn họ không nhiều nhưng thủ đoạn cũng là khá kinh người hơn nữa còn nắm giữ thất thải hồng mông linh châu loại đồ vật này có thể làm cho bọn hắn vận dụng hồng mông nguyên lực lực lượng l i ê n kia t ầ n g t ầ n g theo nhau mà đến triều tịch chi lực cho dù là những cái kia hồng mông cảnh thập nhị trọng thiên cường giả cũng chỉ có thể bị ngăn cản lấy những cường giả kia căn bản cũng không có nghĩ tới tuyệt tiên thông những cái kia phân thân thế mà còn có thất thải hồng mông linh châu sử dụng đã từng bọn hắn cảm giác thất thải hồng mông linh châu tồn tại hoàn toàn là một loại để cho người ta ngạc nhiên bảo vật nhưng là bây giờ những cái kia đến từ sơn hải thế giới cường giả lại là hận thấu hồng mông linh châu tồn tại bởi vì chính là hồng mông linh châu tồn tại để bọn hắn liền một chút siêu thần cảnh giới cường giả đều không đối phó được v a n h đột nhiên một đạo khí thế kinh khủng tại mênh mông trong hư không bán ra tuyệt tiên thông tu vi cảnh giới đột phá chuyện bị những cái kia sơn hải thế giới cường giả chú ý tới cái gì hắn hắn vậy mà đột phá đáng chết đáng chết vẹn vẹn siêu thần cảnh bắt trọng thiên chính là cường đại như thế cùng khó chơi hiện tại đột phá tới siêu thần cảnh cựu trọng thiên phiền thái hơn không đúng không đúng siêu thần cảnh cựu trọng thiên siêu thần cảnh tầng mười siêu thần cảnh thập nhất trọng thiên sao làm sao có thể hắn hắn vậy mà liên tục đột phá tầng ba tiểu cảnh giới nguy rồi hắn vậy mà thoáng cái liền đột phá đến siêu thần cảnh thập nhất trọng tiên h lần này phiền t h o á i hơn nhìn thấy tuyệt thiên thông vậy mà thoáng cái đột phá tới siêu thần cảnh thập nhất trọng tiên h đông đảo đến từ sơn hải thế giới cường giả càng là trần kinh bình thường cường giả mong muốn tại siêu thần cảnh giới bên trong đột phá nhất trọng tiên h tu vi kia cũng phải cần tu luyện mấy trăm vạn năm thậm chí hàng ngàn vạn năm hơn nữa cố gắng còn chưa nhất định liền có thể đột phá nhưng bây giờ thì sao hoàn toàn không có thiên lý vậy mà tại siêu thần cảnh giới bên trong liên tục đột phá tầng ba tu vi giết, giết hắn thừa dịp hắn hiện tại tu vì còn chưa vững chắc bất luận trả giá ra sao nhất định phải giết hắn theo từng đạo g à o thét những cái kia sơn hải thế giới cường giả càng là điên cuồng bọn hắn không còn kiên kỵ tuyệt thiên thông những cái kia phân thân thủ đoạn bọn hắn liều lĩnh đều muốn xông ra tuyệt thiên thông những cái kia phân thân ngăn cản nghĩ hết tất cả đều muốn đem tuyệt thiên thông chân sát nhưng mà vâng vâng vâng n g từng đạo khí thế kinh khủng b ắ n ra tuyệt thiên thông những cái kia hợp thể phân thân lúc này tựa như là gặp một loại nào đó xung kích lại là nguyên một đám đều giải thể từng đạo hợp thể phân thân bên trong đều có đông đạo phân thân thất linh b một trăm hợp thể phân thân lập tức lại biến thành một vạn phân thân chỉ có điều lúc này một vạn phân thân tất cả đều tu vi cảnh giới đều đang nhanh chóng đột phá kéo lên siêu thần cảnh cựu trọng thiên siêu thần cảnh tầng mười siêu thần cảnh thập nhất trọng thiên ha ha đột phá đột phá cảm giác nhanh s ắ p khô cạn lực lượng bạo m a n h ắ m rồi siêu thần cảnh thập nhất trọng thiên quá mạnh rồi loại lực lượng này thật sự là quá mạnh rồi tới tới tới ta tiếp tục hợp thể nhường bọn g i a hỏa này hoàn toàn tuyệt vọng a đột phá ngay tại đông đảo sơn hải thế giới cường giả muốn muốn s ô n g ra ngăn cản liều lĩnh cũng nghĩ đem tuyệt thiên thông chấn sát thời điểm tuyệt thiên thông những cái kia phân thân tất cả đều đột phá đến siêu thần cảnh thập nhất trọng thiên tu vi lần này tuyệt thiên thông những cái này phân thân quả thực s ư ớ n g đến phát rồi rồi nhao nhao lần nữa hợp thể la hét muốn để những cái kia mong muốn c ư ớ p đoạt vạn lòng xảo cùng thiên tôn sơn cường giả hoàn toàn tuyệt vọng mà giờ phút này những cái kia sơn hải thế giới c h ú n g nhiều cường giả mỗi một cái đều là hoàn toàn k i ế p sợ siêu, siêu siêu thần cảnh thập nhất trọng thiên có cường giả nhịn không được kinh hô cái này cái này sao có thể những này phân thân vậy mà cũng tất cả đều biến thành siêu thần cảnh thập nhất trọng thiên tu vi không hợp lý cái này hoàn toàn không hợp lý có cường giả cảm nhận được mê mang chủ thân tu vi đột phá tới siêu thần cảnh thập nhất trọng thiên tất cả phân thân tu vi cũng là theo chân đột phá tới siêu thần cảnh thập nhất trọng thiên người kia hắn đến cùng tu luyện là bậc nào nghịch thiên phân thân công pháp phiền thoái lần này càng thêm phiền thoái có cường giả t h ầ n sắc kinh hãi những này phân thân mạnh hơn mong muốn đem bọn hắn chân áp sẽ nỗ lực gấp trăm lần nghìn lần một cái giá lớn ghê tởm thật sự là ghê tởm có cường giả hai mắt huyết hồng vô luận như thế nào bất luận trả giá ra sao bọn hắn đều phải chết thiên tôn sơn cùng vạn long s ả o đều phải là chúng ta chương sáu trăm mười tám chư vị lại nghe long âm chương sáu trăm mười tám chư vị lại nghe long âm thiên tôn sơn cùng vạn long s ả o đều phải là các ngươi tuyệt thiên thông thân ảnh xuất hiện tại chỗ có phần thân phía trước nhất nhìn xem những cái kia diện mục giữ tợn cường giả tay trái lơ lửng thiên tôn sơn tay phải lơ lửng vạn long s ả o đã các ngươi nghĩ như vậy m u ố n như vậy tiếp hảo vừa dứt tiếng thiên tôn sơn cùng vạn long s ả o bắt đầu từ tuyệt thiên thông trong tay bay ra ông một đạo tiếng vang thiên tôn sơn biến lớn hơn trực tiếp hóa thành một tòa trăm vạn trượng to lớn ngọn núi lớn màu tím chấn áp phương viên mấy trăm vạn dặm hư không từng đạo kinh khủng hồng mông t ừ lôi càng là tùy theo giáng lâm nhất thời ở đằng kia thiên tôn sơn khí tức bao phủ mấy trăm vạn dặm hư không bên trong tất cả cường giả đều cảm nhận được vô cùng cường đại chấn áp lực lượng hơn nữa k i a từng đạo kinh khủng hồng mông t ừ lôi lúc này càng đem một chút né tránh không kịp cường giả b ổ thân thể vỡ vụn không tốt lớn, lớn đại đạo tri lực có chửa thân thể bị đánh nát lại khôi phục cường giả kinh hãi đạo tri lực hắn hiện tại thủ đoạn công kích bên trong ẩn chứa đại đạo lực lượng cái gì lần này vô số cường giả càng là kinh hãi hắn hắn đột phá tới siêu thần cảnh thập nhất trọng thiên về sau tự thân lực lượng pháp tắc vậy mà lột sắc thành đại đạo chi lực kết thúc kết thúc lần này hoàn toàn kết thúc còn chưa bước vào hồng mông cảnh giới chẳng những đem tự thân thần đạo nguyên lực hoàn toàn chuyển hóa làm hồng mông nguyên lực hiện tại ngay cả tự thân lực lượng pháp tắc cũng lột sắc thành đại đạo chi lực chúng ta đã không có khả năng lại đem chấn áp đáng chết trốn chúng ta vốn là đời tớ coi như liệu mạng đoạt được thiên tôn sơn cùng vạn long xảo cũng căn bản không thể lại bị chúng ta nắm giữ đúng này người đã không thể chấn áp trừ phi là thái hư cảnh giới cường giả thân tự ra tay nếu không chúng ta chính là chết đến một 100 trăm lần một ngàn lần cũng không có khả năng đem nó chấn áp giờ phút này phát hiện tuyệt thiên thông kinh khủng đông đảo sơn hải thế giới cường giả đã là hoàn toàn bối rối tựa như huyền thiên liên minh hư thiên liên minh cùng ly thiên liên minh những cường giả kia bọn hắn không giống huyết thần điện cường giả như thế có không phải muốn lấy được vạn lòng xào cùng thiên tôn sơn không thể mục đích cho nên hiện tại tại biết chuyện không thể làm bọn hắn đều muốn thoát đi trốn tuyệt tiên thông hai mắt nhữ lại giơ tay lên vung lên thật sự cho rằng lão phu dễ khi dễ muốn tới thì tới muốn đi thì đi lao phu trước đó cũng đã có nói khuyên nhủ các ngươi không lùi chính là hối hận k h ô n g cửa các ngươi vẫn là lao phu đột phá cảnh giới tài nguyên tu luyện cho nên các ngươi một cái cũng đừng vọng tưởng thoát đi bên trên đừng để bọn g i a hỏa này chạy thoát bất kỳ một cái nào giờ phút này theo tuyệt thiên thông vung tay lên phía sau hắn những cái k i a hợp thể phân thân càng là hưng phấn siêu thần cảnh bắt trọng thiên tu vi hợp thể cùng siêu thần cảnh thập nhất trọng thiên tu vi hợp thể k i a bày ra thực lực thật là hoàn toàn không giống vẹn vẹn tốc độ đều là nhanh hơn rất nhiều bản tôn yên tâm bọn hắn trôn không thoát chư vị để chúng ta đem toàn bộ hư không vây có nga đúng muốn tới thì tới muốn đi thì đi nào có dễ dàng như vậy phong tỏa hư không đóng cửa đánh chó s i u s i u s i u theo từng đạo hợp thể phân thân vừa r ứ t tiếng rất nhiều hợp thể phân thân cũng không có ngay đầu tiên đổi theo giết những cái kia muốn phải thoát đi cường giả mà là lấy tốc độ nhanh nhất đổi tới những cường giả kia phía trước sau đó trực tiếp đem nguyên một đám phương hướng hư không cho phong tỏa cản trở những cường giả kia thoát đi đông nam tây bắc đông nam tây nam đông bắc tây bắc mỗi một cái phương hướng hư không trong lúc nhất thời đều bị nguyên một đám cường đại hợp thể phân thân phong tỏa Mấy chục hải vạn sơn trong h ế giới lúc â m mà nhất n mông g thời vạn long xào lần nữa hóa thành nản vạn kim sắc thần long nhưng là lần này những cái kia kim sắc thần long cũng không phải là trực tiếp công kích những cái kia sơn hải thế giới cường giả mà lại như cùng một đoá to lớn nở rộ kim liên bao phủ phương viên mấy trăm vạn g i ả m hư không ngàn vạn kim sắc thần long đang gầm thét tại mênh mông trong hư không tới lui bọn chúng giống như là tại đem toàn bộ hư không cho quấn chặt phạm vi đang nhanh chóng thu nhỏ mà ở đằng kia ngàn vạn kim sắc thần long đem hư không quấn chặt phạm vi bên trong những cái kia đến từ sơn hải thế giới cường giả đều là cảm nhận được một loại cường đại ma diệt lực lượng đang trở nên rõ ràng không tốt lao ra nhất định phải lao ra có cường giả hô to ra tay chính là một thanh vạn trượng to lớn kim quang bảo kiếm b ộ c phát hồng mông cảnh thập nhị trọng thiên lực lượng kinh khủng muốn, muốn mạnh mẽ xông ra kim ngàn vạn kim sắc thần long nhanh chóng nhưng mà phanh phanh phanh từng đạo tiếng vang kia vạn trượng to lớn kim quan g bảo kiếm lại là tại đụng phải những cái kia nhanh chóng tuần tra kim sắc thần lòng trong nháy mắt trong nháy mắt vỡ nát cái gì ừ bản tọa cũng không tin xông ra không được một phương hướng khác có cường giả đưa tay đem chính mình một con mắt tử móc đi ra sau đó hung tận hướng phía phía trước ném ra ẩm ẩm một con kia bị ném ra trong mắt đã xảy ra to lớn bạo tạc lực lượng kinh khủng trực tiếp phá hủy phương viên trăm vạn dặm hư không nhưng mà vẫn không có bất cứ tác dụng gì ghê tởm thì ra vạn long xảo lực lượng lại là đáng sợ như vậy có hồng nông cảnh thập nhị trọng thiên trong mắt cường giả hàn mang lấp lóe trong tay lấy ra một mặt tam phẩm hồng nông thần khí thanh đồng cổ kính sau đó thật sâu thở dài liền đem ném ra ngoài lấy tự thân tinh huyết làm dẫn hai tay nhanh chóng bóp bóp lấy ấn quyết lại là trực tiếp đem k i ê n một cái tam phẩm hồng nông thần khí cho dẫn nổ ầm ầm nhất thời bị vạn long xảo vẫn tại cuốn chặt m ê n h n ô n g hư không bên trong k i ê n một cái tam phẩm hồng nông thần khí bạo tạc lực lượng kinh khủng trực tiếp bao trùm phương viên ba trăm vạn phạm vi đông đạo ở vào trong lúc bối rối căn bản không tránh kịu cường giả đều là tại lực lượng kinh khủng kia sùng k hồng m ô n g cảnh giới cường giả không dễ dàng chết thậm chí có chút khó giết nhưng là một cái tam phẩm hồng m ô n g thần khí bảo tạc lực lượng lại là đủ để trong nháy mắt gạt bỏ vô số hồng m ô n g cảnh giới cường giả để bọn hắn căn bản không kịp vận dụng phục sinh thủ đoạn vậy mà lúc này ở đằng kia một cái cường đại tam phẩm hồng m ô n g thần khí bảo tạc về sau vận tải đem chung quanh hư không quấn chặt vạn long xào lại là một chút cũng không có chịu ảnh hưởng vẹn vẹn một cái tam phẩm hồng n ô n g thần khí lại là so với vô số nhị phẩm hồng n ô n g thần khí đều muốn càng thêm phi phạm cựu thế tôn thần khí giờ phút này nhường vô số cường giả rung phương viên hai triệu dặm phương viên chín ngàn dặm phương viên ba ngàn dặm phương viên ba trăm dặm lúc này kêu mênh n g ô n g hư giữa không trung tuyệt thiên thông thân ảnh lộ ra đến vô cùng vĩ n g ạ hai tay của hắn đưa tay một lòng bàn tay hướng lên một lòng bàn tay hướng phía dưới hai tay ở giữa lơ lửng chính là kia c h ậ m chậm xoay t r ò n vạn long xào mấy chục vạn hồng mông cảnh giới cơn ư giả g lúc này trở thành trong lòng bàn tay của hắn tụ phạm chương sáu trăm mười chín có một số việc phải có chuẩn bị tâm lý chương sáu trăm mười chín có một số việc phải có chuẩn bị tâm lý vạn long xào tam đại tuyệt sắt chi thuật cô không hai tay ở giữa lơ lửng chầm chậm xoay tròn vạn long xào bên trong là phát ra các loại tuyệt vọng ngôn ngữ tuyệt thiên thông thần sắc lạnh lùng như xương những người này tất cả đều muốn lấy mạng của hắn cho nên những người này tất cả đều phải chết hệ thống hiến tế trong miệng n h ỉ non ngôn ngữ k i a m ấ y chục vạn bị phong cấm tại vạn long xào bên trong c ờ u giả vận mệnh đã đ ã định trước hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số chín mươi ba triệu vạn ư ức tích lũy hiến tế chỉ số chín ngàn cái gì hơn chín ngàn vạn vạn ức hệ thống nhắc nhở đều vẫn chưa hoàn thành tuyệt tiên thông liền cảm thấy không nhỏ trần kinh thoáng qua một chút chính là chín ngàn vạn ư ứ c hiến tế chỉ số cái này giống như phát một phen phát tài hơn nữa còn là lớn tiền của phi nghĩa a không đúng bởi vì ngoại trừ cái này chín mươi ba triệu vạn ước hiến tế chỉ số bên ngoài hệ thống trả lại hắn tháo rời ra có ba mươi sáu triệu vạn ước thánh phẩm nguyên tinh cùng tám mươi ba sáu trăm kiện tam phẩm hồng nông thần khí chín mươi ba triệu vạn ước hiến tế chỉ số ba mươi sáu triệu vạn ước thánh phẩm nguyên tinh còn có tám mươi ba sáu trăm kiện hồng nông thần khí tuyệt thiên thông thở dài thoáng qua một chút riết quá nhiều cờ dạ cảm giác hồng nông thần khí đều hướng ven đường rau cải trắng không đáng ra a hệ thống ngươi không phải nói tam phẩm hồng nông thần khí chỉ là nhiều một chút nhị phẩm hồng nông thần khí tương đối ít toàn bộ cựu huyền vị diện nhất phẩm hồng nông thần khí chỉ có mười cái sao túc chủ bùn hệ thống không có lượng ngươi a toàn bộ cựu huyền vị diện tam phẩm hồng nông thần khí cộng lại liền một trăm ức cũng không có chứ so t h á n h huyền vị diện cùng thiên huyền vị diện t r ở vị diện tam phẩm hồng nông thần khí số lượng so sánh thật là ít đi rất nhiều ách l i ề n một trăm ức cũng chưa tới tuyệt thiên thông khỏe miệm giật một cái hoàn toàn là không phản bắt được hắn hiểu được hắn lý giải ít một chút chỉ sợ là hệ thống trong miệm thiếu điểm bất quá bây giờ có lần này thu hoạch tuyệt thiên thông hoàn toàn không có có nỗi lo về sau hắn hiện tại là siêu thần cảnh thập nhất trọng thiên tu vi lại tiêu hao mười vạn vạn đ ớ c hiến tế chỉ số chính là siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên sau đó l i ề n có thể đột phá tới hồng n ô n g cảnh giới hơn chín mươi ba triệu vạn đ ớ c hiến tế chỉ số tuyệt thiên thông rất chờ mong chính mình cụ thể có thể đột phá tới như thế nào độ cao tuyệt thiên thông hoàn toàn không thèm để ý hệ thống ngươi cứ việc nói lao phu hiện tại tay cầm hơn chín nghìn vạn vạn ước hiến tế chỉ số có bảo hộ không sợ phiền t o á i túc chủ là như vậy bởi vì ngươi vận dụng vạn long xào tam đại tuyệt s á t thuật một trong quốc không n h ư n g rất nhiều cường giả chân chính thấy được vạn long xào cường đại hơn nữa bây giờ bởi vì một ít nguyên nhân hồng nông c ả n h phía trên tu vi cường giả không có thể giáng lâm thần giới cho nên sơn hải thế giới những cường giả kia rất tức giận bọn hắn có khả năng sẽ vận dụng nhị phẩm hồng nông thần khí tới đối phó ngươi đồng thời sơn hải thế giới có chút cường giả đã đem vạn long xào cùng thiên tôn sơn tại t ú c chủ trong tay tin tức chuyển khắp toàn bộ cử huyền vị diện cho nên tốt chủ ngươi đem phải đối mặt không chỉ là sơn hải thế giới cường giả mà là toàn bộ cử huyền vị diện cường giả、t. tuyệt thiên thông sắc mặt cứng lại cái này nghe dường như thật có chút nghiêm trọng a bất quá đã hồng mông cảnh giới phía trên cường giả không có thể giáng lâm thần giới vậy lao phu tại thần giới bên trong chính là vô địch huống chi bây giờ lao phu tay cầm chín ngàn vạn vạn ước hiến tế chỉ số còn có một vạn đạo phân thân t ú c chủ kỳ thật bùn hệ thống muốn nói cho ngươi c h â n chính nghiêm trọng tình huống là t ú c chủ ngươi tại thần giới bên trong có thể đột phá tới hồng mông cảnh giới nhưng là ngươi những cái kia phân thân tại thân giới bên trong là không thể đột phá tới hồng mông cảnh giới cái gì tình huống như vậy đích thật là nhường tuyệt thiên thông cảm thấy không nhỏ kinh ngạc t ú c chủ bổn hệ thống liền cùng ngươi nói thẳng đi t ú c chủ ngươi những cái kia phân thân cần đại đạo thừa nhận phương có thể đột phá tới hồng mông cảnh giới mà thần giới bên trong cũng không có đại đạo chi lực cho nên t ú c chủ ngươi những cái kia phân thân mong muốn đột phá tới hồng mông cảnh giới chỉ có thể phi thăng hồng mông thế giới t ú c chủ ngươi sở dĩ có thể tại thần giới đột phá tới hồng mông cảnh giới kia cũng là bởi vì có bổn hệ thống tồn tại nguyên nhân không đúng không thích hợp tuyệt tiên thông đ ỗ n g nhiên giống như là phát hiện gì rồi hệ thống ngươi rất không thích hợp liền lao phu phân thân tại thần giới không có thể đột phá tới hồng mông cảnh giới chuyện đều không giải quyết được ngươi thật giống như không có lao phu tưởng tượng cường đại như vậy ách cái k i a cái k i a túc chủ n g ư ơ i muốn như vậy muốn thế gian văn vật nó đều là có cực hạn t h ư ợ n h ư thần giới cuối cùng ngay tại thần h ư t h ư ợ n h ư cựu h u y ề n vị diện cũng đồng dạng là có cối còn có tựa như có chút cường già thành cựu đồng dạng là có cối cho nên cái k i a bùn hệ thống tại nào đó một cái cực hạn phía dưới không gì làm không được nhưng là tại nào đó một cái cực hạn phía trên cũng là cũng là cực hạn tuyệt tiên thông hai mắt co g ụ c lại có loại k h ô n g tốt t ố lắm cảm giác, hệ h nông g cho Phu h Lao nên nói, Lao Phu hôn độn、Chí、tôn thần n trí v ư ơ thái ể thể cũng là có cực、hạn. Cho cực c hạn. nên, hôn độn、Chí、tôn thần vương thể cực hạn, ở nơi nào? là trí ở kia tốt c hư ủ n g i đạo ã hỏi như vậy, quyền kia hệ thống cho Hôn thần thể h kia liền nói cho người biết quyền độn、Chí、tôn、thần、vương vậy, ta. trí cực n chính là đ ạ nguyên cảnh tuyệt h nhị chính nhường ậ p trọng tiên. Còn có chính là, l u n m ộ c h ú tiên p thông phun ra một mụn trọc khí ánh mắt nhìn về phía xa xa đông đảo phân thân trong lúc nhất thời lại có chút không biết rõ nên nói cái gì mặc dù hệ thống không có nói rõ nhưng trên thực tế tuyệt thiên thông đã nghĩ đến một ít chuyện mà thôi về sau sự tỉnh sau này hay nói a tuyệt thiên thông ánh mắt nhìn về phía xa xôi chỗ hư không dường như muốn xem xuyên toàn bộ thần giới nhìn xem thần giới bên ngoài cảnh tượng dựa theo hệ thống lời giải thích bởi vì hắn vận dụng vạn long xào tam đại tuyệt sát chi thuật cô không nguyên nhân sẽ có càng khủng bố hơn nguy cơ hướng phía hắn bao phủ mà đến mà chính mình những ngày phân thân lại là không thể tại thần giới bên trong đột phá tới hồng nông cảnh giới nếu là tiến về hồng nông thế giới đột phá chịu chắc chắn lúc trong khoảnh khắc liền bị mặt sát dù sao hệ thống nói chỉ là hồng mông cảnh giới phía trên cường giả không có thể giáng lâm thần giới cũng không có nói hồng mông cảnh giới phía trên cường giả không thể tại hồng mông thế giới bên trong ra tay cho nên hiện tại đối với tuyệt tiên thông mà nói hắn những cái kia phân thân nếu là phi thăng hồng mông thế giới liền chỉ có một con đường chết ngay cả chính hắn cũng giống như thế đã như vậy hai mắt sâu nhìn xem hư không cuối cùng không phải liền là cuồng phong mưa rào a không phải liền là toàn bộ cựu huyện vị diện hồng mông cảnh giới cường giả sao tới mãnh liệt c h ú ta chờ lao phu tích lũy đủ đủ nhiều hiến tế chỉ số đến lúc đó lại phi thăng hồng mông thế giới đến lúc đó chỉ sợ có rất nhiều cờ ư n giả g đều sẽ kinh hại không nhỏ hệ thống chợ lao phu đột phá đã lao phu phân thân tại thần giới bên trong không có thể đột phá tới hồng mông cảnh giới vậy lao phu liền lấy hồng mông cảnh giới giết xuyên tất cả giáng lâm thần giới ước vạn cờ ư n giả g chương 620, p h á p không trách chúng chương 620, p h á p không trách chúng sơn hải thế giới huyền thiên liên minh cướp đoạt vạn long xảo cùng thiên tôn sơn c u n g thành ngược lại lập tức hao tổn trên trong tên hồng mông cảnh giới cờ giả huyền thiên đại điện bên trong huyền thiên liên minh chủ nam công tiên k h u ế c hít một hơi thật sâu thần sắc đều vô cùng khó coi đồng thời còn tổn thất m ấ y trục kiện tam phẩm hồng nông thần khí lần này có thể nói là mất cả trì lẫn trải x ỉ n h ụ đây là thiên đại x ỉ n h ụ đại điện bên trong chúng nhiều cường giả thần sắc giống nhau khó coi tới cực điểm đặc biệt là những cái k i a để cho người ta mang theo chính mình tam phẩm hồng nông thần khí giáng lâm thần giới cường giả lúc này đều giống như chết phu nhân như thế cảm xúc không ổn định minh chủ đại nhân có một gã thân thể khôi ngô nam t ử áo b à o xanh c h ắ p tay minh chủ đại nhân khẩu khí này lao phu nuốt không trôi Lao lâm Phu muốn đích thân dáng lâm thần muốn đem dáng giới không i a tặc n â n chấn sát, tại đoạt lấy bạn Long、Xảo、cùng Thiên lấy sát, Sảo tại đoạt t Sơn n đ ồ thời, được o Lao ạ lại t tam thần Phu phẩm hồng mông thần khí. Không mông đ nam cung tiên h khuyết lúc này nói rằng thiên tuyết cung sứ giả nói qua bất kỳ hồng mông cảnh giới phía trên cường giả đều không được giáng lâm thần giới ngươi nếu là làm trái tất nhiên sẽ liên lụy toàn bộ huyền thiên liên minh một người khác lúc này cũng là chắc tay minh chủ đại nhân thiên tuyết cung sứ giả hoàn toàn chính xác nói qua không được hồng mông cảnh giới phía trên cường giả giáng lâm thần giới nhưng chúng ta chỉ cần đem tu vi áp chế ở hồng mông cảnh giới bên trong liền không tính là làm trái thiên tuyết cung sứ giả pháp trị thân thể khôi ngô thanh bảo cường giả cũng là phụ hòa nói đúng a minh chủ đại nhân chúng ta chỉ cần không lấy hồng mông cảnh giới phía trên tu vi d á n g lâm thần giới liền không tính làm trái thiên tuyết cung sứ giả pháp chỉ nhưng vào lúc này lại có ba đạo cường giả hư ảnh đồng thời xuất hiện tại h u y ề n thiên đại điện bên trong một gã vẻ mặt g i à n u a hồng phát lao giả một gã m ô i đỏ l ệ t diễm hết sức xinh đẹp trung niên phụ nhân còn có một cái khuôn mặt tối lãng mắt vàng tóc vàng nam tử trẻ tuổi ba người kia đều là cùng nam cung thiên khuyết một cái cấp bậc cường giả theo thứ tự là ly thiên liên minh minh chủ thư thiên liên minh, minh chủ cùng hoàng thiên liên minh, minh, chủ. Thiên khuyết minh chủ, xem ra, ánh mắt của ngươi cũng không tốt l ắ m à. đại đạo hình chiếu xuất hiện tại h u y ề n thiên đại điện bên trong mái tóc màu đỏ ly thiên liên minh minh chủ chính là treo kẹo nói h ừ mấy người các ngươi thần sắc cũng không tệ nam cung tiên h khuyết lạnh hư một tiếng lập tức nói rằng đã tới cứ nói thẳng đi các ngươi tìm bổn minh chủ có chuyện gì chuyện gì môi đỏ liệt diễm trung niên phụ nhân cũng chính là hư thiên liên minh minh chủ cười nói liên thủ thiên khuyết minh chủ có hứng thu sao liên thủ nam cung tiên khuyết khe nhữ mày nói một chút các ngươi muốn làm sao liên thủ mắt vàng tóc vàng hoàng thiên liên minh chủ nói rằng chúng ta mấy người thương lựa qua dự định phải mấy cái thái hư cảnh giới cường giả dáng lâm thần giới cái gì nam cung thiên k h u y ế t lập tức kinh ngạc mấy người các ngươi dự định công nhiên chống lại thiên t u y ế t cung p h á p chỉ, chẳng lẽ các ngươi không rõ ràng thiên t u y ế t cung đến cùng là kinh khủng bực nào tồn tại sao mái tóc màu đỏ ly thiên liên minh minh chủ đ è ép ép tay thiên k h u y ế t minh chủ nghe người ta nói muốn nghe xong đi không nên gấp gáp không nên gấp gáp a ly thiên liên minh minh chủ tiếp tục nói chúng ta cân nhắc qua chúng ta mặc dù dự định nhường thái hư cảnh giới cường giả dáng lâm thần giới nhưng bọn hắn đều sẽ đem tự thân tu vi áp chế ở hồng mông cảnh giới cũng sẽ không lấy thái hư cảnh giới tu vi dáng cho nên nghiêm trình mà nói cũng không tính thái hư cảnh giới cường giả giáng lâm hạ giới lại nói pháp không trách chúng chỉ cần không phải một cái hai cường giả áp chế tu vì giáng lâm thần giới kia cho dù là thiên tuyết cung sứ giả cũng sẽ không bởi vì cái này một nguyên nhân đối nhiều cường giả như vậy tiến hành xử phạt hơn nữa thiên khuyết minh chủ khả năng còn không biết tại bây giờ toàn bộ sơn hải thế giới rất nhiều thế lực đều đã làm như vậy dự định cho nên thiên khuyết minh chủ việc này cần sáng nay làm quyết định nếu là chậm thiên tôn sơn cùng vạn long xảo khả năng liền rơi vào trong tay người khác nghe nói như thế đại điện bên trong nguyên bản liền muốn hạ giới đoạt lại bảo vật một chút huyền thiên liên minh cường giả lúc này đều là có chút kích động ý thân thể khôi ngô thanh bảo cường giả chắp tay nói minh chủ đại nhân thuộc hạ bằng lòng lấy thân thử nghiệm hơn nữa chư vị minh chủ đại nhân cũng đã nói pháp không trách chúng cho nên chỉ cần không phải một cái hai cường giả áp chế tu vi hạ giới liền xem như thiên t u y ế t cung sứ giả cũng không có khả năng đối tất cả mọi người đặc thủ một tên khác gặp con l ư n g cỏng vẻ mặt giả nua cường giả cũng là chắp tay đúng vậy a minh chủ đại nhân lao phu kim đao lục liễu rơi vào thần giới lao phu nhất định phải đi lấy về lao phu kim đao lục liễu đây chính là nam cung tiên h khuyết thâm thúy hai m ắ t khẽ hít một cái đại đạo hình chiếu dò xét ra ngoài quả nhiên phát hiện có rất nhiều thái hư cảnh giới cường giả thật đem tự thân tu vi áp chế thật đang chuẩn bị dáng lâm thần giới pháp không trách chúng nam cung tiên h khuyết mì non lập tức hít sâu một hơi nếu như thế tiết liền đi đi một ngàn vạn ư ớ c năm một lần vị diện chi chiến tức sắp đến mỗi một cái hồng mông cảnh giới phía trên cường giả đều là vị diện chi chiến một phần tử tin tưởng liền xem như thiên t u y ế t cung cũng sẽ không vì cái này một chút chuyện nhỏ nhường cựu huyện vị diện tổn thất nhiều như vậy hồng mông cảnh giới phía trên cường giả nghe nói như thế mà khác mấy vị tiêu minh chủ chính là cười to sau đó đại đạo hình chiếu tiêu tán huyền thiên liên minh bên trong mười cái thái hư cảnh giới cứng giả cũng đều là trực tiếp đem tự thân tu vi áp chế ở hồng mông cảnh giới thập nhị trọng tiên sau một lát chính là cùng cái khác liên minh cường giả chuẩn bị giáng lâm thần giới hạ giới sinh linh phi thăng thần giới có chuyên môn phi thăng thông đạo thần giới cường giả phi thăng hồng mông thế giới cũng tương tự có tương ứng phi thăng thông đạo cho nên hồng mông thế giới cường giả giáng lâm thần giới giống nhau chỉ có thể thông qua kia một đầu phi thăng thông đạo đương nhiên nếu là loại kia chân chính đại năng cứng giả mong muốn giáng lâm thần giới tự nhiên là không cần đi loại kia phi thăng thông đạo bởi vì đối với chân chính đại năng cường giả mà nói toàn bộ vũ trụ ở giữa bọn hắn khắp nơi có thể đi nhưng là rất hiển nhiên tại thiên đạo quy tắc bên trong thái hư cảnh giới cường giả còn không tính là loại kia chân chính đại năng húng chi vẫn là một chút đem tu vi cảnh giới áp chế ở hồng mông cảnh đ ỉ n h phong cường giả cho nên bọn hắn mong muốn giáng lâm thần giới chỉ có thể đi phi thăng thông đạo sơn hải thế giới cường giả như thế toàn bộ cựu h u y ề n vị diện bên trong cái khác hồng mông thế giới cường giả cũng là như thế sơn hải thế giới g á n g lâm thần giới phi thăng thông đạo s i u s i u s i u ngàn vạn cường giả Hóa trên h h thông à ngàn n đoạn lưu quang tại thông đạo lưu t o n không di chuyển nhanh chóng. g hư k di thực tế tại thiên đạo quy tắc bên trong hồng mông cảnh giới phía trên cường giả mong muốn dáng lâm thần giới nhất định phải đem tu vi áp chế ở hồng mông cảnh giới bên trong cho nên áp chế tu vi thái hư cảnh giới đó cũng là thái hư cảnh giới cường giả p h á p không trách chúng mong muốn lợi dụng sơ hở bọn hắn dường như quên xem như thống ngự toàn bộ cựu huyền vị diện siêu cấp bá chủ thiên tuyết cung phát trị xưa nay đều là không có người có thể làm trái chương sáu trăm hai mươi một thiên tuyết cung pháp trí cao vô thượng chương sáu trăm hai mươi một thiên tuyết cung pháp trí cao vô thượng không tốt phía trước có người đông nhiên theo một tiếng kinh hô tại ngàn vạn lưu quang di chuyển nhanh trong phía trước kia sơn h ả i thế giới g á n g lâm thần giới trong thông đạo lại là xuất hiện một gã cờ ư n giả g kia là một người mặc thiên lam sắc váy dài tay nắm một thanh hắc tán trên mặt mang theo màu trắng mạng che mặt chỗ mi tâm có một đạo kim sắc hoa mai ân ký nữ tử thiên tuyết cung sứ giả kim ai lúc này kim ai đứng ở thông đạo hư không phía trước nhất nàng rõ ràng chỉ có một người nhưng này phương viên mấy ngàn vạn dặm phạm vi bên trong lại giống như là tồn tại một đạo bình chướng vô hình dường như có thể làm cho tất cả vượt qua kia một lớp bình phong cường giả nỗ lực thảm thiết một cái giá lớn trong lúc nhất thời theo sơn hải thế giới g á n g lâm mà đến ngàn vạn cường giả đều là cả kinh thất sắc ngừng lại làm sứ giả chúng nhiều cường giả đều là sắc mặt đại biến hướng phía kim m ai không n lời b á i kiến sứ giả đại nhân nhìn xem còn tại lục tục no ngoe g á n g lâm mà đến sơn hải thế giới cường giả kim ai thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào thậm chí liền ánh mắt đều không có một tia cả biến có cường giả tranh thủ thời gian giải thích nói sứ giả đại、nhân. chúng ta đều đã đem tự thân tu vi áp chế ở hồng mông cảnh giới bên trong chúng ta cũng không có lấy thái hư cảnh giới tu vi g á n g lâm đúng à sứ giả đại nhân chúng ta đều đã đem tự thân tu vi áp chế chúng ta cũng không có chúng nhiều cường giả phụ họa kim m a i tùy theo nhẹ nhàng nói thật là không đem tu vi áp chế ở hồng mông cảnh giới các ngươi có thể g á n g lâm thần giới sao nghe nói như thế chúng nhiều cường giả sắc mặt đại biến hồng mông cảnh giới phía trên cường giả mong muốn g á n g lâm thần giới chỉ có đem tu vi áp chế ở hồng mông cảnh giới bên trong hoặc là hồng mông cảnh giới trở xuống điểm này bọn hắn tự nhiên đều là rõ ràng bọn hắn sở dĩ liên minh hạ giới liền là muốn chui cái này một cái chỗ trống nhưng là bây giờ trước mắt cái này một vị thiên tuyết cung sứ giả chẳng lẽ không được lúc đầu ngẫu nghịch thiên tuyết cung phát trị các ngươi chỉ có một con đường chết nhưng là hiện tại đã các ngươi nhiều người như vậy đều muốn dáng lâm thần giới vậy bản tọa liền cho ngươi chờ một cái cơ hội kim ai cầm trong tay h ấ p tán từng bước một bước qua thông đạo hư không tựa như là cùng những cái tia sơn hải thế giới cường giả gặp t h o á n g q u a các ngươi khăng khăng dáng lâm thần giới vậy bản tọa liền phế đi các ngươi hồng mông cảnh giới phía trên tu vi như thế các ngươi liền không tính làm trái thiên tuyết cung phát trị phế đi hồng mông cảnh giới phía trên tu vi trong lúc nhất thời theo kim hai bước qua kia lớn như vậy thông đạo hư không tất cả đem thái hư cảnh giới tu vi áp chế ở hồng nông cảnh giới thập nhị trọng thiên cực giả tu vi của bọn hắn cảnh giới đều biến thành chân chính hồng nông cảnh thập nhị trọng tiên tất cả cường giả hồng m ô n g cảnh giới phía trên tu vi đều đã hoàn toàn biến mất không thấy nguyên một đám cường giả thần sắt tái n h ậ n khỏe n g ô i n h t lên vết máu trong mắt có vô cùng mãnh liệt kinh hãi nhìn xem t i ê u một đạo đ ạ p về sơn hải thế giới bóng lưng nội tâm r u n g động khó mà ngăn chặn đều không cần động thủ một ý niệm liền phế đi hàng ngàn hàng vạn cường giả hồng mông cảnh giới phía trên tu vi t i ê u một g ã thiên t u y ế t cung sứ giả nàng đến cùng là kinh khủng bực nào tồn tại giờ phút này toàn bộ sơn hải thế giới bên trong ngàn vạn thế lực cường giả đều là sắc mặt đại biến những cái tia đem tự thân tu vi áp chế tới hồng mông cảnh giới bên trong đang chuẩn bị giáng lâm thần giới cường giả lúc này đều là tranh thủ thời gian hướng riêng phần mình thế lực bỏ chạy. Nhưng mà, Bước tất r trộm o n ngáy n g cái. mắt, Kim Mai lại là đưa tay một lại đưa là h thời, toàn bộ sơn hải thế giới bên trong, hải giới sơn bên bộ m ặ cả kệ kệ là là ngoài đông nam bên vạn g mặc tây bắc, i m v ẫ nguyên là n o ngoài ngoài à là ngàn i giảm, giảm giảm. trăm thậm Tất vạn vạn vạn cùng n g cả chí ước vốn chuẩn bị áp chế tu vi giáng lâm thần giới cứng giả giờ phút này đều không ngoại lệ không một may mắn thoát khỏi tất cả đều bị kim mai phế bỏ hồng mông cảnh giới phía trên tu vi ném vào k i a một cái thông đạo bên trong đồng thời trực tiếp sẽ tại k i a một cái thông đạo phía trên thực hiện phong ấn có thể đi vào không thể ra pháp k ô n g trách chúng làm xong những n à y thông đạo phía trước không trung kim m ai cầm trong tay hát tán răng môi nhẹ nâng thần sắc đ ạ m mạc còn mời chư vị nhớ kỹ thiên tuyết cung pháp trí cao vô thượng nếu là còn có lấy thân thử nghiệm người bản tọa tùy thời hoan nghênh giờ phút này toàn bộ sơn hải thế giới các phương mặc kệ là huyền thiên liên minh minh chủ vẫn là ly thiên liên minh minh chủ thậm chí là những cái k i a so với huyền thiên liên minh những thế lực này đều muốn càng cường đại hơn thế lực bên trong vô số câu giả đều muốn càng cường đại hơn thế lực bên trong vô c â i ả đều là h hấp bọn hắn coi là pháp không trách chúng vẹn bọn hắn coi là mà thôi thiên tuyết cung pháp trí cao vô thượng không có người có thể khiêu khích giờ này phút này còn có rất nhiều cường giả đều không biết là tại toàn bộ c ự u huyền vị diện bên trong ngoại trừ sơn hải thế giới trên thực tế cũng có rất nhiều hồng mông thế giới cường giả đều bởi vì thiên tôn sơn cùng vạn l o n g sao chuyện có số lớn số lớn cường giả hướng phía thần giới giáng lâm mà đi chỉ có điều so sánh với sơn hải thế giới m ặ t khác những cái kêu hồng mông thế giới khoảng cách thần giới xa xôi nhưng là không ảnh hưởng những cái kêu hồng mông thế giới bên trong đem tự t h â n tu vi áp chế tới hồng mông cảnh giới cường giả tất cả đều bị nguyên một đám thiên tuyết cùng sứ giả phế bỏ hồng mông cảnh giới phía trên tu vi nem tới từng đầu giáng lâm thần giới trong thông đạo lấy tên đẹp thanh toàn Nước, cộng thêm 10 thương i i Huyền thiên a tuyệt thiên thông lúc này cảm giác mình bị lừa thảm rồi tại siêu thần cảnh giới bên trong đột phá nhất trọng thiên tu vi chỉ cần mười vạn vạn ước hiến tế chỉ số cho nên theo đạo lý nói tại hồng ngông cảnh giới bên trong mỗi đột phá nhất trọng thiên tu vi cảnh giới không phải là một trăm vạn vạn ứ c hiến tế chỉ số sao không là muốn một ngàn vạn ức. vạn ứ c là một ngàn vạn v c hiến tế chỉ số a tốc chủ sờ lấy lương tâm giảng bùn hệ thống thật là xưa nay đều chưa từng hố qua ngươi hồng mông cảnh giới đã là hoàn toàn siêu thoát thần đạo cảnh giới đã là bước vào đại năng cường giả lĩnh vực các cường giả mong muốn tại hồng mông cảnh giới bên trong đột phá nhất trọng tiên t i ể u cảnh giới đ ộ n g một tí liền phải hao phí chục tỷ năm thật là tốc chủ ngươi chỉ cần tiêu hao chỉ là một ngàn vạn vạn ư c hiến tế chỉ số liền có thể đạt được người khác hao phí chục tỷ năm thành quả hơn nữa tốc chủ ngoại trừ tương ứng tu vi cảnh giới bên ngoài b tuyệt tiên thông khỏe miệng giật một cái tiêu hao chín ngàn vạn vạn nước hiến tế chỉ số mới đột phá tới hồng mông cảnh cựu trọng tiên nhưng là hắn thật cảm giác rất thua thưa ta bất quá tại so sánh với những cường giả khác phải dùng chục tỷ năm khả năng tại hồng mông cảnh giới bên trong đột phá nhất trọng tiên tiểu cảnh giới đến xem giống như lại không lỗ đồng thời còn chiếm được một cái đứng đầu nhất nhị phẩm hồng mông thần khí cho nên nhìn như vậy đến tựa như là chính mình kiếm lợi lớn chương sáu trăm hai mươi hai đến nhiều ít chúng ta g i ế t nhiều ít chương sáu trăm hai mươi hai đến nhiều ít chúng ta g i ế t nhiều ít bản tôn cảm nhận được tuyệt thiên thông biến hóa trên người đông đảo phân thân đều dựa vào gần một chút thất thập lục hào càng là có chút khẩn trương nói bản tôn cảm giác ngươi bây giờ thật mạnh a đối đối cựu thập cựu hào liền vội vàng gật đầu hiện tại bản tôn cảm giác cường đại đến đáng sợ cho nên bản tôn ngươi bây giờ cường đại tới trình độ nào nhìn xem đông đảo phân thân ánh mắt mong chờ tuyệt thiên thông tay phải một nắm mỡ chính là lơ lửng một sợi hồng mông lưu quang mà kêu một sợi hồng mông lưu quang nhan sắc trọn vẹn ba mươi sáu loại ba ba ba mươi sáu màu hồng mông lưu quang nhìn thấy tuyệt thiên thông trong tay ba mươi sáu màu hồng mông lưu quang đông đảo phân thân nhất thời cảm thấy không nhỏ trần kinh tam bách hào càng là sợ hãi tha nói thật mạnh ba mươi sáu màu hồng mông lưu quang quả thực quá mạnh nhất bách hào hít sâu một hơi trước đó xử lý nhiều như vậy hồng mông cảnh giới cứng giả trong bọn họ giống như mạnh nhất cũng mới mười sáu màu hồng mông lưu quang nhưng là hiện tại bản tôn vừa ra tay chính là ba mươi sáu màu hồng mông lưu quang cái này nếu là lần nữa ngọc giản những cái kia hồng mông cảnh giới cứng giả chẳng phải là một bàn tay một cái tiểu bằng hữu a nhất thiên linh nhất hảo nhìn xem một mâm lớn mỹ vị như thế nhìn xem tuyệt thiên thông cho nên bản tôn n g ư ơ i ngươi bây giờ là tu vi gì làm sao chúng ta nhìn không thấu chẳng lẽ nói bản tôn ngươi đã đột phá đến hồng mông cảnh giới đỉnh phong nhất hoặc là đã áp đảo hồng mông cảnh giới phía trên tuyệt thiên thông lắc đầu lão phu hiện tại hồng mông cảnh cựu trọng tiên h cái gì mới hồng mông cảnh cựu trọng tiên h trời ạ cảm giác bản tôn hồng mông cựu trọng tiên xa so trước đó những cái tia hồng mông cảnh thập nhị trọng tiên đều cường đại hơn gấp trăm lần nghìn lần cảm giác này tuyệt không giống như là hồng mông cảnh cựu trọng tiên tu vi、a. đúng đúng đúng ta đều xử lý nhiều như vậy hồng mông cảnh giới cứng giả cũng may chút đều là một chút rất yếu hồng mông cảnh cứng giả nếu là gặp phải giống bản tôn dạng này kia xong đời chỉ có thể là chúng ta a bản tôn hiện tại đã là hồng mông cảnh cựu trọng thiên tu vi đây chẳng phải là nói chúng ta lập tức cũng có thể đột phá tới hồng mông cảnh cựu trọng thiên có phân thân lập tức liền là kích động nhìn tuyệt thiên thông bản tôn đến đến chúng ta đều đã chuẩn bị xong mau để cho chúng ta mạnh lên a có phân thân gật đầu phụ h ò a nói đúng đúng đúng bản tôn chúng ta đều chuẩn bị xong tới đi để chúng ta cũng nắm giữ hồng mông cảnh cựu trọng thiên cường đại tu vi a còn có ta còn có ta cũng chuẩn bị xong nhưng mà đối mặt đông đảo phân thân chờ mong tuyệt thiên thông lại là bất đắc dĩ thở dài chư vị có một cái tin tức không tốt lắm muốn muốn trợ giúp các người đột phá tới hồng mông cảnh giới cần muốn phi thăng hồng mông thế giới mới được nói cách khác tại cái này thần giới bên trong bởi vì không chiếm được đại đạo tán thành lao phu còn không thể trợ giúp các người đột phá tới hồng mông cảnh giới hơn nữa còn có một cái càng tin tức xấu chúng ta bây giờ vẫn là quá yếu nếu là hiện đang phi thăng hồng mông thế giới những cái kêu mong muốn cướp đoạt thiên tôn sơn cùng vạn lòng xào chân chính đại năng cực giả tùy tiện vừa ra tay liền vẫn có thể đem chúng ta trực tiếp diệt s á t cho nên các ngươi đột phá chuyện tạm thời không đột phá nổi chờ lao phu chuẩn bị sung túc về sau lại mang theo các ngươi cùng nhau phi thăng hồng mông thế giới đến lúc đó sẽ giúp giúp đỡ bọn ngươi đột phá không chiếm được đại đạo tán thành tạm thời còn không thể đột phá nói cách khác cho dù bọn hắn giống bản tôn tuyệt thiên thông như thế hoàn toàn đem thể nội thần đạo nguyên lực chuyển hóa làm hồng mông nguyên lực đồng thời nhường tự thân lực lượng pháp tắc l ộ sắc thành đại đạo chi lực nhưng bởi vì thần giới bên trong không chiếm được đại đạo tán thành căn bản liền không đột phá nổi cho nên đây không phải bản tôn không giút bọn h mà là nhận thần giới quy tắc ảnh hưởng lập tức liền có phân thân không quan trọng nhún núi u bay cái kia không sao ngược lại chúng ta bây giờ chỉ cần hợp thể cũng có thể chơi đổ những cái kia g á n g lâm mà đến hồng mông cảnh cừng giả cho nên tạm thời có thể hay không đột phá tới hồng mông cảnh giới giống như cũng không phải rất nặng có phân thân gật đầu đúng à hiện tại ta tại thần giới đều là mạnh nhất chờ sau này bản tôn chuẩn bị đầy đủ ta phi thăng thần giới liền có thể trực tiếp đột phá một m ả n g lớn ngẫm lại cũng rất không tệ chính là chính là có phân thân có chút chờ mong ta hiện đang phi thăng hồng mông thế giới chẳng những có bị chụp chết phóng hiệm hơn nữa cũng chỉ có thể đột phá tới hồng mông cảnh cựu trọng tiên nếu như trở về sau lại phi thăng hồng mông thế giới cái tiết chính là trực tiếp đột phá tới ai đúng rồi hồng mông cảnh giới phía trên là cái gì cảnh giới tới nhìn xem đông đảo phân thân tuyệt tiên thông tùy theo thi triển thần n i ệ m nhất điểm thông mặc dù không thể để cho hắn những n à y phân thân đột phá tới hồng mông cảnh giới nhưng có thể khiến cho hắn những n à y phân thân tất cả đều đột phá tới siêu thần cảnh thập nhị trọng tiên a trong lúc nhất thời chỗ có phân thân tu vi đều trực tiếp biến thành siêu thần cảnh thập nhị trọng tiên đây đã là thần đạo cảnh giới đỉnh phong nhất mặc dù vẹn vẹn nhất trọng thiên tiểu cảnh giới đột phá nhưng là đối với hắn những này phân thân thực lực mà nói cũng là có không nhỏ trợ giúp đồng thời tuyệt thiên thông lần này càng là ngang tàng đã tại thần giới bên trong không thể trợ giúp hắn những này phân thân đột phá tới hồng m ô n g cảnh giới vậy liền để hắn những này phân thân tại thần giới bên trong có dùng không hết hồng m ô n g nguyên lực vung tay lên tuyệt thiên thông chính là trực tiếp mua mười vạn mai mười hai sắc hồng m ô n g linh châu hắn hiện tại tài sản có thể là vượt qua ba mươi sáu triệu vạn ức thánh phẩm nguyên tinh cho nên giống hồng nông linh châu loại vật này tùy tiện dùng ai nha nhìn thấy tuyệt thiên thông vung tay lên lấy ra mười vạn mai mười Đông đảo đều phân thân ả c mười nhận đ ợ c chân to lớn hai sắc hồng mông linh châu có thể ầ n giới q u sức mạnh bùng lên thật là so với thất thải hồng mông linh châu uy lực càng thêm cường đại lần này có cái này mười hai sắc hồng mông linh châu muốn giết chết những cái kia hồng mông cảnh giới cường giả hẳn là sẽ dễ dàng rất nhiều a nhìn xem đông đảo phân thân kích động tuyệt thiên thông hai mắt nhắm lại nhìn về phía thần giới cuối phương hướng thần cư tri đ ỉ n h giống như lại có rất nhiều hồng nông cảnh giới cường giả d á n g lâm mà đến rồi bất quá so sánh với trước đó những cái kia hồng nông cảnh giới cường giả số lượng lại là thiếu đi quá nhiều cho nên có hắn những ngày phân thân đầy đủ hướng đối về phần tuyệt thiên thông chính mình hắn dự định đi làm điểm sự t ì n h khác cái kia chư vị chuyện nơi đây giao cho các người l o phu trước tiên phản hồi thần vực một chuyến nhìn thấy tuyệt thiên thông một bước bước vào thần vực đông đảo phân thân đều là các loại cam đoan bản tôn yên tâm phạm là còn có d á n g lâm mà đến mưu toàn cướp đoạt thiên tôn sơn cùng vạn long xào cực giả có một cái chúng ta giết một cái có một đôi chúng ta giết một đôi đúng đến nhiều ít chúng ta giết nhiều ít ngược lại chúng ta bây giờ có mười hai sắc hồng mông linh châu hợp thể càng là vô địch đến nhiều ít còn không sợ chương sáu trăm hai mươi ba đế tâm thạch chương sáu trăm hai mươi ba đế tâm thạch huyền thiên thần vực đông v ự c tuyệt thiên thông nhất nghiệm phát ra khổng l ộ thần hồn chi lực bao trùm toàn bộ huyền thiên thần vực mỗi một cái góc rất tốt không có hắn muốn tìm người lập tức tuyệt thiên thông chính là trực tiếp g á n g lâm tới phần thiên thần điện không trung trong khoảnh khắc bây giờ đã là đột phá tới thần tổ cảnh giới còn đang bế quan phần thiên thần đế kinh hãi vội vàng xuất quan nền đón bất quá tuyệt thiên thông không nói gì mà là trực tiếp mang đi bây giờ đã là đột phá tới thần đế cảnh giới đệ nhất hoàng dựa theo hệ thống lời giải thích đệ nhất hoàng chỉ cần xuất hiện tại đông ngực cực đông c h i địa phệ thần n g u y ê n phụ cận sẽ xuất hiện loại kia đã từng phát sinh qua sự kiện hình chiếu mà tại cái kia quá khứ hình chiếu bên trong tuyệt thiên thông cảm giác có chính mình tin tức cần h ú n chi bây giờ ở đằng kia phệ thần liên dưới đáy còn chấn áp một tôn lúc nào cũng có thể chạy đến tối cường tạ vận giả đó cũng là nhất định phải, phải giải quyết thai hoàng l m tuyệt đại sư cái này nơi này là đ ỗ n g nhiên liền bị tuyệt thiên thông theo phần thiên thần điện mang đi đồng thời xuất hiện lần nữa đã là xuất hiện ở đông vực cực đông tri điện nhìn xem d ư ớ i không trung k i a m ộ t chỗ giống như là bị cưỡng ép đào một cái hố to đồng thời hố to bên trong có ánh sáng màu đỏ phát ra địa phương đệ nhất hoàng lúc này liền là có chút c h ấ n kinh phệ thần n g uyên đệ nhất hoàng thần sắc lúc này biến ngưng trọng tuyệt đại sư nơi này chính là phệ thần n g uyên là phi thường đáng sợ tuy tiện tới gần sẽ có không tưởng tượng nổi chuyện xảy ra cho nên tuyệt đại sư chúng ta vẫn là mau chóng rời đi a tuyệt thiên thông cười một tiếng rời đi lập tức đưa tay nhẹ nhàng khoác lên đệ nhất hoàng trên bờ vai sau đó đem nó trực tiếp ném về kia vệ thần n g u y ê n phương hướng nhất hoàng à trên người của ngươi khả năng có lao phu thứ cần thiết cho nên vất vả một chút a ba đệ nhất hoàng kinh hãi không biết rõ chuyện gì xảy ra hắn cảm giác cái này một chỗ chính là rất nguy hiểm hắn đối cái này một chỗ tránh không kịp hoàn toàn không muốn dựa vào gần một chút nhưng là hiện tại tuyệt thiên thông vẹn vẹn dạng này tùy ý q u a n ra lại là nhường đã là thần đế cảnh giới tu vi đệ nhất hoàng một chút cũng không phản kháng được ông quả nhiên làm đệ nhất hoàng xâm nhập vệ thần liên phạm vi trong n h y mắt theo một đạo hư không chiến cái này vệ thần n g u y ê n hoàn cảnh chung quanh lại là lập tức liền cải biến sư tôn cẩn thận sư tôn đi mau để ta chặn lại hắn a ba nhìn thấy trước mắt bỗng nhiên cải biến cảnh tượng tuyệt thiên thông lúc này con ngươi co rụt lại thần s á c ngưng lại bởi vì ở đằng kia bỗng nhiên cải biến cảnh tượng bên trong giữa thiên địa là một cái một bộ màu tím n h ạ t quần áo da thân trên mặt xa mỏng che mặt giống như là nắm giữ một đôi chất chứa vô tận vũ trụ nữ từ thần bí dường như xảy ra chuyện gì từ thiên khung chi đỉnh rơi xuống mà tại thiên khung chi đỉnh xuất hiện là tám đạo nông lung to lớn bóng đen những bóng đen kia bọn hắn đang hướng phía kia một gã nữ tử thần bí ra tay dường như mong muốn đem kia một nữ tử thần bí đuổi tận giết tuyệt nhưng là đột nhiên lại là có một gã kẻ xông vào xuất hiện ở kia một gã nữ tử thần bí rơi xuống phía sau hắn ngưng tụ sức mạnh đem kia một gã nữ tử thần bí đẩy hướng chỗ xa hơn sau đó mong muốn ngăn cản kia tám đạo thần bí bóng đen nhưng mà kia một gã kẻ xông vào căn bản không kịp ra tay chính là trực tiếp ở đằng kia tám đạo cự đại bóng đen công kích phía dưới hôi phi y n diệt mà theo kia một gã kẻ xông vào hôi phi y n diệt cảnh tượng trước mắt cũng tiêu tán Ánh m ắ tuyệt của hắn, vô cùng chân kinh, nội tâm càng là có hắn, kinh, không nhỏ nội vô tâm là r n động. nàng. g Là t u thiên thông chú ý tới kia bỗng nhiên cải biến cảnh tượng bên trong xuất hiện nữ tử thần bí mặc dù sa mỏng che mặt mặc dù giống như là siêu phàm gấp trăm ngàn lần mỹ lệ gấp trăm ngàn lần nhưng là nhường tuyệt thiên thông cảm nhận được một loại vô cùng quen thuộc cùng cảm giác thân thiết căn bản không cần hoài nghi kia một nữ tử thần bí liền là lúc trước hắn tại h u y ề n dương đại lục thê tử tuyệt thiên thông cũng minh bạch khi đó tại huyện dương đại lục gặp phải kia một người hẳn là bởi vì vừa mới nhìn đến kia một việc nhường thê tử của hắn rơi vào huyện dương đại lục một ít nguyên nhường biến thành một phạm nhân nhưng tuyệt thiên thông có chút không nghĩ ra là liền xem như tạm thời biến thành một phạm nhân lúc trước giống như vậy siêu nhiên kinh khủng tồn tại hẳn là cũng sẽ không cùng hắn kết làm đạo lữ a dù sao lúc trước hắn chính là một cái thối thể cảnh giới lao già h n g hẹm n h ư đồ gì chẳng những cùng hắn kết làm đạo lữ càng là cùng hắn sinh con không nghĩ ra cho dù là cho tới bây giờ tuyệt thiên thông đều vẫn là không nghĩ ra cho nên đến cùng là bởi vì cái gì hô lần nữa nhìn về phía vệ thần h u y ê n phương hướng lúc này đệ nhất hoàng đứng ở vệ thần u y ề n không chung từng n g ụ n từng ngụng tở cả ngươi sắc mặt trắng bệnh khí tức hỗn loạn trong mắt có kinh hãi đệ tử của nàng có chút ý tứ tuyệt thiên thông n ỉ non đệ nhất hoàng liền là trước kia kia cảnh tượng bên trong kẻ xông vào tại một cái kia cảnh tượng bên trong tuyệt thiên thông thật là rõ ràng cảm nhận được đệ nhất hoàng trên thân phát ra khí t ứ c thật là so với hắn hiện tại hồng mông cảnh cựu trọng tiên h đều cường đại hơn vô số lần cho nên đã từng đệ nhất hoàng so hiện tại tuyệt thiên thông cường đại quá nhiều nhưng dù vậy lại là ở đằng kia chút to lớn bóng đen tùy tiện một đạo công kích phía dưới liền hôi phi y n diện tình huống như vậy nhờ tuyệt thiên thông cảm nhận được tình huống vô cùng nghiêm trọng hắn không rõ ràng thê tử của mình lúc trước đến tột cùng là gặp cái gì còn có kia mấy đạo cự đại bóng đen đều là lai lịch gì nhưng là tuyệt thiên thông đã rõ ràng là bởi vì chính mình vị kia thê t ử nguyên nhân hắn k h ê tiếp hẳn là cũng sẽ đối mặt những cái kia kinh khủng tới không cách nào hình dung tồn tại chỉ là bây giờ thực lực của hắn vẫn là quá yêu a không được nhất định phải nhanh lên đem việc v ậ t giải quyết hết sau đó nhiều săn giết một chút nhằm vào hắn đ ệ n h nhân mau chóng biến càng mạnh một chút nếu là không nắm chặt biến c ư ờ n g đại lão khó giữ được tính mạng a sư s ư tôn lúc này sắc mặt trắng bệnh đệ nhất hoảng dường như cũng bởi vì là sự tỉnh vừa rồi nhớ lại một chút vỡ vụn ký ức ánh mắt của hắn có chút mê mang bởi vì tại hắn c h í nhớ lúc trước bên trong hắn cùng sư tôn đều là thần vực cường giã có thể là vừa vặn xuất hiện cảnh tượng dường như không phải thần vực tuyệt đại sư vừa rồi vừa rồi vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đệ nhất hoàng nhìn xem tuyệt thiên thông hắn cảm thấy tuyệt thiên thông hẳn phải biết xuất hiện vừa rồi loại tràn g cảnh đó nguyên nhân cụ thể đó là ngươi một đoạn ký ức hình chiếu tuyệt thiên thông tùy theo khoát tay chặn lại tính toán chờ lao phu đem đế tâm thạch cho ngươi dung hợp chính ngươi liền biết là chuyện gì xảy ra đế tâm thạch cái này một cái tên rất quen thuộc nhưng đệ nhất hoàng lại là thế nào cũng nhớ không nổi đến lập tức tại đệ nhất hoàng khiếp sợ trong mắt một bước đạp đến phệ thần n g u y ê n không trung tuyệt thiên thông chính là trực tiếp đưa tay hướng phía phệ thần n g u y ê n chỗ sâu nhất cách không một chảo nhất thời kim quan g vạn trượng một loại trí thánh đến khiết thần t h á n h khí tức bắt đầu từ kia phệ thần n g u y ê n bên trong phát ra trong khoảnh khắc chính là bao phủ toàn bộ cực đồng c h i địa phương viên mấy ngàn vạn dặm phạm vi một quả chỉ có lớn nhỏ cơ năm tay hình dạng giống như là một trái tim toàn thân màu vàng kim nhạt hơn nữa còn là hơi mở hoàn toàn bao phủ nhạt đạm kim quan đặc thù tảng đá bắt đầu từ p ệ thần luyện bên trong bay ra lơ lửng tại tuyệt thiên thông trong tay đệ nhất hoàng chú ý、tới. trong đầu trong nháy mắt hiện hiện đế tâm thạch ba chữ không hiệu cảm giác quen thuộc cùng thân thiết cảm giác giờ nay phút này đệ nhất hoàng càng là có một loại hoang đường cảm giác kia một cái lơ lửng tại tuyệt thiên thông trong tay đế tâm thạch thật giống như nguyên bản là thuộc về hắn thật là cái này sao có thể kia một cái đế tâm thạch thật là tuyệt đại sư vừa mới theo vệ thần n g u y ê n dưới đáy lấy ra hơn nữa trước đó hắn cũng không biết loại vật này tồn tại cho nên tại sao có thể có thứ này nguyên bản là thuộc về hắn cảm rất đâu tuyệt đại sư cái này đông nhiên đệ nhất hoàng vừa mở miệng sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi thần s ắ c khiếp sợ nhìn về phía vệ thần n g u y ê n phía dưới phương hướng ngay cả tuyệt thiên thông đều là trực tiếp về sau vừa lui trực tiếp rời xa kia vệ thần huyền châu ngoài trăm dặm bởi vì lúc này ở đằng kia vệ thần huyền bên trong lại là có một loại phi thường khủng bố vô cùng tả ác lực lượng phát ra thật giống như đã mất đi đế tâm thạch vào lúc này vệ thần n g u y ê n bên trong có cái gì nguyên bản bị chấn áp đồ vật muốn chạy ra ngoài Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha. Hoàng Phủ, những phong chẳng những thống hủy cho tọa Nam Đam kia tọa tọa, tọa của tọa Rốt rốt muốn muốn Tự tự Tư từng trấn tự tới. to cục, cái cục Cung, còn có cái Các ác các còn đợi đến Đại, Đổ, đã đem động, đem người. ngươi ngươi diện, ngày này. bản bản vấn Bản Bản bản áp do, do. do. đạo đều là tìm tới các ngươi đều sẽ để các ngươi sợ hãi cùng run dậy giờ phút này tuyệt tiên thông bên cạnh cách đó không xa nghe theo phệ thần n g u y ê n bên trong chuyền da gà khét bị kiêm một loại tà ác đến khó lấy hình dung khí tức bao phủ bên trong để nhất hoàng đều cảm thấy thân thể của mình nhịn không được phát run bởi vì lúc này phệ thần n g u y ê n bên trong dường như xuất hiện một vị thế gian tà ác nhất kinh khủng tồn tại Xoạc! theo một hồi gạo đoàn cục, Rốt một thét. Một đoàn tinh hồi hồng mây mụ, vẹn vẹn nhìn một chút đệ nhất hoàng trực tiếp giống như là gặp một loại nào đó kinh khủng công kích trong miệng thổ huyết nhịn không được hướng lui về phía sau mấy bước tốt thật tà ác lực lượng đệ nhất hoàng kinh hãi thân xác càng là kinh hãi như vậy tà ác tồn tại hắn chưa bao giờ từng gặp phải lúc này k i a một đoàn xuất hiện tại vệ thần n g u y ê n không trung tinh hồng m â y mù trước tiên liền phát hiện ngoài trăm dặm không trung tuyệt thiên thông cùng đệ nhất hoàng a mỹ vị huyết thực là các người đem bản tọa phong ấn hiểu mở sao tinh hồng trong mê mù chuyến ra một đạo khiến người ta cảm thấy toàn thân không được tự nhiên thanh âm các người nhường bản tọa sớm thất tình chính là trước mặt bản tọa lớ bản tọa ban cho các ngươi tối cao vinh hạnh đặc biệt để các ngươi thành vì bản tọa thức tỉnh về sau phần thứ nhất huyết thực vừa dứt tiếng k i a một đoàn lơ lửng tại vệ thần n g uyên không trung tinh hồng m â y m ù chính là có từng sợi tinh hồng khí thức giống như là xúc tu đồng dạng hướng phía tuyệt thiên thông cùng đệ nhất hoàng kéo dài mà đến giờ phút này đệ nhất hoàng cảm thấy toàn bộ thân hình đều là l ạ n h cứng tựa như là bị k i a một loại cực hạn tà ác lực lượng cho giam cẩm vậy mà nhường bây giờ đã là thần đế cảnh giới hắn động đều không động được thật giống như bây giờ đã là thần đế cảnh giới hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị tiêu cực hạn tạc lực lượng ăn hết giờ phút này đệ nhất hoàng cảm giác được thần đế cảnh giới lại là nhỏ yếu như vậy tối cao vinh hạnh đặc biệt nhưng ngay tại đệ nhất hoàng cảm giác khả năng thật phải s o n g đời thời điểm theo tuyệt thiên thông mở miệng kia một loại giống như là bị giam cầm cảm giác lại là lập tức liền biến mất đồng thời ngay cả kia kéo dài mà đến tinh hồng khí tức lúc này dường như cũng giống là gặp cái gì vậy mà không cách nào tới gần tuyệt thiên thông chỗ phạm vi trăm trượng bên trong lập tức tại đệ nhất hoàng khiếp sợ trong mắt tuyệt thiên thông trong tay chính là xuất hiện một tòa lớn chừng bàn tay ngọn núi nhỏ màu tím đồng thời còn xì xì xì phóng thích ra một loại vô cùng đáng sợ từ sắc lôi điện. Cái gì? n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i đó là cái gì lúc này nhìn thấy tuyệt thiên thông trong tay ngọn núi nhỏ màu tím lơ lửng tại vệ thần t h u y ê n không t r u n g k i a m ộ t đoàn tinh hồng mây mù lại là xuất hiện sợ hãi là cái gì tuyệt thiên thông trực tiếp đem trong tay thiên tôn sơn ném ra ngoài đi ông một đạo hư không rung động kia nguyên bản lớn chừng bàn tay ngọn núi nhỏ màu tím trong khoảnh khắc chính là biến thành một tòa trăm trượng lớn ngọn núi lớn màu tím chấn áp tại vệ thần u y ề n không chung xác t h nói là chấn áp ở đằng tiêm ộ t đoàn tinh hồng mây mù không chung không cái này cái này sao có thể bản tọa chính là thế gian mạnh nhất khí vận ngươi làm sao có thể đem bản tọa chấn áp giờ phút này kia một đoàn tinh hồng mây mủ lại là đang r y rụa tựa như là muốn s ô n g ra kia một tòa ngọn núi lớn màu tím bao phủ cùng c h ấ n áp phạm vi nhưng bất luận nó r y rụa như thế nào từ đầu đến cuối s ô n g ra không được một cái nào đó lĩnh vực bên trong thế gian mạnh nhất khí vận tuyệt thiên thông lệnh giọng trào phúng ngươi bản nắm giữ thế gian mạnh nhất khí vận bản thân làm sao bành trướng quá mức dục nghiệm mọc lan tràn mạnh nhất khí vận biến thành mạnh nhất t à vận như tiếp tục đưa ngươi giữ lại tại thế gian chính là hậu hoạn vô tận cho nên hôm nay lão phu liền muốn đưa ngươi giải quyết triệt đề vừa mới nói xong trong tay bà quyết tia trấn áp không trung thi chính là bắt đầu xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh tới cuối cùng rõ ràng là tại cấp tốc xoay tròn lại là nhanh đến giống như là bị dừng lại đồng dạng hoàn toàn nhìn không ra đang đang nhanh chóng xoay tròn bất cứ dấu vết gì mà tại thiên tôn sơn phía dưới tiếp một đoàn tinh hồng mây mù lúc này tựa như là một đầu tuyệt thế đại h u n g tại bị nhanh chóng xoay tròn thiên tôn sơn nuốt trừng lấy không không làm sao có thể cái này sao có thể bản tọa chính là thiên địa khí vận biến thành bản tọa là vĩnh hằng bất tử vạn cổ bất hủ không bản tọa vậy mà tại biến mất bản tọa làm sao lại tại biến mất dừng tay. d n giờ tay, bản tọa t bản chính h là ê n vận biến thành,、chỉ、cần ngươi thả qua bản tọa, bản tọa liền thần phục với ngươi, bản tọa đem mang cho ngươi đến vô tận chỗ tốt. Không, ngươi ngươi địa đem qua tọa, tọa tọa khí chỉ thả phục cho chỗ với vô tốt. phút này k i ế một đoàn tinh hồng mây mù gào thét cùng cầu xin tha thứ vang vọng tại toàn bộ cực đồng c h i địa giữa thiên địa giờ phút này nhìn thấy một màn trước mắt đệ nhất hoàng đã là vạn phần rung động thế gian mạnh nhất khí vận biến thành đệ nhất hoàng minh bạch trước đó đem hắn giam cầm chính là khí vận lực lượng đó là một loại đặc thù lực lượng là hắn hôm nay căn bản không đối kháng được lực lượng nhưng là tuyệt đại sư vẹn vẹn hơi thi thủ đoạn lúc này liền để cho kia mạnh nhất tà vận đang nhanh chóng biến mất v u n g than đó nói đùa cái gì thế gian này cần khí vận nhưng giống loại tà ác này khí vận nên bị dịp mất giờ phút này mạnh nhất tà vận bị thiên tôn sơn thốn h ệ sau đó bị hồng mông tử lôi tỉnh hóa một lần nữa biến thành tinh khiết thiên địa khí vận phát ra tại đông vực giữa thiên địa mà khoảng cách gần nhất tuyệt thiên thông cùng đệ nhất hoàng cũng cảm giác mình hấp thu một chút huyền ảo khí vận chi lực không đến một lát giữa thiên địa gào thép cùng tiếng cầu xin tha thứ vang hoàn toàn biến mất cái kia không biết bị trấn áp bao nhiêu năm tháng hôm nay thật vất và thức tỉnh đi ra tối cường tà vật giả hoàn toàn được giải quy t h cực đồng Sơn, lần một Tuyệt Thiên h tri h địa n làm tuyệt thiên thông đem đế tâm thạch đánh vào đệ nhất hoàng trái tim một nháy mắt tựa như là phát động đế tâm thạch cùng đệ nhất hoàng ở giữa một loại nào đó đầu mối then chốt hoặc liên hệ trong lúc nhất thời theo đệ nhất hoàng trong miệng phát ra một đạo tiếng k ê ơ cả người hắn chính là phi thân càng trên không hơn toàn bộ trên thân thể người đều có ngàn vạn kim sắc đường vân hiện hiện cùng quân quanh tê bỗng nhiên hiện hiện trên thân thể ngàn vạn kim sắc đường vân tựa như là đệ nhất hoàng trên thân xuất hiện ngàn vạn đầu dòng sông màu vàng nóng đang chảy dường như tại một lần nữa tạo nên hắn toàn bộ thân hình giờ phút này kinh khủng thiên địa nguyên lực đều tại theo bốn phương tám hướng hóa thành hồng lưu mãnh liệt mà đến sau đó hung hăng chút vào tới đệ nhất hoàng thân thể đệ nhất hoàng thân thể giờ này phút này tựa như là một cái siêu cấp lớn và chứa thỏa thích đem những cái tia tụ đến thiên địa nguyên lực hấp thu cuối cùng đều biến thành hắn dung hợp đế tâm thạch năng lượng mà tại cái này một trong cả quá trình đệ nhất hoàng tu vi cảnh giới càng là đang nhanh chóng đột phá kéo lên lấy thần đế cảnh t â m ba thần đế cảnh lục trọng thiên thần đế cảnh c ử u trọng thiên t h ầ n tổ cảnh tứ trọng thiên t h ầ n tổ cảnh bắt trọng thiên t h ầ n tổ cảnh c ử u trọng thiên khá lắm dung hợp đế tâm thạch vậy mà đột phá như vậy h u n g mãnh nhìn thấy một màn trước mắt tuyệt thiên thông đều cảm thấy không nhỏ trần kinh liễn dung hợp một khối đế tâm thạch mà thôi cái này bá ba bá, bá đột phá có chút quá không tôn trọng người khác như vậy đột phá n h ư n g những cái kia mỗi đột phá nhất trọng thiên t i ể u cảnh giới đều muốn hao phí mấy ngàn vạn năm người làm sao muốn a còn không có dừng lại xu thế gia hỏa này sẽ không phải muốn trực tiếp đột phá tới a thật thật đột phá tới siêu thần cảnh giới a nhìn xem đột phá tới thần tổ cảnh cũng còn không có đình chỉ ý tứ tuyệt thiên thông hoài nghi ngay tại dung hợp đế tâm thạch đệ nhất hoàng có thể hay không trực tiếp đột phá tới siêu thần cảnh giới nhưng mà hắn đều vẫn chưa nói xong đệ nhất hoàng tu vi cảnh giới lại là vừa bước một bước vào siêu thần cảnh giới siêu thần cảnh tầng ba siêu thần cảnh ngũ trọng thiên siêu thần cảnh bắt trọng thiên siêu thần cảnh cự trọng thiên đông n g ự thậm chí là toàn bộ huyền thiên thần vực trong lúc nhất thời một vị siêu thần cảnh giới cường giả sinh ra trực tiếp đưa tới vô số cường giả c h ấ n kinh cùng rung động bởi vì loại này đột phá quả thực quá kinh thế hai tục bởi vì đệ nhất hoàng đột phá liền giống như là muốn đem toàn bộ huyền thiên thần vực thiên địa nguyên lực đều hoàn toàn hấp thu đồng d ạ n g để cho người ta không tự chủ cảm thấy sợ hãi hơn nữa loại này đột phá tốc độ quả thực không thể tưởng tượng nổi có chút cường giả tại đột phá tới siêu thần cảnh giới về sau đều sẽ ẩn giấu tự thân siêu thần cảnh giới tu vi đều sẽ tiếp tục gần nút tại thần vực bên trong biến càng mạnh một chút lại rời đi thần vực mà những cường g i ả kia mong muốn tại siêu thần cảnh giới bên trong đột phá nhất trọng thiên tu vi ít thì trăm vạn năm nhiều thì ngàn vạn năm thậm chí có thân thiết mấy ngàn vạn năm nhưng là bây giờ người kia vậy mà giống như là không có bất kỳ cái gì gông cùng xiềng xích đ ồ n g d ạ n g kia tại siêu thần cảnh giới bên trong đột phá tốc độ quả thực thụ chết người a nửa tháng sau đệ nhất hoàng khí tức rốt cục bình ổn xuống tới tu vi cảnh giới của hắn dừng ở siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên bây giờ tại hoàn toàn dung hợp đế tâm thạch về sau đệ nhất hoàng khí chất đã là hoàn toàn đã xảy ra cả biến mi tâm của hắn chỗ nhiều một đạo như ẩn như hiện đế ấn cả người hắn dường như trong lúc vô hình đều tản ra một loại người khác căn bản mô phỏng không được đế hoàng khí thế dường như hắn sinh ra chính là cao cao tại thượng tựa như chúa tể chư thiên thần minh để cho người ta không tự giác chính là bị cái kia loại siêu nhiên khí thế chết phục ta trở về đứng ở trên không trung đệ nhất hoàng dường như bởi vì dung hợp đế tâm thạch nguyên nhân đã khôi phục một chút nên có ký ức hắn cũng minh bạch thì ra những năm gần đây hắn vẫn luôn không phải chân thực chính mình bởi vì những năm này hắn thiếu thôn đế tâm bây giờ đế tâm quý vị hắn rốt c u c chân chính trở về n g ử a đầu nhìn phía xa t h i ê n k h u n g đệ nhất hoàng biết mình cũng không thuộc về thần giới bởi vì hắn sinh ra chính là hồng mông thế giới sinh linh lúc trước hắn vốn đã thân tử đạo tiêu bây giờ lại là tại thần giới dung hợp đế tâm chân chính trở về đệ nhất hoàng đã minh bạch đây nhất định là sư tôn thủ đoạn nhìn về phía xa xa tuyệt tiên h thông đệ nhất hoàng có chút không xác định cái này một vị tuyệt đại sư đến cùng phải hay không sư tôn an bài bang trợ hắn người tuyệt đại sư lần này vạn phần cảm tạ hướng phía tuyệt thiên thông chắc tay đệ nhất hoàng nội tâm kỳ thật có không nhỏ khiếp sợ bởi vì đã t h n g hắn xa so với hiện tại cường đại vô số lần sớm đã đạt đến một cái phi thường kinh người lĩnh vực cho nên hiện tại dù là chỉ có siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên tu vi nhưng bởi vì dung hợp đế tâm thạch chân chính trở về cũng có thể thi triển một chút kinh khủng tuyệt s á t chi thuật đơn giản mà nói hắn có thể lấy hiện tại siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên tu vi vượt trấn hung hăng chấn s á t những cái kia hồng mông cảnh thập nhị trọng thiên cường giả cho nên hắn có thể biết rõ bây giờ trước mắt cái này một vị tuyệt đại sư đã là hồng mông cảnh cựu trọng thiên tu vi đồng thời hắn cũng có thể cảm giác được trước mắt cái này một vị tuyệt đại sư đáng sợ nội tình tuyệt không so với hắn nhỏ yếu thậm chí so với hắn còn muốn càng thêm đáng sợ một ch thậm chí đệ nhất hoàng còn phát hiện trước mắt cái này một vị tuyệt đại sư vậy mà người mang hỗn độn trí tôn thần vương thể nhưng dù vậy tại đệ nhất hoàng nhận biết ở trong liền xem như người mang hỗn độn trí tôn thần vương thể dạng này đặc thù thể phách một người trưởng thành cũng không có khả năng nhanh như vậy cho nên trước mắt cái này một vị tuyệt đại sư còn có hắn nhìn không thấu bí mật cảm tạ cái gì không cần k h á c h khí đối với đệ nhất hoàng dung hợp đế tâm thạch trực tiếp vượt ngang ba cái đại cảnh giới chuyện tuyệt thiên thông tự nhiên là vô cùng trấn kinh cùng hâm mộ nhưng là hiện tại hắn càng cảm thấy hưng thú chính là đệ nhất hoàng vị kia sư tôn một bước đi vào đệ nhất hoàng trước người tuyệt thiên thông chính là s o n g tay nắm lấy đối phương tay phải nhanh cho lão phu nói một chút ngươi sư tôn nàng bây giờ ở nơi nào sư tôn siêu nghe được hai chữ này đệ nhất hoàng lúc này con ngươi co g i lại lại là trực tiếp tránh thoát tuyệt thiên thông tay một cái lắc mình liền xuất hiện ở bên ngoài mấy chục dặm ai tuyệt thiên thông đều kinh ngạc một chút ngươi cái tên này làm gì lão phu cũng không phải người xấu lão phu chỉ muốn biết muốn đi đâu mới có thể tìm được ngươi sư tôn ngươi đây là đem lão phu coi như người xấu đệ nhất hoàng hai mắt nhíu lại thần sắc kiên kỵ mở miệm chính là muốn tìm sư tôn còn không phải cái gì người xấu Đệ nhất Hoàng Minh lúc h trước cái này mới vừa chân chính trở về khôi phục một chút ký ức người này liền hướng hắn nghe ngóng sư tôn hạ lạc chính mình thể biết không thể mắc lựa Mong muốn lập ợ i loại phương thức này theo trong miệng tin dụng dò phương này trong hắn tôn không l theo thức thăm sư tôn tin tức, của có cửa đâu. tức đệ nhất hoàng trong đầu linh quang loại lên đưa tay chỉ hướng tuyệt thiên thông phương hướng sau lưng sư tôn n g ư ơ i tại sao lại ở chỗ này sư tôn tuyệt thiên thông không khỏi một cái giật mình sẽ không phải quay người nhìn lại bị lựa quỷ ảnh đều không có một cái nào quay đầu đệ nhất hoàng cũng không c á i bóng bạch nhãn lang a vậy mà chạy lao phu thật không là người xấu lao phu chỉ là muốn tìm người sư tôn a